Không có khiêu chiến trước, Khương Hạc Nghiên cùng Trương Tiểu Kiếm là bị vân đại học sinh đạo sư nhóm đường hẻm vui vẻ đưa tiễn tiến đến. Bất quá rời đi thời điểm, hai bên con đường lại là lẻ loi chơ trọi bóng người không có mấy cái, tương phản to lớn, chỉ có một tên đạo sư dẫn đường đưa tiễn. Trương Tiểu Kiếm cười khổ, đối phương như là không phải chiếu cố đến đến lễ phép vấn đề, chỉ sợ là liền cái này một tên đạo sư cũng không có a. Cái này một tên đạo sư mang hai người vừa vừa đi ra khỏi cửa trường, chào hỏi một tiếng liền vội vàng rời đi. Trương Tiểu Kiếm cùng Khương Hạc Niên hai người cũng không để ý những chi tiết này, thỏa mãn tự đắc rời đi. Lần thứ nhất phá quán cảm giác thế nào? Khương Hạc Niên hỏi. Cảm giác có điểm lấy lớn hiếp nhỏ, dùng mạnh lấn yếu. Tiểu Kiếm trùng điệp thở dài một tiếng, đây là thổn thức, phía trước không có ra cửa trướng không biết, hiện nay một gia mới hiểu được. Ngoà tạo, nguyên lai lão tử ta mạnh như vậy. Ai, một cái có thể đánh cũng không có. Khương Hạc Niên kém một chút lại là một đầu gia nhấc lên đi qua. Khương Hạc Niên nhìn Tiểu Kiếm một mắt, kỳ thực đi, thật không phải là kinh ảnh yếu, mà là Trương Tiểu Kiếm quá mạnh, quá yêu nghiệt. Không nói những cái khác, nếu Trương Tiểu Kiếm không có võ giả cửu trọng rèn luyện, mà là giống triệu tử cầu, nhàn an thanh chỉ là ngũ lục trọng rèn luyện. Kia hôm nay đối mặt kinh ảnh công kích, Trương Tiểu Kiếm còn thật không có nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Võ giả cửu trọng rèn luyện, thực tại là quá biến thái. Võ giả lục trọng rèn luyện, kia một thân nhục thân tố chất liền có thể so với đồng cấp cấp ba yêu thú, mà cửu trọng kia đã hoàn toàn vượt qua cấp há yêu thú, mà như là là truyền thuyết bên trong thập trọng hoàn toàn thể, kia càng là thẳng tới cấp s yêu thú. những này đồ vật nói đến em hai, nhưng mà nghĩ muốn đến thực tại là thật quá khó khăn. cả cái nam hải đại học hiện nay có thể đạt đến cửu trọng trở lên chỉ có hai người, trương tiểu kiếm cùng lãnh hưng ngọc, có thể đạt đến thập trọng hoàn toàn thể, tạm thời chỉ có lãnh hưng ngọc. cho nên kinh ảnh bại bởi trương tiểu kiếm hoàn toàn không an, kinh ảnh có thể đủ đánh thắng trương tiểu kiếm. Đây mới thực sự là gặp quỷ. Khiêu chiến thành công, Khương Hạc nghiên tâm tình khoái trá, tìm một quán rượu cùng tiểu kiếm hung hăng tham một trận, sau đó hai người tiếp tục lên đường. Hai người mục tiêu tiếp theo là mây kiềm cao nguyên kiểm châu tỉnh. Hiện nay toàn cầu mặt biển dâng lên 200 mét, chỉ có chỗ tại cao nguyên địa khu thành thị có thể xuống lấy. Mà đông dạng, nguyên bản những này đất liền địa khu đều biến thành gần biển thành thị. Tỷ như kiểm châu tỉnh bên phải tương bắc tỉnh cùng tương nam đã hóa thành ông dương đại hải Khương Hạc Niên đồng dạng tiếp tục lái xe chở Tiểu Kiếm chậm rãi tiến đến Kiềm Châu. Tiểu Kiếm một đường tu luyện một đường bạo đánh Lục Địa yêu thú, linh lực trị tại chậm rãi đề thăng. Lục Địa yêu thú mặc dù tu vi yếu kém, nhưng là cầm đến luyện tay vẫn là có thể. Khương Hạc Niên cũng hài lòng gật đầu, dựa theo Tiểu Kiếm tốc độ này, tại đi đến Đế đô phía trước, đột phá đến Tam phẩm đỉnh phong không có bất cứ vấn đề gì. Trong đoạn thời gian này, Tiểu Kiếm khiêu chiến kinh ảnh thành công tin tức cùng video cũng không ngừng tại trên mạng truyền bá ra lập tức dẫn tới đại lượng phản ứng. Nam Hải càng là cử giáo chúc mừng, khoảng cách Lãnh Hồng Ngọc lần trước Bắc Hành thành công đã qua 3 năm, Nam Hải rốt cuộc lại ra một vị đỉnh cấp thiên tài. Mà Trương tiểu kiếm cha mẹ mở Trương tiểu kiếm quán rượu, lại lần nữa bà mãn. Hai ngày này Trương Viễn cùng Lý quên gọi điện thoại cho tiểu kiếm, một bên dặn dò tiểu kiếm cẩn thận đồng thời, một bên nâng đến Trương Dương đã tại chuẩn bị lại mở chi nhánh. Đây đều là việc nhỏ, tiểu kiếm không có đi để ý tới. Liên tại cái này dạng đi bên trong, một tuần lễ sau, Tiểu Kiếm cùng Khương Hạc Niên rốt cuộc đi đến Kiểm Châu Đại học cửa trường. Chương 294, Đại Cơ Bá vs Đại Cơ Bá, ba càng vạn chữ cầu đặt mua. Có vân đại vết xe đổ, Kiểm Châu Đại học đối với Tiểu Kiếm đến, kia là trận địa sẵn sàng. Sớm tại Tiểu Kiếm cùng Khương Hạc Niên hai người đạp vào Kiểm Châu Đại học địa giới thời điểm, đã có người phát hiện, đồng thời thông chi Kiểm Châu Đại học, một đám đạo sư cùng học sinh hình thành phương trận, không khí trang nghiêm, yên tĩnh chờ đợi Tiểu Kiếm cùng Khương Hạc Niên thượng môn khiêu chiến. Thậm chí liền Kiềm Châu tỉnh địa phương một chút quan viên chính phủ đều xuất hiện ở đây, một bức rất là xem trọng bộ dáng. Khương Hạc Niên cùng Tiểu Kiếm hai người cũng không để ý, chỉ cần Kiềm Châu Đại học không tranh chiến đều dễ nói. Đương nhiên, Kiềm Châu Đại học tranh chiến khả năng là càng thấp. Nói cho cùng hai người tại Bắc Hành phía trước, Khương Hạc Niên đã trước đưa qua khiêu chiến thư, Vân Châu Đại học, Kiềm Châu Đại học các loại học phủ đều là đồng ý, Khương Hạc Niên cũng mới bởi vậy lái xe trước tới. Như là kiềm châu đại học bởi vì tiểu kiếm chiến thắng vân châu đại học mà tranh chiến, kia liền làm cho hề cho thiên hạ, thành vì cả cái giáo dục vòng tròn cùng với ngự hải sư giới trò cười. Đồng dạng không có bất kỳ dông dài, tiểu kiếm một đến trường, khiêu chiến lập tức bắt đầu. Kiềm châu đại học, đông bộ khiêu chiến hồ. Lúc này cái này bên trong người đông nghìn nghịt, số lượng so tại vân đại muốn nhiều ra gấp 2-3 lần, 10 phần khoa trương. Đại lượng quan chúng đem cả cái khiêu chiến hồ một bên bờ chen lấn lít nha lít nhít. Kẻ đến sau đều hoàn toàn không có đặt chân địa, chỉ có thể ngựa đầu quan sát dựng đứng tại một bên bờ màn hình điện tử. Nhớ kỹ cùng các loại dẫn chương trình số lượng cũng đồng dạng tăng gấp mấy lần, lúc này các loại chụp ảnh trường thương đoàn tháo, đều là trận địa sẵn sàng. Tiểu kiếm một đường bắt hành, khiêu chiến viêm quốc trư đại trường trung học sự tình, tại trải qua vân đại trải đệm, lúc này ở trên internet có thể nói là bạo hỏa. Do là tiểu kiếm lúc này ở một chút học sinh cấp 2 cùng học sinh cấp 3 trong lòng, càng là trực tiếp thành vị thần tượng. Lúc này xuất hiện ở đây quan chúng, không chỉ có Kiềm Đại, còn có chung quanh cái khác thị, thậm chí những tỉnh khác học sinh. Hắn nhóm tại tính toán tốt tiểu kiếm cùng đi về sau, nói trước chạy đến. Kiềm Đại khiêu chiến hồ. Tiểu kiếm một đầu nhảy vào nước hồ bên trong, tại hắn đối diện cũng chậm rãi bơi tới một vị thiếu niên. Cái này người là Kiềm Đại thiên tài học viên Lý Bối Mạo, tam phẩm bảng xếp hạng xếp hạng đệ 5. Tiểu kiếm khiêu chiến cũng không phải dựa theo trên bảng xếp hạng trình tự đến, mà là dựa theo địa đồ khoảng cách xa gần trình tự từng cái khiêu chiến đi qua. Từ ở bề ngoài đến xem, Lý Bối Mạo hình thể cao lớn trắng kiện, có tới cao 2 mét, một cái chân thật to con. Mặc trên người một kiện thuần hắc sắc áo tác chiến, một đôi mắt âm lẫm nhìn chằm chằm Trương Tiểu Kiếm, khí chất hơi hơi băng lãnh cùng lanh khốc. Vừa nhìn thấy Trương Tiểu Kiếm, Lý Bối Mạo liền trực tiếp lạnh lùng mở miệng nói, khẩu khí ngạo mạn, ngươi cùng kinh ảnh video chiến đấu ta xem qua. Như là ngươi cũng chỉ có thực lực như vậy, kia ta khuyên ngươi trực tiếp đầu hàng, dùng miễn tự tìm khổ ăn. Nha cái này ra hỏa tính tình còn rất xung tiểu kiếm nghiêm túc nhìn lý bối mạo một mắt cái này to con thoạt nhìn không phải lương thiện à cái này mới vừa thấy mặt liền cho chính mình ra vài phủ đầu tiểu kiếm quay lại nói nguyên lai ngươi điều tra ta tư liệu bất quá ngươi yên tâm ta lại không có tìm hiểu ngươi tin tức lý bối mạo nhún mày, cái gì ý tứ tiểu kiếm bởi vì ta đã biết rõ kết quả ngươi tất thua không thể nghi ngờ chọc giận ta đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào lý bối mạo cả giận nói chỉ hội để cho ngươi nhiều lần một điểm đau khổ. Tiểu kiếm y nguyên sắc mặt bình tĩnh, thậm chí còn không quan trọng đến vậy, ta chỉ là nói thật mà thôi. Trên bờ hồ, khương hạc niên nhíu mày nhìn xuống phương đối kiềm đại phụ trách đạo sư nói ra, ngươi nhóm cái này vị học sinh bình thường tính tình cũng là cái này bạo liệt. Kiềm đại đạo sư cười khổ một tiếng, để cho ngươi nhóm chê cười. Kỳ thực ta nhóm cũng cho lý bối mạo làm qua rất nhiều lần phụ đạo công tác, do là cái này một lần khiêu chiến, không chỉ từng cái đài truyền hình đồng thời trực tiếp còn có trong tỉnh một ít lãnh đạo trước đến hiện trường quan sát. Ta nhóm dặn đi dặn lại, có thể cái này lý bối mạo vẫn còn có chút làm theo ý mình. Khương Hạc Niên mày nhữ lại càng thêm lợi hại, đây là có chuyện gì? Đạo sư cũng đồng dạng cười khổ càng thêm lợi hại, muốn nói lại thôi nói, hắn đến từ chúng ta kiểm trâu cái kia đại gia tộc, tình huống, tương đối đặc thù Khương Hạc Niên hơi ngẩn ra, sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ngươi là nói, cái kia có lấy phòng ngự mạnh nhất xương hào gia tộc tiềm đại đạo sư đúng thế Tốt ta khương hạc niên cái này một lần có điểm kinh trừng to mắt tập trung tinh thần nhìn phía dưới khiêu chiến con mắt bên trong có một tia hứng thú có ý tứ nếu quả thật là gia tộc kia kia cuộc chiến đấu này hội rất có ý tứ ta mấy người một lần hội đánh ngươi răng rơi đầy đất lý bối mạo nhìn trầm trầm trương tiểu kiếm nghiến răng nghiến lợi từng chữ từng chữ uy hiếp nói mặt nổi gân xanh một gương mặt lúc này tràn ngập bạo ngược thần sắc Hiển nhiên là thật bị tiểu kiếm mấy câu cho tức giận. Đề nghị này không tệ, chờ xuống ta liền này dạng đối ngươi. Tiểu kiếm đáp lê nói. Ngươi tìm chết. Lý bối mạo lại lần nữa bạo nộ. Phu Du ở một bên kiềm đại phán định, một mặt nhức đầu nhìn lấy hai người. Cái này đều còn chưa đánh đâu, hai người này hỏa khí liền đốt tới bầu trời. Còn có cái này lý bối mạo, cũng còn thật là hình người cựu hận cơ. Đi đến đâu, cựu hận kéo đến đâu, thực tại là im lặng, không quản nói bao nhiêu lần đều không dùng Ta tuyên bố, khiêu chiến chính thức bắt đầu. Phán định cũng thực tại là không có mắt thấy, lập tức tuyên bố so tái bắt đầu, để hai người đánh tới đi. Mà cơ hồ là phán định tuyên bố so tái ngay từ đầu. Trương Tiểu Kiếm cùng Lý Bối Mạo hai người liền đều tự hướng đối phương đối đầu mà đi, khí thế hung mãnh. Võ giả hình thái, võ giả hình thái. Chỉ gặp hai người tại nửa đường bên trong, hình thể liền đều điên cuồng bành trướng, từng khối từng khối cơ thịt đỗ lên, làn ra vàng đất, phát sinh kinh người biến hóa. Tiểu Kiếm biến thành một cái hoàng sắc đại cơ bá, Lý Bối Mạo cũng đồng dạng biến thành một cái hoàng sắc đại cơ bá. Đại cơ bá VS đại cơ bá. Vèo. Vừa mới gặp mặt, hai người quyền đầu liền đến một cái hào không sức tưởng tượng chính diện và chạm. Một cỗ lực lượng kinh người phóng thích, chói tai bạo phát tiếng vang lên, bốn phía nước hồ nổ tung. Một cỗ lực lượng kinh người truyền vang hướng hai người, hai người lập tức đều tự nhịn không được lùi lại mấy bước. Tiểu Kiếm ngừng lại thân hình, có chút chấn kinh nhìn Lý Bối Mạo một mắt. Cái này là hắn lần thứ nhất gặp phải lực lượng cùng hắn tương đương người. Mà lại tiểu kiếm có thể dùng rõ ràng cảm nhận được, lúc này lý bối mạo giống như hắn, cũng không có sử dụng linh lực lực lượng. Nói cách khác, vừa mới hai người bọn họ đều là sử dụng thuần túy nhục thân đụng nhau. Mà va chạm kết quả biểu hiện, hắn nhóm hai lực lượng, vậy mà tương xứng. Đây mới là tiểu kiếm chân chính kinh địa phương. Đến từ tiến hành võ giả tu luyện về sau, tại cùng cấp bậc bên trong, tiểu kiếm nhục thân va chạm liền tuyệt đối chưa từng bại. Tiểu kiếm hai mắt nhắm lại, cẩn thận hướng Lý Bối Mạo nhìn lại. Rất nhanh, Tiểu kiếm lập tức phản ứng qua đến, cái này Lý Bối Mạo cũng là cựu trọng rèn luyện, giống như hắn, đều là tam phẩm cựu trọng tối huyết. Tiểu kiếm nhịn không được kinh ngạc, cảm xúc chập trùng. Cái này là hắn lần thứ nhất gặp phải đồng đạo bên trong người, võ giả tu luyện bên trong đồng đạo bên trong người. Lãnh Hồng Ngọc tu vi cao, hắn tạm thời không với cao nổi, mà Nhan An Thanh cùng Triệu Tử Cẩu mặc dù là tứ phẩm cùng ngũ phẩm nhưng mà hai người võ giả tu vì chỉ có ngũ lục trọng rèn luyện mà thôi, cho nên trước mặt Lý Bối Mạo là hắn chân chính ý nghĩa gặp phải cùng hắn cùng tuổi, đồng thời đồng dạng là cựu trọng rèn luyện người. gặp Tiểu Kiếm phản ứng qua đến, Trấn Kinh nhìn lấy hắn, Lý Bối Mạo khẽ miệng lộ ra một vẻ xem thường cười lạnh. Ta nói, nếu như ngươi cũng chỉ có cái này dạng thực lực, kia ngươi đến khiêu chiến ta, kia liền là không biết tự lượng sức mình, đi chết đi cho ta. Lý Bối Mạo hai chân đạp nước. Thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng tiểu kiếm bắn mạnh mà đi. Đến a, ai sợ ai? Lý Bối Mạo cái này ra hỏa miệng thực tại là quá thúi. Tiểu kiếm cũng thực tại là bị cái này ra hỏa treo đến có chút thật nổi giận, lúc này cũng hướng hắn đối bính mà đi. Phanh phanh, phanh phanh phanh phanh. phanh. Hai người quyền đầu đối quyền đầu, hai chân đối hai chân, một lần liền giao thủ mấy chục chiêu. Hai người từ hồ bên trong đánh đến đáy hồ, từ đáy hồ đánh đến bờ hồ. Tùy tiện nhất quyền nhất cứck đánh vào đáy hồ bên trên đều nổ ra một cái lại một cái hồ sâu. cường đại lực lượng trong chớp mắt liền đem cả cái hồ nước nước hồ quấy một mảnh đục nầu, đồng thời cả cái hồ nước cũng đánh ống ống tắc hưởng, giống là phát sinh đại địa chấn. Trung quanh khán giả rung động nhìn trầm trầm trước mặt trước mặt một màn này. Ngự Hải sư chiến đấu, hắn nhóm nhìn nhiều, mà lúc này Thuần túy nhục thân giáp la cả, hắn nhóm đây là lần thứ nhất nhìn. đám người một trận kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng, nguyên lai nhân loại nhục thân lực lượng vậy mà cũng có thể dùng cường đại đến tình trạng này cái này nhất quyền nhất cước uy lực đã hoàn toàn không thua kém đạn pháo bạo tạc hết sức kinh người hắn nhóm lúc này cũng đồng dạng có chút hoàng phụ phảng phất lúc này nhìn không phải hai nhân loại mà là hai đầu khoác da người yêu thú ầm lại là một tiếng trùng thiên tiếng vang một đạo to lớn gợn sóng từ hồ nước trung tâm lan tràn đến bốn phương tám hướng một lát sau làm nước hồ bên trong khói bụi lại lần nữa lắng động tiêu tán chỉ gặp hồ trung tâm có hai đạo nhân ảnh lại lần nữa hình thành giằng co Lúc này trên thân hai người y phục cơ hồ đều bị xé rách, quần áo tả tơi. Từng khối lạ như nham thạch cơ thịt, phía trên gân xanh điên cuồng hoạt động, là như thanh sắc lô công. Nhìn đến ngươi cái này phế vật vẫn là có chút tài năng, võ giả tu luyện còn rất vững chắc, lại có thể cùng ta ngang sức ngang tài. Nước hồ bên trong khói bụi tiêu tán về sau, Lý Bối Mạo nhìn chằm chằm Trương Tiểu Kiếm lại lần nữa kéo cựu hận nói. Dứt lời, một đạo linh thú hư ảnh từ Lý Bối Mạo thân bên trên nổi lên. Một cố cường đại khí thế trùng trùng điệp điệp càn quét cả cái khiêu chiến hồ nước. Mà tiểu kiếm xem xét cái này một đạo linh thú hư ảnh, lập tức ngơ ngẩn. Bởi vì lý bối mạo linh thú, vậy mà là cấp S. chương 295, cấp S linh thú, vỏ sò chi vương xà cử, 4.000 chữ. Một đầu to lớn linh thú hư ảnh từ lý bối mạo thân bên trên xuất hiện, cụ thể đến nói nên gọi là một đầu to lớn hải dương thân mềm sinh vật. Tiểu kiếm xem xét thanh cái này linh thú hư ảnh hình dáng. Cả cái người lập tức có chút nhịn không được khiếp sợ. Lúc này ở lý bối mạo trước người, xuất hiện một mai hình thể có tới dài 3 mét to lớn vỏ sò. Cái này một mai vỏ sò thoạt nhìn cùng phổ thông vỏ sò hoàn toàn khác biệt, hắn sắc duyên không phải bình thường vỏ sò hình quạt, hình tròn, mà là đặc biệt hình tam giác. Hình tam giác sắc duyên cho người cảm giác mười phần không hữu hảo, là như một trương miệng lớn dính máu, phản phất một giây sau liền hội đem ngươi tàn nhẫn cắn xuống, cắn thành toai phiến. Mà tại hắn hai cánh vỏ sò chậm rãi triển khai thời điểm, vỏ sò so nội bộ vậy mà biểu hiện ra một mảnh mười phần trói lọi kinh diễm chẳng cảnh cái này một mai vỏ sò so nội bộ tựa hồ giấu lấy một mảnh màu xanh ra trời bên mông tinh không mười phần thâm thúy mỹ lệ cùng kinh dị tại cái này một đầu vỏ sò so thân bên trên trình diễn một màn này lộ ra có chút mâu thuẫn cùng kỳ lạ đồng thời một màn này cũng để người hết sức quen thuộc bởi vì phàm là tiếp xúc qua chữ vật vỏ sò so người đều nhìn qua đúng vậy tất cả chữ vật vỏ sò so tại mở ra thời điểm Vỏ sò nội bộ đều là cảnh tượng như vậy. Không sai, lý bối mạo linh thú liền là truyền thuyết bên trong vỏ sò chi vương, xà cử. Trước mắt tất cả ngự hải sư chữ vật vỏ sò, đều là sử dụng vỏ sò chi vương xà cử chế tác mà thành. Linh khí khôi phục phía trước, xà cử là hải dương bên trong lớn nhất sò hến sinh vật, cơ bản nhất dài trường đạt 1 mét, bởi vậy được xưng vì bối vương, hắn trọng lượng có thể vượt qua 300 kg, là nhiệt đới đá san hô trọng yếu tạo thành bộ phận. Đã biết lớn nhất đại xà cử tiêu bản độ rộng đạt đến 137cm tại năm 1817 tại Tô Môn Đáp tịch đảo Tây Bắc Hải bờ bị phát hiện. Lớn nhất trọng lượng ghi chép vì 340kg tại năm 1956 tại viết bản thạch viên đảo Phụ Cận phát hiện. Mà linh khí khôi phục về sau, xà cử cũng đồng dạng là hải vực chiến trường bên trong lớn nhất sò hến sinh vật, bối vương địa vị, không bối có thể dung chuyển, bình thường sinh hoạt tại biển sâu chiến trường, khó gặp một lần. Tại linh lực khôi phục phía trước, xà cừ vỏ sò sắc liền so với bình thường sò hến muốn dày. Hắn bên trong sắc trắng nõn mà sáng loáng, sắc ngoài thì trình màu nâu đen, giá trị của nó chính là do hắn phần đuôi, phần đuôi là cả cái xà cừ phần tinh hoa nhất, như đem hắn tiến hành cắt chém rèn luyện, liền có thể làm thành Phật châu cùng trang trí bảo thạch các loại vật phẩm, là Phật giáo thất bảo một trong. Mà tại linh lực khôi phục về sau, xà cừ vỏ sò sắc độ dày càng là đạt đến một loại kinh người độ. Nó phòng ngự lực cơ hồ ở vào đồng phẩm cấp yêu thú cùng yêu thực đỉnh, được xưng là phòng ngự mạnh nhất. Hơi sử dụng linh thú lực lượng, lý Bối Mạo thân bên trên khí thế lập tức biến đến càng thêm hung mãnh, trên mặt thần sắc cũng biến đến càng thêm cao ngạo ngang ngược. Hắn một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Tiểu Kiếm, giống như là nhìn chằm chằm một vị thủ hạ bại tướng. "Linh kỹ, xà cư phòng ngự." Lý Bối Mạo quát to một tiếng. Lập tức thân bên trên xà cư hư ảnh cùng hắn thân ảnh chồng chất vào nhau. Sau đó Lý Bối Mạo hai tay Hai chân cùng với toàn thân, lập tức liền bao trùm lên một tầng bạch ngọc sắc linh lực quang trạch, đó chính là sả cử kia nặng nghề kiên cố vỏ sò. Cái này một lần, ta nhìn ngươi bằng cái gì cùng ta đánh? Lý Bối Mạo nhìn chằm chằm Trương Tiểu Kiếm lạnh lùng quát khẽ nói. Ngươi nhóm những này đê tiện ngự hải sư, căn bản cũng không có tư cách sử dụng chữ vật vỏ sò. Kia là đối vỏ sò chi vương Vũ Nhục. Chết. Lý Bối Mạo bạo hống, cả cái người lập tức hướng tiểu kiếm bắn mạnh mà đi. Tăng thêm sả cử vỏ sò lý Bối Mạo Thể trạng hình thể lập tức ra tăng gấp bội, cả cái người là như một cỗ xe tăng hạng nặng, hướng trương tiểu kiếm xông ngang mà đi. Bành! Tiểu kiếm quyền đầu một cùng lý bối mạo tiếp xúc, kết quả lại là cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Tiểu kiếm chỉ cảm thấy chính mình quyền đầu thật giống nện tại lấp kín thiết trên tường, một cỗ to lớn cảm giác đau đớn cùng với lực phản chấn từ quyền đầu bên trên truyền đến. Lý bối mạo phụ du tại tại chỗ không động, mà tiểu kiếm thì trực tiếp bay rất ra ngoài mấy mét. Thật mạnh phòng ngự. Liên ngưng lại thân hình. Tiểu Kiếm có điểm chấn kinh nhìn lên trước mặt Lý Bối Mạo. Sa cơ phòng ngự mạnh nhất quả nhiên không phải che. Vừa sử dụng linh thú lực lượng, Lý Bối Mạo phòng ngự liền trí ít gia tăng mấy lần, đạt đến một cái mười phần khủng bố tình trạng. Bất quá, nhìn lấy Lý Bối Mạo thân bên trên bạch ngọc vỏ sò, Tiểu Kiếm lại là y nguyên một mặt bình tĩnh, nhàn nhạt, nhạt đối nói ra, "Cái này dạng cũng tốt, ta liền không sợ chờ xuống không cẩn thận liền đánh chết ngươi." Trương Tiểu Kiếm một câu, tổn thương tính không cao, vũ nhục tính cực mạnh. Quả nhiên, Lý Bối Mạo muốn nghe một đôi mắt lập tức liền đỏ lên, ngươi cái này tạp thái, ngươi tìm chết với anh Lý Bối Mạo lại lần nữa điên cuồng hướng Tiểu Kiếm phóng đi, Tiểu Kiếm nghiêm nghị không sợ, Lý Bối Mạo vậy mà nắm giữ truyền thuyết bên trong phòng ngự mạnh nhất, kia hắn cũng vừa tốt có thể dùng thử một lần, đến cùng là hắn phòng ngự mạnh, vẫn là lực công kích của hắn mạnh, đến từ hắn học được linh vũ kia về sau, tại cùng cấp bậc ngự hải sư bên trong, Tiểu Kiếm còn không có gặp phải có thể cùng hắn kỳ phùng địch thủ, hiện nay thật tốt có thể dùng thử một lần đến a tiểu kiếm bạo hống cũng đồng dạng hướng lý bối mạo phóng đi linh vũ kỹ khai sơn phá quyền tức vĩ đường lang hà hư ảnh từ tiểu kiếm đan điền linh hải bên trong bay ra sau đó tiểu kiếm thân thể chồng vào nhau tiểu kiếm ánh mắt ngưng lại cả cái người là như thể vải sư tử đột nhiên bạo khởi thân thể xương sống ốm lượn như dây cung dây lát ở giữa kéo căng hai chân phát lực truyền đến hông eo lại thông qua xương sống truyền lại lập tức tiểu kiếm phải quyền liền lạ như bắn ra phá quyền vạch qua một đường vòng cung một quyền đánh vào lý bối mạo quyền đầu bên trên. Oanh! Phu cận nước biển lập tức bị lần lượt đánh nổ, chói tai tiếng nổ vang lên, mắt Trần có thể thấy thủy lãng quần cuộn hướng bốn phía tản ra. Cái này một lần biến thành trương tiểu kiếm đứng ở tại chỗ, mà lý bối mạo cả cái người bắn ra ngoài. Lý bối mạo một đầu nghiêng nghiêng nện vào đến phía dưới đáy hồ bên trong, nước bùn cùng khói đặc phóng lên tận trời, đem chung quanh nước biển nhuộm thành một mảnh đục ngầu. Tiểu kiếm đánh cho mù đường, thân thể hướng lý bối mạo bay ngược lại phóng đi, xong quyền tề xuất. Lại là hai cái khai sơn pháo quyền đánh ra. Thảo nê mã. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi biết linh vũ ký, lao tử ta cũng biết. Linh vũ ký, bối vương chi thuẫn. Và anh. Đục ngầu thủy thể bên trong truyền đến lý bối mạo cuồng loạn tiếng gầm gừ, hắn cả cái người đều đánh điên, điên cuồng giận dữ hết. Tiểu kiếm cũng không hiểu, chỉ là luận bàn một lần mà thôi, lý bối mạo hỏa khí vì cái gì cái này đại. Theo lấy lý bối mạo linh lực lại như núi lửa đồng dạng phun ra chung quanh đục ngầu thủy thể vậy mà thoáng cái bị hắn linh lực chống đỡ. Sau đó một mặt to lớn, phảng phất dùng cẩm thạch vỏ sò chế tác thành to lớn linh vũ kỹ tấm thuận xuất hiện tại hắn trước mặt. Cái này một mặt trên tâm chắn hiện lên đại lượng linh lực trận pháp, thoạt nhìn huyền ảo mà bất phàm. Phanh phanh, tiểu kiếm hai cái khai sơn pháo quyền nện xuống, hai cái vậy mà truyền ra từng đợt kim loại bong bong bong bong âm thanh, phảng phất hồng trung đánh trung lớn, thanh âm đinh thay nhức óc. Vốn là vừa mới thanh tịnh thủy thể lại lần nữa biến đến đục ngầu một cỗ hoàng sắt thủy lãng dùng hai người làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng truyền lại mà đi. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi cái này tấm thuần có thể chống đỡ đến bao lâu? Mắt thấy trước mặt linh vũ khí tấm thuần vậy mà không có đập nát, tiểu kiếm nội tâm cũng đồng dạng hổ ra một cỗ hỏa. Lý bối mạo cái này tạm toái không coi ai ra gì, miệng tối vô cùng. Không đánh cái này loại người gọi cha, tiểu kiếm nội tâm cực độ khó chịu. Linh vũ khí, Liên Châu khai sơn pháo quyển. Tiểu kiếm hét lớn một tiếng. Đem liên châu quyền cùng khai sơn pháo quyền kết hợp với nhau, hai tay tề xuất, là như phong hỏa luân đồng dạng, điên cuồng công kích. Lập tức, bong bong bong bong bong bong bong bong, gấp rút mà bén nhọn kim loại tiếng đánh, lập tức tại cả cái khiêu chiến hồ bên trong điên cuồng vang lên. Cả cái hồ nước hồ đều điên cuồng gào thét bước lên, giống là dưới hồ có cái gì khủng bố đồ vật sắp xuất thế. mà nhất làm cho trên bờ hồ đám người chấn kinh là, theo lấy cái này từng đạo thanh âm vang lên, hắn nhóm giật mình phát hiện. Trương tiểu kiếm cùng lý bối mạo hai người thân hình vậy mà một điểm rơi vào đến đáy hồ dưới nền đất. Không, không phải rơi vào, mà là tiểu kiếm lực lượng thực tại là quá cường đại. Lúc này hắn quyền đầu là như truy sát, mà lý bối mạo là như đinh tử. Tại tiểu kiếm cự lực nền hạ, lý bối mạo cái này một cái đinh tử, lập tức càng đinh càng sâu. Không đến một lát, hai người liền tại dưới hồ đánh ra một cái có tới sâu vài chục thước cái hô ra đến, mười phần khoa trương, mà tại cái này một cố lực lượng kinh người hạ. Lúc này cả cái khiêu chiến hồ giống là phát sinh địa chấn, ong ong run dậy, nước hồ sôi trào. Nước hồ cũng triệt để hoàng sắc đục ngầu, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Bất quá tại chỗ tất cả mọi người đã mở ra nhãn khiếu, cho nên cái này một điểm chướng ngại hoàn toàn có thể dùng nhìn xuyên. Trung quanh khán giả, một mặt chấn kinh nhìn lên trước mặt khiêu chiến hồ. Cái này thật chỉ là tam phẩm chiến đấu sao. Cái này chiến đấu ba động tốt khoa trương, quả là nhanh muốn đem cả cái khiêu chiến hồ đều lật tung qua đến một dạng. Đáy hồ bên trong, chỗ đại to lớn bối vương chi thuẫn phía sau lý bối mạo chấn kinh cảm thụ được đỉnh đầu không ngừng không ngớt, phảng phất mưa to gió lớn quyền đầu một mặt kinh hãi. Cái này trương tiểu kiếm không cần nghỉ ngơi sao? Hán linh lực thế nào có kia nhiều? Không quản là từ linh kỹ vẫn là linh vũ kỹ đến nói kỳ thực phòng ngự hình kỹ năng muốn hơi hơi chiếm một điểm tiện nghi. Bởi vì phòng ngự kỹ năng thi triển một lần, cái này một mặt tấm thuẫn có thể trèo chống rất lâu. đương nhiên gặp phải công kích thời điểm. Thi thuật giả nghĩ muốn tấm thuẫn không thế kia nhanh bị đánh phá, chỉ cần đem linh lực rót vào tấm thuẫn bên trong. Cùng công kích hình kỹ năng tiêu hao linh lực so sánh, cái này linh lực rót vào lượng là muốn ít rất nhiều. Dựa theo ly bối mạo tính ra, lúc này tiểu kiếm oanh tạc tại hắn linh lực trên tâm chấn quyền đầu, chỉ ít đã có tới 50 lần. Linh vũ kỹ cần thiết hao phí linh lực chỉ muốn so với bình thường linh kỹ nhiều ra rất nhiều. Như là là bình thường ngự hải sư, lúc này khẳng định đã linh lực khô kiệt, vô pháp tiếp tục công kích nhưng mà trương tiểu kiếm lúc này thoạt nhìn lại là y nguyên linh lực kinh người hùng hậu rồ rào không được mắt thấy trước mặt mình cái này linh vũ kĩ tấm thuẫn không chịu nổi gánh nặng phát ra từng đợt kẹt kẹt tâm thanh sinh ra từng đạo khe hở lý bối mạo lập tức kinh hoàng lại cái này dạng tiếp tục bị tiểu kiếm công kích hắn tất thua không thể nghi ngờ lý bối mạo mắt bên trong tinh quang lấp lóe chỉ có thể sử dụng kia một chiêu không hổ là được xưng vì tối cường phòng ngự xả cử vỏ sò cái này sát thật cứng liên tục nện mấy chủ quyền, gặp cái này linh vũ khí tấm thuẫn lại vẫn không có bị đánh phá, tiểu kiếm đệ là chấn kinh nói. Hắn dám cam đoan, liên này mấy chủ quyền uy lực, liên liền tứ phẩm đỉnh phong kim cương ngư yêu thú chỉ sợ đều chịu không được. Kết quả cái này lý bối mạo, vậy mà kiên trì nổi. Không hổ là xếp tại toàn quốc tam phẩm ngự hải sư đệ năm người, cái này phòng ngự mạnh nhất danh phủ kỳ thực. Hưu. Liên tại tiểu kiếm chuẩn bị lại hoành ra mấy quyền thời điểm, bỗng nhiên, trước mặt bạch sắc dưới tấm chắn mặt Đồng nhiên bay tán loạn ra mấy đầu hạt hoàng sắc bóng roi. Bóng roi gào thét, phát ra mấy đạo tiếng xé gió hướng tiểu kiếm rút tới. Tiểu kiếm đại kinh, liền trôn tránh, nhưng mà hạt hoàng sắc bóng roi thực tại là quá nhiều. Tiểu kiếm miễn cưỡng tránh đi mấy đầu, một đầu cuối cùng vô pháp ngăn cản. Linh kỹ, thất thải giáp trụ. Giang giác. Nhưng mà cái này thất thải giáp trụ chỉ miễn cưỡng ngăn trở một giây, lập tức liền bị cái này bóng roi cho cốt nát, sau đó hung dữ nền tại tiểu kiếm thân thể lên. Đồng bì làn da bị xé rách, tiểu kiếm sau lưng lập tức máu tươi chảy đầm địa lên đến, nhuộm đỏ chung quanh nước hồ. Tiểu kiếm ăn đau nhức một tiếng, sau đó trở tay liền tóm lấy cái này một cái bóng roi. Hai tay dùng lực, trực tiếp liền đem nó cho kéo đứt. Tiểu kiếm nhanh chóng lui lại mấy chục mét, né tránh cái khác bóng roi phạm vi công kích, sau đó mới có không nhìn mình vật trong tay. Cái này, cái này là dòng biển. Tiểu kiếm xem xét thanh vật trong tay, lập tức sử xuất. Chỉ gặp hắn nắm trong tay lấy là một chủng loại giống như rong biển đồ vật, tạo thân mười phần cứng cỏi, có thể so với kim thiết, từng đầu lẫn nhau vào kết tại một cái, hình thành một cái rong biển roi sát. Cái này rong biển roi sát quất vào trên người hắn, lại có thể kích xuyên hắn đồng bì, cái này là tiểu kiếm vạn vạn không nghĩ tới. Mà đồng dạng để tiểu kiếm càng thêm vạn vạn không nghĩ tới là, lý bối mạo linh vật không phải xả cử sao. Cái này rong biển là thế nào đến? Cái này cũng thực tại là quá kỳ quái. Liên tại tiểu kiếm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời điểm, cái này lúc, phía dưới bôi vương chi thuẫn linh vũ ký tiêu tán, sau đó tiểu kiếm liền nhìn đến một cái lại một cái dòng biển roi sắt từ lý bối mạo thân bên trên kéo dài ra đến. Cái này, tiểu kiếm sừng sốt. Hắn là thật sừng sốt. Cái này lý bối mạo, không phải là giống như lãnh hùng ngọc, là song sinh linh vật ta. Một cái là linh thú vỏ sò chi vương xà cử, một cái là linh trị dòng biển. Lý bối mạo tự nhiên sẽ không theo chương tiểu kiếm giải thích. Hắn một tiếng bạo hống, lại lần nữa điên cuồng hướng tiểu kiếm phóng đi. Hai người lại lần nữa giao chiến cùng một chỗ, linh vũ khí cùng linh vũ kia va chạm, quyền đầu cùng sả cử vỏ sò va chạm, đánh anh long rung động. Chỉ là cái này một lần tiểu kiếm không còn có phía trước dễ dàng. Bởi vì theo Lely Lý bối mạo công kích, hắn thân bên trên thỉnh thoảng liền có một cái rong biển roi sắt bỗng nhiên đánh vung mà ra, hướng tiểu kiếm công kích mà đi. Có lẽ rong biển roi sắt công kích không cao, chỉ có thể đánh tan tiểu kiếm đồng bì, nhưng là tiến hành công kích hiệp trợ. Lại là có kỳ hiệu. Tỷ như lúc này, tiểu kiếm một cái khai sơn pháo quyền hướng lý bối mạo đập tới, liền tại hai người quyền đầu sắp đụng vào nhau thời điểm. Đột nhiên, một cái dòng biển roi sắt đống nhiên níu lại tiểu kiếm cổ chân. Đống nhiên xé ra kéo, tiểu kiếm lập tức quyền đầu rơi không. Mà bị cái này một đám nhiễu, lý bối mạo quyền đầu lập tức hung dữ nền tại tiểu kiếm đi gương mặt bên trên, đến một cái thân mật tiếp xúc. Vâng! Tiểu kiếm trực tiếp bay ngược ra ngoài, má phải cao cao xương phồng lên. Mà theo lấy tiểu kiếm bay rớt ra ngoài, Lý Bối Mạo sau lưng rong biển roi sắt lạ như bảy rắn một dạng điên cuồng vùng ra, đối với tiểu kiếm thân thể liền là một trận tiên thi. Một giây lát ở giữa, tiểu kiếm quần áo tả tơi, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, máu thịt be bé bét. Hoàn toàn bị Lý Bối Mạo rong biển roi sắt cho rút thành huyết nhân. Lý Bối Mạo đắc ý cười ha ha, ta nói, đối lên ta, ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Chương 296, cấp S linh thú cũng không gì hơn cái này. Kiêm đại khiêu chiến hổ bên trên Lúc này bên hồ không khí yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm dưới hồ chiến đấu. Năm 1, năm 2 học sinh, sắc mặt càng là nghiêm túc vô cùng, trong mồm thỉnh thoảng hít một hơi linh khí. Trương Tiểu Kiếm cùng Lý Bối Mạo hai người chiến đấu kịch liệt độ, thực tại là quá siêu hồ bọn hắn tưởng tượng. Bọn hắn hơi kinh ngạc, cái này thật chỉ là tam phẩm chiến đấu sao? Quả thực so tứ phẩm còn muốn kịch liệt. Lúc này cả cái khiêu chiến hồ đều tại sôi trào, phản phất một giây sau liền là như đốt sôi nồi sắt nổ tung lên. Đến gần hai người chiến đấu bờ hồ, càng là có đại lượng thạch đầu cùng cắt đá rơi xuống. Lít nha lít nhít khe hở không ngừng tại mọi người dưới chân nứt ra, kinh đến đám người không ngừng lùi lại. Năm ba, năm buôn các học viên, cũng đồng dạng đầy là nghiêm túc nhìn lấy giữa sân chiến đấu, hai người mới tam phẩm, cái này chiến đấu uy lực đều có thể so với tứ phẩm, thực tại là khoa trương. Kiêm đại đạo sư cùng với đám quan chức, lúc này thì sắc mặt có chút phức tạp. Không quản lý bối mạo tính cách như thế nào ác liệt thô bạo. Nhưng mà lúc này đều là đại biểu kiểm châu đại học tại chiến đấu, cái này liên quan đến lấy cả cái kiểm châu đại học cùng kiểm châu tỉnh thể diện. Trương Tiểu Kiếm bắc hành khiêu chiến con đường, hiện nay tại trên internet nhiệt độ rất cao, cơ hồ đem nửa cái giới giáo dục ánh mắt đều tụ tập qua đến. Cái này các loại vinh dự chi chiến, sao có thể thua. Hồ nước một bên, Khương Hạc Niên nhìn lấy lý bối mạo sau lưng mấy chục đầu dòng biển roi sát, lúc này cũng sắc mặt nghiêm túc. Hôm nay cuộc chiến đấu này, Tiểu Kiếm chỉ sợ thật không tốt thắng. Tiểu kiếm là võ giả tam phẩm 9 lần thối huyết, mà lý bối mạo cũng đồng dạng là võ giả tam phẩm 9 lần thối huyết. Hai cái võ giả tu vi giống nhau, kia chiến đấu kế tiếp so đấu liền là những thứ đồ khác. Mà tại võ giả tu vi song phương ngang hàng điều kiện hạ, linh vật huyết mạch đẳng cấp liền biến đến rất là trọng yếu. Mà linh vật đẳng cấp lúc này là tiểu kiếm nhược điểm lớn nhất. Lý bối mạo võ sò so chi vương xả cử là cấp S linh thú, mà tiểu kiếm bì bì hà chỉ là cấp C. Cho nên Khương Hạc Niên một lần liền có chút bận tâm tới đến, cái này một chiến đối với Tiểu Kiếm đến nói thật rất bất lợi. Đây cũng là Khương Hạc Niên một mực ý nghĩ nghĩ cách, không tiếc bỏ ra đại giới cho Tiểu Kiếm tiến hành huyết mạch thăng cấp nguyên nhân, làm tương lai có một ngày Tiểu Kiếm gặp phải cùng hắn đồng phẩm cấp võ giả thiên tài lúc kia Tiểu Kiếm ngự hải sư tu vi, rất có khả năng sẽ hội thành vì hắn lớn nhất nhược điểm, cái này một khối nhược điểm cần phải đến bổ túc, nếu không Tiểu Kiếm căn bản đi không xa. Cái này doanh biển doi sát. Cũng là vỏ sò chi vương xả cử một cái năng lực một trong A. Khương Hạc Niên nội tâm khẽ động, nhìn về phía bên cạnh Trung Niên đạo sư hỏi. Cấp S linh thú 10 phần thưa thớt. Liền xem như Nam Hải Đại học, đế đô Đại học các loại viêm quốc đỉnh cấp học phủ. Thường thường một lần học sinh bên trong cũng mới chỉ có một hai vị, 10 phần thưa thớt. Vỏ sò chi vương xả cử liền càng hiếm thấy hơn, Khương Hạc Niên đến nay cũng mới thấy qua mấy lần. Đúng thế. Trung Niên đạo sư gật gật đầu mặt hơi hơi mang lấy một vẻ khó dùng che giấu kiêu ngạo tiêu dung chậm rãi giải, giải thích nói: ta nhóm biết rõ tại linh lực khôi phục phía trước xà cừ vỏ sò đều là dừng hơi thở tại nhiệt đới hải dương bên trong đá san hô ở giữa nước cạn hoàn cảnh bên trong dung cứng rắn đủ tia cố định tại đá san hô bên trên dựa vào nước biển đem sinh vật phù du mang vào thể nội làm đến đồ ăn tiêu hóa thu nhận ở trong biển sinh hoạt xà cừ làm thủy triều tăng đầy đem hắn bao phủ lúc liền mở ra vỏ sò. Rồi ra đầy đạn áo khoác màng biên giới tiến hành hoạt động. Sa Cư cũng cùng cái khác song sắc loại đồng dạng, cũng là dựa vào thông qua chạy qua thể nội nước biển đem thức ăn mang vào. Nhưng mà Sa Cư không chỉ dựa vào loại phương thức này kiếm mùi, hắn nhón còn có tại tổ chức của mình bên trong trồng trọt thức ăn bản lĩnh. Sa Cư cùng một loại trùng hoàng tảo có cộng sinh quan hệ, áo khoác màng biên giới có một loại đặc thù gọi thủy tinh thể kết cấu, có thể đủ tụ hợp tia sáng, dùng trùng hoàng tảo đại lượng sinh sôi mà trùng hoàng tảo thì là xà cừ cung cấp một bộ phận chất dinh dưỡng. Trung hoàng tảo có thể dùng mượn xà cừ áo khoác màng cung cấp phương tiện điều kiện như không gian, kia sáng cùng thay thế sản vật bên trong lần. Nitơ cũng có hai, đầy đủ tiến hành sinh sôi. Xà cừ thì có thể dùng lợi dụng trùng hoàng tảo làm thức ăn. Xà cừ sở dĩ dáng dấp như này to lớn, cũng là bởi vì hắn có thể dùng từ hai phương diện thu hoạch đến thức ăn nguyên nhân. Cái này loại kỳ lạ cộng sinh quan hệ. Tại linh lực khôi phục về sau. Sà cừ tiến hóa không chỉ đem hắn bảo tồn lại, đồng thời còn được đến đủ dài cường hóa. Khương Hạc niên thân thể chấn động mạnh một cái, ý của ngươi là nói, lúc này tụ tập sau lưng lý bối mạo rong biển roi sát, liền là trùng hoàng tạo. Đúng vậy, trung niên đạo sư cười nói, hiện nay trong biển sâu Sà cừ vỏ sò có thể không lại là linh lực khôi phục trước kia ôn hòa, mà là biến thành nắm giữ chủ động xuất kích năng lực kẻ săn mồi. Cái này loại vỏ sò hiện tại cũng ăn thịt. Cương đại cứng cỏi trùng hoàng tảo biến thành hắn giết người vũ khí hình tam giác sắc răng cũng biến đến bén nhọn vô cùng, là như buồn máu miệng lớn, cho nên cả gan dùng trước kia kinh nghiệm đối đại hắn, hoặc là khinh thị hắn sinh vật, đều lại biến thành xà cừ thức ăn cùng chất dinh dưỡng. hóa, khương hạc niên lần này là thật kinh, cái này vỏ sò chi vương xà cừ, thật không hổ là cấp S linh thú a, đây quả thực là mua một tặng một đa, không chỉ nắm giữ xà cừ vỏ sò đủ loại năng lực, còn thuận tiện nắm giữ số lượng đông đảo rong biển roi sắt, lý bối mạo linh thú là xà cừ. Cái này dạng nó có phải hay không liền không cần trang bị chữ vật vỏ sò rồi. Khương Hạc Niên lại hỏi. Đúng vậy, bối bên trong càn khôn, sắc bên trong thế giới liền là xà cử một cái khác trọng yếu năng lực. Hắn sắc bên trong tinh không, liền là một thế giới khác. Mã trứng. Cái này vỏ sò chi vương xà cử, nắm giữ phòng ngự mạnh nhất, nắm giữ trời sinh không gian chữ vật, còn nắm giữ rong biển roi sắt cái này loại xà công kích thủ đoạn. Năng lực này, thực tại là thái bình hành, quá cường đại. Người cái này học sinh rất lợi hại, nhìn đến giống như Lý Bối Mạo là một cái võ đạo thiên tài. Trung niên đạo sư nói tới chỗ này, lại nói miệng nói, liền là so đáng tiếc, chỉ là cấp C huyết mạch bị bị hạ. Như là hắn là đẳng cấp cao hơn huyết mạch, tỷ như là cấp B hoặc là cấp A bị bị hạ, cuộc chiến đấu này chỉ sợ thắng bại khó liệu. Đáng tiếc, bất quá cấp C huyết mạch là có thể đem Lý Bối Mạo bước đến cái này độ, người cái này học sinh đã coi như là rất đáng gờm. Như là không phải lý bối mạo tính tình quá táo bạo cùng cực đoan, ta nhóm kiềm đại cũng sẽ để hắn bắc hành một đường khiêu chiến rất nhiều trường trung học, ai. Trung niên đạo sư lời nói nói rất thành khẩn, rất khách quan, nhưng mà rơi đến Khương Hạc niên lỗ thai bên trong lại là một trận chói thai. Bởi vì hắn lúc này trong lời nói ý tứ chính là, ngươi đệ tử Trương tiểu kiếm đã thua. Tiểu tiểu cấp C bỉ bỉ hà huyết mạch, cũng dám ở ta nhóm cấp S vỏ sò chi vương trước mặt làm càn. Quả thực không biết tự lượng sức mình. Khương Hạc Niên lúc này khó chịu quay lại nói, cấp S lại như thế nào. Chiến đấu loại vật này, không chỉ muốn nhìn linh thú, tu vi, còn phải xem kỹ năng, kinh nghiệm, tâm thái các loại. Ngươi nhìn, đệ tử ta linh thú mặc dù mới cấp C, nhưng là đánh lên tuyệt đối có thể so với cấp S. Nước hồ bên trong. Lúc này tiểu kiếm toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, da trên người hoàn toàn không có một khối lả hoàn chỉnh. Máu thịt bé bét, thoạt nhìn mười phần thảm liệt. Bất quá tiểu kiếm lại là không có bao nhiêu phản ứng thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn trên người mình vết thương một mắt, bởi vì hắn chỉ là bề ngoài thoạt nhìn thảm liệt mà thôi. Dũng biển roi sắt có thể đủ kích xuyên hắn đồng bì, nhưng là gặp phải hắn thiết nụ, vẫn là bị chống đỡ xuống đến. Cho nên hắn lúc này mặc dù thoạt nhìn thê thảm, nhưng mà đều chỉ là vết thương da thịt, tiểu thương thế mà thôi. Dũng biển roi sắt chỉ có thể kích xuyên hắn làn da, không thể kích xuyên hắn thiết nụ, cái này là một tin tức tốt. Nhìn đến, đến thi triển một chút át chủ bài. Tiểu kiếm nội tâm thầm nghĩ, Tiểu kiếm là một cái người khiêu chiến, vẫn là một cái cực kỳ cao điệu người khiêu chiến. Hắn một đường bắc hành sẽ hội khiêu chiến viêm quốc rất nhiều ngự hải sư đại học. Cho nên đối với tiểu kiếm đến nói, ẩn tàng nhất định thực lực, kỳ thực rất trọng yếu. Có thể đủ dùng 3 phân lực khí đánh bại địch nhân, vậy liền dùng 3 phân. Hắn tiếp xuống đến không biết rõ còn sẽ đối mặt cái gì dạng địch nhân, cho nên như là một lần liền đem tất cả át chủ bài đều bày ra đến, kia rất ngu xuẩn. Chính tiểu kiếm tâm cao khí ngạo, vì tôi luyện chính mình. Lười đi nghiên cứu địch nhân. Nhưng là, cái khác người cũng không nhất định sẽ cái này nghĩ. Thì như trước mặt lý bối mạo. Thì như đằng sau tiểu kiếm sẽ hội gặp phải cái khác trường học đối thủ. Do là đằng sau làm tiểu kiếm không ngừng thắng liên tiếp lúc, cái khác trường học đối thủ liền càng thêm nghĩ muốn đánh bại tiểu kiếm. Như là tiểu kiếm thắng liên tiếp mấy cục, sau đó thua ở bọn hắn trên tay, kia tiểu kiếm cái này mấy cục tích lũy khí thế, không liền vì người khác làm áo cưới sao. Tiểu kiếm đánh bại A, B, C. Sau đó gục ngã tại dê trên tay. kia đám người, thậm chí liền liền dê chính mình, cũng sẽ cảm thấy mình muốn so tiểu kiếm cùng A, B, C còn muốn cường đại A. Cái này là một loại khác khí thế cùng tinh khí thần tích lũy. Cũng đồng dạng là vì cái gì các đại trường trung học nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến nguyên nhân. Cho nên càng là đến đằng sau, cái khác trường trung học học viên liền càng hội nghiên cứu tiểu kiếm. Trước đánh thắng trận này, nếu không đằng sau đều là nói nhảm. Nghĩ tới đây. Tiểu kiếm thân bên trên chậm rãi phóng xuất ra một cỗ cường đại khí thế, hướng Lý Bối Mạo bạo xông mà đi. Đi trên đi. Xem xét Tiểu kiếm lại vẫn dám xông lại, Lý Bối Mạo khắp khuôn mặt là xem thường cùng bạo nộ thần sắc, thân thể cũng hướng trương Tiểu kiếm nên đón. Liên tại hai người sắp giao thủ, mà Lý Bối Mạo lập tức lại lập lại chiêu cũ, thân sau mấy chục đầu rong biển roi sắt chấn động từng tiếng tiếng rít cùng thủy lặng lâm thanh, hướng bạo đánh mà đi. Tiểu kiếm ánh mắt ngưng lại, một cỗ cường đại khí thế từ thân bên trên bạo phát, linh vũ kỹ. Lam liên hoa. Một cỗ màu xanh ra trời quang mang tại tiểu kiếm thân bên trên nở rộ. Tiểu kiếm quyền đầu là như mưa to gió lớn, đối với cái này mấy chục đầu rong biển roi sắt nên kích mà đi. Lập tức. Phốc phốc phốc. Cái này mấy chục đầu rong biển roi sắt lập tức toàn bộ bị tiểu kiếm quyền đầu lần lượt đánh nổ. Trung quanh nước hồ bên trong đầy là phá toái rong biển. Đánh nổ rơi những này rong biển roi sắt, tiểu kiếm lại lại lần nữa hướng ly bối mạo bạo sông mà đi. Ly bối mạo đại kinh liền tại trước mặt ngưng tụ ra một mặt tràn ngập lấy đại lượng huyền ảo phù văn vỏ sò so tấm thuận chính là linh vũ kỹ bối vương chi thuận ngươi cho rằng chiêu thức giống nhau còn có thể ngăn cản ta sao tiểu kiếm ánh mắt một lạnh quát to một tiếng hùng hồn linh lực từ thân bên trên dâng lên mà ra một giây lát ở giữa tiểu kiếm quyền đầu thật giống biến đến vô cùng trầm trọng uyên đỉnh núi cao sừng sững phảng phất nâng lấy một tòa núi cao sau đó cùng lúc đó tiểu kiếm khoảng trừng dưới nách đều tự ruồi ra bên trong hai cái linh lực cánh tay hết thể bốn cái, cái này bốn cái linh lực cánh tay cũng đồng dạng biến đến vô cùng trầm trọng, ngưng tụ đại lượng linh lực. tiểu kiếm nhìn trầm trầm trước mặt bối vương chi thuẫn, trong mồm quát lớn, cho ta phá. linh vũ kỹ, lục môn kim cương trọng pháo quyền. cái này là một đại huy lực kinh người tổ hợp linh vũ kỹ, từ lục môn pháo quyền cùng kim cương trọng pháo quyền kết hợp với nhau, uy lực hoàn toàn liền là phía trước khai sơn pháo quyền mấy lần. kia trong chốc nhóm này, là như thái sơn hàng lâm, một cỗ bái đường có thể ngự. Là như đỉnh núi nện xuống đáng sợ uy thế, trùng trùng điệp điệp nện tại lý bối mạo bối vương trên tâm trán. Vâng! Tại lý bối mạo chấn kinh ánh mắt bên trong, tại tại chỗ tất cả người chấn kinh ánh mắt bên trong, kia điều khắc đại lượng phòng ngự trận pháp cẩm thạch tấm thuẫn, tại phát ra từng tiếng không lưu loát khó nghe kẹt kẹt tiếng về sau. Rốt cuộc chống đỡ không nổi, ầm vang pha toái, sụp đổ. Vâng long long. Cả cái khiêu chiến hồ, một giây lát ở giữa triệt để nổ tung. Một cỗ đáng sợ sóng xung kích từ đáy hồ bên trong sản sinh, sau đó trực tiếp đưa đẩy lấy chúng quanh nước hồ hình thành một đạo cao mấy mét thủy triều, hướng bốn phương tám hướng trên bờ hồ vỗ tới. Tất cả ngốc đứng tại ven bờ hồ đám người, lập tức bị cái này cao mấy mét thủy triều tới một cái ướt sũng, toàn thân ướt đấm. Nhưng mà đám người ngơ ngác đứng tại chỗ, là như thạch tượng, một điểm phản ứng cũng không có. Bọn hắn kinh ngạc nhìn đáy hồ, chỉ gặp lúc này lý bối mạo bản thân, là như một khỏa thiên thạch điên cuồng bị nện đi vào đáy hồ bên trong nổ bể ra một cái có tới mười mấy mét sâu to lớn cái hố. Hắn một đôi mắt trừng to đại, sắc mặt vô cùng kinh hãi. Cái này, cái này đến cùng là cái gì lực lượng? Thậm chí ngay cả Lý Bối Mạo phòng ngự mạnh nhất đều không thể chống đỡ. Trong chớp nháy này, nguyên bản ngồi tại ven bờ hồ, tâm tình thoạt nhìn còn có chút không sai từng cái kiểm châu đại học đạo sư, cùng với kiểm châu tỉnh đám quan trước. Lúc này bọn hắn toàn bộ rối rít đứng thẳng lên. Bọn hắn biểu tình giống như Lý Bối Mạo, khắp khuôn mặt là không thể tin tưởng thần sắc tất cả người chấn kinh, ngây ra như phỗng, Khương Hạc Nhiên lại là một mặt cuồng hỉ. Hắn nhẹ nhẹ lên trước một bước, cố ý đứng tại trung niên đạo sư trước mặt, một bên thanh lý bụi đi bụi bặm trên người, một bên nhàn nhạt nói ra, "Cái này là cấp S linh thú." Không gì hơn cái này. Nước hồ bên trong, mười mấy mét sâu to lớn cái hồ chính giữa, Lý Bối mạo hiện ra một cái đại chữ hình, thật sâu khảm tại bên trong. Bao trùm tại hắn thân bên trên xà cử vỏ sò, lúc này cũng đồng dạng toàn bộ vỡ vụn, giống là mạng nhện đồng dạng phủ đầy đại lượng vết rạn. Đại lượng tiên huyết là như ngăn không được suối phun không ngừng từ lý bối mạo miệng bên trong phun ra. Tiểu kiếm phù du tại cái hố, nhìn phía dưới lý bối mạo vẫn là không thể không thừa nhận, cái này xà cử phong ngự, đích xác là kinh người. Như là là đổi lại đồng phẩm kim cương ngư, phòng trường sớm liền bị tiểu kiếm đánh thành thịt muối. Lý bối mạo lúc này ánh mắt có điểm tan rã, thoạt nhìn sắp bất tỉnh đi. Nhưng mà xem xét tiểu kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn, lý bối mạo nguyên bản hảo không tiêu điểm con mắt. Lập tức có chút kích động. hắn ra sức nghĩ muốn bỏ dậy tiếp tục cùng tiểu kiếm chiến đấu, nhưng mà thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến. Hắn trong ánh mắt đầy là không cam, thanh âm khàn khàn nói ra, cái này, cái này không có khả năng. Ngươi linh thú rõ ràng là cấp C, mà ta là đỉnh tiêm cấp S. Tiểu kiếm đứng ở trên cao nhìn lấy lý bối mạo, không có chút nào đồng tình, ánh mắt bê nghệ nói ra, ở, cái này là ngươi cấp S linh thú. Không gì hơn cái này. Trưng 297, thất phu vô tội. Hoài Bích có tội. Kiềm Châu Đại học khiêu chiến hổ. Theo lấy tiểu kiếm một quyền hòa âm giải quyết lý bối mạo, cả cái khiêu chiến hổ đều sa vào yên tĩnh. Lý bối mạo. Thua. Truyền thuyết bên trong phòng ngữ mạnh nhất, bị Nam Hải Đại học cái này một vị học sinh cho đánh phá. Cái này đồng thời đánh phá còn có trong những người này tâm sâu tận xương tùy ấn tượng cùng nhãn hiệu. Do là Kiềm Châu Đại học các học viên, lúc này càng là từng cái khó lòng chấp nhận. Không biết rõ có bao nhiêu học viên gục ngã tại lý bối mạo phòng ngự mạnh nhất phía dưới, cũng không biết có bao nhiêu học viên đối mặt lý bối mạo tường đồng vách sắt vò đầu bức thai, vô pháp xử lý. Mà lúc này, bọn hắn vô pháp đột phá phòng ngự, lại là cho ngoại nhân cho đánh phá. Hơn nữa còn là dùng nằm đấm, sống sờ sờ dùng cự lực đánh phá. Cái này loại cảm giác, thực tại là để người khó chịu. Tiên tĩnh khiêu chiến hồ bên trên, lại vẫn có một ít người mừng rỡ chính là bên hồ một bên trưng bày đại lượng quay phim khí cụ phóng viên cùng dẫn chương trình nhóm lúc này những này người từng cái con mắt lóe ra tinh quang vô cùng mừng rỡ toàn bộ đều đập xuống tới rồi sao đập xuống đến rồi kia liền tốt nhanh điểm trở về thượng truyền đến trên mạng cái này một lần trên mạng lại muốn nổ tốt trong đó hai cái là tây man tiết kiệm điện xem đài nam hải đại học hai vị dẫn chương trình nhóm lúc này hưng phấn nhất một gương mặt phấn khởi đến đường hồng mừng rỡ vô cùng quá Thoải mái A, thực tại là quá thoải mái. Trương Tiểu Kiếm, Trương Tiểu Kiếm lại khiêu chiến thành công. Mà lại cái này một lần chiến thắng vẫn là Kiềm Châu Đại học phòng ngự mạnh nhất. Cái này một phần vinh dự, tuyệt đối phải so Vân Châu Đại học cá mảnh hải mã trọng rất nhiều. Hai người hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến, cái này tin tức một truyền tống về Tây Man Tỉnh, về Nam Hải Đại học, có bao nhiêu người muốn vui liên Trương Tiểu Kiếm ở sau đó một đoạn thời gian bên trong, tuyệt đối sẽ trở thành Nam Hải Đại học Minh Tinh. Đánh thắng Kiềm Châu Đại học Kết cục cùng tại Vân Châu Đại học đồng dạng, tiểu kiếm cùng Khương Hạc Niên hai người là bị kiểm Châu Đại học người đường hẻm hoang nên, nên vào trường học bên trong. Mà ra đến lại là lẻ loi chơi chọi hai người cùng vừa mới người trung niên đạo sư kia. Bất quá cái này một người trung niên đạo sư, ngược lại là không có giống Vân Châu Đại học dạng kia mặt đen lên, ngược lại sắc mặt một hồi nhẹ thở dài, một hồi cười khổ mừng, dỡ, biểu tình phức tạp. Anh hùng xuất thiếu niên A. Khương Tông Sư, ngươi cái này một lần thu một cái đệ tử giỏi. Trung niên đạo sư cười khổ nói với Khương Hạc Niên, còn đưa tay phải ra muốn cùng Khương Hạc Niên nắm tay. Khương Hạc Niên tự nhiên không có cự tuyệt, hắc hắc nói ra, đương nhiên, lão phu ta nhìn người vẫn là rất chuẩn. Trung niên đạo sư quay đầu nhìn Tiểu Kiếm, cẩn thận nhìn từ đầu tới đuôi, con mắt bên trong đầy là nhịn không được tán thưởng cùng thán phục, lại lần nữa cười khổ nói, Trương Tiểu Kiếm, không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả tổ hợp linh kí đều linh ngộ, Lý Bối Mạo thua ngươi, không an. Tạ ơn khích lệ. Tiểu Kiếm cười hì hì quay lại nói. Khương Hạc Niên nhìn Trung Niên đạo sư một mắt, như có điều suy nghĩ nói ra. Trần Lão sư, ta đệ tử chiến thắng trường học các ngươi thiên tài học viên, ngươi có vẻ giống như không phải rất thương tâm. Kỳ thật vẫn là rất thương tâm. Trần Lão sư nói ra, dù sao cũng là khiêu chiến cùng luận bản, tự nhiên không có người hy vọng chính mình thua. Cái này một lần cùng quý trường luận bản cũng thế, vốn là ta kiềm đại còn nghĩ lấy nổi tiếng một lần, dương danh lập vạn, kết quả không nghĩ tới vẫn là ngã. Bất quá. Cái này một lần thất bại đối kiểm đại đến nói là hỏng sự tình, nhưng là đối với Lý Bối Mạo hắn bản thân đến nói, có lẽ là một chuyện tốt. Trương Tiểu Kiếm cùng Khương Hạc Niên sững sờ có điểm mơ hồ ý tứ trong lời nói này. Vì cái gì thất bại đối Lý Bối Mạo đến nói là chuyện tốt? Tiểu Kiếm thử nói ra, Trần Lao Sư ngươi là chỉ Lý Bối Mạo tính tình thật sao? Để hắn ăn một điểm đau khổ. Trần Lao Sư không có né tránh, trực tiếp sòng phẳng quay lại nói, đúng thế. Lý Bối Mạo không quản là ngự hải sư thiên phú vẫn là võ giả thiên phú đều là thuộc về thượng đẳng nhưng là quá đáng tiếc hắn tinh tình thực tại là quá tệ tiểu kiếm lặng lẽ gật đầu lý bối mạo tính cách quá tệ quá táo bạo dễ tức giận rõ ràng hai người bọn họ vừa mới gặp mặt có thể lý bối mạo gặp mặt liền phun hắn chiến đấu qua cũng không ngừng chọc giận hắn nhục mạ hắn cái này dạng tính cách lại vẫn có thể sống đến hôm nay thực tại là kỳ tích kỳ thực nói đến lý bối mạo có thể đủ hôm nay cái này tính cách cũng là rất thê thảm Trần Lão sư nói đến đây, tựa hồ nghĩ đến cái gì, thật sâu thở dài một tiếng. Trần Lão sư, một câu nói kia thế nào nói? Tiểu Kiếm hiếu kỳ mà hỏi. Trần Lão sư nhìn liếc Chung Quanh, thấy Chung Quanh không có người, chậm rãi đối Tiểu Kiếm hỏi, ngươi biết rõ chúng ta Ngự Hải sư chữa vật vỏ sò, chủ yếu nguyên liệu là cái gì sao? Tiểu Kiếm gật gật đầu, biết rõ, liền là vỏ sò chi vương xà cư a. Linh lực khôi phục về sau, xà cừ sắc bên trong tinh không vậy mà phát sinh thần kỳ biến hóa, mở ra một phương tiểu thế giới. Đối bên trong thế giới, sắc bên trong căn khôn. Luyện khí sư chính là căn cứ cái này đặc tính, sau đó sáng tạo ra chữ vật vỏ sò. Trần Lão sư lại chậm rãi nói ra, linh lực khôi phục về sau, xà cử vỏ sò phát sinh kinh người tiến hóa. Cái này loại vỏ sò chi vương cũng di cư đến biển sâu hải vực chiến trường bên trong, khó dùng tìm kiếm. Nhưng bởi vì xà cử vỏ sò vỏ sò thế giới đối tu luyện người thật sự mà nói là quá hữu dụng, quá chân quý. Cơ hồ mỗi một tên ngự hải sư. Mỗi một tên võ giả đều muốn cái này dạng chữ vật bả bối. Thị trường khó chơi cao nhu cầu, lại thêm xà cử vỏ sò khó dùng bắt giữ, cái này dẫn đến chữ vật vỏ sò giá cả một mực giá cao không hạ, vô cùng đắt đỏ. Cho nên cái này để một chút người nội tâm động ý đồ xấu, đưa ánh mắt thả tại lý bối mạo cái này loại linh thú là xà cử ngự hải sư thân bên trên. Hả? Tiểu kiếm xứng sở, lý bối mạo linh vật là xà cử, cùng cái khác người nghĩ muốn bắt giữ xà cử có quan hệ gì sao? Khương Hạc Niên ở bên cạnh ung dung nói ra, cái này đương nhiên là có quan hệ. Khương Hạc Niên lúc này tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, cũng nhẹ thở dài một tiếng, thất phu vô tội, hoài bích có tội à. Trần Lão Sư ta minh bạch ngươi ý tứ. Cái này lý bối mạo, liền là mười mấy năm trước đại danh đỉnh đỉnh kiểm châu lý thị sống lấy tộc nhân, là à. Mười mấy năm trước, vốn còn phong quang một lúc kiểm châu lý thị đột nhiên thảm tao diệt môn, nhìn đến cũng là bởi vì như đây. Đúng thế. Trần Lão Sư trọng trọng gật đầu Gia gia, Trần Lão Sư, ngươi nhóm nói rõ một chút, ta nghe không hiểu. Tiểu kiếm liền kháng nghị nói, chỉ cảm thấy hai người tại làm cho bí hiểm. Khương Hạc Niên nhìn lấy tiểu kiếm giải thích nói, ngươi còn không có tu luyện tới cao phẩm, cho nên ngươi không biết rõ cũng bình thường. Ta phía trước có đã nói với ngươi A. Trung phẩm ngự hải sư chủ yếu tu luyện nhiệm vụ liền là cụ hiện linh vật. Tiểu kiếm gật gật đầu. Khương Hạc Niên tiếp tục nói ra, mà làm ngự hải sư đột phá đến thất phẩm tiêu chí. Kia liền là chính mình linh vật đã đản sinh ra chính mình hoàn chỉnh linh trí, chân chân chính chính linh trí chí kia chủng, là như một cơ thể sống độc lập. Tiểu kiếm khẽ giật mình, ra ra ngươi là nói, ta đột phá đến thất phẩm tông sư, ta bị Bì hà Liên hội nắm giữ độc lập mà hoàn chỉnh linh trí, có thể cùng ta bình thường giao lưu. Phải. Cái này cùng lý bối mạo gia tộc bị diệt môn có quan hệ gì? Cụ thể đến nói, lý bối mạo gia tộc không phải bị diệt môn, trần lao sư cải chính, mà là cả gia tộc đều bị bắt cóc đi. Bị người cầm tù lên, trải qua sống không bằng chết cuộc sống bi thảm. a tiểu kiếm vừa kinh ở, lơ ngơ. Trần lão Sư thở dài nói, làm ngự hải sư chúng ta linh vật đản sinh ra linh trí về sau, bọn hắn liền cùng cùng chủng tộc yêu tộc tồn tại một chút kỳ lạ liên hệ. Bởi vì những này liên hệ, mặc dù lý bối mạo tộc nhân có thể so sánh dễ dàng tìm tới sinh hoạt tại biển sâu bên trong xà cừ vỏ sò, cái này là một cái trọng yếu nguyên nhân. Mà xà cừ vỏ sò làm đến cấp S linh thú. Có thời điểm tại trung phẩm thời điểm đã có một ít linh trí, cũng tương tự có thể dùng nhẹ nhõm tìm tới cái khác xà cừ vỏ sò. Một cái khác nguyên nhân trọng yếu, kia liền là xà cừ vỏ sò bình thường là mùa hạ sinh sôi, hắn nhóm là loài lượng tính, đại cá thể một cái quy có thể sinh vượt qua đại lượng trứng. Phổ thông ngự hải sư nghĩ phải nuôi sống những này xà cừ vỏ sò hậu đại rất khó, nhưng mà như là là kiểm châu lý thị tộc nhân, lúc đó dễ dàng rất nhiều. Nói đến đây, ngươi cũng có điểm hiểu đi. Hiểu tiểu kiếm một khỏa tâm nhanh chóng châm xuống hắn rốt cuộc minh bạch khương hạc niên nói một câu kia thất phu vô tội hoài bích có tội ý tứ bởi vì xả cử vỏ sò so giá cả ngồi cao không xuống cho nên nếu như có thể kinh doanh xả cử vỏ sò so sinh ý kia liền là tuyệt đối bạo lợi mà lý thị tộc nhân xuất hiện lập tức cho rất nhiều người một hy vọng trần lao sư tựa hồ hồi tưởng lại cái gì một gương mặt cũng toát ra một chút bi ai cùng phẫn nộ lý bối mạo là ta nhóm kiểm châu đại học hiệu trưởng một lần xâm nhập biển sâu hải vực ngẫu nhiên phát hiện đồng thời cứu trở về. Căn cứ hiệu trưởng nói một chút, lý bối mạo tộc nhân tại biển sâu tòa nào đó hòn đảo trải qua lấy không bằng heo chó sinh hoạt. Tất cả tộc nhân đều thảm tao nô dịch, bị hải tặc nhóm ép khô thân bên trên mỗi một giọt điểm giá trị. Đại lượng tộc nhân tiếp nhận không cuộc sống như vậy, nội tâm sụp đổ tự sát. Nếu không liền là tại tìm kiếm sả cừ vỏ sò so hoặc là nuôi dưỡng vỏ sò so thời điểm ngoài ý muốn bỏ mình. Làm hiệu trưởng tìm tới những người này thời điểm, đại bộ phận người đều đã chết thảm. Còn sót lại người bên trong, cũng chỉ có Lý Bối Mạo một người không có nổi điên. Đương nhiên, Lý Bối Mạo mặc dù coi như tính cách ổn định, nhưng là tính cách vẫn là nhận vặn vẹo cùng Tư Đoan. Do là đối với những kia nắm giữ chữ vật vỏ sò so ngự hải sư, một ngày gặp phải liền hội mang lấy địch ý mãnh liệt. Lý Bối Mạo chính là tại trên mạng nhìn đến ngươi sử dụng chữ vật vỏ sò, so, cho nên mới đối ngươi cái này nộ. Hết thảy chân tướng đại bạch. Tiểu Kiếm kinh ngạc nghe xong Lý Bối Mạo cố sự, lại là không nghĩ tới cái này, ra hỏa lại có bi thảm như vậy đi qua, thật là để người thổn thức. Cùng các ngươi hai vị nói nhiều như vậy, cũng là chê cười. Chủ yếu vẫn là nghĩ muốn giải thích với các ngươi rõ ràng, tránh cho các ngươi đối ta nhóm kiềm đại có hiểu lầm gì đó. Trần lão sư tiếp tục nói ra, đồng dạng ta nhóm cũng hy vọng, cái này một lần đã kích đối lý bối mạo có trợ giúp, để hắn một lần nữa nhận rõ ràng chính mình, hảo hảo tỉnh táo một chút. Cái này lúc, tiểu kiếm trầm ngâm một chút, dōng nhiên nói ra, Trần lão sư Lý Bối Mạo ở đâu? Ta nghĩ cùng hắn gặp một lần. Chương 298, Tổ quốc lãnh địa, một tấc cũng không thể nhường. Ngươi, ngươi là đến xem ta chuyện cười? Một gian bạch sắc phòng bệnh bên trong, Lý Bối Mạo xem xét Trương Tiểu Kiếm tiến đến, một trương hư nhược mặt lập tức biến đến băng lãnh lên đến. Ngươi đoán sai, tiểu kiếm không khách khí chế giễu lại, ta là tới thăm ngươi chết chưa? Nói cho cùng ngươi cái này thực lực liền cùng yếu gà đồng dạng, ta còn thực sự sợ ta vừa mới một chiêu đem ngươi cho sống sợ sờ đánh chết. Một bên Khương Hạc Niên cùng Trần lão sư có điểm im lặng cùng khó hiểu, cái này Trương tiểu kiếm đặc biệt tới thăm viếng Lý Bối Mạo, sẽ không liền là vì qua đến chào phúng hắn à. Nhìn xong ngươi có thể lăn, ta còn không có chết. Quả nhiên, vừa nghe đến tiểu kiếm một câu nói kia, Lý Bối Mạo lập tức trên chán gân xanh nổi lên, liền muốn từ trên giường bệnh nhảy dựng lên. Chỉ là hắn lúc này thân thể suy yếu vô cùng, hơi nhúc nhích thân bên trên vết thương lập tức sụp đổ, tiên huyết từ băng vải bên trong thấm tú ra. Tiểu kiếm cũng lười tiếp tục kích thích Lý Bối Mạo từ trong ngực móc ra một mai cẩm thạch vỏ sò, ngươi hận là người. Ta cái này một mai chữ vật vỏ sò không phải mua được, mà là từ một tên hải tặc đến tay cấp về. Ngươi, trương tiểu kiếm một câu nói kia, lập tức để lý bối mạo con ngươi hơi hơi co rụt lại, có chút thiên tĩnh trở lại. tiểu kiếm ngắm lý bối mạo một mắt, tiếp tục chậm rãi nói ra, ta cấp kia một hải tặc đoàn, ngươi cũng hẳn là nhận thức, gọi là thị huyết khô lâu hải tặc đoàn. lại đến đường bên trên. Tiểu kiếm cũng cùng Trần Lão sư tỉ mỉ hiểu Lý Bối Mạo năm đó tình huống cụ thể. Trước kia tham dự bắt đi cùng khống chế Lý Thị gia tộc Hải Tạc đoàn có tới mấy gia, mà một nhà trong đó Hải Tạc đoàn liền là Thị Huyết Khô Lâu Hải Tạc đoàn. Vừa nghe đến Thị Huyết Khô Lâu Hải Tạc đoàn, Lý Bối Mạo lập tức lại một lần nữa từ trên giường bệnh nhảy dựng lên. Sau đó cả cái người thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn chằm chằm trương Tiểu kiếm. Không, không đúng. Lý Bối Mạo đung nhiên nhớ ra cái gì đó, chuyện này ta có hiểu qua. Chém giết thị huyết kiếm vương ra hâm người đích xác là người nhóm Nam Hải Đại học. Nhưng mà cái kia người là nữ, gọi là lãnh Hồng Ngọc. Trương Tiểu Kiếm nhàn nhạt nói ra, lãnh Hồng Ngọc là sư tỷ của ta. Cụ thể đến nói, diệt sát thị huyết khô lâu hải tặc đoàn là ta nhóm Nam Hải vũ thần đường tập thể hành động, ta nhóm đều tham dự trong đó. Cái này, lý bối mạo cái này một lần thật có chút ngơ ngẩn. Tại chính phủ thông báo bên trong, miêu tả tương đối đơn giản. Chỉ Việt Nam Hải Vũ Thần Đường diệt sát đi tiếng xấu thị huyết khô lâu hải tạc đoàn, lấy xuống tiền thưởng. Lý Bối Mạo sơ sẩy, không có tỉ mỉ đi thăm dò duyệt Vũ Thần Đường mỗi một vị thành viên tư liệu. Chỉ biết Vũ Thần Đường đội trưởng là một tên gọi là lãnh hồng ngọc siêu cấp thiên tài, mà Vương Gia Hâm cũng là chết tại người này dưới tay. Cho nên lúc này Lý Bối Mạo có chút tròn váng, lại có chút kinh ngạc, không nghĩ tới trước mặt cái này thiếu niên vậy mà cũng là Vũ Thần Đường người, cũng tham dự rào sát hải hành động bên trong Lý Bối Mạo thống hận nhất liền là hải tặc, mà thưởng thức nhất thì liền là rảo sát hải tặc người. Cho nên thoáng một cái, hắn nhìn lên trước mặt thiếu niên, trên mặt cảm tình một lần liền có chút lung túng. Hắn hiểu là người. Lý Bối Mạo lúc này trên mặt thần sắc mười phần phong phú. Đầu tiên là phẫn nộ, sau đó từ phẫn nộ chuyển biến làm rung động, lại từ rung động biến thành mở mịt, sau cùng cái này mở mịt lại chuyển thành xấu hổ cùng ba phần ấy nấy. Tiểu kiếm đem Lý Bối Mạo thần sắc thu hết vào mắt. Tiểu kiếm nhìn Lý Bối Mạo một mắt, Tiếp tục nhàn nhạt nói ra, ngươi biết không biết rõ ta nhóm vũ thần đường đại tỷ đầu, cũng chính là trong mắt ngươi chém giết vương gia hâm anh hùng lanh hồng ngọc, nàng một ít chuyện. Hả? Nàng tại lúc còn rất nhỏ, đại khái là 8 tuổi, liền mắt thấy phụ thân của mình bị làm phản thủ hạ vây kín giết chết, sau đó mâu thân lại bị bức ép tiến câm kỵ chi hải bên trong, không rõ sống chết. Từ sau lúc đó, sư tỷ nàng bị gửi nuôi tại chính mình thúc thúc nhà bên trong, nhưng mà nghe nói nàng cũng là tội không phải rất vui vẻ. Tiểu kiếm nhìn thật sâu lý bối mạo một mắt, bất hạnh người rất nhiều. Nhưng mà có người bởi vậy trầm luân cam chịu, có người thì bởi vậy càng thêm liều mạng hướng lên, cố gắng phấn đấu. Mệnh là chính ngươi, ngươi muốn như thế nào qua ta còn không? Nhưng mà ngươi nếu là bởi vậy không gượng dậy nổi, biến thành một cái chỉ biết phát tiết kiều hận kẻ thất bại, kia ta chỉ có thể nói, ngươi còn thật không như đi chết. Người như ngươi, vĩnh viễn đều đánh không thắng ta, cũng vĩnh viễn cũng không thể thành vì ta sư tỷ dạng kia có thể dùng huyết nhận kiều nhân anh hùng. Ngươi chính là một cái vĩnh viện biết do trầm luân tại chính mình tâm tình tiêu cực bên trong kẻ thất bại, liền cho thân nhân mình, tộc nhân báo thủ năng lực cũng không có đồ hèn nhát. Ngươi, liền là một cái phế vật. Lý bối mạo toàn thân rung mạnh, như bị điện giật. Đi qua nước biển 200 năm dâng lên, viêm quốc địa đồ bản khối từ nguyên bản gà trống, biến thành một cái tam giác ngược. Phía đông nam bình nguyên địa khu cơ hồ toàn bộ bao phủ, chỉ còn lại một chút cao gò núi lang hóa thành quần đảo nhỏ trần trùi trên mặt biển, thành vị viên. Tiếp xuống đến ngươi khiêu chiến mục tiêu là Đông Hải Đại học. Khương Hạc Niên nói với Tiểu Kiếm. Được. Hiện nay Đông Hải Đại học tọa lạc tại Du Châu. Mà Đông Hải thì là chỉ bị nước biển che hết tương Bắc, tương Nam, Cán Châu, Huy Châu các loại trong trường Giang Hạ Du tỉnh thành thị. Tại linh lực khôi phục phía trước, đây đều là viêm quốc phồn hoa nhất giàu có địa khu một trong, mà hiện nay những này đều thành ao cá, lệnh người thổn thức. Tiểu Kiếm đơn giản nhìn thoáng qua bảng xếp hạng. Đông Hải Đại học vậy mà có hai học viên leo lên tam phẩm bảng xếp hạng trước người. Đế Đô Đại học, Tây Lục Đại học vậy mà cũng đồng dạng có hai người leo lên trước người. Mà chúng ta Nam Hải cũng chỉ có ta một cái. Ra ra, chúng ta Nam Hải có phải hay không quá xấu xí một chút ta? Cái này toàn quốc tứ đại đỉnh tiêm học phủ, thật giống liền chúng ta Nam Hải có điểm danh không phụ thực. Khương Hạc Niên nghe lấy là trợn trắng mắt, kém một chút liền muốn từ ghế lái bên trong bay ra ngoài bạo gõ tiểu kiếm đầu môn. Khương Hạc Niên mặt không ánh sáng. Cả trận nói, có thể đủ bảng xếp hạng trước 10 đều là số một số 2 siêu cấp thiên tài, cái này đồ vật cũng không phải nghĩ muôn có thể có. Cưỡng cầu không đến. Tốt a, tốt a. Tiểu Kiếm hướng trong tay bảng xếp hạng nhìn lại, Đông Hải Đại học lên bảng 2 tên học viên là một nam một nữ. Nam tên là Bạch Đạo Linh, xếp hạng đệ 4. Nữ tên là Vũ Môn Thất, xếp hạng đệ 8. Tiểu Kiếm tiếp tục xem hướng bảng xếp hạng, chỉ gặp tam phẩm bảng xếp hạng đệ 1 cùng đệ 2 tên, vậy mà đều là đế đô đại học. Đệ một tên, là tiểu kiếm cái này một lần bắc hành mục tiêu cuối cùng, đế đô đệ nhất thiên tài chu ứng. Mà hai tên, thì là một cái so tên xa lạ, gọi là lâm xa. gia gia bảng xếp hạng này đệ hai tên, hắn danh tự thế nào niệm A? Tiểu kiếm ngồi tại trên mui xe bất mãn nói ra, những này người cũng thật là, tốt lành lấy cái gì ít thấy chứ A, để mù chữ thế nào sống. Khương Hạc Niên kém một chút một hơi thở liền vận lên không được, giết, cùng cá ngập xa. Người cái tên này có thể là sinh viên chưa tốt nghiệp, thậm chí ngay cả cái này một chữ này cũng đều không hiểu, người cái này đọc thư đều đến ngông đi lên. Nóa, ta lên đại học là đến học tu luyện, người nào ăn no không có việc gì đi khiêng tân hoa từ điện A. Khương Hạc Niên bị phản bác á khẩu không trả lời được. Tiểu Kiếm tiếp tục xem hướng bảng xếp hạng, chỉ gặp xếp hạng đệ 3 cùng đệ 7, đều là Tây Lục Đại học, cái này dẫn tới hắn chú ý. Ra ra, cái này Tây Lục Đại học cái này ngữ bút vậy mà có hai người dứt lên trước người cái này ngươi liền không hiểu đi kỳ thực tây lục đại học áp lực hoàn toàn không so ba người chúng ta gần biển đại học thấp thậm chí còn muốn càng lớn cái này lời thế nào nói xin lắng thanh nghe tiểu kiếm liền nâng lên tinh thần khương hạc niên cũng nghiêm túc nghiêm túc nói ra theo lấy toàn cầu nước biển dâng lên tất cả cao nguyên địa khu đều trở thành các nước tất tranh bánh trái thơm ngon mà chúng ta viêm quốc đất rộng của nhiều do là nước thang thứ nhất thế giới nóc nhà ô kim cao nguyên Bình quân độ cao so với mặt biển là 4.000 mét. Mà Tây vượt hành tỉnh, bên trong tre hành tỉnh nấp thang thứ 2 bình quân độ cao so với mặt biển là 1.000 đến 2.000 mét. Những địa phương này quả thực liền là thiên nhiên nơi ở nút, tuyệt hảo an cư chi chỗ. Khương Hạc Niên nói tới chỗ này, hai mắt toát ra tinh quang, một mặt tự ngạo, cái khác quốc gia đối mặt nước biển dâng lên chỉ có thể chờ đợi số mệnh bị diệt vong, nhưng là quốc gia chúng ta chí ít còn có mấy ngàn năm, cái này là chúng ta viêm quốc ưu thế thật lớn. Nhưng là. Khương Hạc Niên nói đến đây cũng có chút kích động. Ngươi cũng biết chúng ta viêm Quốc Tây Bộ cùng Trung Á địa khu rất nhiều nơi tương liên, cho nên quốc gia chúng ta rộng rãi mà an tất cả Tây Bộ sớm liền dẫn tới quốc gia khác thèm muốn cùng ngấp nghé, để bọn hắn tâm động không ngừng. Lại thêm nếp thang thứ nhất cùng nếp thang thứ hai phần lớn là rừng sâu núi thảm, nguyên thủy địa khu, ẩn dấu đại lượng lục địa yêu thú. Cái này là Tây Lục Đại học cấp lực. Bọn hắn không chỉ muốn đối mặt số lượng đông đảo lục địa yêu thú, thủy thần giáo, còn có cái khác các nước xâm lược cùng thẩm thấu lực lượng. Cái này ba cố lực lượng xoay đoàn cùng một chỗ, Tây Lục Đại học cùng với chú đóng ở Tây Bộ Quân đội, bọn hắn áp lực tuyệt đối không kém chúng ta, thậm chí còn muốn càng thêm kịch liệt. Căn cứ hàng năm quốc gia cùng Bộ Giáo dục công bố số liệu, Tây Lục Đại học hàng năm bởi vậy hy sinh cùng tử trận binh sĩ cùng học sinh số lượng, tuyệt đối không so với chúng ta ít. Thậm chí có thời điểm một năm trôi qua, đều là tại cùng quốc gia khác đánh trận, cái này hy sinh liệt sĩ liền càng nhiều. Trương Tiểu Kiếm nội tâm cũng trầm trọng lên đến. Đúng vậy à. Biển bên trên có biển bên trên địch nhân, lục địa bên trên cũng có đất liền địch nhân A. Viêm quốc hiện nay vẫn là bốn mặt là địch, thế cục mười phần không ổn. Cho ngươi nói một tin tức tốt đi. Khương Hạc Niên nói đến đây, khỏe miệng cười một tiếng, đi qua quốc gia chúng ta đối Tây Bộ địa khu đại khai phát, đại phát triển, tại rộng rãi Tây Bộ bên kia, đã kiến tạo lên đại lượng thành thị, nhà máy, căn cứ các loại. Kỳ thực quốc gia chúng ta đã cho chúng ta lưu tốt một con đường lùi. Một cái để người an tâm nhưng là lại không muốn để hắn phát sinh đường lui. Một ngày chúng ta những này một đường hải phòng thành thị ngăn cản không nổi, lập tức có thể dùng lập tức rút lui đến những này Tây Bộ trong khu vực, tiếp tục sinh hoạt. Cho nên, Tây Bộ những địa phương này liền là chúng ta chỗ tránh nạn, rút lui chỗ, lại thế nào khả năng tha thứ cái khác ngoại quốc thế lực, thậm chí là lục địa yêu thú chiếm lĩnh. Tổ quốc lãnh địa, một tất cũng không thể nhường. Cái này là Tây Lục Đại học lập giáo tôn trị. Trường 299, Đông Hải Đại học, Vũ Nôn thất Khương Hạc Niên lái xe hướng Đông Hải Đại học chậm chạp chạy tới, bởi vì con đường gặp đèn, đường đi yêu thú không ít. Khương Hạc Niên lại chạy rất chậm, hai người chọn vẹn hòa hai cái tuần lễ mới đổi đến. Bất quá tin tức tốt là, tại cái này hai cái tuần lễ bên trong, Tiểu Kiếm thành công đột phá đến Tam phẩm đỉnh phong. Ngự Hải sư từ Tam phẩm hậu kỳ đột phá đến Tam phẩm đỉnh phong cũng không khó, chỉ cần linh lực trị đủ, liền có thể nước chảy thành sông đột phá. Đột phá đến Tam phẩm đỉnh phong, Tiểu Kiếm linh lực trị đạt đến một vạn ba điểm. Mà đồng dạng tam phẩm đỉnh phong ngự hải sư linh lực trị mới 7000 điểm khoảng trừng. Nói cách khác, tiểu kiếm linh lực trị lại là đồng dạng tam phẩm đỉnh phong ngự hải sư gấp bội, 10 phần khoa trương. Sau đó, tiểu kiếm cần phải làm là tiếp tục tu luyện linh lực, sau đó mở ra tâm khiếu, thức tỉnh tinh thần lực, liền có thể đột phá đến tứ phẩm ngự hải sư. Mà Khương Hạc niên kế hoạch huyết mạch tiến giai, chính là tại tiểu kiếm sắp đột phá tâm khiếu thời điểm tiến hành. Nói cách khác, tiểu kiếm vẫn là phải tiếp tục góp nhặt linh lực trị sau đó rèn luyện ra băng hỏa thần thể, sau cùng huyết mạch tiến giai cùng đột phá tứ phẩm cùng nhau tấn cấp, đến thời điểm tiểu kiếm thực lực sẽ sẽ có được một cái cực kỳ khủng bố đề thăng. cái này hai cái tuần lễ bên trong, mượn nhờ giã ngoại như có như không tín hiệu, tiểu kiếm cũng phát hiện, hắn tại trên mạng hỏa, hắn cùng vân đại kinh ảnh, cùng với cùng kiềm đại lý bối mạo hai người video chiến đấu, hiện nay tại trên mạng truyền khắp nơi đều có. tiểu kiếm trong lúc bất chi bất giác vậy mà cũng trở thành nửa cái vắng hồng rất tới toàn quốc các đại trưởng trung học quan tâm. Nam Hải học sinh không quản nhận thức không nhận thức, Phạm La biết rõ Tiểu Kiếm dã số đều không ngừng đánh tới. Tiểu Kiếm tin nhắn, uy tín cũng đồng dạng bạo. Vì này Tiểu Kiếm không thể không đổi một cái mới dã số cùng uy tín hảo, mười phần đau đầu. ở vào tình thế như vậy, liên liền Vũ Thần Đường cái khác người cũng đồng dạng gọi điện thoại qua đến, cho Tiểu Kiếm chúc mừng. Tiểu Kiếm cha mẹ cũng phát đến tin tức, nói nhà bên trong quán rượu lại hỏa. Mỗi ngày khách nhân liền là như những đám mây trên trời. Quần quần không ngừng, vĩnh viễn không dừng, bọn hắn nhị lao mỗi ngày đứng tại trước quảy kiếm tiền đều đếm đến hai tay muốn rút gân. Tiểu kiếm cảm khái không thôi, cái này là thực lực A. Đi đến Đông Hải Đại học, tiểu kiếm đồng dạng không nói hai lời liền bắt đầu khiêu chiến. Đông đại khiêu chiến hồ, cái này bên trong quan chúng người đông nghìn nghịt, xôi trào không ngừng. Đông đại khiêu chiến hồ rất lớn, mà tụ tập tại cái này bên trong quan chúng liền càng nhiều. Thậm chí tiểu kiếm xa xa còn có thể nhìn đến, tại khiêu chiến hồ bốn phía hư không bên trên thậm chí còn lơ lửng đứng vững một chút cường giả tiểu kiếm thấy cảnh này thực tại là có chút chấn kinh Ngoa tạo lão tử ta mới tam phẩm a khiêu chiến cũng là tam phẩm thế nào đến thất phẩm trở lên tông sư cái này thật sự là để người thụ sủng nhược kinh đông đại cùng chúng ta nam hải đồng dạng đều là viêm quốc tứ đại đỉnh tiêm học phủ một trong khương hạc niên ở bên cạnh giải thích nói cho nên ngươi cái này một lần khiêu chiến ý nghĩa tự nhiên bất động tại trước kia chúng ta đông đại nam hải đế đô Tây Lục bốn Gian Đại học bên trong, Đế đô là xếp hạng thứ nhất, là đứng đầu. Mà chúng ta Đông Đại, Nam Hải cùng Tây Lục Tam gia thì thay phiên xếp hạng thứ hai, cạnh tranh rất lợi hại. Bởi vì năm ngoái đệ nhất trường thành dưới nước tổn thất, chúng ta Nam Hải mơ hồ có chút tụt lại phía sau. Bên ngoài cũng có tin đồn nói chúng ta Nam Hải đã ngã ra tứ đại danh giáo phạm chủ, hẳn là đổi vị hoặc là đổi tên là Tam Đại danh giáo. Khương Hạc Niên nói tới chỗ này sắc mặt hết sức khó coi, cho nên tiểu kiếm, ngươi hôm nay cái này hai trận đấu không để ý hết thảy, cần phải đến thủ thắng, biết không? Biết rõ. Tiểu kiếm lập tức nghiêm nghị nói. Quá phận. Thực tại là quá phận. Nam Hải là vì thủ hộ tiền tuyến, bảo vệ đệ nhất trường thành dưới nước, bảo vệ tổ quốc mới tổn thất đại lượng thực lực. Vì quốc hy sinh, vì nhân dân hy sinh. Kết quả hiện nay lại vậy mà có người nói gió mát lời nói, muốn đem Nam Hải từ tứ đại đỉnh tiêm học phủ bên trong xóa tên. Cái này người, thực tại là quá ác độc. Tiểu Kiếm cũng một lần minh bạch vì cái gì liền tông sư cường giả đều đến quan sát hắn so tái. Lúc này Tiểu Kiếm đại biểu là Nam Hải, mà trận đấu này cũng tính là Nam Hải một loại thực lực biểu hiện. Như là Tiểu Kiếm rơi bại, chỉ sợ mơ hồ liền chứng thực Nam Hải đã từ tứ đại đỉnh tiêm học phủ tụt lại phía sau tin đồn. Cho nên chính như Khương Hạc Niên nói tới, hôm nay so tái, cần phải đến thắng. Đối mặt Trương Tiểu Kiếm, Đông Đại dẫn đầu phái ra là một thiếu nữ. tam phẩm bảng xếp hạng đệ tám tên vũ nôn thất. Nàng cũng là tam phẩm trước người bên trong duy nhất một danh nữ tính. Nước hồ bên trong. Chỉ gặp đông đại cái này một danh nữ đồng học, mái tóc đen dài, con người màu đen, áo sơ mi màu trắng, bên ngoài khoác ống tay hào hào khoác màu đen. hắc sắc quần dài, dài, cùng với mang lấy một bộ hắc sắc nửa trong suốt thủ sáo. Toàn thân cơ hồ một thân đen, xem ra là một cái hắc sắc khống Mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo, một đôi mắt đại mà loại sáng, là như hắc sắc chân trâu đồng dạng, mười phần có thần. Trực quan cho người một loại thanh tú linh động bốn chữ này ấn tượng, rất có giang nam vùng sông nước cô nương vị đạo. Chỉ bất quá, từ nàng xuất hiện đến ra trận bắt đầu, khỏe miệng của nàng liền một mực mang lấy một vẻ nhàn nhạt ngọt ngào tiểu dung. Tiểu kiếm ngay từ đầu còn tưởng rằng là đối phương thèm muốn hắn dung nhan tuyệt thế, kết quả đằng sau mới phát hiện, đối phương bất kể như thế nào, đối mặt người nào, thân chỗ khi nào địa phương nào, đều tựa hồ là cái dạng này một mực mỉm cười. Nu cười ngọt ngào, lại thêm một đôi đại đại sẽ cười con mắt đây quả thực là một phần đáng chết mỹ lệ a chỉ bất quá cái này khoe miệng một mực duy trì mỉm cười làm tiểu kiếm nhìn nhiều về sau lại luôn cảm thấy có điểm không thoải mái cùng quái quái đầu tiên nói trước mặc dù ngươi là nữ nhưng mà ta mấy người một lần là sẽ không lưu thủ tiểu kiếm mở miệng nói không quan trọng ngược lại ta mấy người một lần cũng sẽ không lưu thủ cho nên như là ngươi gãy tay gãy chân hoặc là không cẩn thận không có khí cũng không thể trách ta nha vũ nôn thất khoe miệng tiểu dung càng thêm nồng đậm Mỉm cười nói. Chỉ là nụ cười này ngọt ngào, nhưng là nói ra đến nội dung lại tựa hồ như có chút để người kinh dị cùng dùng mình. Nam Hải Trương Tiểu Kiếm khiêu chiến đông đại Vũ Nôn Thất, so tái chính thức bắt đầu. Bên cạnh đạo sư một tiếng lời rơi, Vũ Nôn Thất liền dẫn đầu phát động công kích. Chỉ gặp nàng giơ lên 10 ngón tay của mình đầu ngón tay, sau đó Tiểu Kiếm liền nhìn đến, tại kia hắc sắc nửa trong suốt thủ sáo bên trên, đồng nhiên liền tiêu xạ ra từng đầu nửa trong suốt sắc kia tuyến ra đến. Những sợi tơ này thoạt nhìn đại khái tóc lớn nhỏ, nhưng là lóe ra kim loại lánh quang trạch, thoạt nhìn mười phần bất phàm. Nhưng mà nhất làm cho tiểu kiếm chấn kinh là làm vũ nôn thất rơi lên nàng hai tay thời điểm, nàng kia một bộ hắc sắc nửa trong suốt thủ sáo bên trên, vậy mà linh lực lưu chuyển, sau đó lấp lóe ra một mai lại một mai linh lực phù văn, mà nàng mười cái ngón tay nhỏ nhắn kích xạ ra đến bạch sắc tia tuyến, một đi qua bộ này thủ sáo linh lực phù văn, lập tức liền phát sinh kỳ dị nào đó biến hóa, linh lực ba động càng thêm kinh người. Linh lực pháp khí. Tiểu kiếm kinh, cái này trên tay nữ nhân mang theo nửa trong suốt thủ sáo là một bức linh lực pháp khí. Phán định, ta báo cáo, nàng không tuân theo quy định. Tiểu kiếm liền hướng một bên phán định hét lớn. Phán định đối tiểu kiếm phản ứng tựa hồ không có chút nào ngoài ý muốn. Bình tĩnh giải thích nói, vũ nôn thất phó chức là một tên luyện khí sư. Nàng cái này một bộ bao tay là chính nàng luyện chế, cũng thuộc về nàng thực lực một bộ phận. Tất cả báo cáo vô hiệu, so tái tiếp tục. a Tiểu Kiếm sửng sốt một chút mới phản ứng được. Đúng vậy, tại khiêu chiến tái bên trong, như là Ngự Hải sư còn kiềm tu luyện khí, luyện đan, luyện phù các loại phó trước, kia những này đồ vật cũng là có thể đủ đưa đến trên sàn thi đấu. Nói cho cùng những này đồ vật cũng là Ngự Hải sư tiêu tốn rất nhiều thời gian, tinh lực tu luyện mà ra, cũng thuộc về Ngự Hải sư thực lực một bộ phận. Tốt ta, Tiểu Kiếm gật gật đầu, không nghĩ tới cái này Vũ Nôn thất lại còn là một tên luyện khí sư. Mội tử luyện khí sư. Cái này ngược lại là không phổ biến. So tái lại bắt đầu lại từ đầu. Vũ nôn thất hai tay mười ngón hất lên, tay bên trong nguyên bản theo lấy nước hồ chậm rãi phiêu đáng nửa trong suốt tiêu tuyến lập tức từng sợi thẳng băng. Là như thanh sắt một dạng hướng trương tiểu kiếm bắn ra mà đi, nước hồ lần lượt nổ tung. Tiểu kiếm hạ ý thức hai chân lùi lại, nghĩ muốn tránh né những này nửa trong suốt tiêu tuyến. Chỉ là tiểu kiếm vừa mới lui lại, Vũ nôn thất mười ngón phun ra ngoài tiêu tuyến lập tức càng nhiều mới tăng kia tuyến cùng nguyên bản kia đường nét thành một vòng dây, hướng trương tiểu kiếm vì che mà đi. Tiểu kiếm như mày, những sợi tơ này thoạt nhìn bình thường, hắn tốc độ lại là cực nhanh, không đến trong chớp mắt, hắn quanh người liền tất cả đều là cái đồ chơi này, lít nha lít nhít, phản phất một cái màu trắng kia tuyến tù lung. Vũ Nôn Thất nhìn lấy tiểu kiếm mỉm cười nói ra, tiểu bà bối, ngươi cái này một lần chạy không nha. Bạch. Vũ Nôn Thất hai tay lập tức lại lần nữa lắc một cái, lập tức đại lượng bạch sắc kia tuyến là như bão khởi độc xà lập tức hướng trương tiểu kiếm kích xạ mà đi cái này nếu là ban chúng chỉ sợ tiểu kiếm muốn biến thành một đầu bạch sắc con nhím bị những này đồ vật đâm chúng chỉ sợ có chút không ổn tiểu kiếm nội tâm thầm nghĩ lập tức một cỗ khí thế từ thân thể bên trong bộc phát ra quyền ý trùng trùng điệp điệp hai tay là như phong hỏa luân một dạng không ngừng quanh ra linh vũ kỹ lam liên hoa bốn phía nước hồ sôi trào tiểu kiếm quyền đầu hóa thành tan ảnh mưa to gió lớn hướng những này bạch sắc kia tuyến nện như điên mà đi mặt khác một bên, liên tại tiểu kiếm thi triển linh vũ kỳ thời điểm, nhìn chăm chăm vào hắn vũ nôn thất, kia khoẹt miệng đường cong, đống nhiên ngẩng đầu càng thêm lợi hại, kia nồng đậm óng ánh thiếu dung, thoạt nhìn liền nghĩ là gian kế được như ý hồ ly, đồng dạng nàng thiếu dung cũng rất giống biến vị đạo, thật giống đống nhiên nhiều một loại phấn khởi cùng điên cảm giác, xoay xoay liên tại tiểu kiếm quỳn đầu xoay ra ngoài sát na, hắn lập tức cảm thấy không đúng, cảm xúc không đúng, chỉ gặp tại xoay ra ngoài sát na kia bốn phía nguyên bản khí thế hưng hực, sắt cơ ẩn nút, là như cứng rắn dây kém một dạng hung mãnh đâm mà đến nửa trong suốt tia tuyến, đung nhiên một lần liền biến mềm nhợt lên đến, thật giống biến thành phổ phổ thông thông tia tuyến một dạng. tiểu kiếm quyền đầu nện tại những sợi tơ này phía trên, lập tức nện một cái tịch mịch, hoàn toàn đánh hụt. đại lượng bạch sắc tia tuyến đồng bề nhiều, là như thiên nữ tán hoa một dạng quấn quanh ở tiểu kiếm thân bên trên, tiểu kiếm những mày, đem những này tia tuyến từ thân bên trên xé ra, không nghĩ những này nhẹ nhàng. Yếu đất kia tuyến thoạt nhìn còn rất cứng cỏi, tiểu kiếm lôi kéo một hồi lâu mà kéo được. Tiểu kiếm nhíu mày hướng Vũ Ung Nôn thất nhìn lại, cái này nữ nhân ở làm gì? Những sợi tơ này là nàng công kích, vẫn là cái gì? Luôn cảm giác có quái gì? Liên tại tiểu kiếm nghi ngờ thời điểm, đột nhiên, nguyên bản quấn chặt lấy toàn thân hắn kia tuyến, một lần lại bỗng nhiên biến đến cứng rắn lên đến. Chúng nó lạ như cứng rắn dây kém, hướng lấy tiểu kiếm cổ, hai tay, hai chân quấn giết tới, sát cơ lộ ra. Chương 300, tiểu bà bối nói cho ngươi một cái tin tức xấu nha 4.200 chữ chi chi đột nhiên biến hóa để người vội vàng không kịp chuẩn bị chỉ gặp từng đạo trong suốt kia tuyến đột nhiên như kéo căng đến cực hạn cứng rắn dây kém, hướng tiểu kiếm toàn thân vì xoắn mà đi võ giả hình thái tiểu kiếm quát khẽ một tiếng thân bên trên cơ thịt lập tức nhanh chóng bành trướng toàn thân chạy xuôi kim sắc quang trạch biến thành một cái khí thế uy vũ kim sắc tên cơ bắp tiểu kiếm thân bên trên y phục tác chiến là dùng tam phẩm yêu thu thuộc gia chế tác mà thành Như là là phổ thông y phục, sớm liền bị tiểu kiếm cho nó no bạo. Trong chớp mắt, đại lượng tơ thép dây sắt liền lít nha lít nhít hướng tiểu kiếm thân thể quấn quanh mà đi. Những này bạch sắc kia tuyến nhỏ nhìn không đáng chú ý, lại rất sắc bén. Tiếp xúc liền vạch phá tiểu kiếm thân bên trên tam phẩm yêu thú thuộc ra, đồng thời cắt ra tiểu kiếm đồng bì, nhưng mà bị cứng rắn thiết nhục chặn lại, để hắn không thể tiến thêm một bước. Mặc dù đồng bì bị cắt vỡ, tiểu kiếm đối này lại là mười phần đạm nhiên, thậm chí liền mày nhíu lại đều không có nhíu một cái. Đối với cái khác người đến nói, loại thương thế này có lẽ quá nặng, thuộc về đau đớn người. Nhưng là đối với tiểu kiếm cái này, loại đồng bì thiết nục cự trọng rèn luyện võ giả đến nói, chỉ là rách da, kia cái này cùng bị con muỗi cắn một lần không sai biệt lắm, liền huyết đều không có chảy một giọt. Bành. Tiểu kiếm lưng hùn vai gấu chấn động, kia cuốn quanh tại hắn thân bên trên đại lượng dây kém liền toàn bộ từng sợi vỡ toang, nổ tung. Một giây sau, tiểu kiếm thân thể lập tức hóa thành tàn ảnh, hướng vũ ngôn thất bắn mạnh mà đi chính giữa nước hồ hoa hoa tác hưởng hóa thành một đoàn lại một đoàn xương ngủ trắng cái này nữ nhân linh vật tựa hồ là nào đó loại kia tuyến loại đồ vật hơn nữa thoạt nhìn chỉ là ngự hải sư mà không phải linh vũ giả kia chỉ cần hắn có thể đến gần đối phương kia cuộc chiến đấu này thắng bại liền mười phần rõ ràng liên quan đến nam hải đại học vinh dự tiểu kiếm quyết định tốc chiến tốc thắng nhất cử giải quyết trước mặt địch nhân dùng này hiển lộ nam hải thực lực oanh oanh oanh trương tiểu kiếm toàn lực bạo phát tốc độ cực nhanh Võ giả lực lượng cùng linh kỹ phiêu tuyết xuyên vân bộ kết hợp với nhau, lập tức để tiểu kiếm tốc độ đạt đến mức cực hạn. Tiểu kiếm thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, ở dưới hồ nước biến thành một cái hướng vũ ngôn thất bắn thẳng đến mà đi kim tuyến. Liên tục dồn dập đạp nước ngân thanh, bởi vì quá nhanh tốc độ cùng tiết tấu, trực tiếp dung hợp thành một đạo lạ như xuân lôi hoành tạc ngân thanh, đinh thai nhức óc, điếc màng nhĩ người. Giữa hai người nước hồ, nổ tung. Trên bờ hồ thấy cảnh này đám người Xem xét tiểu kiếm tốc độ này lập tức phát ra từng tiếng tiếng kinh hô. Bởi vì bọn hắn lúc này phát hiện, tiểu kiếm hiện tại bày ra tốc độ, vậy mà so trước đó đối phó Vân Châu Đại học học viên kinh ảnh ám ảnh hải mã, tốc độ kia còn muốn lại nhanh. Trong mọi người tâm cũng không khỏi sinh ra một kia kinh ngạc, tiểu kiếm kia cường tráng uy vũ thân thể, vì cái gì có thể làm đến linh hoạt như thế cùng nhanh nhẹn. Cái này hoàn toàn liền là lực lượng, tốc độ, phong ngự đủ cả, triệt để hình người yêu thú. đúng vậy Đây mới là tiểu kiếm toàn lực ứng phó tốc độ, linh kỹ cùng võ giả lực lượng kết hợp với nhau, lập tức liền để tiểu kiếm tốc độ nâng cao một bước. Mặt khác một bên, tiểu kiếm thân thể khẽ động hóa thành tàn ảnh hướng vũ nhoên thất nhào tới thời điểm, vũ nhoên thất thân thể khẽ động, cũng đông nhiên hướng sau lui nhanh. Lệnh tiểu kiếm chân kinh là, vũ nhoên thất tốc độ vậy mà không thấp, toàn lực bạo phát, tốc độ kia vẹn vẹn so tiểu kiếm chậm hơn một đoạn nhỏ mà thôi. Tiểu kiếm một lần đối vũ nhoên thất linh vật càng thêm hiếu kỳ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Vũ Nôn Thất cũng không có tu vi võ đạo, kia nàng linh vật đến cùng là cái gì, lại có thể cho nàng cung cấp mau lẹ như vậy tốc độ? Quanh quanh quanh, Kim Tuyến cùng Vũ Nôn Thất hóa thành hắc tuyến tại hồ nước dưới người truy ta đuổi, không ngừng truy đuổi, hai người đến chỗ, trung quanh nước hồ lần lượt nổ tung. Vũ Nôn Thất mặc dù là chạy trốn, nhưng là khoe miệng nàng lại là y nguyên mang theo một bức nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Phản phất đối với thân sau nhanh chóng đến gần Trương Tiểu Kiếm, không sợ hãi chút nào cùng khẩn trương giống như. Vũ Nôn Thất một bên nhanh chóng lùi về phía sau, một bên hai tay mười ngón không ngừng huy sái múa lên, một cái lại một cây bạch sắc kia tuyến từ đầu ngón tay của nàng dâng trào mà đi. Lượng lớn kia tuyến tại Vũ Nôn Thất không chế hạ, trong chớp mắt liền tụ khép lại thành một chôi đủ cực đại vô cùng thiết truy, thế đại lực trầm hướng tiểu kiếm đập tới. Tiểu kiếm cũng không lui lại phòng thủ, trực tiếp cứng đối cứng, một cái pháo quyền liền nện đi lên. Wen, vẫn là tiểu kiếm thiết quyền mạnh hơn một bậc, to lớn thiết truy không chịu nổi gánh nặng, lập tức lại như thiên nữ tán hoa. Bất qua nháy mắt sau đó, cái này thiên nữ tán hoa lại tại vũ ngôn thất khống chế hạ một lần nữa liên tiếp đến cùng nhau, biến thành một mặt lưới sắt hướng tiểu kiếm bao phủ xuống. Tiểu kiếm nhíu mày, lại là mấy quyền đánh nổ. Liên ngay dạng, lượng lớn bạch sắc kia tuyến tại vũ ngôn thất thao túng hạ, một lần tụ khép lại thành cự hình roi sắt, một lần lại hóa thành thiết tiễn, hoặc là một lần lại biến thành đại lượng lưới sắt, đủ loại hình dạng thiên biến vạn hóa. Lại thêm những sợi tơ này mười phần quỷ dị, một lần hùng cứng rắn rất, một lần mềm oặt. Đối phó thực tại là có chút đáng ghét. Những này thiên biến vạn hóa kia tuyến thành công kéo chậm ở tiểu kiếm tốc độ, làm cho hắn bị Vũ Nôn Thất chơi giỡn, ở vào bị động bị đánh vị trí. Rất nhanh, tiểu kiếm vết thương trên người liền lít nha lít nhít, quần áo trên người cũng hóa thành từng sợi vải. Không ngừng không ngừng thế công phía dưới, tiểu kiếm tầng thứ 2 phòng ngự thiết nụ, rốt cuộc bị Vũ Nôn Thất cho mài hỏng. Mâu trắng kia tuyến khảm vào đến cứng rắn thiết nụ bên trong, đâm xuyên huyết nụ, tiên huyết từ tiểu kiếm thân thể bên trong tiêu xạ mà ra bởi vì chín lần thối huyết nguyên nhân tiểu kiếm tiên huyết quá nặng vừa xuất hiện liền là như nhỏ bé thiết hạt châu không ngừng rơi vào đáy hồ bên trong từng điểm chậm chạp pha loãng qua một hồi lâu mới phai nhạt ở trong nước biển xem xét chính mình kia tuyến thành công để tiểu kiếm chảy máu vũ nôn thất kệ miệng tiểu dung càng thêm óng ánh cùng nồng đậm không được tiếp tục như vậy đi xuống chính mình hội bị hoàn toàn kéo chết tiểu kiếm trao mày nói xem xét chung quanh bạch sắc kia tuyến là như thanh sắt một dạng lại lần nữa bắn mạnh mà đến Tiểu kiếm toàn lực thi triển, Lam Liên Hoa Linh Vũ kỹ lại lần nữa phóng thích. Tiểu kiếm cũng dứt khoát không giải trừ Lam Liên Hoa Linh Vũ kỹ, liền này dạng liên tục nhanh chóng ra quyền, đem chúng quanh quấn quanh mà đến kia tuyến toàn bộ từng sợi đánh gãy, đồng thời nhanh chóng hướng Vũ Nôn thất vọt tới. Vốn là kim tuyến trương tiểu kiếm lúc này hóa thành một đóa màu xanh ra trời liên hoa, cấp tốc hướng Vũ Nôn thất tới gần. Không có tia tuyến ngăn cản, tiểu kiếm tốc độ lập tức khôi phục, hai cái khoảng cách nhanh chóng rút ngắn. Một lát sau, Tiểu kiếm rốt cuộc đã được như nguyện bắn vọt đến Vũ Nôn Thất thân sau. Lúc này tiểu kiếm quát to một tiếng, đầy trời quyền ảnh thu hồi. Sau đó một cái thế đại lực trầm khai sơn pháo quyền hóa thành một đạo thẳng tắp, hướng Vũ Nôn Thất sau lưng pháo hoành mà đi. Tiểu kiếm sắc mặt hơi hơi buông lỏng một hơi, liền Vũ Nôn Thất cái này yếu ớt tiểu thân thể, một ngày bị hắn quyền đầu đánh trúng, kết cục không cần nói cũng biết. Cái này là võ giả đối mặt ngự hải sư ưu thế, một ngày bị cẩn thần, ngự hải sư tất thua không thể nghi ngờ. Mắt thấy tiểu kiếm quyền đầu sắp muốn một quyền đánh trúng Vũ Nôn Thất Sau Lưng thời điểm, một màn quỷ dị đống nhiên xuất hiện. Vũ Nôn Thất phản phất sau lưng ngẩng mắt, thân thể đột nhiên đống nhiên rẽ ngang, hướng một bên chôn tránh mà đi, chân không chạy thù, lập tức tránh né tiểu kiếm quyền đầu. Tiểu kiếm sững sờ, nhưng mà hiện nay kinh nghiệm tác chiến không ít hắn, lập tức tay trái pháo quyền cũng nhanh chóng cùng lên, đánh về phía Vũ Nôn Thất Sau Lưng. Nhưng mà kết cục vậy mà cũng một dạng. Liên tại tiểu kiếm tay trái pháo quyền văng ra ngoài thời điểm, Vũ Nhoan thất thân hình lại là quỷ dị hướng bên cạnh đống nhiên lóe lên, lại lại tránh né Tiểu Kiếm quyền đầu. Mà tại cái này qua bên trong, Vũ Nhoan thất toàn bộ không có quay đầu nhìn một chút, liên tục đánh hụt quyền đầu để Tiểu Kiếm mười phần khó chịu. Tiểu Kiếm cũng một lần liền xứng sở ngay tại chỗ, bởi vì hắn hồi tưởng tình cảnh vừa nãy, hắn chấn kinh phát hiện, Vũ Nhoan thất không phải tại chính mình ra quyền chặn đánh bên trong nàng thời điểm mới bế tránh mà mở, mà là tại hắn còn không có ra quyền, vừa mới chuẩn bị ra quyền thời điểm đã nói trước tránh né. Phản phất vũ nôn thất sớm liền biết tiểu kiếm ra quyền lộ kính, sau đó nói trước tránh né Cái này. Tiểu kiếm một lúc sừng sốt, cái này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cái này nữ nhân là bụng hắn bên trong dung búa. Trương tiểu kiếm có chút không tin tà, lại lần nữa bạo vật lên. Đối với vũ nôn thất bóng lưng lại là một phen nhanh chóng liên tục ra quyền. Pháo quyền không ngừng ngoanh ra, đem chung quanh nước hồ đánh lần lượt nổ tung. Nhưng mà quỷ gì là? Nẻ tránh. Vũ nôn thất, cái này nữ nhân toàn bộ đều né tránh nàng rõ ràng không quay đầu lại, nhưng mà lại phảng phất cái ót mọc mắt. Không, so cái ót mọc mắt còn muốn để người kinh ngạc cùng chấn kinh. Cái này một lần tiểu kiếm nhìn rõ ràng, hắn một phen liên tục ra quyền, mỗi một lần đều là hắn quyền đầu tại sắp thanh ra ngoài sát na. Vũ Nhuân thất bờ eo thon lập tức liền là như yếu liêu phủ nhánh, cấp tốc vặn mèo, nói trước tránh né tiểu kiếm quyền đầu. Không sai, liền là nói trước. nàng hoàn toàn biết rõ tiểu kiếm ra quyền phương hướng cùng đường đi, biết rõ tiểu kiếm quyền đầu hội đánh vào chỗ nào. Sau đó nhanh chóng tránh né. Ngươi mở ra tâm khiếu, thức tỉnh tinh thần lực rồi. Tiểu kiếm nhịn không được chấn kinh nói: "Bất quá một câu nói kia vừa mở miệng, tiểu kiếm liền biết rõ chính mình sai. Thức tỉnh tinh thần lực, kia là tứ phẩm ngự hải sư tiêu chí." Nhưng lúc này, tiểu kiếm rõ ràng cảm thụ được, Vũ Nôn thất linh lực ba động y nguyên vẫn là tam phẩm định phong. Cái này kỳ quái. Tiểu kiếm buồn bực khó hiểu. Như là Vũ Nôn thất không có thức tỉnh tinh thần lực, kia là thế nào làm đến lưng có hắn? lại là có thể dùng nói trước biết rõ hắn ra quyền con đường, sau đó tránh né, cái này cũng thực tại là quá kỳ quái. nghe đến tiểu kiếm nghi vấn, vũ nôn thất một mặt cười hì hì xoay người lại, một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn trầm trầm hắn, danh mánh mà treo gẹo nói ra, ngươi đoán à? ta đoán ngươi muội. tiểu kiếm im lặng, cái này thoạt nhìn thích cười, là như nhà bên tiểu muội muội nữ nhân, có điểm tám môn. hắn cúi đầu nhìn về phía vũ nôn thất hai chân, chỉ gặp lúc này nàng kia một đôi hắt sắc dày bên trên vậy mà mơ hồ chạy xuôi từng đạo linh lực quang mang, huyền ảo linh lực phù văn ở phía trên lưu truyền, chỉ là cái này một đôi hắc sắc dậy làm qua che lấp xử lý, cho nên làm cho những linh lực này quang mang cùng linh lực phù văn khó dùng phát giác. Tiểu kiếm cũng là bởi vì vì một mực truy sau lưng Vũ Nôn Thất mới chú ý tới. Ý tứ này chính là Vũ Nôn Thất hai chân trên chân dậy, cũng là một đôi linh lực pháp khí. Linh lực pháp khí có thể đủ cực lớn tăng cường xứng làm lấy lực lượng, nhanh nhẹn phòng ngự các loại thuộc tính sâu nhận ngự hải sư cùng võ giả yêu thích tiểu kiếm cũng rốt cuộc minh bạch không phải cái này nữ nhân tốc độ rất nhanh mà là nàng mặc giày nhanh mà làm tiểu kiếm lại lần nữa tỉ mỉ nhìn về phía vũ nôn thất thân bên trên những vật khác lúc hắn cũng chấn kinh phát hiện vũ nôn thất áo ngoài quần cũng đều là pháp khí phát hiện này lập tức để tiểu kiếm có chút im lặng đây là tiểu kiếm lần thứ nhất cùng luyện khí sư chiến đấu cái này còn làm thật là có điểm khó giải quyết như là là bình thường ngự hải sư gặp kia thật là đau đầu vô cùng. Tiểu kiếm không truy, vũ nôn thất cũng không trốn. Nàng xoay người lại, mỉm cười phù du tại tiểu kiếm trước mặt, khỏe miệng chứa đựng một vệt mỉm cười, rõ ràng tiếu dung thoạt nhìn có chút người vật vô hại, lại là khiến người ta cảm thấy đau đầu cùng hư giả. Tiểu bà bối, đến A, tiếp tục đến truy ta A. Vũ nôn thất nhìn lấy trương tiểu kiếm hắc hắc nói, miệng nhỏ đỏ hồng môi nhét lên, nụ cười ngọt ngào không tại, ngược lại cười có điểm ương ảnh cùng trương ch Bộ dáng kia liền là như thật giống là bị nhân sủng hư thiên kim đại công chúa đồng dạng. Tiểu kiếm nhíu mày nhìn lấy Vũ Môn Thất. Bị một cái mỹ nữ tiểu bảo bối tiểu bảo tê, nếu như là bình thường tình huống dưới tiểu kiếm vẫn là thật vui vẻ. Nhưng là, ở trong mắt Vũ Môn Thất, tiểu kiếm cũng không nhìn thấy một tơ một hào ái mộ chi ý. Ngược lại chỉ có tiểu nữ hài nhìn đến đồ chơi kia một loại kinh hỉ cùng hưng phấn. Không sai, lúc này ở cái này nữ nhân mắt bên trong, tiểu kiếm liền cảm giác chính mình giống là một cái đồ chơi. Cái này loại cảm giác để tiểu kiếm có điểm tức giận. Đối phương tựa hồ chỉ nghĩ đùa bỡn hắn. Như là là trên giường, tiểu kiếm đương nhiên không ngại. Nhưng mà lúc này là tại khiêu chiến hồ bên trong, cái này lập tức để tiểu kiếm cảm thấy phẫn nộ. Nhìn ta thế nào thu thập ngươi?" Tiểu kiếm một tiếng gầm nhẹ, toàn thân linh lực lại lần nữa bạo phát mà đi, liền hướng Vũ Nôn Thất phóng đi. Nhưng mà làm tiểu kiếm hóa thành tàn ảnh vừa mới hướng Vũ Nôn Thất lao ra mấy giây, đột nhiên ngoại ý muốn phát sinh. Chỉ gặp tiểu kiếm thân thể nghiêng một cái, Sau đó cả cái người lạ như rủi ro máy bay một đầu đâm vào đáy hồ bên trong, nổ ra một cái hố. Cái này đột nhiên phát sinh một màn để đám người chấn kinh. Ngã tại cái hố bên trong tiểu kiếm cũng là có chút một bước. Tiểu kiếm cố gắng nghĩ muốn đứng thẳng người dậy, kết quả lại là phát hiện thân thể run lên, có chút khó dùng không chế. Tiểu kiếm túi đầu xem xét, lập tức chấn kinh phát hiện, chính mình kia kim hoàng sắc trên nục thể, không biết khi nào vậy mà xuất hiện từng đạo hát tuyến. Những này hát tuyến chính là phía trước bị, bị Vũ Nôn Thất dùng kia tuyến công kích đâm rách thiết nhục địa phương. Lúc này những địa phương này nhuộm thành hắc sắc. Một cỗ mùi hôi thối từ những này hắc sắc bộ vị bên trên truyền đến. Cái này, cái này là độc. Tiểu Kiếm Kinh, Vũ Nôn Thất kia từng sợi nửa trong suốt kia tuyến bên trên lại vẫn chiêm nhiễm lấy độc tố. Tiểu Kiếm liền phản ứng qua đến, nghĩ lên một chi tiết. Kia liền là rõ ràng đối phương kia tuyến đối chính mình uy lực công kích không lớn, nhưng là Vũ Nôn Thất lại là y nguyên một mực công kích mình. Kia vì chính là đâm rách chính mình đồng bì, đem kia tuyến độc tố rót vào hắn huyết nhục bên trong. Võ giả nhục thân thập phần cường đại. Như là độc tố chỉ là hạ tại mặt ngoài trên da, căn bản không có dùng. Nói cho cùng võ giả làn da cứng rắn như đồng, chỉ có đem độc tố xuống đến tiểu kiếm huyết nhục bên trong, tham dự vào huyết dịch tuần hoàn bên trong, mới có thể để tiểu kiếm toàn thân trúng độc. Mà lại những độc tố này là tê liệt hiệu quả, để chúng độc người khó dùng cảm giác. Chỉ có theo lấy những này hắc sắc độc tố từng điểm thẩm thấu đến thân thể bên trong, tê dại bộ vị càng ngày càng nhiều, tê dại diện tích càng lúc càng lớn, chúng độc người mới có thể cảm thụ được. Ha ha, tiểu bảo bối ngươi rốt cuộc phát giác được. Xem xét tiểu kiếm chúng độc một đầu nện tại đáy hồ bên trong, Vũ Nôn thất lập tức vui mừng hớn hở, vui vẻ thật giống là tội năm mới. Nàng một đôi mắt chiếu lấp lánh, nhìn chằm chằm trương tiểu kiếm đầy là hưng phấn. Chỉ là nàng lúc này nụ cười ngọt ngào Tại hiện nay cái này tình huống bên trong thoạt nhìn có chút âm trầm cùng tàn khốc. Nàng nhìn chầm chầm tiểu kiếm lại cười hì hì nói ra. Tiểu bà bối, nói cho ngươi một cái tin tức xấu nha. Ngươi bây giờ chỉ còn lại 10 phút đánh thắng ta. Nếu không, ngươi sẽ hội từng điểm độc phát thân vong, bị độc tố của ta từng điểm tra tấn mà chết. Trường 301, cái này nữ nhân liền là một cái đồ biến thái. Vũ Nôn thất rõ ràng mặt tướng Nhu uyển, thiếu Dung Ngọc Ngào, cả cái người liền là như nhà bên thanh thuần tiểu muội muội vậy mà lúc này nàng tiếu dung thần sắc lại là lộ ra có chút âm trầm cùng điên bộ dáng kia phảng phất hạ độc chết tiểu kiếm đối với nàng mà nói một kiện đặc biệt tốt chơi sự tình do là từ miệng nàng bên trong nói ra muốn từng điểm hạ độc chết tiểu kiếm thời điểm cả cái người càng là dây lắt ở giữa hít lên biến đến vô cùng hưng phấn cùng kích động sắc mặt tưởng hồng thật giống nhân sinh đạt đến cao trào thao cái này nữ nhân cảm giác liền là người điên đột nhiên phát sinh biến cố có thể nói là để tiểu kiếm không kịp trở tay Hắn vạn lần không ngờ, Vũ Nôn thất cái này nữ nhân tử vừa mới bắt đầu liền tại diên hắn, trêu đùa hắn, vì chính là từng điểm cho hắn hạ độc. Võ giả cùng Ngự Hải sư bất động. Võ giả nhục thân cường đại, nghĩ muốn hạ độc cũng không phải một kiện chuyện dễ. Võ giả bề ngoài cứng rắn là như đồng thau làn da, liền có thể ngăn cách rơi nước bên trong đại đa số độc tố, mà lại tiểu kiếm vẫn là linh vũ giả, hắn mở ra mục khiếu, tị khiếu, khẩu khiếu, nhị khiếu, những địa phương này tại Hạ Thủy cùng địch nhân thời điểm chiến đấu đều sẽ cao lên linh màng, ngăn cách hết thể nước biển. Cái này là thường thức, cũng là Nam Hải Đại học đạo sư nhóm tại trên lớp học có thường xuyên nâng đến một việc. Vì chính là dự phòng chúng độc. Cho nên hạ độc hạ tại nước bên trong là không có ý nghĩa gì. Đây cũng là vũ nôn thất vì cái gì một mực cùng tiểu kiếm chiến đấu nguyên nhân. Vì chính là chặn đánh xuyên tiểu kiếm đồng bì, sau đó đem độc tố rót vào tiểu kiếm huyết nhục bên trong. Cái này dạng mới có thể dẫn tới chúng độc. Tiểu kiếm sắc mặt ngưng trọng. Không nghĩ tới một lần liền tại cái này nữ nhân lận thuyền trong mương. Vũ nôn thất cũng là một mặt đắc ý, khắp khuôn mặt là tận hứng tiểu dung, cùng với coi thường sinh mệnh lạnh lùng. Nàng vui vẻ vươn một cái đầu lưỡi, nhìn chầm chầm tiểu kiếm liếm liếm bờ môi của mình, nói ra, ta chúng độc tiểu bà bối, cái này một lần ngươi phải làm sao đâu. Mười phút bên trong nếu như ngươi đuổi không kịp ta, liền muốn độc phát thân vong rồi. Không bằng ngươi suy tính một chút, trước truy ta cái chín phút, sau cùng một phút thời điểm lại đầu hàng cũng là có thể để ta lại cẩn thận chơi một hồi, hì hì. Việc đã đến nước này, tiểu kiếm hơi hơi thở ra một hơi, sau đó nhìn chằm chằm vũ nôn thất nhanh chóng chấn định lại. Nói ra, để ngươi thất vọng, bởi vì ta quyết định cho chính ta 30 phút. Hả? vũ nôn thất sướng sở. Sau một khắc, nàng lập tức trừng to mắt kinh ngạc phát hiện, tiểu kiếm uy vũ cường tráng như thân, đống nhiên liền có từng đạo huyết tuyến tiêu xạ ra đến. Vũ nôn thất rất nhanh minh bạch, lấy máu. Tiểu kiếm đây là tại cho chính mình lấy máu đúng vậy, cái này là đạt đến tam phẩm 9 lần thối huyết võ giả một loại năng lực một trong, chỉ cần tiểu kiếm muốn, hắn liền có thể điều khiển huyết dịch của mình lưu động, mà tại đồng dạng tình huống tiểu kiếm là để máu của hắn trôi nổi càng nhanh, mà lúc này tiểu kiếm thì mệnh lệnh những huyết dịch này từ hắn trong mạch máu đảo lưu phun ra, thưa thưa, chỉ gặp tiểu kiếm từ trong mạch máu chen bắn ra huyết dịch là thanh hôi hắc sắc, chỉ có đến đằng sau mới biến thành bình thường trầm trọng xích hồng sắc, tiểu kiếm đem vuôn thất rốt vào hắn trong máu thịt độc tố. Cho đào lưu bài phóng ra đến. Bất quá, tiểu kiếm vẫn là phản ứng chậm. Như là tại ngay từ đầu thời điểm hắn liền chú ý tới vũ nôn thất độc tố, lập tức lập tức để cơ thịt bị nốt, hoặc là để huyết dịch tốc độ như rùa lưu động, thậm chí đào lưu, liền có thể dùng dễ dàng ngăn cản những độc tố này chạy đến thân thể. Nhưng mà đáng tiếc, vũ nôn thất hạ độc thủ pháp 10 phần ẩn nó. Đợi đến tiểu kiếm phản ứng qua đến thời điểm, đã có một chút độc tố thẩm thấu đến thân thể những bộ vị khác. Đây cũng là tiểu kiếm vì cái gì hắn cho chính mình 30 phút. Thân thể bên trong vẫn là lưu lại một chút độc tố, mà những độc tố này như cũ tại phá hư tàn phá lấy hắn thân thể. Võ giả tu luyện, đẳng cấp càng cao, liền càng không sợ độc. Tỷ như lúc này là lãnh hồng ngọc, bởi vì nàng đã nhập kình, thối cốt, thối bẩn, cho nên cho dù là độc tố chạy đến đến nội tạng của nàng bên trong, nàng cũng hoàn toàn không sợ. Nàng có thể dùng trong không chế bẩn đem những này độc tố một lần nữa bước đi ra. Cái này là võ giả cường đại chi chỗ, theo lấy rèn luyện thân thể bộ vị càng nhiều. Không chỉ những này bộ vị càng ngày càng cường đại, có thể dùng tiếp nhận càng lớn xuống kích, đồng thời võ giả đối với mấy cái này bộ vị lực khống chế cũng càng mạnh. Bước ra thân thể độc tố mà thôi, loại chuyện này thật đơn giản. Đáng tiếc tiểu kiếm hiện tại chỉ có thối ra, thối nục, cùng thối huyết, cho nên như là độc tố là lưu lại tại những này bộ vị, kia tiểu kiếm là có thể dùng khống chế nó no nhóm, đem độc tố đi ra nhưng là bởi vì chúng độc thời gian rõ dài, một chút có một chút độc tố trôi nổi đến tiểu kiếm khí quan nội tạng bên trong, tiểu kiếm cái này thuốc thủ vô sách, đồng thời cũng chính là bởi vì chạy đến những này khí quan nội tạng bên trong độc tố càng ít, cho nên tiểu kiếm có thể dùng kiên trì thời gian lập tức đại đại kéo dài. đối diện, vũ nôn thất nhìn lấy tiểu kiếm lại có thể để máu chảy ngược, đem độc tố bước đi ra, cũng là khai nhăn giới, cái này là võ giả các ngươi kiều trọng rèn luyện uy lực, vũ nôn thất cả kinh nói. Đương nhiên, võ giả mỗi nhiều nhất trọng rèn luyện, đối nên bộ vị năng lực trưởng khống liền càng mạnh. Cho nên như là đổi thành một cái bình thường chỉ có 3 lần thối huyết hoặc là 6 lần thối huyết võ giả qua đến, còn thật nhất định có thể đủ làm đến như tiểu kiếm như vậy để máu chảy ngược. Ha ha, ha ha. Nhìn lấy tiểu kiếm gạt ra đại lượng trộn lẫn lấy độc tố máu tươi màu đen, vũ nôn thất tại sững sờ mấy giây về sau, lại là có chút hưng phấn kêu to lên, tiếu dung từng bước giữ tợn, có ý tứ, rất có ý tứ Cái này dạng chẳng phải là liền là nói, ta có thể dùng chơi nhiều một hồi rồi. Tiểu kiếm sắc mặt phát đen, cái này nữ nhân quả nhiên liền là một cái đồ biến thái. Xúi nha đầu, không nên quá phận. Và anh, tiểu kiếm thân thể lại lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh hướng vũ nôn thất phóng đi. Hiện nay hắn chỉ còn lại 30 phút, cần phải tốc chiến tốc thắng. Tiếp tục kéo xuống đi, thất thua không thể nghi ngờ. Đến A, tiếp tục đến truy ta A, ha ha. Vũ nôn thất hưng phấn hét lớn thật giống có thể dùng một lần nữa chơi một lần xe cáp treo hoặc là nhảy lầu cơ đồng dạng. Hưng phấn hai chân một giẫm, lập tức nhanh chóng lui nhanh, hắc sắc tóc dài tại trong hồ nước kéo thành một cái dài dài thẳng tắp, phảng phất một con hắc sắc tơ lụa. Nàng lập lại chiêu cũ, lại là lượng lớn nửa trong suốt kia tuyến từ thon dài mười ngón điên cuồng dâng trào mà ra, sau đó chỉ huy những sợi tơ này hướng tiểu kiếm công kích ngăn cản mà đi. Hạ độc thành công, Vu Nôn thất lộ ra càng thêm nhàn nhã cùng đắc ý, cười tươi như hoa. Nàng chỉ cần đem thời gian tiếp tục kéo xuống đi, kia tiểu kiếm tất thua không thể nghi ngờ. Linh vũ kỹ, Lam Liên Hoa. Tiểu kiếm sắc mặt băng lãnh, Lam Liên Hoa lại lần nữa nở rộ. Đem chung quanh kia tuyến toàn bộ bắn ra, nhanh chóng tới gần. Lại một lần nữa thành công đuổi tới Vũ Nôn Thất thân sau, cái này một lần, tiểu kiếm một tiếng gầm nhẹ, dùng Lam Liên Hoa đem Vũ Nôn Thất quanh người tất cả phạm vi toàn bộ bao phủ xuống. Không sai, vậy mà Vũ Nôn Thất nắm giữ quỷ dị trốn tránh năng lực kia Tiểu Kiếm quyết định trực tiếp đem nàng quanh người tất cả phương vị toàn bộ nhắm chuẩn bao phủ, cái này dạng vũ nôn thất liền tránh cũng không thể tránh. Trường 302, Độc Pháp, Tiểu Kiếm muốn thua. Linh vũ kỹ lam liên hoa là một đạo rất không tệ phạm vi tính công kích kỹ năng. Đương nhiên tại nhiều khi, Tiểu Kiếm đều là đem nó lấy ra làm làm phòng ngự kỹ năng sử dụng, hiệu quả cũng không tệ lắm. Cái này một đạo kỹ năng như là cứng rắn muốn nói khuyết điểm, kia liền là cùng khai sơn phá quyền, kim cang quyền so sánh kỹ năng uy lực yếu nhược rất nhiều. Đây là bởi vì thiên về truy cầu tốc độ nhanh chóng ra quyền, mà không thể không không chú ý lực lượng đưa đến. Lúc này đối mặt Vũ Nôn thất cái này loại Đông Hải Đại học thiên kiêu, dùng Lam Liên Hoa đến đối phó Vũ nói bảy, lực lượng hơi yếu. Tiểu Kiếm cảm thấy, linh vũ kỹ Lam Liên Hoa khả năng liền Vũ Nôn thất phòng ngự đều không thể đánh phá. Bởi vì trên người nàng, linh lực pháp khí thực tại là rất nhiều. Trung trung điệp điệp thêm một lần, thực lực đi đến mức độ như thế nào đều là chưa biết. Bất quá chỉ cần có thể đánh trúng vũ nôn thất liên tốt, trước dùng phạm vi tính kỹ năng bao phủ lại nàng toàn thân, sau đó tại nàng thân hình trì trệ một lát sát na, lại lần nữa thi triển khai sơn pháo quyền tiến hành bổ đao, cái này là tiểu kiếm sách lược. Quanh quanh quanh. Quả nhiên tại tiểu kiếm linh vũ kỹ lam liên hoa bao trùm hạ, vũ nôn thất mặc dù nắm giữ thần kỳ có thể dùng lẩn tránh nguy hiểm nào đó loại biện pháp, nhưng là bởi vì lam liên hoa bao trùm phạm vi là tại là quá lớn, vũ nôn thất quanh người tất cả không gian đều toàn bộ bao trùn căn bản liền tránh cũng không thể tránh. Lập tức cái này nữ nhân lập tức bị đại lượng quyền ảnh đánh trúng. Nhưng là, chính như tiểu kiếm suy đoán đồng dạng, cái này nữ nhân trên người áo khoác màu đen, áo sơ mi trắng, cùng với hắc sắc quần đều là linh lực pháp khí. Lúc này hắn nhóm tại Vũ Nôn thất kích phát hạ, vô số linh lực phù văn từ phía trên lấp lóe mà ra, sau đó tại Vũ Nôn thất quanh người hình thành một mặt linh lực cực lớn pháp trận. Cùng lúc đó, Vũ Nôn thất mỉm cười giơ lên thon dài bàn tay trắng, lại lần nữa thi triển linh kỹ. Mấy đạo linh lực tấm thuẫn tại trong hồ nước tái hiện, chống đỡ ở trước mặt nàng. Linh lực tấm thuẫn cùng linh lực pháp khí điệp ra, lập tức để tiểu kiếm lam liên hoa là như đánh vào cứng rắn sắt từ lên. Bong bong bong bong bong bong bong bong. Lạ như mưa rơi ba tiêu, dày đặc kim loại gõ tiếng không ngừng văng lên, liên tiếp thành rồi một mảnh. Mặc dù lam liên hoa lực lượng yếu một chút, nhưng là cùng phổ thông linh kỹ so sánh, lực lượng vẫn là không kém. Cho nên một lần... Thân bên trên trống đỡ tấm thuẫn vũ nôn thất liền là như đạn pháo một dạng bị tiểu kiếm tròn đạn vào khiêu chiến hồ bên hồ bờ trong tường mưa to gió lớn quyền đầu không ngừng đập lên kia lớp kín bờ tường là như mặt vải một dạng điên cuồng run rẩy phát sinh khe nước to lớn cùng sụp đổ đứng tại trên bờ khán giả lập tức liền kinh hô tránh né một đạo lại một đạo khe hở tại dưới chân của bọn hắn sản sinh giống là mạng nhện một dạng không ngừng hướng bốn phương tám hướng kéo dài một lát sau linh vũ kỹ lam liên hoa rốt cuộc chậm chạp tiêu thất giống là héo tàn nụ hoa từng bước điêu linh. Mà ở quần quần khói đặc bên trong, tiểu kiếm rõ ràng nhìn đến, bị tiểu kiếm quyền đầu đính tại bờ tường bạo đánh vũ nôn thất, cũng chỉ là hơi hơi vạch phá một điểm da, toát ra mấy giọt tiên huyết mà thôi. Kết quả này để tiểu kiếm có điểm giật mình. Bởi vì mặc dù nói linh vũ khí Lam Liên Hoa lực đạo yếu nhược một điểm, nhưng là hắn vừa mới có thể là chọn vẹn vùng ra 300 quyền a. Tại vũ nôn thất trốn không thoát quyền thứ nhất thời điểm, thân hình chỉ trệ Lập tức liền để Lam Liên Hoa còn lại quyền đầu cũng toàn bộ cùng lên, rắn rắn chắc chắc đánh vào Vũ Nôn Thất thân bên trên. Đại lượng quyền đầu đánh đi lên, mặc dù lực lượng hơi yếu, nhưng là thắng ở lượng nhiều a. Kết quả cái này dạng cũng không có kích xuyên Vũ Nôn Thất phòng ngự. Chỉ gặp Vũ Nôn Thất lúc này thân bên trên hết thể có tầng 3 phòng ngự. Tầng thứ nhất linh lực hộ thuẫn. tầng thứ 2 trong suốt bạch sắc kia tuyến trở nên cứng rắn tạo thành tấm thuẫn. Tầng thứ 3 là linh lực pháp khí. Tam trọng phòng ngự chống đỡ cùng một chỗ lập tức phát huy ra cường đại phòng ngự hiệu quả. Dẫn đến tiểu kiếm quyền đầu mặc dù đều toàn bộ đánh vào phía trên, nhưng mà cũng chỉ là miễn cưỡng đánh phá mà thôi. Tại vũ ngôn thất trên cánh tay phải xé rách ra một đường vết rách, tiên huyết nhỏ xuống. Linh vũ kỹ, lục trọng khai sơn phá quyền. Tiểu kiếm cắn răng, Lam Liên Hoa vừa đánh xong, liền khí đều không đổi một cái. Thân bên trên linh lực lại lần nữa bạo phát, vô cùng đỏ bừng quyền đầu lại lần nữa hoanh long đập ra, phía trên tử sắc gân xanh điên cuồng loạn động tứ chi linh lực cánh tay thành tiểu kiếm dưới nách sinh trưởng mà ra để tiểu kiếm biến thành một vị giải lấy sáu cái cánh tay đáng sợ cơ bắp quái vật tiểu kiếm gầm lên giận dữ sáu cái quyền đầu hóa thành sáu quả đạn pháo, lại lần nữa hoanh ra hoanh long long tiểu kiếm trước mặt bờ hồ trực tiếp nổ bể ra đến rồi tiếp nhận tiểu kiếm quyền đầu bờ hồ quả thực liền là như mười mấy quả đạn pháo đồng thời bạo tạc phát ra đinh thay nhức óc gầm thét âm thanh sau đó cả cái bờ hồ phát sinh kinh thiên động địa lún Một cái có tới sâu vài chục thước cái hố từ bờ hồ bờ tường sản sinh. Nhưng mà nhìn lấy kiệt tác của mình, tiểu kiếm lúc này lại là không có bao nhiêu vui vẻ. Bởi vì từ vừa mới quyền đầu bên trên phản hồi về đến quyền cảm biết được, hắn lại đánh hụt. Quả nhiên, Lam tiểu kiếm thở hồng hộc quay đầu, chỉ gặp sau lưng hắn cách đó không xa, lúc này chính có một vị bề ngoài thoạt nhìn giống là nhà bên tiểu muội muội một dạng tiểu cô nương khả ái phù du tại kia. Kia người chính là Vũ Nôn Thất nàng tại hắn ra quyền một lát, lại nhanh chóng tránh né. ven bờ hồ, khói đặc cuồn cuộn, thủy thể đục ngầu lạ như hoàng hà trong lãng. Ngươi đến cùng là thế nào làm đến? tiểu kiếm lồng ngực kịch liệt chập trùng, thở hừng hực, liên tục bạo phát lưỡng đạo linh vũ kỹ, do trong đó một đạo là tổ hợp linh vũ kỹ sáu môn khai sơn pháo quyền tình huu giới, tiểu kiếm thân thể lập tức bởi vì phụ tải quá tải mà phát sinh mánh liệt co rút. vũ nôn thất kẹt miệng hồng nhuận như máu, nhìn chăm chăm trương tiểu kiếm đầy là cười đáp ý chỉ là lúc này nàng Tiếu Dung thoạt nhìn thực tại là để người cảm thấy có chút kinh dị Vũ Nôn thất trầm rãi nói ra nhìn tại ngươi sắp chống đỡ không nổi phân thượng ta liền lòng từ bi nói cho ngươi đi cho ngươi thua rõ ràng đúng vậy tiểu kiếm sắp chống đỡ không nổi tiểu kiếm cúi đầu nhìn mình thân thể chỉ gặp lúc này hắn thân bên trên kim sắc quang mang biến đến 10 phần ảm đạm đại lượng hắc sắc kia tuyến giống là mực nước một dạng bôi lên hắn hơn phân nửa thân thể cái này là chúng độc càng ngày càng sâu dấu hiệu không có cách nhưng mà tiểu kiếm toàn lực thi triển linh vũ kỹ thời điểm thân bên trên linh lực cùng tiên huyết liền hội nhanh chóng chạy xuôi dùng treo chống kỹ năng thi triển cho nên dưới tình huống như vậy tiểu kiếm thân bên trên độc tố hội càng ngày càng nghiêm trọng hơn cái này là một cái nghịch lý như là tiểu kiếm không sử dụng linh lực không sử dụng kỹ năng kia tiểu kiếm thân thể có thể dùng treo chống một đoạn thời gian rất dài thậm chí dựa vào võ giả thân thể mạnh mẽ kiên trì thời gian vượt qua ba phút nhưng mà như là hơi sử dụng kia thân thể kiên trì thời gian liền hội trên phạm vi lớn co lại. Cái này là một cái lựa chọn lưỡng nan. Cho nên 30 phút mặc dù thoạt nhìn rất nhiều, nhưng mà thực tế rất ít, đây cũng là tiểu kiếm muốn tốc chiến tốc thắng nguyên nhân. Theo lấy vũ nôn thất nội tâm khẽ động, một đạo linh thú hư ảnh chậm rãi từ nàng đan điền linh hải bên trong tung bay ra đến. Tiểu kiếm xem xét nàng linh thú hư ảnh, lập tức con ngươi kịch liệt co lại, thần sắc chấn kinh. Chách không được, chách không được. Tiểu kiếm hoảng sợ nói chết không được ngươi có thể tránh công kích của ta. Nguyên lai like ngươi linh thú là cái này. chương 303, cấp s linh thú sữa độc hậu tăng mạo thủy mẫu ba cảng. khương hạc niên nhìn tới cái này một lần là ngươi đệ tử thua. đông hải khiêu chiến hồ hồ nước bên trên một vị khí thế bất phàm lao hầu đứng tại khương hạc niên bên cạnh nàng nhìn phía dưới chiến đấu khẽ miệng hơi hơi đắc ý nói. khương hạc niên tự nhiên cũng là nhìn ra lúc này tiểu kiếm cục diện mười phần không ổn nhưng mà thua người không thua trận treo chọc nói. Lão nữ, ngươi đây là nơi nào thu lại nữ đệ tử? Tính cách này cũng quá cực đoan. Ngươi quản ta cái này đệ tử tính cách cực không cực đoan, thực lực so ngươi đệ tử mạnh liền là đạo lý quyết định. Khương Hạc Nhiên một lúc không lời nào để nói, chỉ có thể lạnh lùng nói ra, liền ngươi đệ tử tính cách này, ngày sau sớm muộn muốn ra sự tình. Họ Lữ Lão phụ nhân cười lạnh phản bác, kia liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Liên tính thật ra sự tình, cũng là vào hôm nay đánh bại ngươi đệ tử phía trước. Khương Hạc Nhiên, đáng tiếc a. Ngươi cái này một tên đệ tử bắc hành con đường, chỉ có thể đến đây là dừng. Cái này nói chuyện không thể tiếp tục. Cái này lão bà mỗi một câu đều muốn lạnh lùng chế rêu tối phúng đệ tử của nàng sắp thắng lợi, mà hắn đệ tử sắp thua. Thực tại là để nhân khí phẫn. Liên tại Khương Hạc Niên không khí thời điểm, phía dưới trong hồ nước, một đầu bộ dáng kinh diễm linh thú hư ảnh từ vũ nôn thất đan điển linh hải bên trong thoan ra đến, dẫn tới chung quanh người xem từng đợt kinh hô. Hoa, thật xinh đẹp linh thú. Đúng vậy a. Cái này nhan sắc thật xinh đẹp. Trong thiên nhiên rộng lớn, nhan sắc càng tiên diễm liền càng nguy hiểm, lời lẽ trí lý a. Vũ Nôn Thất vóc người xinh đẹp, linh thú cũng xinh đẹp, liền là đáng tiếc tính cách thực có chút điên, để người khó dùng đến gần. Nếu không Vũ Nôn Thất liền là chúng ta Đông Đại Giáo Hoa. Nước hồ bên trong, tiểu kiếm cũng rốt cuộc một nhìn Vũ Nôn Thất linh thú bộ mặt thật, kia là một đầu có tới 3 mét lớn nhỏ to lớn sữa. Bất quá Vũ Nôn Thất cái này một cái sữa cùng phổ thông sữa bất động. Bình thường sữa túi nước là hình tròn hoặc là hình chuông, mà Vũ Nôn thất cái này sữa, hắn phủ túi là hai đầu mũi nhọn, cùng bình, hình như tăng lưỡi mũ, mà lại cái mũ này phía trên chạy xuôi làm tử sắc hào quang, những này hào quang dưới ánh mặt trời không ngừng lóe ra, khiến người ta cảm thấy mê ly mà kinh diễm. Hắn thân dưới dài dài, mềm mại xúc tu giống từng đầu mỹ lệ dây lụa, tại nước hồ chậm rãi nước chảy bèo trôi, tăng mạo thủy mẫu. Vũ Nôn thất linh thú, là cấp Es linh vật có được sứa độc hậu danh xương tăng mạo thủy mẫu tiểu kiếm một kinh lập tức liền nhận ra vũ nôn thất linh thú thân phận tại linh khí khôi phục phía trước tăng mạo thủy mẫu đã mười phần nổi danh bất quá cái này loại tên không phải hảo danh mà là tiếng xấu bởi vì tăng mạo thủy mẫu hội thường xuyên xuất hiện tại nhân loại bãi cát hoặc là gần biển bên trong cùng nhân loại có lấy tương đối dày đặc tiếp xúc mà tăng mạo thủy mẫu xúc tu phủ đầy tế bào gai những này trong tế bào có lấy vô cùng nguy hiểm độc tố Bên trong nọc độc cùng rắn hổ mang nọc độc một dạng lợi hại là đủ khiến người vong mạng. căn cứ tương quan số liệu thống kê, bị tăng mạo thủy mẫu chập bên trong bị thương người có 7 thành đều bất hạnh tử vong, chỉ có 3 thành bị thương người đi qua khoa học trị liệu bảo trụ tính mệnh. Nhưng là bị thương người bị chập bộ vị cũng lưu lại vĩnh cửu vết thương, chỉ cần đụng chạm liền sẽ phi thường đau đớn. Tại linh lực khôi phục phía trước, tăng mạo thủy mẫu đã cái này độc, mà tại linh lực khôi phục về sau, được đến tiến hóa tăng mạo thủy mẫu lập tức trở nên càng thêm cường đại. Tăng ngũ hạ xúc tu kéo dài đến hơn trăm mét, xúc tu độc tố cũng càng thêm đáng sợ cùng khủng bố, bởi vì bị mang lên sứa độc hậu xương hảo. Tiểu kiếm đột nhiên cảm giác mười phần may mắn, còn tốt hắn là linh vũ giả, hơn nữa còn là tam phẩm cựu trọng rèn luyện võ giả, thân thể các hạng thuộc tính cùng tố chất viễn siêu đồng dạng võ giả, võ giả cường đại thực lực giao phô hắn thân thể mạnh mẽ, đối độc tố sức chống cự cũng tăng cường rất nhiều, như là chỉ là bình thường ngự hải sư, chỉ sợ tại bị vũ nôn thất xúc tu công kích đến thời điểm độc tố đã sâu tận xương thủy, khó dùng chiến đấu. gặp gỡ nắm giữ cái này loại linh thú ngự hải sư, mười phần đau đầu. không chỉ xúc tu cứng rắn như sắt, mà lại phía trên còn chiêm nhiễm lấy độc tố chí mạng. một ngày bị vũ nôn thất công kích đến, kia kết cục không cần nói cũng biết. mà đổi thành bên ngoài một cái trọng yếu nhất điểm, kia liền là vì cái gì tăng mạo thủy mẫu có thể dùng bị định thành cấp s linh thú nguyên nhân. cũng là ở phía trước chiến đấu qua bên trong, vì cái gì vũ nôn thất có thể dùng một mực nhiều lần tranh né tiểu kiếm công kích. Đó cũng là tăng mạo thủy mẫu một cái khác cường đại năng lực, nguy hiểm dự báo. Tại linh lực khôi phục phía trước, tăng mạo thủy mẫu liền có được có thể dùng dự báo phong bạo năng lực, sau đó tại phong bạo tiến đến trước bơi về phía đại hải. Thông qua quan sát sữa, nhân loại có thể nắm giữ hải dương dòng nước gấm hoặc hàn lưu động tĩnh. Phòng sinh học thậm chí có thể dùng bắt trước sữa cảm giác khí đến chế tạo phong bạo dự báo dụng cụ. Mà tại linh lực khôi phục về sau, tăng mạo thủy mẫu cái này loại năng lực thì được đến chất tiến hóa kia liền là không chỉ có thể dự báo phong bạo, còn có thể dự báo nguy hiểm. tiểu kiếm cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì vũ nhoên thất có thể đủ một mực nhiều lần không ngừng tránh né hắn quyền đầu công kích. đó là bởi vì sớm liền tại hắn ra quyền thời điểm, vũ nhoên thất liền thông qua nguy hiểm dự báo nói trước tránh né. năng lực này có thể xưng cùng bố, là tất cả cận chiến người ác ngậu, cũng là tăng mạo thủy mẫu vì cái gì có thể bị định thành cấp S linh thu trọng yếu nguyên nhân. tăng mạo thủy mẫu xúc tu, độc tố, nguy hiểm dự báo. Cái này ba loại năng lực phối hợp cùng một chỗ, Vũ Nôn Thất cơ hồ ở vào vô địch trạng thái. "Tốt, tiểu bà bối, vậy mà hiện tại ngươi đều đã thấy ta linh thú." Kia ngươi bây giờ là muốn rượi vào nơi hiểm yếu chống lại tiếp tục chơi với ta một hồi, vẫn là đầu hàng đâu?" Vũ Nôn Thất phủ du tại Tăng Mạo Thủy Mẫu một bên, tại Tăng Mạo Thủy Mẫu kia tản ra đẹp mắt màu xanh lam quang mang phủ tối hạ, Vũ Nôn Thất mặt nhỏ tiếu dung càng hiển dụ hoặc cùng mỹ lệ. Bất quá cái này loại mỹ lệ, liền cùng Tăng Mạo Thủy Mẫu bề ngoài đồng dạng là một loại nguy hiểm chí mạng. Người nào dám tùy tiện đến gần, kia đều cần đánh đổi mạng sống đại giới. Trương Tiểu Kiếm nhìn Vũ Nôn thất một mắt, trung điệp thở dài nói, không nghĩ tới ngươi linh thú cái này cường đại. Ta bị bị Hà mới cấp CA, vì cái gì ta tổng là phải thừa nhận cái này loại vượt xa khỏi ta linh thú thực lực địch nhân, thật là khổ cực. Nhìn đến ngươi là muốn nhận thua, một nghe tiểu kiếm cái này lời nói, Vũ Nôn thất lập tức giống là không có đạt được bánh kẹo tiểu nữ hài, khóe miệng mím cười không có, một mặt bi thương. Ta còn nghĩ lại nhiều chơi một hồi đâu. Ngươi ra dày thịt béo, không giống cái khác người, mỗi lần ta hơi hơi chơi liền ngọn cụ tỏi, thật không có thú. Trương Tiểu Kiếm một lúc không biết rõ trả lời thế nào. Tốt tốt, bại bởi ta ngươi thật sự là hẳn là thương tâm. Trương Tiểu Kiếm đối vũ nôn thất xua tay, ngươi nhanh điểm nhận thua đi, ta đổi thời gian, còn muốn khiêu chiến ngươi nhóm đông đại một vị khác thập cường. Lần tiếp theo ta lại chơi với ngươi. Hả? Vũ nôn thất đầu đầy đều là dấu chấm hỏi. Ta vì cái gì muốn đầu hàng?" Tiểu kiếm hơi nhếch khóe môi lên lên, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói ra, bởi vì ngươi lại không đầu hàng, ngươi liền sắp chết rồi. Chương 304: Bí kíp tử thần xuất tu, bốn càng. Gặp Vũ Nôn Thất Y nguyên vẫn là chưa kịp phản ứng, tiểu kiếm khẽ môi hơi hơi câu lên, lộ ra một cái giống như Vũ Nôn Thất mỉm cười tươi cười đáp ý. Tiểu kiếm vươn hai tay của mình, nắm chắc quả đấm bung ra. Sau đó chỉ gặp tại tiểu kiếm trong lòng bàn tay chính lặng lặng trưng bày mấy cây màu trắng nửa trong suốt tiêu tuyến. Cái này mấy cây tiêu tuyến lệnh người hết sức quen thuộc, chính là vũ nôn thất tăng mạo thủy mâu xúc tu. Vũ nôn thất khỏe miệng mỉm cười một lần cường, đông nhiên nhớ ra cái gì đó. Nàng đông nhiên túi đầu xem xét, sau đó lập tức vô cùng hoảng sợ phát hiện, lúc này tay phải của mình cánh tay, không biết khi nào đã phủ đầy đại lượng hắc sắc tiêu tuyến. Mà những này hắc sắc tiêu tuyến, chính nhanh chóng tại trên da rẻ của nàng leo trèo là như giữ tận hắc sắc ngô công một dạng nhanh chóng lan tràn hướng nàng thân thể địa phương khác. cái này, vũ nôn thất kinh sợ, cái này, cái này thế nào khả năng? ngươi là lúc nào? tại ta vừa mới dùng linh vũ kỹ lam liên hoa đánh trúng ngươi, đồng thời phá vỡ ngươi linh lực pháp khí áo khoác thương đến ngươi cánh tay phải thời điểm, dùng ngươi tăng mạo thủy mẫu xúc tu hạ độc. tiểu kiếm khẽ ngẩng đầu lên, cười hắc hắc nói, không hổ là cấp S linh thú a, chất độc này còn thật dùng rất tốt. bất chi bất giác, giết người vô hình a. Tĩnh! yên tĩnh! Cả cái đông đại khiêu chiến hổ một lần liền yên tĩnh trở lại. Khương Hạc nghiên Lữ Lao đều không thể tin tưởng, chấn kinh nhìn lấy một màn này. chung quanh nguyên bản từng cái ngay tại gieo họ, chuẩn bị chúc mừng Vũ Nôn Thất giành được khiêu chiến thắng lợi đông đại các học viên, lúc này càng là lạ như bị người bóp lấy cổ con vịt, một câu cũng nói không ra. Vũ Nôn Thất, kia từ đầu tới đuôi một mực tỏa ra, triển lộ lấy khỏe miệng mỉm cười, tại thời khắc này, cũng đồng dạng chậm rãi biến mất Tại ngay từ đầu ngươi công kích ta thời điểm, ta liền chú ý tới một chi tiết. Gặp vũ nôn thất tiểu dung tiêu thất, tiểu kiếm mặt lại là nhịn không được lộ ra một vệ xuân phong đắc ý tiểu dung, cười nói, đó chính là ngươi tay bên trên đeo nửa trong suốt thủ sáo. Mà lại ở trên người của ngươi, áo khoác của ngươi, áo sơ mi, quần, dạy các loại linh lực pháp khí bên trong, ngươi cái này thủ sáo linh lực pháp khí phẩm giai là tốt nhất, phòng ngự lực là cao nhất. Cái này để ta có chút kỳ quái. Không nên là ngươi thân bên trên áo khoác trong phòng ngự tối cao sao? Đương thời ta nghĩ đến một cái khả năng, đó chính là ngươi muốn thao túng tăng mạo thủy mâu xúc tu, nhưng là xúc tu độc tố, ngươi khả năng còn không có biện pháp toàn lực chống cự. Hoặc là nói, là ngươi bây giờ tu vi quá thấp, khả năng phải chờ tới trung phẩm hoặc là cao phẩm ngự hải sư thời điểm mới có thể miễn dịch tự thân linh thú độc tố. Một câu nói kia nói đến khả năng rất mâu thuẫn hoặc là khôi hài, nhưng là tại cuộc sống thực tế bên trong đích xác là tồn tại. Binh khí đều có thể dùng tự thương thương người, độc tố làm đến binh khí một loại, khó tránh khỏi hạ độc người cũng sẽ thương đến chính mình. Tiểu kiếm hai tay hơi hơi âm lập, nhìn lấy vũ nôn thất khẽ cười nói, cho nên ta ôm lấy thử một lần thái độ, len lén đem ngươi mấy cây xúc tu siết trong tay, sau đó gậy ông đập lưng ông. Kết quả không nghĩ tới, còn dùng rất tốt. Ngươi, thật trúng độc. Vũ nôn thất, một lần trầm mặc càng thêm lợi hại. Nàng tay trái nắm chặt, một đôi mắt chăm chú nhìn chầm chầm trương tiểu kiếm liền móng tay đâm vào trong lòng bàn tay của mình cũng không có phát hiện, đáng chết, nàng vạn vạn không nghĩ tới, sắp đến một khắc cuối cùng, nàng vậy mà lật thuyền trong mương. Không sai, tiểu kiếm suy đoán cơ hồ hoàn toàn đúng, sứ độc hậu tăng mạo thủy mẫu, mặc dù là nàng linh thú, nhưng là chính như tiểu kiếm nói tới, bởi vì tăng mạo thủy mẫu độc tố thực tại là quá cường đại, bình thường đồng phẩm ngự hải sư yêu thú vừa chạm vào tức chết, cũng liền trương tiểu kiếm cái này loại tam phẩm cửu trọng gian luyện võ giả chết biến thái mới có thể đủ kiên trì lâu như vậy. Vũ Luân Thất mặc dù là tăng mạo thủy mâu chủ nhân, có một điểm sức chống cự, nhưng mà Ngự Hải Sư thân thể thực tại là quá yếu ớt, cũng không thể hoàn toàn chống cự loại độc tố này. Nếu không nàng liền không phải cấp ép linh thú, mà là trực tiếp vô địch. Vũ Luân Thất cũng chỉ có tu luyện tới thất phẩm tông sư, Ngự Hải Sư cùng tự thân linh thú liên hệ càng thêm chặt chẽ, nàng mới có thể hoàn toàn miễn dịch tự thân linh thú độc tố. Đây cũng là Vũ Luân Thất vì cái gì muốn đem Phó chức nghiệp tuyển trạch luyện khí sư nguyên nhân thậm chí còn phí sức chế tạo ra trọn vẹn linh lực phát khí chỉ có dưới tình huống như vậy Vũ Nhuôn Thất mới dám tự ý hạ độc cũng không sợ phản vệ tự thân Vũ Nhuôn Thất vạn vạn không nghĩ tới trương tiểu kiếm cái này ra hỏa vậy mà chú ý tới chi tiết này Vũ Nhuôn Thất sắc mặt khó coi nhìn mình cánh tay phải đem tay háo vớt lên chỉ gặp không đến ngắn ngủi mấy phút nguyên bản bị tiểu kiếm công kích đến một cái vết thương nhỏ lúc này nơi đó hắc sắc kia tuyến đã lan tràn đến nàng cả cái cánh tay phải Nàng lại cúi đầu nhìn về phía áo sơ mi cổ áo nội bộ, độc tố ngay tại hướng nàng trái tim lan tràn mà đi. Một ngày lan tràn tới đó, Vũ Nôn Thất hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại rõ ràng, Vũ Nôn Thất cũng nhìn ra, mặc dù lúc này hai người bọn họ đều trúng độc, mặc dù Tiểu Kiếm so nàng sớm trúng độc. Nhưng là tại mỗi phẩm cựu trọng gen luyện cường đại võ giả thể chất hạ, Tiểu Kiếm có thể dùng so Vũ Nôn Thất kiên trì càng dài một đoạn thời gian. Một lần, liền rất xấu hổ. thật lâu. Vũ Nôn thất một song linh khí tú động, con mắt từng bước biến đến trầm thấp xuống, là như sắp núi lửa bộc phát. Nàng nhìn trầm trầm trương tiểu kiếm, dùng một bộ vô cùng băng lãnh giọng điệu nói ra: Tiểu bà bối, ngươi cái này dạng một lần liền không đáng yêu, ngươi biết không? Vô Vũ Nôn thất một câu nói kia nói xong, một cỗ linh lực kinh người lập tức từ trên người nàng trùng trùng điệp điệp phong thích, tăng mạo thủy mẫu linh thú hư ảnh hàng lâm đem Vũ Nôn thất bao phủ tại chính giữa cái này tựa hồ là tương tự lãnh ngạn quân kia một đạo bí kỹ linh thú hàng lâm để vũ nôn thất mặc dù là tam phẩm lại có thể tạm thời làm đến nhân linh hợp nhất. tại trạng thái này một tăng mạo thủy mẫu kia vô số xúc tu lập tức là như cỏ dại đồng dạng sinh trưởng tốt lên đến hướng lan tràn khắp nơi. một giây lát ở giữa tiểu kiếm liền kinh ngạc phát hiện hắn trong tầm mắt lít nha lít nhít toàn bộ đều là tăng mạo thủy mẫu xúc tu vũ nôn thất thân thể chậm rãi phủ du dâng lên lơ lửng tại trương tiểu kiếm trước mặt. Lúc này nàng một gương mặt biến đến vô cùng âm trầm, băng lãnh, khó coi, cùng với phẫn nộ. Ngươi cũng dám phản kháng ta? Kia ngươi liền đi chết đi. Bí kỵ, Tử thần xúc tu. Oan. Vũ Luân thất một câu nói xong, tiểu kiếm bên cạnh tất cả sứa xúc tu, một giây lát ở giữa lập tức toàn bộ biến đến cứng rắn vô cùng, hóa thành từng sợi cứng rắn dây kém. Sau đó vô số cứng rắn dây kém lại lẫn nhau tụ khép lại, xoay hợp quấn quanh thành rồi vô số đạo, mà mỗi một đạo có tới mấy mét thô dày cương thiết xuất tu. Vũ Nôn thất ra lệnh một tiếng, những này cương thiết xúc tu lập tức tại sự điều khiển của nàng hạ, gào thét, phô thiên cái địa hướng trương tiểu kiếm chụp đánh mà đi. Phanh phanh phanh. Một giây lát ở giữa, cả cái đông đại khiêu chiến hồ thật giống phát sinh động đất cấp 10. Cả cái hồ nước triệt để sôi trào, thủy lãng trùng thiên. Trưng 305, ta chỉ ba nữ nhân, không đánh nữ nhân. Nam Cảng. Oanh Long Long. Vô số cương thiết xúc tu từ trên trời giáng xuống, một màn này phảng phất tận thế đáng sợ uy thế để người không zét mà run. ở vào cương thiết xúc tu chính phía dưới tiểu kiếm, càng là cảm giác toàn thân mình trên dưới tất cả phương vị đều bị khóa chặt, không chỗ có thể trốn. nhưng mà nhìn lấy cái này một màn kinh khủng, một cỗ hào hùng lại là dây lát ở giữa liền từ tiểu kiếm lồng ngực bên trong dâng lên mà đi. đến a, liên để chúng ta chiến thông khoái. tiểu kiếm một đôi mắt tinh quang đại chánh, hưng phấn vô cùng hét lớn. trung trung điệp điệp linh lực cũng từ tiểu kiếm toàn thân phun ra, tiểu kiếm không lui mà tiến tới. Không thủ phản công, vậy mà trực tiếp liền hướng vũ nôn thất bạo xong mà đi. Biệt khuất. Thực tại là quá hoa nguồn a. Tại phía trước chiến đấu bên trong, vũ nôn thất liền là như một cái chân trận cá chạch, không quản tiểu kiếm thế nào truy, thế nào đánh. Đối phương dựa vào nguy hiểm dự báo năng lực, tổng là có thể đủ rời rạc tại hắn phạm vi công kích chi bên ngoài. Ma nàng sửa xúc tu, lại luôn có thể đủ công kích đến trên người hắn. Tiểu kiếm đánh không đến đối phương, đối phương lại luôn có thể đủ đánh được đến hắn. Cái này loại bị động bị đánh cảm giác, thực tại là quá để người kê kê khó chịu. Cho nên hiện nay tại chúng độc trạng thái, vũ nôn thất quyết định đến cái chính diện cứng cản, nhất quyết thư hùng, đây quả thực để tiểu kiếm vui mừng hớn hở không được. Chính diện cứng cản A, ai sợ ai. Linh vũ kỹ, lục môn kim cương trọng pháo quyển. Vâng, bì bì hà linh thú hư ảnh từ tiểu kiếm đan điền linh hải bên trong bay ra ngoài, cấp tốc cùng tiểu kiếm thân thể chồng vào nhau. Cùng lúc đó, tiểu kiếm thân thể bốn lượn như cùng. Đông Nhiên hướng Vũ Nôn Thất bắn mạnh mà đi. Tiểu kiếm thân thể trong nháy mắt này cũng biến đến là như cao sơn đồng dạng trầm trọng, là như cao sơn đồng dạng hùng hậu. Phảng Phất lúc này hướng Vũ Nôn Thất đập tới không phải một cái người, mà là một tòa kim sắc đại sơn. Bành bành bành bành. Một giây lát ở giữa, chư tiểu kiếm liền phảng phất hóa thân thành một cỗ phi tốc lao vụt đường sắt cao tốc đoàn tàu, trùng trùng điệp điệp hướng Vũ Nôn Thất mạnh mẽ đâm tới mà đi. Chính diện phàm là ngăn tại tiểu kiếm trước mặt cương thiết súc tù, dễ dàng sụp đổ toàn bộ đều bị tiểu kiếm tròn nện thành rồi nát như đại lượng cương thiết xúc tu là như rách nát ngoài lề bay là tả tại tiểu kiếm quanh người bay là tả một màn này để đám người khiếp sợ không gì sánh nổi cái này trương tiểu kiếm đến cùng là cái gì quái vật vang oanh bong bong bong bong bong bong bong bong vô số bí kỹ rèn sắt tiếng từ khiêu chiến hồ bên trong điên cuồng vang lên sau đó tại mọi người chấn động vô cùng ánh mắt bên trong kia lít nhát lít nhít đếm mãi không hết cương thiết xúc tu Vậy mà toàn bộ toàn bộ tại tiểu kiếm dưới nắm tay hóa thành cho tàn, không chịu nổi một kích. Vũ Nôn thất chấn động vô cùng nhìn chằm chằm một màn này. Nàng một mực biết rõ tiểu kiếm cận thân chiến đấu năng lực vô địch, nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ tới, chương tiểu kiếm vậy mà cái này vô địch. Vũ Nôn thất hoa nhan thất sắc. Lúc này thể nội linh lực càng thêm điên cuồng phun ra, điên cuồng rót vào trước mặt cương thiết xúc tu bên trong, khiến nó nhóm càng thêm cứng rắn. Mặc dù cái này hội càng thêm tăng lên Vũ Nôn thất thương thế. Nhưng mà Vũ Nôn thất lúc này đã nhìn không thể nhiều như vậy. Bong bong bong bong bong bong bong bong. Rốt cuộc, tại Vũ Nôn thất ánh mắt vui mừng bên trong, làm tiểu kiếm quyền đầu cơ hồ đạp nát nàng tất cả cương thiết xuất tu, ở trước mặt nàng còn có hơn 2 thước thời điểm, rốt cuộc từng điểm bị bị ngăn lại. Là như xăng rốt cuộc đốt sạch đoàn tàu, tại sắp đi đến cuối cùng điểm cuối cùng thời điểm, miễn cưỡng ngừng xuống. Tiểu kiếm lúc này hai năm đấm, đỏ bừng vô cùng. Trung quanh nước hồ bởi vì kịch liệt nhiệt độ cao không ngừng sôi trào. Hóa thành khí ngâm không ngừng bốc lên. Tại cực kỳ kịch liệt đối kháng hạ, tiểu kiếm hai cái làn da toàn bộ đều bị nện nát, không có một mảnh hoàn chỉnh làn da. Trên bàn tay thiết nục cũng là từng mảnh từng mảnh đoạn nước da, xé toái, hóa thành thịt băm, màu trắng xương cốt có thể thấy rõ ràng. liền này dạng trần trụi bại lộ tại trong hồ nước, thoạt nhìn một mảnh xâm nhiên. Tay cổ tay, cánh tay làn da cũng toàn bộ từng tấc từng tấc xé rách, lộ ra phía dưới đỏ như máu cơ thịt, thoạt nhìn vô cùng nhìn thấy mà giật mình cái này là hai cái huyết thủ đồng dạng, cái này hai cánh tay, cung cơ hô phế, ha ha, ha ha, trương tiểu kiếm tiểu bà bối, ngươi vẫn thua, thua, xem xét thanh trương tiểu kiếm tình trạng, vũ nôn thất cuồng hỉ vô cùng, hưng phấn vô cùng ha ha cười nói, ai nói ta thua, vũ nôn thất cuồng tiêu đến đến một nửa, một thanh âm bỗng nhiên chậm dãi tại nàng bên thai văng lên, vũ nôn thất khẽ giật mình, chỉ gặp trước mặt trương tiểu kiếm mặc dù rũ cụp lấy hai tay, hai nắm đấm đã phế nhưng lại uy nguyên một mặt bình tĩnh nhìn hắn, một đôi mắt tinh quang sáng tỏ, bình tĩnh vô cùng. cái này một thần sắc lập tức để vũ nôn thất trên mặt tiểu dung cứng tại tại chỗ. ta có thể là một tên võ giả, không có quyền đầu, ta còn có vũ khí khác. tiểu kiếm bỗng nhiên một tiếng gầm nhẹ, sau đó cả cái người lại lần nữa bỗng nhiên hướng vũ nôn thất bùng lên mà đến. linh vũ kỹ chịu thân pháo quyền, không sai. tiểu kiếm mặc dù hai năm đâm phế, nhưng là hắn còn có trần ngọc đỉnh dạy cho hắn một đạo khắc linh vũ kỹ kia liền là pháo quyền thiết sơn kháo kết hợp mà thành triệu thân pháo quyền. Bèn, tiểu kiếm trước mặt nước hồ lại lần nữa nổ tung, ngăn tại Vũ Nôn Thất trước mặt sau cùng mấy đầu cương thiết xúc tù cũng toàn bộ lần lượt nổ tung. Sau đó Vũ Nôn Thất liền kinh hãi vô cùng nhìn đến, tiểu kiếm kim sắc bả vai, lúc này là như pháo quyền một dạng pháo bắn mà đến, khí thế uy mãnh như hổ. Uy lực của nó vô cùng uy mãnh, gần so với vừa mới lục môn kim cương pháo quyền lược thua một bậc. Xong, Vũ Nôn Thất một đôi mắt đại đại trừng lấy cái này một lần thật xong, bởi vì vừa mới sau cùng bạo phát, lúc này nàng thể nội linh lực đã trống rỗng, ở vào khô kiệt trạng thái. đương nhiên, dù cho nàng lúc này còn có linh lực, cũng căn bản liền không khả năng ngăn cản được tiểu kiếm cái này một cái chịu thân phá quyền. vũ ngôn thất, hồ nước bên trên, mắt thấy trương tiểu kiếm lại vẫn có chiêu số tiến hành công kích, họ lữ lao hầu lúc này kinh đến từ dưới đất nhảy dựng lên, không nói lúc này mưa nói hư nhược chúng độc trạng thái, liền tính vũ ngôn thất không có. Lúc này như là bị tiểu kiếm cái này một cái chịu thân pháo quyền đánh trúng, liền nàng tiểu thân thể, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hả? Liên tại họ lữ lao hầu đâm một cái tay bên trên quả trượng, sắp thoáng hiện đến vũ nôn thất trước mặt cứu người thời điểm. Đột nhiên, họ lữ lao hầu khẽ giật mình, sững sờ ngay tại chỗ. Nước hồ bên trong. Lúc này vũ nôn thất sớm đã bởi vì tử vong hàng lầm kinh khủng, sợ hãi nhắm mắt lại. Nhưng mà, nàng trọn vẹn chờ đợi một hồi lâu. trung quanh lại tựa hồ như cái gì cũng không có phát sinh. Vũ Nôn Thất thử mở mắt, lại gặp tiểu kiếm kim sắc bả vai tại khoảng cách nàng còn có mấy centimet thời điểm, gắng gượng ngẩng xuống. "Ngươi?" Tiểu kiếm không có nhìn Vũ Nôn Thất, mà là ngẩng đầu nhìn lên trời. 45 độ ngước đầu nhìn lên lấy không trung, để đỉnh đầu ánh sáng mặt trời xuyên qua hồ nước lại từng điểm vung vãi tại trên khuôn mặt của hắn. Tiểu kiếm hơi hơi nhắm mắt lại, chậm rãi nói ra, "Ta Trương tiểu kiếm thẳng thắn cương nghị, chỉ ba nữ nhân, không đánh nữ nhân." Vũ Nôn Thất. Vũ Nôn Thất khỏe miệng cong lên, ngươi gặp người. Ngươi vừa mới không chỉ đánh ta, còn cho ta hạ độc. Trương Tiểu Kiếm. Trương 306, Thần Bí Bạch Đạo Linh, sáu Cảng. Lần này khiêu chiến, Nam Hải Trương Tiểu Kiếm, giành được thắng lợi. Đông đại khiêu chiến hồ, theo lấy phán định một tiếng lời rơi, cả cái khiêu chiến hồ một bên xôn xao sôi trào. Tất cả mọi người đều có lấy ngẩn người nhìn lên trước mặt một màn này, do là tất cả đông đại các học viên, nhìn phía dưới hai người càng là cảm giác có chút khó dùng tiếp nhận. Cái này Nam Hải tiểu tử, vậy mà thật thắng lợi, chiến thắng bọn hắn Đông Đại Thiên Kiêu, Vũ Môn Thất. Họ Lữ La Hầu, lúc này cũng đồng dạng nhịn không được thống khổ nhắm mắt lại. Hồi tưởng vừa mới cả cái chiến đấu qua, cả cái cục diện công thủ chuyển đổi, chủ yếu là tiểu kiếm kia một cái thần lai chi bút. Dùng Vũ Môn Thất độc, công kích chính Vũ Môn Thất. Nếu như không có cái này một chiêu, Thương tiểu kiếm căn bản liền không khả năng giành được thắng lợi. Cái này thật sự là để người tổn thất cũng để người không thể không cảm thán, chương tiểu kiếm chiến đấu trực giác thật là mẫn cảm, để người thắng phục. hắc hắc, lao bà, lần này là ngươi đệ tử thua. khương hạc nghiên nhìn lấy họ lữ lao hầu, hắc hắc đắc ý nói, lần này là ngươi đệ tử vận khí tốt. họ lữ lao hầu bực bội nói, nàng nhịn không được giơ lên trong tay quả trượng, đem mặt đất bùn đất đâm ra một cái lại một cái hang bùn. ta nói cho ngươi, hạ một cái chương tiểu kiếm đối mặt là ta nhóm đông đại hiệu trưởng đệ tử bạch đạo linh, ngươi vận khí liền không có cái này tốt. Cái này một lần, ngươi đệ tử thua không nghi ngờ. Họ Lữ Lao Hầu nói trí tuệ vương vàng, ngữ khí vô cùng khẳng định, phảng phất đã là bại cụ. Cái này để Khương Hạc Niên nguyên bản thốt ra lời giễu cợt hơi chậm lại. Khương Hạc Niên con ngươi đảo một vòng, nội tâm khẽ động, chậm rãi nói ra, "Ngươi nhóm hiệu trưởng, cái này đệ tử, Bạch Đạo Linh thật có lợi hại như vậy?" Đương nhiên, Bạch Đạo Linh có thể là có thể so với Vũ Luân Thất Đồng dạng thiên tài, mà lại có lấy cận chiến khắc tinh cái danh xưng này. Họ Lữ Lao Hầu còn chưa mở miệng, bên cạnh một tên đông đại đạo sư trước hết nhịn không được nói như là là bình thường hắn còn thật sẽ không lắm miệng thực tại là lúc này đông đại bị nam hải áp vũ nôn thất rơi bại mà bạch đạo linh là bọn hắn sau cùng hy vọng nhìn lấy khương hạc niên lớn lối như thế cùng dương dương đắc ý khí diễm cái này một tên đạo sư thực tại là nhịn không được mở miệng tiểu lý ngươi lắm miệng bất quá cái này tên đạo sư vừa mới mở miệng họ lữ lao hẩu lập tức đen hạ mặt đến phẫn nộ quát cái này một mắng họ lý đạo sư lập tức có chút phản ứng qua đến liền che miệng của mình, biết mình nói lỡ sự tình liên quan cả cái đông đại vinh dự nói trước để cho địch nhân biết rõ chính mình đội viên tư liệu kia là một kiện mười phần ngu xuẩn sự tình cận chiến khắc tinh Khương Hạc Niên cũng là sướng sờ, sau đó đông nhiên nghĩ đến cái gì sắc mặt cũng biến đến khó coi xuống đến hắn có ý lại cùng những đạo sư này bộ một lần bạch đạo linh tin tức có thể những đạo sư này đã có cảnh giác từng cái thủ khẩu như mình một câu cũng không muốn thấu lộ Khương Hạc Niên ta nhóm Đông Đại cũng không phải cái gì thừa cơ chiếm người tiện nghi tiểu nhân. họ lữ lao hẩu tại Đông Đại hiển nhiên có lấy cực lớn uy vọng. lúc này nàng tiếp tục chậm rãi mở miệng nói ra. trước đem ngươi đệ tử đưa đến ta nhóm Đông Đại ủy hộ thất chữa trị xong, ta nhóm lại tiếp tục tiến hành so tái. cái này dạng tự nhiên tốt nhất. Khương Hạc Niên quay lại nói, nhưng mà nội tâm tâm tư đã bay đến địa phương khác đi. một cùng Đông Đại đạo sư nhóm tách ra, Khương Hạc Niên lập tức nhanh chóng tuần tra bạch đạo linh tư liệu. Mặc dù nói chuẩn bị tôi luyện Trương Tiểu Kiếm, không để Trương Tiểu Kiếm biết địch nhân tình huống tư liệu tiến hành chiến đấu, để cao thật lớn Lâm Tràng phản ứng năng lực tác chiến. Nhưng là, tôi luyện là Trương Tiểu Kiếm a, cũng không phải tôi luyện hắn Khương Hạc Niên. Cho nên hắn nói trước biết rõ một lần Bạch Đạo Linh tư liệu, vậy dĩ nhiên là không có quan hệ gì tích. Khương Hạc Niên lập tức nhanh chóng mở ra toàn quốc ngữ hải sư đại học tam phẩm bảng xếp hạng, phía trên, Vũ nôn thất xếp hạng đệ 8, mà Bạch Đạo Linh xếp hạng đệ 4. Khương Hạc Niên mở ra Bạch Đạo Linh Tư Liệu, có thể phát hiện phía trên Tư Liệu liền cùng cái khác học sinh đồng dạng, thuộc về tương đối đơn giản. Bạch Đạo Linh, Đông Hải Sinh Viên Đại Học Tam phẩm đỉnh phong ngự hải sư chiến tích đánh bại mấy đầu tứ phẩm đỉnh phong cấp tha yêu thú, Tam phẩm liền có thể đánh bại tứ phẩm đỉnh phong cấp tha yêu thú, cái này loại chiến tích có thể nói là mười phần hoa lệ, nhưng là mỗi một cái có thể đủ giết bảng xếp hạng thập cường học sinh đều cơ hồ có thể dùng làm đến, tiểu kiếm cũng có thể dùng làm đến cho nên cái này tư liệu không có bao nhiêu tác dụng. Khương Hạc Niên liền lại tiếp tục tại web bên trên, bộ giáo dục web, cùng với các loại bộ giáo dục nội bộ báo chí tra tìm Bạch Đạo Linh tin tức. Chỉ bất quá, Khương Hạc Niên cái này tra một cái, lại là càng tra mày nữ lại càng lợi hại. Bởi vì rất hiển nhiên, Bạch Đạo Linh tài liệu cá nhân tin tức giữ bí mật quyền hạn rất cao. Tại giáo dục cục cùng các loại nội bộ tin tức bên trên, Bạch Đạo Linh tin tức cũng đồng dạng đều là Phượng Mao Lân Giác, 10 phần có h chuyện này chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, cái này là cố ý gây nên, cố ý che giấu, cái này cũng thuyết minh, bạch đạo linh linh vật khẳng định mười phần đặc biệt, đặc biệt đến như là bị người biết được là linh vật gì, đối bạch đạo linh bản thân hội có nguy hiểm chí mạng, tra một cái buổi chiều, lại là không thể tra được bạch đạo linh linh vật là cái gì, ngược lại biết rõ hắn linh vật rất đặc biệt, cái này để khương hạc niên nội tâm càng thêm ngứa ngứa, lòng ngứa ngấy khó nhịn, khương hạc niên lúc này móc ra điện thoại di động, mở ra bản ghi nhớ bấm một cái mã số. "Uy, lão. Lão Khương A, ngươi bây giờ không phải ngay tại khiêu chiến Đông Đại Thiên Kiêu sao? Thế nào còn có thời gian dối tới tìm ta?" Đầu bên kia điện thoại, một thanh âm dàn mua, tiếng nói chuyện hữu khí vô lực dàn mua thanh âm vang lên. "Lão Chiêm, giúp ta một lần, giúp ta tra một chút Đông Đại bên này thiên kiêu, bạch đạo linh tư liệu. Ta biết rõ ngươi phải bỏ ra cái giá đáng kể, nhưng là cái này sự tình rất trọng yếu, làm phiền ngươi." Điện thoại bên kia lão Chiêm trầm mặc một hồi. Câu mày nói, ngươi nói với ta một lần tình huống cụ thể. Khương Hạc Niên lúc này đem bên này tình huống toàn bộ cùng Lão Chiêm nói thẳng ra. Được thôi, Lão Chiêm quay lại nói, sự tình liên quan chúng ta Nam Hải danh dự, ta hy sinh một cái đi. Lão Chiêm thở dài nói, thanh âm kia lập tức lộ ra càng thêm vào khí vô lực, phảng phất sau một khắc liền muốn cúp máy, nàm tiến quan tài. Ta ơn Lão Chiêm, cái này một lần bắt hành kết thúc, ta nhất định mang trường tiểu kiếm đi bái phòng ngươi. Điện thoại bên kia Lão Chiêm cười một tiếng Nếu không phải Nam Hải hiện tại ở vào tình huống đặc biệt, ta cũng sẽ không giúp cho ngươi. Được rồi, chờ một lúc ta trả lời ngươi. Cảm kích khôn cùng. Điện thoại cắt đứt. Khương Hạc Niên liền lập tức canh giữ ở điện thoại trước mặt, lạ như pho tượng một dạng không núp đích. Chọn vẹn qua nửa giờ, điện thoại rốt cuộc văng lên, chính là Lão chiêm điện thoại. Cha. Cha được. Lúc này Lão chiêm thanh âm cực kỳ suy yếu, đồng thời đứt quãng, phản phất một giây sau liền bị gió thổi diệt đi tiểu hòa miêu cái này cái này đích xác là không đơn giản tư tư liệu phát điện thoại di động của ngươi tốt đa tạ lão chiêm khương hạc niên vừa nói vừa thần bí nói khụ khụ trở về ta liền đem ta chân tàng nhiều năm một chút hai người động tác phim tình cảm cho ngươi xem thưởng thức một lần tốt lão chiêm thanh âm lập tức trung khí mười phần dây lát ở giữa mạnh mẽ lên chương 307, cấp s linh thú văng lăng cao xả pháo ngư bảy cảng cung điện thoại Khương Hạc Niên lập tức không kịp chờ đợi mở ra bạch đạo linh tư liệu. Mở ra, con mắt một quét, Khương Hạc Niên cầm di động hai tay lập tức liền cương ở. Ngoại tào, ngoại tào ngoại tào. Lao chiêm tra được tư liệu rất đơn giản, nhưng là, liền là kia vô cùng đơn giản mấy hàng tư liệu, lại là cho Khương Hạc Niên vô cùng trầm trọng phân lượng. Tỷ như hàng ngũ nhứ nhất, trên đó viết liền là bạch đạo linh linh vật, cấp S linh thú, băng lăng, cao xạ pháo ngư. Đối với cái này loại loài cá linh thú, Khương Hạc Niên thậm chí trương tiểu kiếm đều rất quen thuộc bởi vì tại đối kháng kim cương ngư bộ lạc thời điểm trương tiểu kiếm đã có cùng cái này loại yêu thú tiếp xúc qua kia liền là kim cương ngư bộ lạc một cái trọng yếu phụ thuộc bộ lạc cá bên trong thần xạ thủ xạ thủy ngư xạ thủy ngư là cấp b yêu thú mà cấp a là khoảng cách cùng uy lực to lớn để thăng cao xạ pháo ngư Súng bắn chim đổi đại pháo xạ thủy ngư bắn ra là thủy trụ mà cao xạ pháo ngư bắn ra thủy pháo đạn tại cái này phía trên còn có truyền thuyết bên trong càng thêm cường đại hoàng kim cao xạ pháo ngư mà băng lăng cao xạ pháo ngư là so cái này hoàng kim cao xạ pháo ngư còn hiếm thấy hơn còn muốn thưa thất tồn tại băng lăng cao xạ pháo ngư cường đại nhất một điểm kia liền là nó bắn ra thủy pháo đạn lại tiến giai thành càng thêm cường đại băng đạn tháo mà băng lăng cao xạ pháo ngư sở dĩ có thể được xưng là cận chiến khắc tinh điểm trọng yếu nhất cũng là bởi vì hắn cái này bắn ra băng đạn pháo uy lực kinh người bạo tạc uy lực mạnh mẽ đóng băng thuộc tính cũng cực mạnh mẽ một ngày nổ tung lên, mục tiêu phụ cận toàn bộ hải vực đều sẽ nhanh chóng đóng băng kết băng, đông kết nguyên một khối khu vực. Đây đối với cận chiến chiến sĩ đến nói, hoàn toàn liền là một cái tin dữ. Sa thủy ngư vốn chính là cá bên trong thần xạ thủ, hiện nay cái này thần xạ thủ còn nắm giữ đóng băng thuộc tính. Khương Hạc Niên đã hoàn toàn tưởng tượng được ngày mai chiến đấu trận diện. Thứ nhất, tiến giai thành cấp S băng lăng cao xạ pháo ngư phía sau, Bạch đạo linh công kích bắn đã đạt đến khủng bố một, ngàn mét, cơ hội bao trùm nửa cái khiêu chiến hồ thứ hai băng lăng pháo cao xạ xạ kích thiên phú là tất cả loài cá yêu thú bên trong số 1 số 2, nắm giữ thần xạ thủ xưng hảo. thứ ba bạch đạo linh có lẽ căn bản cũng không cần nhắm chuẩn trương tiểu kiếm chỉ cần nhắm chuẩn trương tiểu kiếm tiến công đường đi nhanh chóng bắn ra mấy quả băng đạn tháo đem trương tiểu kiếm cùng chung quanh nước biển toàn bộ đông kết cùng một chỗ kia trương tiểu kiếm căn bản là không có phải đánh a cái này loại năng lực thực tại là quá khắc chế trương tiểu kiếm cận chiến khắc tinh chi danh hữu danh vô thực Tiểu Kiếm chỉ sợ đụng đều không đụng tới, liền hội bị Bạch Đạo Linh cho sống sờ sờ Đông thành Tự băng. Tuy nói trương Tiểu Kiếm võ giả tu luyện là tại Hắc Triều Hàn Lưu bên trong rèn luyện, băng kháng rất cao, nhưng mà Bạch Đạo Linh chỉ cần hơi hơi trì trệ một lần Tiểu Kiếm thân hình, kia tiếp xuống băng đạn pháo liền sẽ lập tức đúng hẹn mà tới, triệt để bao trùm. Quả nhiên, tại Lao Chiêm Cha tìm đến tư liệu phía dưới, đều là Bạch Đạo Linh chiến tích. Trong đó kinh khủng nhất chiến tích, kia liền là Bạch Đạo Linh dựa vào chính mình băng đạn pháo khủng bố thổ tính dùng chơi diều phương thức sống sờ sờ treo cổ một đầu ngũ phẩm yêu thú tam phẩm giết ngũ phẩm chiến tích này quả thực liền là tất cả tam phẩm ngự hải sư bên trong đầu một phần a khương hạc niên cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì người ở phía trên muốn phong tỏa bạch đạo linh tư liệu cái này một phần chiến tích công bố ra bạch đạo linh sẽ đối mặt với lấy đếm mãi không hết ám sát đông đại ý hộ thất một gian phòng bệnh bên trong tiểu kiếm hai tay hai tay tại trải qua mấy danh y liệu hình ngự hải sư trị liệu phía sau đã cấp tốc cầm máu, kết lên huyết màng, đồng thời có đại lượng mầm thịt mà sinh ra, khôi phục nhanh chóng. Võ giả nhục thân liền là cường hãn. Tiểu kiếm nhục thân càng thêm cường hãn. Tiểu kiếm cảm thấy đến ngày mai, hắn hai tay quyền đầu bên trên đập nát, đánh thành thịt băm huyết nhục liền có thể dùng một lần nữa ngọc ra. Mà cánh tay bị thiêu hủy làn ra, lúc này cũng sớm liền khôi phục như ban đầu. Thương thế này, như là là đặt tại đồng dạng ngự hải sư thân bên trên, không có một tuần lễ chỉ sợ tốt không. Nam tại màu trắng trên giường bệnh, tiểu kiếm nhìn lấy đỉnh đầu thượng thiên trần nhà, hồi tưởng đến cùng Vũ Nôn thất một chiến. Cái này một chiến, đối với tiểu kiếm đến nói rất có giáo dục ý nghĩa. Đây coi như là hắn cái chiến sĩ này, lần thứ nhất đối mặt pháp sư chiến đấu. Nói thực lời nói, tiểu kiếm cảm thấy mình có thể đủ chiến thắng, còn thật chỉ là vận khí tốt. Nếu không phải hắn đương thời nội tâm khẽ động, thần lai chi bút đem Vũ Nôn thất mấy cây thủy mâu xúc tu trốn tại lòng bàn tay bên trong, lấy đạo của người trả lại cho người công kích Vũ Nôn thất để Vũ Nôn Thất trúng độc. Nếu như không có làm như vậy, đằng sau cũng sẽ không ép Vũ Nôn Thất được ăn cả ngã về không cùng tiểu kiếm liều mạng. Kia tiểu kiếm cũng tất thua không thể nghi ngờ, sau cùng gục ngã tại Vũ Nôn Thất độc tố bên trong. Còn không có biện pháp tu luyện khương lao đầu bách bộ thần quyền, liền là bị khuất. Tiểu kiếm cầm lấy lông mày của mình, đau đầu nói, tay ngắn là hắn hiện nay lớn nhất nhược điểm. Cận chiến, hiện nay Trương tiểu kiếm còn thật chưa sợ qua người nào, hắn đại cơ bá có thể không phải nói đùa một quyền một cái tiểu bằng hữu có thể đối mặt tay dài trương tiểu kiếm liền là đau đầu vô cùng cái này loại bị động chuyện bị đánh thực tại là để người bắt tâm cào lưng mà hết lần này tới lần khác hắn lại còn không có đột phá đến tứ phẩm không thể tu luyện có thể dùng xa công kích bách bộ thần quyền cái này thật sự là lệnh người xấu hổ như là đằng sau lại lại lần nữa gặp phải tay dài tiểu kiếm cũng không biết mình còn có không có cái kia vận khí đánh thắng nhân gia thật là đau đầu hơn nữa còn có một cái để tiểu kiếm nhức đầu vấn đề là Bác hành đi qua cái này mấy trận chiến phía sau, tiểu kiếm thân bên trên át chủ bài, trừ hệ thống khôi phục linh lực chi bên ngoài, còn dư tất cả át chủ bài đã toàn bộ bạo lộ ra. Để cho địch nhân biết mình tất cả thực lực, mới dễ dàng bị nhầm vào. Tiểu kiếm hạ ý thức lại mở ra hệ thống giao diện, có thể nhìn một vòng, hắn kỹ năng tạm thời đều không thể thăng cấp. Ai? Làm tiểu kiếm đem hệ thống giao diện tất cả kỹ năng quét một lượt, sau cùng rơi tại triệu thân pháo quyền thời điểm, tiểu kiếm bỗng nhiên thần sắc bỗng nhiên A. Tiểu Kiếm Đại Não đống nhiên đột nhiên thông suốt, giống là đống nhiên bắt đến cái gì. Trần Ngọc Đình phía trước dạy bảo Trương Tiểu Kiếm lời nói một lần nữa tại hắn bên tai quấn quẩn, quyền pháp không nhất định phải sử dụng quyền đầu mới có thể thi triển. Ngươi không nên bị chính mình tư duy cho chói buộc chặt, muốn học được mới mở ra phương thức. Tiểu Kiếm một đôi mắt đống nhiên càng ngày càng sáng, cả cái người trực tiếp liền từ giường bệnh nhảy dựng lên. Đúng a, đúng a. Triệu thân phá quyền là Thiết Sơn Kháo pháo quyền kết hợp mà thành. Kia như là là cái khác kỹ năng kết hợp pháo quyền đâu. Thì như, thân pháp linh kỹ. Tiểu kiếm quần hỉ vô cùng, ánh mắt cũng càng ngày càng sáng. Không sai, không sai. Dùng thân pháp kết hợp pháo quyền, nói không chừng cũng có thể sáng tạo ra tân linh vũ kỹ. Mà lại, ta phía trước ý nghĩ cũng có vấn đề. Trước mắt ta không có biện pháp học tập xa công kích kỹ năng, kia ta có thể dùng học tập thân pháp, nhanh như thiểm điện đến gần địch nhân A. Chỉ cần tốc độ của ta nhanh đến cực hạn, có thể đủ dây lát ở giữa sờ đến pháp sư, xạ thủ bên người. Kia không quản công kích của địch nhân lại thế nào đáng sợ, đánh không đến trên người hắn, cái kia cũng tất cả đều là cho không. Trường 308, học tập tân linh vũ kỹ, tám càng. phòng bệnh bên trong, tiểu kiếm càng nghĩ càng hưng phấn, cả cái người càng là nhịn không được khoa tay múa chân lên đến. Tiểu kiếm ánh mắt sáng ngời, dùng thân pháp linh kỹ phá quyền, hắn muốn sáng tạo ra tân linh vũ kỹ. Có tiểu quy hệ thống, dung hợp sáng tạo ra tân linh vũ kỹ chỉ cần suy nghĩ có thể làm quy tệ đầy đủ kia sáng tạo ra đến liền không khó tiểu kiếm lập tức liền nhìn về phía hệ thống giao diện thân pháp linh kỹ phiêu tuyết xuyên vân bộ tiểu kiếm nghĩ lại một lần lập tức liền đem cái này một đạo linh kỹ cho bài trừ cổ võ phá quyền giảng cứu liền là một cái thẳng tới thẳng lui uy mãnh mau lẹ thế như phá phát phá hủy ven đường hết thể chứa ngại vở phiêu tuyết xuyên vân bộ giảng cứu thì là một cái thân hình phiêu miểu linh mị, cho nên hai cái là lẫn nhau xung đột gian ý hoàn toàn tương phản. Nghĩ tới đây, Tiểu Kiếm liền nhảy xuống giường bệnh, chạy hướng bên cạnh tủ chứa đồ liền muốn sở lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Khương Hạc Nghiên. Nam Hải Đại học linh khí các bên trong có lấy đại lượng thân pháp linh khí, Khương Hạc Nghiên hẳn phải biết cái nào thích hợp hắn, hơn nữa có thể phối hợp cổ võ pháo quyền bộ pháp linh khí. Mà lại lúc này hắn cách trường học cái này xa, nghĩ muốn học tập cũng chỉ có thể dựa vào Khương Hạc Nghiên. Bất quá lúc này Trương Tiểu Kiếm hai tay thụ thương, bao lấy đại lượng thạch cao cùng băng vải nghĩ muốn từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra điện thoại di động thực tại là không dễ dàng. liền tại trương tiểu kiếm giày vò thời điểm, cái này bên ngoài vừa tốt đi tới một vị thân ảnh quen thuộc, chính là khương Hạc niên. lúc này khương Hạc niên vừa vận từ lao chiêm chỗ kia biết bạch đạo linh tư liệu, chính mây đen lãnh đạo, một khuôn mặt đau. cái này một lần, không tốt đánh a. trương tiểu kiếm đánh vũ nuôn thất cái này pháp sư đều vò đầu bức hay, rụt sinh rụt tử. cái này một lần đối lên bạch đạo linh cái này cận chiến khắc tinh chỉ sợ là muốn càng thêm vò đầu bứt tai, càng thêm dục sinh dục tử. Bạch đạo linh cực xa công kích khoảng cách, xa xa liền có thể đối Tiểu Kiếm tiến hành nắm bắn, đóng băng, để hắn vô pháp đến gần. Mà vô pháp đến gần, Trương Tiểu Kiếm cái này cổng cảnh chiến sĩ đó là một con đường chết. Khương Hạc Niên sầu chết, vì cái gì hắn bách bộ thần quyền phải chờ tới tứ phẩm thời điểm mới có thể học tập đâu. Cánh cửa quá cao, quả nhiên Phong Hiểm liền là quá lớn. Ra ra, vừa nhìn thấy Khương Hạc Niên. Trương Tiểu Kiếm lập tức ngạc nhiên hét lớn, ra ra, ngươi rốt cuộc đến, đến rồi. Đúng vậy à, Tiểu Kiếm. Với nhìn thấy Trương Tiểu Kiếm, Khương Hạc Niên lập tức nhịn không được mặt hiện cười khổ. Cái kia, ta có cái tin tức xấu muốn nói với ngươi. Bạch Đạo Linh tin tức là tại là quá nặng nghề, Khương Hạc Niên nói đến một nửa liền có chút nói không nên lời. Ra ra, cái gì tin tức xấu đằng sau lại nói. Nhanh điểm, ngươi nhanh điểm giúp ta nghiên cứu linh ngộ một lần tân linh vũ kỹ, ta có một cái tuyệt hảo ý tưởng hay ừ linh vũ kỹ, khương hạc niên có điểm sửng sốt, cái gì linh vũ kỹ, nhanh điểm, chúng ta vừa đi vừa nói, tiểu kiếm nói lây liền không kịp chờ đợi để khương hạc niên đi theo hắn, hai người nhanh chóng đi đến đông đại giáo y bệnh viện mặt sau, tiểu kiếm tới đây đến trị liệu thời điểm có chú ý tới, bệnh viện mặt sau là một mảnh rừng núi lớn, vừa tốt thích hợp tu luyện lĩnh ngộ tân linh vũ kỹ, gia gia, ngươi nhanh điểm dùng tinh thần lực đem cái này bên trong bao phủ lại, không muốn cho ngoại nhân nghe qua, để phòng thai vách mạch dừng tốt đa gặp trương tiểu kiếm cái này thận trọng khương hạc niên cũng chỉ đánh bày ra tinh thần lực hộ cháo gặp một lần khương hạc niên thi triển hoàn tất trương tiểu kiếm liền đem chính mình muốn sáng tạo tân linh vũ kỹ thân pháp linh kỹ cùng cổ võ pháo quyền kết hợp với nhau phương thức toàn bộ cáo chi nghiêm túc nghe xong trương tiểu kiếm lời nói phía sau khương hạc niên nháy nháy mắt sắc mặt có điểm kỳ quái nhìn lấy trương tiểu kiếm cái này là ngươi chuẩn bị sáng tạo tân linh vũ kỹ đúng vậy a tiểu kiếm nghi hoặc nhìn khương hạc niên cái này đường đi không được sao? Khương Hạc Niên do do dự dự nói ra, cái này đương nhiên là có thể làm. Khương Hạc Niên nguyên bản ngay từ đầu là muốn cự tuyệt Trường Tiểu Kiếm đề nghị, bởi vì người khác không biết, nhưng là hắn Khương Hạc Niên rõ ràng trước kia Hôn Nguyên Hình ý Thái cực quyền người sáng lập cũng chính là hồng thành một trung lão hiệu trưởng Trần Ngọc Đỉnh, hắn sáng tạo chịu thân pháo quyền thời điểm trước trước sau sau liền chọn vẹn hoa không sai biệt lắm nhiều năm thời gian. đúng vậy, Tiểu Kiếm cái này ý nghĩ. Cũng không phải chỉ có tiểu kiếm một cái người nghĩ được đến. Trước kia, Trần Ngọc Đình cũng đồng dạng nghĩ đến. Thậm chí Trần Ngọc Đình năm đó ý nghĩ, liền cùng lúc này tiểu kiếm ý nghĩ là không có sai biệt. Nhưng mà, cái đồ chơi này liền là như khoa học lý luận cùng khoa học thực tiễn một dạng. Mọi người đều biết bom nguyên tử lý luận là phản ứng phân hạch hoặc tụ biến phản ứng thả ra năng lượng. Nhưng là nghĩ muốn tạo ra ra đến, trong này cần thiết đánh hạ nan quan cùng kỹ thuật, kia hoàn toàn liền là hai việc khác nhau. Không sai trước kia trần ngọc đình cũng có nghĩ qua thân pháp linh kỹ kết hợp cổ võ pháo quyền phương thức sáng tạo ra một đạo thân pháp hình linh vũ kỹ lý luận đích xác là có thể làm nhưng là nghĩ muốn sáng tạo lĩnh ngộ ra đến thực tại là quá khó quá khó chỉ là thiết sơn kháo cùng cổ võ pháo quyền kết hợp với nhau trần ngọc đình liền tốn hao nhiều năm thời gian cho nên đằng sau thân pháp linh kỹ cùng cổ võ pháo quyền kết hợp với nhau trần ngọc đình liền có chút chùn bước cùng mắc cạn lên đến ai biết cái đồ chơi này lại muốn hao phí hắn bao nhiêu năm thời gian đâu Ra Ra, ta hiện tại vấn đề trọng yếu nhất chính là, ta hiện tại còn thiếu khuyết cùng cổ võ pháo quyền tương tự thân pháp linh kỹ. Ngươi nhanh điểm dạy ta. Cái này ngược lại là đơn giản. Khương Hạc Niên không chút do dự nói ra, ta vừa tốt biết rõ một loại thân pháp linh kỹ cùng ngươi cổ võ pháo quyền mười phần phù hợp. Thật sao? Là thân pháp gì linh kỹ? Tiểu Kiếm Đại Hỉ. Cái này một đạo linh kỹ gọi là cung thân đạn ảnh Khương Hạc Niên nói, là một loại bạo phát lực rất mạnh ngắn ra tốc thân pháp, có thể đủ trong nay mắt để ngươi thân thể là như lò xo so một dạng đống nhiên bắn ra đi, chỉ ở tại chỗ lưu lại một đạo cái bóng. cho nên cái này một đạo linh kỹ gọi là cung thân đạn ảnh. thật sao? kia cái này thật sự là quá tuyệt. tiểu kiếm cũng hỉ. pháo quyền làm đến một loại đột nhiên gia tốc đi ra quyền pháp, cái này dàn ý vừa tốt cùng cái này cung thân đạn ảnh linh kỹ lẫn nhau phù hợp. Ừm, ta hiện tại liền dạy ngươi. khương hạc niên nói. khương hạc niên không có nói là. Trước kia Trần Ngọc Đình liền là cầm cung thân đạn ảnh linh lực cổ võ pháo quyền lẫn nhau kết hợp, nghĩ muốn sáng tạo ra tân linh vũ kỹ. Đáng tiếc, Trần Ngọc Đình ngay từ đầu thất bại phía sau, đằng sau có điểm nạn lòng phách trí, liền không có lại thế nào nhặt lên. Đây cũng là Khương Hạc Niên có thể đủ cái này, nhanh liền nói ra phù hợp trường tiểu kiếm cổ võ pháo quyền nguyên nhân, thực tại là Trần Ngọc Đình phía trước đã chọn tốt. Nói thực ra, như là là cái khác linh vũ giả nghĩ muốn làm như thế, Khương Hạc Nghiên sớm liền trực tiếp cự tuyệt. Chỉ là Khương Hạc Niên hồi tưởng lại phía trước Trương Tiểu Kiếm học tập kim cương trọng pháo quyền trắng cảnh. Trương Tiểu Kiếm cái này ra hỏa liền là học tập linh vũ kỹ quái thai, nói không chừng chờ xuống lại đốn ngộ dây học được. Cho nên liền để Trương Tiểu Kiếm lại thử một chút đi. Thế là một phút phía sau vang anh chỉ gặp nguyên bản yên tĩnh tĩnh mịch trúc lầm, đột nhiên liền có một đạo tàn ảnh bỗng nhiên vạch một cái mà qua, đem tất cả cây trúc toàn bộ đều đánh tới hướng giữa không trung. Khương Hạc Niên ngây ra như phỏng ta mẹ ta nha. Trương Tiểu Kiếm cái này thú tiểu tử, hắn hắn hắn. Hắn lại đốn ngộ một đạo linh vũ ký a. Chương 309, Linh Vũ Ký, Bạo Bộ. Chín càng. Đông Đại Giáo ý bệnh viện, hậu phương đất trống bên trên. Nguyên bản tĩnh mịch tường hòa trúc lâm bên trong, đột nhiên liền nổi lên một cỗ cự phong. Một cỗ cường bạo cự lực lăng không sinh ra, đem trúc lâm xé rách ra một cái to lớn vết thương gây rợn. Tại cái này một cái lạ như báo quá cảnh thông đạo chính giữa, tất cả cây trúc toàn bộ đều bị xé thành nát bấy. Hai bên trúc lâm, càng là chỉnh chỉnh tề tề hướng nghiêng ngả nằm, cùng con đường hình thành một cái v chữ hình. Mặt đất, cũng đồng dạng bởi vì trương tiểu kiếm tốc độ quá nhanh mà cải ra một cái thổ ngân. Hạt hoàng sắc thổ nhưỡng bốn phía bay tán loạn, tại lục sắc trúc lâm bầu trời hình thành một cái thổ long xương mụ dày đặc. Khương hạc niên cuồng hỉ vô cùng, thân hình lóe lên liền xuất hiện tại trương tiểu kiếm trước mặt. Động, thật giỏi Tiểu kiếm ngươi cái này một đạo tân linh vũ kỹ. Không bằng liền gọi là sát na phương hoa nhất thiểm nhi thể chi phích lịch vô địch thiểm điện bộ linh vũ kỹ thế nào. Hai tay đánh lấy băng vải vô pháp, chính đứng tại trúc lâm mặt khác một bên chính thưởng thức kiệt tác của mình Trương Tiểu Kiếm. Một nghe Khương Hạc Niên danh tự này, một khuôn mặt tươi cười lập tức liền cứng ở. Hắn nhìn lấy Khương Hạc Niên, hai đầu lông mày đều tại trong gió lộn xộn Khương lão đầu, kính nhở. Ngươi bỏ qua cho ta có thể hay không? Ngươi cái này lấy tên trình độ thật không được, đừng tới làm ta tâm thái a Thần sát na phương hoa nhất thiểm nhi thể chi phích lịch vô địch thiểm điện bộ Linh Vũ Kỳ A, ngươi danh tự này đến cùng là cái gì nghĩ ra đến. Cũng quá nghe rợn cả người. Không, ta cự tuyệt. Trương Tiểu Kiếm liền nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, ta cái này thân pháp hình Linh Vũ Kỳ, là như đạn pháo bạo tạc một dạng cấp tốc kinh người, cho nên liền gọi là bạo bộ, vô cùng đơn giản, tốt cái lại hình tượng. Tiểu Kiếm vội vàng cấp chính mình tân Linh Vũ Kỳ lấy tên, không nghĩ cho Khương Hạc cho họa lãnh hồng ngọc kia hồng ngọc nữ vương bá đao chảm, thực tại là để lại cho hắn to lớn tuổi thơ bóng ma tâm lý. Quả nhiên, Khương Hạc Niên một nghe trương tiểu kiếm danh tự này, dây lát ở giữa liền im lặng. Nhìn chầm chầm trương tiểu kiếm mắng, ngươi cái này cái gì danh tự a liên bạo bộ hai chữ. Cũng quá kém. Ai ai, xú tiểu tử ngươi đừng đi a ta cái này đều còn chưa nói xong. Tiểu kiếm sao dám lại nghe. Lập tức thừa cơ bỏ trốn mất dạng học tập linh kỹ cung thân đạn ảnh hao phí tiểu kiếm 100 vạn quy tệ, bất quá đem hắn cùng cổ võ pháo quyền lẫn nhau kết hợp, lại là hao phí mất tiểu kiếm 2 ước quy tệ, 10 phần khoa trương. Theo lấy tiểu kiếm tu vi không ngừng đề cao, học tập kỹ năng cần thiết quy tệ cũng liền càng ngày càng nhiều. Tiểu kiếm ngay từ đầu không hiểu, nhưng là đằng sau từng bước minh bạch. Hệ thống học tập, kỹ thực là căn cứ hắn tu vi đến. Tỷ như ngay từ đầu tiểu kiếm chỉ là nhất phẩm võ giả, nhất phẩm võ giả học tập linh vũ kỹ tự nhiên 10 phần đơn giản. Nhưng mà tiểu kiếm đã tu luyện tới tam phẩm võ giả, lực lượng, tốc độ, nhanh nhẹn các loại thuộc tính đã có biến hóa nghiêng trời lệnh đất. Dưới tình huống như vậy, để những này kỹ năng phù hợp hắn thân thể thuộc tính, đạt đến dây học đốn ngộ hiệu quả, kia tự nhiên cần thiết bỏ ra càng lớn đại giới. Thành công học được bạo bộ linh vũ kỹ, trương tiểu kiếm tâm tình thật tốt. Đối với đằng sau khiêu chiến có khả năng xuất hiện cái khác pháp sư, xạ thủ các loại cự ly xa công kích địch nhân, nội tâm cũng có càng lớn tự tin Tiểu kiếm trở lại phòng bệnh bên trong tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng bệnh, chờ đợi lần tiếp theo chiến đấu. Khương Hạc Niên nhìn lấy chính ngồi tại trên giường bệnh Minh Tưởng Tu luyện trương Tiểu kiếm, hài lòng gật đầu. Vốn là hắn còn lo lắng trương Tiểu kiếm trận tiếp theo cùng Bạch Đạo Linh quyết đấu, cả cái người lo nghĩ vô cùng, sợ hãi tiểu kiếm bắt hành con đường im bặt mà dừng. Kết quả không nghĩ tới, trương Tiểu kiếm sớm đã phát giác được chính mình yếu hạng, đồng thời nghĩ biện pháp bù đắp. Cái này còn thật là để người vui mừng. Không tệ, cái này đệ tử có tiên đồ. Như tiểu kiếm sở liệu, ngày thứ hai, làm tiểu kiếm khi tỉnh ngủ, hắn hai năm đấm thương thế cũng đã cơ hồ khỏi hẳn. Đông đại giáo y bệnh viện mấy gã bác sĩ cho tiểu kiếm cẩn thận xem một phen, xác định không có bao nhiêu vấn đề phía sau, lập tức tuyên bố buổi chiều bắt đầu khiêu chiến. Nam Hải Trương tiểu kiếm khiêu chiến Đông Đại Bạch đạo linh. Tiểu kiếm không có cự tuyệt, trực tiếp đồng ý. Giữa trưa cơm nước xong xuôi, liền tại tiểu kiếm chuẩn bị đứng dậy đi Đông Hải Đại học khiêu chiến hồ thời điểm, đương nhiên Một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại tiểu kiếm trước mặt. Cái này người là Vũ Nôn Thất. Lúc này Vũ Nôn Thất thoạt nhìn sắc mặt tái nhợt, thân thể có chút suy yếu, thật giống giống như bệnh nặng mới khỏi. Vũ Nôn Thất tựa hồ cùng phía trước có điểm bất động, không có giống phía trước một dạng khỏe khoẻ môi mím lên một bức như có như không hư giả tiểu dung. Nàng biểu tình thoạt nhìn bình thường không ít, một đôi là như đen hạt châu con mắt, lúc này tỉ mỉ nhìn chằm chằm trương tiểu kiếm, đem trường tiểu kiếm từ đầu quét đến chân. Võ giả các ngươi liền là biến thái. Trong mặt nửa buổi, vũ nôn thất ung dung thở dài nói. Ta chỉ là bị chính ta độc tố độc một lần, liền tại phòng bệnh bên trong nằm một ngày một đêm, hiện nay thân thể còn có chút suy yếu. Có thể ngươi không chỉ chúng ta độc, hai tay còn phế. Nhưng mà ta nghe nói ngươi hôm qua đã lên đến nhảy nhảy nhót nhót, rõ ràng ngươi thương thế so ta còn trọng, lại so ta sớm lành lặn. Tiểu kiếm nghe nói cũng là cười một tiếng, ngươi cũng có thể học võ A. Không muốn, vũ nôn thất hảo không do dự, gọn gàng cự tuyệt. Ta cũng không muốn cùng ngươi một dạng mọc đầy một thân cơ thịt, quả thực xấu chết. Trương Tiểu Kiếm sắc mặt phát đen. Cái này nữ nhân hôm nay đặc biệt tới, không phải là qua đến tổn hắn A. Bất quá không phải nói, cái này nữ nhân không có giống giống như hôm qua một mực khỏe môi nết lên một vệt mỉm cười phía sau, cả cái người nhiều hơn một loại chân thực cảm giác. Cái kia nhà bên nu thuận tiểu muội muội bộ dáng, thật giống trở về. Có việc mau nói, ta muốn chuẩn bị khiêu chiến ngươi nhóm đông đại một vị khách học viên. Tiểu Kiếm không khách khí nói Ta hôm nay qua đến, liền là vì chuyện này. Vũ Nôn Thất một đôi mắt to màu đen, nhìn lấy Trương Tiểu Kiếm lẳng lặng nói. Ta đề nghị ngươi nhận thua, ngươi đánh không lại hắn. Vũ Nôn Thất nói. Ta đều còn không có đánh qua, ngươi làm sao sẽ biết ta sẽ thua. Gặp Vũ Nôn Thất một mặt bình tĩnh, thật giống không phải nói đùa bộ dạng, Trương Tiểu Kiếm tao mày nói. Bởi vì linh vật trời sinh khắc chế. Vũ Nôn Thất nói ra, liền tính ngươi là linh vũ giả, cũng không có khả năng chiến thắng cái này loại khắc chế. Bạch đạo linh cụ thể linh vật là cái gì, ta không thể nói cho ngươi, nói cho cùng ta cũng là đông đại học sinh. Nhưng là ta có thể nói chính là, ngươi thật không có khả năng đánh thắng. Cho nên thừa dịp sớm nhận thua đi, hoặc là chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngươi vì cái gì muốn nói với ta những này? Tiểu kiếm có chút nghi ngờ nhìn chằm chằm vũ nôn thất, ta là Nam Hải học sinh, mà ngươi là đông đại học sinh, mà lại hôm qua ta còn đánh ngươi. Đúng vậy, chương tiểu kiếm cùng vũ nôn thất là cạnh tranh quan hệ. Tiểu Kiếm không nghĩ ra Vũ Nôn Thất có lý do gì giúp hắn, mà lại cái này nữ nhân thần thần phát phát, nàng lời hắn còn thật không dám tin. Vũ Nôn Thất một lần lại trầm mắt. Nàng một đôi hai mắt thật to lại tiếp tục nhìn chằm chằm Trương Tiểu Kiếm, bộ dáng kia liền là như tại tình hình cụ thể một đầu thú vị đồ chơi giống như. Sau đó một giây sau, Vũ Nôn Thất một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên liền tiến đến tiểu kiếm trước mặt, gần đến Vũ Nôn Thất nóng rực hô hấp đều phun tại tiểu kiếm gương mặt bên trên. Sau đó Vũ Nôn Thất Khỏe miệng quen thuộc câu lên, lộ ra một vẻ mỉm cười, "Cái kia, hôm qua ngươi nói muốn ba ta, có phải hay không thật? Nghe nói chơi rất vui đâu, ta còn chưa có thử qua." A. Trương Tiểu Kiếm Kinh, nhìn chằm chằm gần trong gang tấc Vũ Nôn Thất ngây ra như phổng. Xem xét Trương Tiểu Kiếm cái này chấn kinh kháng cự bộ dáng, nguyên bản khóe miệng mỉm cười Vũ Nôn Thất lập tức dây lát ở giữa trỏ mặt, hai mắt phun lửa nhìn chằm chằm Trương Tiểu Kiếm, "Cái này lời rõ ràng là chính mình nói, ngươi muốn nói chuyện không tính toán?" tiểu kiếm trực tiếp tại trong gió lộn xộn. Cái này nữ nhân, lại điên. Chương 310, miểu sát, 10 càng. 2 giờ chiều. Trương tiểu kiếm cùng Bạch Đạo Linh khiêu chiến đúng hẹn mà tới. Cái này một lần, xuất hiện tại khiêu chiến hồ chúng quanh quan chúng càng nhiều, lít nha lít nhít, nước chảy không lọt. Xuất hiện giữa không trung bên trong cao phẩm ngự hải sư, số lượng cũng đồng dạng tăng gấp bội. Không chỉ là đông đại cao phẩm ngự hải sư, mà là cả cái du châu tất cả có rảnh rỗi cao phẩm đều đến rồi. Có tới mười mấy cái cao phẩm treo ở giữa không trung, che lấp nửa cái không trung. trận thế này thực tại là làm người cảm thấy sợ hãi. Tiểu kiếm một đường bắc hành khiêu chiến tạo thành doanh động, càng ngày càng sợ người. Do là tại hôm qua chiến thắng vũ nôn thất phía sau, cả cái doanh động càng là đạt đến một cái cao trào. Không có biện pháp, nếu hôm nay Bạch Đạo Linh lại thua, kia đông đại cái này viêm quốc tứ đại đỉnh tiêm học phủ một trong thành viên, liền hội bị Nam Hải áp tại thân hạ, một đoạn thời gian rất dài đều không có cách xoay người. Việc này liên quan cả cái Đông Đại, cả cái Du Châu Vinh Quang, những này người tự nhiên là không thể không đến. Mà tại khép bên trên cũng đồng dạng tổ chức thịnh Đại toàn võng trực tiếp, Nam Hải Đại học cùng Đông Hải Đại học đến cùng ai thắng ai thua, người nào mạnh hơn một bậc, đem tại trận đấu này bên trong phân cao thấp, hết thể đều kết thúc. Lít nha lít nhít khiêu chiến hồ bên trong, làm bạch đạo linh thân ảnh xuất hiện thời điểm, cả cái Đông Hải Đại học đều buộc phát ra một tiếng to lớn thủy triều tiếng ồn ào. Tại khiêu chiến hồ một bên đất trống bên trên. Đông Hải Đại học càng là tổ chức một đợt đại hình rồi rồi đội, hơn trăm tên muội tử đứng dậy cao hống. Bạch đạo linh tất thắng, Đông đại tất thắng. Bạch đạo linh tất thắng, Đông đại tất thắng. Bạch đạo linh. Trương tiểu kiếm ở một bên nghe một trận áo ước, nói với Khương Hạc Niên, "Lao Khương à, ngươi nói ta dáng dấp cái này anh tuấn cùng xoay khí, Nam Hải có phải hay không hẳn là cho ta tùy xe phối trí nhất chi nhuyễn muội tử đội cổ động viên?" Đi đến đâu các nàng liền thét lên đến đâu, há không chả lư. Khương Hạc Nghiên trợn trắng mắt. Đánh thắng bạch đạo linh, người đêm nay đi quán rượu bên trong ngủ nằm mơ thời điểm liền có. Tiểu kiếm đi môi hừ, quỷ hẹp hỏi, ta đây chính là tại cho Nam Hải tranh vinh quang. Cái này một lần, cái này trương tiểu kiếm tất thua không thể nghi ngờ. Tại họ lữ lao hầu quanh người, vây quanh đại lượng đông đại đạo sư nhóm, lúc này bọn hắn xem xét bạch đạo linh đi vào khiêu chiến hồ, đều là nắm chặt quyền đầu nói. Không sai, bạch đạo linh linh thú song khắc trương tiểu kiếm, cái này ra hỏa cái này một lần không có vận khí tốt như vậy cùng Bạch Đạo Linh bản giao hay chưa? Họ Lữ Lao Hậu hỏi. Lữ Hiệu Trưởng, đã bản giao đi xuống. Trung quanh đạo sư liền quay lại nói, nguyên lai like cái này họ Lữ Lao Hậu là đông đại một tên Phó Hiệu Trưởng. Ừm, họ Lữ Hiệu Trưởng gật gật đầu, để Bạch Đạo Linh toàn lực ứng phó, tốc chiến tốc thắng, dùng miễn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Vũ Nôn thất đã bại, Bạch Đạo Linh tuyệt đối không thể lại thua. Nếu không từ nay về sau, đối mặt Nam Hải chúng ta đều hội thấp hơn một đầu. minh bạch đi cùng chung quanh tụ tập đến cái khác tông sư nhóm cũng giải thích một chút họ lữ lao hầu tiếp tục phân phó nói trước nói trước cùng bọn hắn đặt cơ sở nói chúng ta đông đại tuyệt đối sẽ đoạt được để bọn hắn yên tâm vâng lữ hiệu trưởng theo lấy trương tiểu kiếm cùng bạch đạo linh cùng nhau nhảy vào nước hồ bên trong khiêu chiến chính thức bắt đầu nước hồ bên trong bạch đạo linh mặc một bộ thuần bạch sắt chiến đấu phục hình thể hơi gầy dáng người cao từ ở bề ngoài đến xem bạch đạo linh thoạt nhìn mười phần băng lãnh nghiêm túc thận trọng toàn thân trên dưới đều tản ra người sống chờ tiến băng lánh khí tức, mà theo lấy phán định một tuyên bố so tái bắt đầu, bạch đạo linh trực tiếp không nói hai lời liền phát động công kích. nhìn đến lại là một vị triệu tử cầu a, tiểu kiếm nội tâm nổ nước bọt nói, đều là băng lánh mặt có quát hình, một đầu có tới dài đến 3 mét to lớn loài cá linh thú hư ảnh từ bạch đạo linh đan điển linh hải bày ra, chỉ gặp cái này một đầu loài cá linh thú toàn thân đều kết đầy một khối lại một khối băng phiến phước, toàn thân phát trắng, tựa như từ băng tinh điều khắc mà thành. Trong suốt sáng long lanh, lộ ra trắng noan thánh linh. Mà cái này đầu băng ngư nhất rõ rệt một cái đặc điểm chính là, miệng của nó rất lớn. Đặc biệt lớn. Cơ hồ chiếm cứ toàn bộ thân thể một nửa. Cấp S linh thú, băng lăng cao xạ pháo ngư. Xem xét cái này đầu linh thú hư ảnh, tiểu kiếm liền không khỏi thân thể khẽ giật mình, thấp giọng hô nói. Nóa. Hắn chỉ ở trên sách học nhìn qua cái này loại cá, cái này loại cá có thể là giống như hoàng kim cao xạ pháo ngư thưa thất hiếm có. Kết quả không nghĩ tới vào hôm nay cái này bên trong gặp, mà lại cái này loại cá có thể là có được cận chiến khắc tinh xưng hảo. Quả nhiên, bạch đạo linh cái này một đạo linh thú vừa xuất hiện, khiêu chiến hồ chung quanh lập tức liền bộc phát ra từng đạo xôi trào tiếng ồn ảo. Kêu tất cả đều là tại quân hỷ. Nhìn qua Trương Tiểu Kiếm một trận chiến đấu bọn hắn biết rõ, Trương Tiểu Kiếm am hiểu cận chiến chiến đấu. Mà băng lăng cao xạo pháo ngư, nhất khác chế lại là cận chiến chiến sĩ. Cái này một lần Tiểu Kiếm, gặp phải chân chính khắc tinh. Đỉnh đầu bên trên, đại lượng Du Châu Tông Sư nhóm, vừa nhìn thấy Bạch Đạo Linh Linh Thú, lúc này cũng đồng dạng là không khỏi gật gật đầu. Chắc không được lựa khiết lời thề son sắt, nói Bạch Đạo Linh tất thắng. Nguyên lai là Bạch Đạo Linh Linh Thú vậy mà là cái này. Như thế, kia trận đấu này kết cục liền không có bất kỳ huyền niệm, chương tiểu kiếm tất thua không thể nghi ngờ. Linh kỹ, nhiều trọng băng linh đạn. Trong hồ nước, Bạch Đạo Linh không nói hai lời liền triệu hoán ra chính mình Linh Thú cũng tương tự không nói hai lời mà chính mình linh thú hư ảnh chồng vào nhau, sau đó không nói hai lời liền thi triển linh kỹ. Tất cả không có nói qua một câu, cũng không có cùng tiểu kiếm chào hỏi, cao lãnh không được. Băng Lăng cao sạ pháo ngư kia một trương to lớn miệng hư ảnh, cùng Bạch Đạo Linh kết hợp cùng một chỗ hai tay cánh tay chồng chất vào nhau, phảng phất Bạch Đạo Linh hai cánh tay cánh tay liền là một cái to lớn học tháo. Mà theo lấy Bạch Đạo Linh linh lực dâng trào, đại lượng linh lực quang mang lập tức rót đầy Bạch Đạo Linh hai cánh tay cánh tay phía trên kia linh lực là như thực chất tản ra linh lực kinh người ba độ. Sau đó sau một khắc, một khỏa to lớn, có tới bóng chuyển lớn nhỏ màu xanh da trời băng cầu liền từ bạch đạo linh hai tay trên nắm đấm tái hiện, đồng thời nhanh chóng bắn ra. Mà màu xanh da trời băng cầu đến chỗ, trung quanh nước hồ lập tức liền vạch ra một đạo dài dài màu xanh da trời băng nói, mà băng đạo trọng điểm chính là trương tiểu kiếm. thật đáng sợ hàn băng lực lượng. tiểu kiếm xem xét cái này màu xanh da trời băng cầu, lập tức nhịn không được nói. Băng cầu chung quanh nước hồ đều bị đông cứng thành khối băng, mà nhất làm cho Tiểu Kiếm chấn kinh là Bạch Đạo Linh bắn xong một khỏa phía sau, kinh người lại bắn ra một khỏa, không ngừng không ngừng. Trong chớp mắt liền có mười mấy khỏa màu xanh da trời băng cầu xuất hiện, hắn nhóm hình thành một cái bán viên, trùng trùng điệp điệp hướng trương Tiểu Kiếm bao phủ tới, mà tại to lớn sức giật hạng, Bạch Đạo Linh trực tiếp liền bị đẩy ngã sau lưng bờ hồ bờ tường bên trên, thân thể chống đỡ vách tường mới không có tiếp tục lui lại. Quả nhiên không hổ là cấp S linh thú không hổ là cận chiến khắc tinh nhìn lấy bạch đạo linh này công kích tiểu kiếm cũng là không khỏi sợ hãi than nói cái này băng linh đạn uy lực kinh người cái này nhiệt độ thấp đóng băng năng lực cũng đồng dạng kinh người dưới tình huống như vậy dù cho không có đánh trúng địch nhân đánh trúng địch nhân buôn phía cũng sẽ nhận đóng băng ảnh hưởng thân hình trì trệ mà thân hình một trì trệ lại hội bị phía sau băng linh đạn đánh trúng kết thành băng điêu đây đối với cận chiến chiến sĩ đến nói quả thực liền là khó giải đáng tiếc nói đến đây. Tiểu kiếm nội tâm một trận nhẹ thở dài, như là hắn là tại trước ngày hôm qua gặp bạch đạo linh, kia hắn tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng mà hôm qua, hắn học được một đạo tân linh vũ khí, Tiểu kiếm nội tâm khẽ động, dây lát ở giữa, một cô cực kỳ khủng bố linh lực từ trường tiểu kiếm trên chân phun ra mà đi. Sau đó một giây sau, trường tiểu kiếm vậy mà là như hội thoát hiện, trực tiếp cả cái người liền vượt qua trùng điệp nước hồ ngăn trở, sau đó xuất hiện tại bạch đạo linh trước mặt. Mà cho đến lúc này. Tiểu kiếm sau lưng nước hồ mới rối rít nổ tung lên, trùng trung điệp điệp, tất cả nước hồ phóng lên tận trời, phảng phất không ngừng nổ tung thâm thúy liều đạn, ngoanh ngoanh ngoanh. Nguyên lai lại là tiểu kiếm tốc độ quá nhanh, nhanh đến phía sau hắn nước hồ tựa hồ cũng có điểm không kịp phản ứng, đợi đến tiểu kiếm thông qua mới đột nhiên nổ bể ra đến. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại trước mặt trương tiểu kiếm, bạch đạo linh ngây người, trên bờ hồ đám người ngây người, trên bầu trời tất cả đạo sư cũng toàn bộ đều ngây người. Cái này. Cái này đến cùng là cái gì tốc độ? Người, thua. Trương Tiểu Kiếm nhìn lấy gần trong gang tức Bạch Đạo Linh, khỏe miệng cười khẽ nói, sau đó tay phải một cái pháo quyền oanh ra, rắn rắn chắc chắc đánh vào Bạch Đạo Linh bụng bên trên. Bành. Bạch Đạo Linh trực tiếp bay ngược ra ngoài, là như gặp phải nhận sinh mệnh gánh nặng không thể chịu đựng nổi đồng dạng, cả cái người vốn lượn thành con tôm. Một cái tiên huyết liền lưu loát phung tới, thân thể khảm tại bờ hồ bờ trong tường, vô pháp động đậy, như bị đánh Băng lăng cao xạ pháo ngư mặc dù là cấp S linh thú, nhưng là cái này loại linh thú cũng có một cái cự đại khuyết điểm, kia liền là phòng ngự lực quá thấp. Một ngày bị cận thân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên tại tiểu kiếm đến gần một sát na, thắng bại đã 10 phần rõ ràng. Thế là trùng trùng đập điệp, để đám người mong đợi thật lâu so tái, vừa mới bắt đầu, liền dùng Bạch đạo linh bị trường tiểu kiếm miểu sát mà kết thúc. Đông đại tất cả người nghẹn họng nhìn chân chối, một cái ngây ra như phong đứng tại chỗ. Cả cái hiện trường yên tĩnh cực Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chương 311: Đột phá tam phẩm đỉnh phong, 4000 chữ. Bắc Cảnh Trường Thành, Đế Đô Đại học. Đế từ năm đó Nam Hải Đại học mở tiền lệ phía sau, hiện nay Viêm Quốc Tứ Đại Đỉnh Tiêm Học phủ đều là chú canh dự ở quốc cảnh phía trước, cùng quân đội cùng nhau thủ gia vệ quốc, chống cự ngoại tộc. Cái khác hành tỉnh Ngự Hải Sư Đại học cũng đồng dạng lần lượt bắt trước, thường xuyên đi tới tiền tuyến lịch luyện, ra cường học sinh kinh nghiệm thực chiến. Viêm Quốc Tứ Đại Đỉnh Tiêm Học phủ, Nam Hải Đại học, Đông Hải Đại học, Đế Đô Đại học, Tây Lục Đại học. Cái này bốn gian học phủ bên trong, Đế Đô Đại học một mực là nhân tài kiệt xuất, lực áp mặt khác ba gian đại học một đầu. Đế Đô thuộc về một quốc tri thủ đô, toàn quốc chính trị, kinh tế, cùng với quân sự trung tâm, đủ loại cường giả đều là tụ tập ở đây, các loại tài nguyên tu luyện cũng hoàn toàn không thiếu, cho nên xếp tại toàn quốc đệ nhất cũng tại dự đoán bên trong. Nhiều năm qua, Đế Đô Đại học vẫn luôn là xa xa dẫn trước trạng thái, đem cái khác ba gian học phủ vùng ở sau lưng thậm chí Đế đô chúa thủ lấy Bắc Hải, cái này năm qua cũng là thuộc về Càng An Bình Thế cục, để nhóm địa khu hành tỉnh nhân dân mười phần háo hức. Bất quá, lâu như vậy cũng có ngoại lệ. Kia liền là mấy năm trước lãnh hồng ngọc Bắc Hải. Trước kia lãnh hồng ngọc một đường Bắc Hải, Lật Tung rất nhiều học phủ thiên tài yêu nghiệt, đem hắn nhóm lần lượt đạp ở dưới chân. Thậm chí liền Đế đô đại học cũng tại lãnh hồng ngọc dưới tay thất bại nặng, từ đệ nhất bảo tọa lôi xuống. Cho nên đối với cái này, một lần Nam Hải đại học chương tiểu kiếm lại lần nữa Bắc Hải. Cả cái đế đô đại học không khỏi lại là nữ chặt tâm. Do là trương tiểu kiếm một đường liền chiến thắng liên tiếp, cũng đem Đông Hải đại học hai vị thiên kiêu cũng chém ở dưới ngựa thời điểm, cả cái đế đô đại học càng là không khỏi lo âu. Thua một lần, khả năng là vật khí, ngoài y mướn, ngẫu nhiên. Nhưng mà nếu như ngay cả thua hai lần, kia hoàn toàn liền là xỉ đủ. Đế đô đại học, viêm quốc rất nhiều học phủ đứng đầu vinh dự, ngày sau sẽ hội thành vì một chàng vui đùa. Đế đô đại học tại toàn quốc học viên khác bên trong bá chủ địa vị cũng sẽ lại lần nữa nhận dung chuyển, cái khác trường học về sau có cơ hội cũng sẽ lần lượt bắt trước, lại lần nữa khiêu chiến Đế đô đại học uy nghiêm. Từ nay ngày xưa, Đế đô đại học địa vị siêu nhiên sẽ không còn tồn tại. Cùng khác đại học phòng hiệu trưởng bất đồng, Đế đô đại học hiệu trưởng, trúc kỳ phòng hiệu trưởng là thiết lập ở một ngọn núi lửa miệng núi, nóng bỏng miệng núi lửa khói đặc cuồn cuộn, cái này bên trong thổ nhưỡng một mảnh đỏ bừng, phảng phất là thiêu đốt hỏa diễm. Một vị thái dương phát trắng nhưng là thân bên trên cơ thể từng khối cứng rắn từng cụ lạ như hồng sắc đá hoa cương lão đầu lúc này chính đứng vững vàng tại nóng rực dung nham bên cạnh rơi lên có tới ngàn vạn cân to lớn thiết truy mồ hôi đầm địa gõ lấy một khối kim loại thiết truy mỗi một lần rơi xuống hoa hồng bắn tung tóe to lớn kim loại tiếng đánh anh minh không ngừng đinh thay nhức óc một vị đế đô đại học đạo sư lúc này có chút lo lắng xuất hiện tại chân núi hắn dọc theo hồng sắc quang trơ trọi lưng núi nhanh chóng trèo trèo rốt cuộc rất nhanh tới đạt miệng núi lửa xem xét trúc kỳ ngay tại hết sức chuyên chú đoán tạo pháp khí trung niên người nguyên bản sắp thốt ra lời nói lập tức lại lần nữa nhét cái lại bên trong hắn không dám lên tiếng quấy giày trúc kỳ hiệu trưởng đoán tạo pháp khí thời điểm có một cái kiên kỵ trừ phi tận thế nếu không ai cũng không thể quấy nhiễu một ngày quấy giầy kia hạ chàng sẽ hội mười phần không dễ chịu làm xong cái này một người trung niên đạo sư chỉ có thể e ngại khô khóc đứng ở một bên một câu cũng không dám phát ra thời gian chậm rãi trôi nổi Thái Dương từ trên đỉnh đầu chiếu dọi mà xuống, mà mặt đất lại không ngừng dâng lên một đạo lại một đạo cuộn cuộn nhiệt lãng. Hai cái kết hợp với nhau, cái này một người trung niên đạo sư lập tức cảm giác thân tại lồng hấp bên trong đồng dạng. Thân thể thật giống sắp chín. Liên tại trung niên người rốt cuộc sắp không kiên trì nổi, một đầu chóng váng đi qua thời điểm, miệng núi lửa trúc kỳ rốt cuộc đoán tạo hoàn tất, dừng tay lại bên trong đoán tạo đánh. Hắn quay đầu liếc trung niên đạo sư một mắt, có cái gì sự tình, nói. Chúc, chúc hiệu trưởng. Trung niên đạo sư liền bừng tỉnh, một bôi chán đầu quẩn quẩn không ngừng thẩm thấu ra mồ hôi, miệng đắng lười khô nói ra, Nam Hải kia một tên tên khoa học, lại thắng. Trúc Kỳ khẽ giật mình, nhướng mày, hắn đánh thắng Đông Hải Đại học Vũ Nôn Thất cùng Bạch Đạo Linh. Phải. Trúc Kỳ, Kỳ. Trương Tiểu Kiếm tư liệu, hắn như lòng bàn tay, đọc lầu lầu. Trương Tiểu Kiếm phía trước chiến đấu thí dụ, hắn cũng có nghiên cứu qua. Nhưng mà chính là có nghiên cứu qua. Chúc Kỳ mới có điểm không thể tin được trường tiểu kiếm lại có thể chiến thắng vũ nôn thất cùng bạch đạo linh. Trong mặt nửa ngày, Chúc Kỳ hỏi, ba người bọn họ video chiến đấu quay xuống không có. Quay xuống, tại cái này bên trong. Trung niên đạo sư liền từ trong ngực cầm ra một cái máy tính bảng. Máy tính bảng bốn phía bao vây lấy một tầng tinh thần lực, chính là Trung niên đạo sư. Như là không bao vây lấy, cái này máy tính bảng sớm liền tại cái này nóng rực trên núi lửa đốt thành một đống sắt vụn. Biết rõ, cho ta đi. Vâng, hiệu trưởng. Trung niên đạo sư giao phó xong đồ vật, lập tức vui mừng hớn hở nhanh chóng xuống núi, nóng lòng dưới chân nhiều sinh ra hai cái đùi. Cái này bên trong nóng đến cùng quỷ, quả thực liền không phải người ở địa phương. Trên núi lửa, Trúc Kỳ rất mau nhìn song trương tiểu kiếm cùng vũ nôn thất, bạch đạo linh video chiến đấu. Vũ nôn thất video chiến đấu còn tốt, có thể bạch đạo linh video chiến đấu, Trúc Kỳ lại là sướng sở nhìn nhiều lần. Trúc Kỳ nghĩ, hướng hỏa sơn mặt khác một bên sơn cốc đi tới Chỗ kia chính là xích triều nón lưu hải tâm thiên trì. Chúc kỳ rất mau tìm đến tam phẩm bảng xếp hạng đệ nhất chú ứng. Cái này bên trong là trương tiểu kiếm cùng đông đại hai tên học viên video chiến đấu. Ngươi nhìn một chút. Chúc kỳ cầm trong tay máy tính bảng đưa cho chú ứng. Nhìn lấy chúc kỳ trong tay máy tính bảng, chú ứng lại là sừng sốt một chút. Sau đó chú ứng giận dữ cự tuyệt, giận tím mặt. Hiệu trưởng, ta cảm thấy ngươi cái này tại xem thường ta chu mẫu người. Trương tiểu kiếm là cấp C linh thú mà ta là siêu cấp A. Như là cái này dạng ta còn không thắng, kia quả thực liền là cuộc đời của ta xỉ nhục Vì đế này, ta không nhìn. Trúc Kỳ. Trúc Kỳ đè xuống trên huyệt thái dương phanh phanh khiêu động gân xanh, hít sâu một hơi nói, không nên xem thường người mỗi một cái địch nhân, cái này Trương Tiểu Kiếm hôm qua chiến thắng đông đại hai tên thiên tài học viên. Kia là người khác sự tình, chu ứng cả giận nói, ta chu ứng đường đường Nam Tử Hán, đỉnh thiên lập địa, tuyệt không làm cái này loại cấp gà trộm chó sự tình Hiệu trưởng ngươi không muốn lại nói. Nếu không ta cảm thấy ngươi là tại vũ nhục nhân cách của ta. Chu ứng nói xong lập tức tức giận mà đi. Một gương mặt khí đầy là đỏ bừng. Trúc kỳ khí kém một chút liền muốn ném rơi trong tay máy tính bảng. Bất quá. Hắn vẫn là nhìn xuống. Suy nghĩ một chút cũng tại tình lý bên trong. Chu ứng linh thú kỳ thực tại rất nhiều thiên tài yêu nghiệt bên trong. Cũng không phải thuộc về đặc biệt nô gia. Đặc biệt cường đại cái chủng loại kia. Chỉ là siêu cấp á viêm tinh thương ô tặc cùng cái khác học phủ học viên cấp S linh thú so sánh kỳ thực yếu một bậc nhưng mà chu hướng có thể từng bước một đi đến hiện nay tình trạng này dứt lên tam phẩm bảng xếp hạng thứ nhất bằng vào liền là nội tâm không ngừng vươn lên anh dùng hướng về phía trước ngạo khí cho nên trúc kỳ còn thật không thể cưỡng ép để chu hướng khuất phục cái này ba nhi liền là cái này tính bướng bỉnh trúc kỳ lại đi hướng thiên chỉ mặt khác một bên lúc này ở xích hồng sắt trên mặt nước chính có một đạo nhân ảnh là như gỗ nổi một dạng chậm rãi nổi lơ lửng Sau đó từng đạo ngáy mũi ngủ say âm thanh, chính trầm rãi từ bóng người này thân bên trên truyền đến. Cái này người, chính là tam phẩm bảng xếp hạng thứ 2 lâm sa. Trúc Kỳ một mặt nhức đầu nhìn lấy lâm sa, mỗi ngày 24 tiếng, cái này xú tiểu tử ít nhất phải ngủ 20 tiếng. Cả cái đế đô đại học hơn vạn tên học sinh, là lâm sa nhất kỳ hòa. Trúc Kỳ hai chân dấm lên xích hồng sắc mặt ao, hướng lâm sa đi tới, lâm sa, tỉnh một chút. Tỉnh một chút. Trúc Kỳ lão nhân liên tục gọi mấy âm thanh. Sau đó Lâm Sa lại là y nguyên không nhúc đích, tiếng ấy như thường. Trúc Kỳ im lặng, chỉ có thể nói ra, Lâm Sa, có thể ăn cơm tối. Xoạn! Có thể ăn cơm sao? Hoa, thật đói a thật đói, cơm tối ta muốn ăn mười bát. Chỉ gặp nguyên bản ngủ chết chết Lâm Sa, một lần liền từ trên mặt nước nhảy dựng lên, vui mừng hớn hở, khắp khuôn mặt là vui mừng. Bất quá hắn vui đến một nửa, liền nhìn đến Trúc Kỳ ngay tại một bên nhìn chầm chầm hắn, Lâm Sa cũng đồng ý chú ý hiện tại ngày chính thịnh. Cũng liền giữa trưa 1-2 giờ bộ dạng. Nó vừa mới ăn cơm chưa xong, ở đâu ra cơm tối. Hiệu trưởng ngươi ăn no không có việc gì nếu người mộng đẹp làm cái gì. Lâm Sa một mặt im lặng nhìn lấy Trúc Kỳ nói. Lâm Sa im lặng, Trúc Kỳ càng thêm im lặng. Cái này bên trong là Trương Tiểu Kiếm cùng đông đại hai tên học viên video chiến đấu. Ngươi nhìn một chút. Trúc Kỳ nói. Cái gì? Lâm Sa chọn vẹn sững sờ mấy giây, trong đó còn đánh mấy cái ngáp sau đó mới có chút phản ứng qua đến. ừm Ngươi là nói Nam Hải Đại học cái kia bắt hành người khiêu chiến thật sao? Cái này người cũng thật là, Lâm Sa Kinh bị nói, ăn No ngủ ngủ ở nhà giấc thẳng không tốt sao? Bắt hành khiêu chiến làm cái gì? Trúc Kỳ cả giận nói, chớ nói nhảm nhiều như vậy, ngươi chính là hắn xuống một cái khiêu chiến mục tiêu. Nhìn một chút, biết này biết kia, không muốn lật thuyền trong mương. Lâm Sa liền áp, Trương Tiểu Kiếm là Nam A. Cũng không phải nữ, có cái gì để mắt. Hiệu trường ngươi để xuống, ta muốn tiếp tục ngủ. Mà lại nói câu thực tại, hiệu trưởng ngươi không phải nói hắn linh thú mới cấp C sao. Ai, cái này loại người qua đường giáp có cái gì có nhìn. Quả thực liền là tại lãng phí ta quý giá ngủ thời gian. Lâm Sa nói xong lại một đầu đâm vào thiên trì nước bên trong, sau đó một cái cắt ưu nằm, đối mặt với Thái dương lại tại mà tao ngủ say. Tại chỗ, Trúc Kỳ một gương mặt quả thực liền là như an phải con rồi một dạng khó chịu. Hoang vu vắng vẻ rã ngoại, một mặt xe Việt rã hướng phương bắt chạy chậm rãi mà đi đường bên trong đường đi cũng không tốt, có rừng sâu núi thảm, có hoang mạc đất hoang, trên xe Việt Giá Hạ điên đảo, khoảng trường lay động, cơ hồ muốn đem người cho lắc nôn. Bất quá xếp bằng ở trên mũi xe trương Tiểu Kiếm, ngông lại là lạ như đinh tử một dạng đính tại trên mũi xe, vững như bàn thạch. Thậm chí có lúc liền tại trên mũi xe kia chật hẹp không gian đánh lên thái cực dưỡng sinh quyền, góp nhặt linh lực. Không quản là gió thổi, mưa xuống, nghi hoặc là đỉnh đầu mặt trời gây gắt mặt trời gây gắt, Tiểu Kiếm đều là gió mặc gió, mưa mặc mưa. Võ giả tu luyện tới tam phẩm cựu trọng tối huyết, tiểu kiếm lúc này thể chất đã có thể nói không phải người. Khí hậu bất chi bất giác đã tiến vào giữa hè thời tiết, nhưng mà không quản đỉnh đầu độc giác thái dương thế nào phơi nắng, tiểu kiếm làn da y nguyên, đen một lần cũng không có. Tam phẩm bảng xếp hạng 10 cường, ngươi bây giờ đã chiến thắng bốn vị, còn thừa lại năm vị. Xe việt dạ ghế sau vị bên trên, Khương Hạc Niên nhìn trong tay bảng xếp hạng đối trên mui xe trường tiểu kiếm nói. Trong đó Tây Lục Đại học hai vị, Đế Đô Đại học hai vị, Thiểm châu tỉnh một vị. Bất quá thiểm châu tỉnh kia vị ngay tại biển sâu hải vực chiến trường bên trong luyện luyện, tây lục đại học bên kia thì người tiền tuyến bạo phát đại chiến, cho nên cái này ba vị ngươi đều không thể khiêu chiến. Tiểu kiếm lúc này chính xếp bằng ở trên mùi xe minh tưởng tu luyện, quay lại nói, cái này nói, đế đô đại học liền là chúng ta sau cùng một chặng rồi. Đúng vậy, ngươi tiếp xuống khiêu chiến mục tiêu là tam phẩm đệ nhất chu ứng cùng đệ nhị lâm sa. Kỳ thực cái này hai người ngươi có thể khiêu chiến thành công. Khiêu tây lục đại học đã nhanh châu cũng liền có cúng được mà không có cúng không sao. Tốt. Tiểu kiếm hai mắt nhịn không được dấy lên một sợi tinh quang. Xử lý cái này hai người, ta liền có thể tiến vào xích triều noãn lưu bên trong rèn luyện băng hỏa thần thể. Thật là để người mong đợi a. Ừm. Khương Hạc Niên cũng gật gật đầu. Hắn không có nói là, nếu cái này một lần trường tiểu kiếm lại bắc hành khiêu chiến thành công, kia tiểu kiếm liền lại muốn lại lần nữa lập nên ghi chép. Khiêu chiến rất nhiều học viện thiên kiêu học sinh Cái này có thể nói là mỗi một gian ngự hải sư đại học cao thượng mục tiêu. Một bại quân hùng, đứng vững vàng đỉnh phong, toàn quốc dương danh. Nhưng mà đến nay, khiêu chiến người thành công số giải rắc có thể đếm được. Liên liên đế đô đại học cái này dạng quan áp toàn quốc học phủ, xôi nam khiêu chiến người thành công số cũng đồng dạng không nhiều. Có lịch sử ghi chép, chỉ có một vị. Mà Nam Hải Đại học, đã có lanh hồng ngọc một vị, như là trương tiểu kiếm lại khiêu chiến thành công, kia sẽ hoàn toàn siêu việt đế đô đại học áp đảo toàn quốc tất cả học phủ phía trên. Có thể nói, chương tiểu kiếm cái này một lần bắc hành, ý nghĩa sâu xa. Một bại quân hùng, nói đơn giản, kỳ thực thực hiện lên đến thật quá khó khăn. Mỗi một vị ngự hải sư linh vật đều có thể nói đa dạng, muôn màu muôn vẻ, đột phá tưởng tượng, vô pháp lẽ thường độ chi. Mỗi một cái người cũng không thể nói là thập toàn thập mỹ, mặt mặt đều đủ. Tu luyện người một ngày gặp phải khắc tinh của mình cùng nhược điểm, nghĩ phải thắng, kia hoàn toàn không khác lên trời. Tỷ Như Đông Hải Đại học tiểu kiếm gặp phải Vũ Nôn thất cùng Bạch Đạo Linh, cái này hai người năng lực đều là hoàn toàn khắc chế Trương Tiểu Kiếm. Có thể tiếc Trương Tiểu Kiếm đằng sau tâm linh phúc đến sáng tạo ra thân pháp loại linh vũ khí bạ bộ, nhất cử xử lý Bạch Đạo Linh. Nếu không Trương Tiểu Kiếm bắt hành con đường, chỉ sợ liền muốn im bặt mà dừng. Từ Du Châu đi tới Đế Đô, trong lúc này cơ hội nhảy vọt nửa cái viên quốc, đường đi dài dằng dặc mà xa xôi. Bất quá Trương Tiểu Kiếm cùng Khương Hạc Nghiên hai người cũng không có gấp, tiếp tục chậm ung dung mở ra. Bất chi bất giác, một tháng thời gian trôi qua. Liên tại Trương Tiểu Kiếm đi đến đế đô đại học thời điểm, hắn linh lực trị rốt cuộc đạt đến một vạn ba ngàn điểm, đột phá đến tam phẩm đỉnh phong. Linh lực vô pháp lại hấp thu. Nghĩ muốn cũng chỉ có thể mở ra tâm khiếu, sau đó tiến giai đến tứ phẩm ngự hải sư. Rất tốt. Khương Hạc Niên hài lòng nhìn lấy Trương Tiểu Kiếm, ngự hải sư tam phẩm đỉnh phong, võ giả tam phẩm cựu trọng tối huyết. ngươi cái này một đường khổ cực, không có bổng phí. vạn sự sẵn sàng Chỉ còn chờ cơ hội Đánh thắng lâm sa cùng chu ứng Ngươi liền có thể tiến vào sích triều noãn lưu thiên Chỉ rèn luyện băng hỏa thần thể Đồng thời hoàn thành huyết mạch tiến giai, Ngươi tước vĩ đường lang hà cũng có thể tiến giai thành vị cấp B linh thú Băng hỏa tước vĩ đường lang hà Trường 312 Ta lâm sa Nhận thua 5.000 chữ Đột phá đến tam phẩm đỉnh phong phía sau Hệ thống giao diện có thể thăng cấp kỹ năng cũng nhiều hơn Hệ thống giao diện Quy tệ 95.6 ức Linh lực 13000. Tinh thần, 100, 6. Linh kỹ, 1, thông thiên nhãn, 6. 2, pháo quyền, huyền giai trung đẳng. 3, thất thải giáp trụ, huyền giai trung đẳng. 4, phiêu tuyết xuyên vân bộ, huyền giai trung đẳng. Võ kỹ, trung cấp thái cực dưỡng sinh quyền, 6. 9 lần thối huyết 100. Linh vũ kỹ, khai sơn pháo quyền, kim cương trọng pháo quyền, triệu thân pháo quyền, bạo bộ, lục môn pháo quyền, làm liền hòa, 300. Hệ thống kỹ năng, linh lực khôi phục, một lần 100 vạn quý tệ. Trước tiên là pháo Quyền, Thất Thải Giáp Trụ, cùng với phiêu Tuyết Xuyên Vân Bộ đều có thể dùng thăng cấp. Đinh, thăng cấp Linh Kỹ pháo Quyền cần thiết hao phí 1000 vạn cái quý tệ, phải chăng thăng cấp? Vâng. Đinh, thăng cấp Linh Kỹ Thất Thải Giáp Trụ cần thiết hao phí 1000 vạn cái quý tệ, phải chăng thăng cấp? Vâng. Đinh, thăng cấp Linh Kỹ phiêu Tuyết Xuyên Vân Bộ cần thiết hao phí 1000 vạn cái quý tệ, phải chăng thăng cấp? Vâng. Thăng cấp hoàn tất. Ba đạo linh kỹ lập tức toàn bộ biến thành huyền giai cao đẳng. Tiểu kiếm thử một chút, so trước đó linh kỹ uy lực đại khái mạnh hai, ba thành khoảng trường, một cái rất không tệ thực lực để thăng. Đinh, thăng cấp linh vũ kỹ làm liên hoa từ 300 trăm quyền để thăng tới 400 trăm quyền, cần thiết hao phí một thứ cái quy tệ, phải trang thăng cấp. Vâng, tiểu kiếm nhìn lấy hệ thống giao diện, hai lòng gật đầu, đối với chiến đấu kế tiếp cũng có càng lớn tự tin. Lam trương tiểu kiếm cùng khương hạc niên phong trần mệt mỏi đi đến đế đô đại học phía sau. Lại là gặp hai vị người quen. Nam Hải Đại học Luyện khí Đại sư Đào Giã Tử, cùng với cơ hưu tốt, tần phấn. Ngay từ đầu nhìn đến tần phấn, Trương Tiểu Kiếm là một bước. Nhìn lần thứ hai nhìn đến tần phấn, Trương Tiểu Kiếm cũng vẫn là một bước. Ngoa tạo. Đen, cái này thật sự là quá đen. Trương Tiểu Kiếm trợn mắt hốc mồm nhìn lên trước mặt cơ hưu tốt, cơ hồ đều nhanh muốn hoàn toàn nhận không ra. Nếu nói, tần phấn phía trước chỉ là làn da so đen nhánh, tại đi theo đào giã tử Luyện khí phía sau. Bởi vì thường xuyên tại hồng lô trước luyện khí, cho nên làn da lại trở nên càng thêm hắc hồng. Những này Trương Tiểu Kiếm đều có thể lý giải. Vậy mà lúc này, tần phấn đã thật đen là như than đen một dạng, nói hắn là người da đen người hắn đều tin, hoàn toàn nhìn không ra một điểm hoàng sắc người loại dấu hiệu. Do là Trương Tiểu Kiếm đến gần một lúc thời điểm, từ tần phấn thân bên trên, hắn thật giống người được một cốt như có như không thịt vị khét. Phấn ca, ngươi cái này, này sự tình nói rất dài dòng tân phấn một mặt thống khổ không chịu nổi chuyện cũ nghĩ lại mà kinh bộ dáng rất nhanh đi qua khương hạc niên cùng đào giã tử nói chuyện trương tiểu kiếm rốt cuộc biết được nguyên lai like cái này một lần không chỉ có là trương tiểu kiếm muốn khiêu chiến trúc kỳ đào giã tử đại sư cũng muốn khiêu chiến trúc kỳ đào giã tử muốn một báo trước kia bị trúc kỳ đuổi ra đế đô đại học sỉ nhục bất quá bởi vì hiện nay đào giã tử cùng trúc kỳ hai người đều thân phận không tầm thường hai người thân cư cao vị không quản ai thua ai thắng đều ảnh hưởng to lớn Đừng nói Nam Hải Đại học cùng Đế Đô Đại học hai học giáo không đáp ứng, liền Tây Man tỉnh cùng Đế Đô Chính phủ cũng đều đồng dạng không đáp ứng. Cho nên, Đào Giã Tử tuyển trạch một cái phương pháp Trung Hòa, kia liền là để hắn đệ tử đi khiêu chiến Trúc Kỳ đệ tử. Bất quá không phải thực chiến khiêu chiến, mà là luyện khí khiêu chiến. Đào Giã Tử là luyện khí đại sư, Trúc Kỳ cũng đồng dạng là luyện khí đại sư. Trước kia Đào Giã Tử bởi vì yêu tộc thân phận. Đi theo đế đô đại học lao hiệu trưởng học tập luyện khí lại là bị trúc kỳ mấy người không dùng, cô lập, khi dễ. Vì này đào giả tử trước kia ăn thật nhiều khổ, cho nên hiện nay, đào giả tử muốn chứng minh chính mình, muốn chứng minh đi qua. Yêu thế nào rồi? Yêu cũng có thể luyện khí. Đồng thời kỹ thuật tuyệt đối không kém. Tiểu kiếm nghe một nóng mặt huyết sôi trào, ngọa tạo, đào đại sư vi vũ, đào đại sư ngư bút. Đào giả tử mỉm cười, chỗ nào có ngươi vi vũ. Ngươi cái này một bước bắc hành liên chiến thắng liên tiếp, hiện nay cả cái Nam Hải Đại học đều là ca tụng ngươi thanh âm. Nghe nói trên Internet cũng toàn bộ bạo, ngươi trường tiểu kiếm chi danh truyền khắp cả cái giới giáo dục. Tiểu kiếm cũng hỉ, thật. Một tháng qua, hắn đều là giã ngoại ăn gió sương, không phải cùng lục địa yêu thú chém giết liền là tại cùng tu luyện linh lực. Nghĩ muốn người biếng chơi điện thoại cũng căn bản không tín hiệu, cho nên còn thật không biết rõ hép tin tức. Đào giã tử nói, ta còn có thể gạt ngươi sao. Tiểu kiếm tâm tình thật tốt nhìn đến ta về sau ra ngoài cũng tính là nửa cái minh tinh, khương hạc niên ở một bên giống như cười mà không phải cười, lạnh lùng đả kích nói, ngươi trước đánh bại lâm xa cùng chu ứng rồi nói sau, hiện tại ngươi là danh nhân, nhưng nếu như ngươi bại bởi lâm xa cùng chu ứng, kia liền là vì người khác tác giá áo, trợ giúp cái khác người leo lên vô địch chi thế, đến thời điểm ngươi chính là danh nhân, mà là ngàn dặm tiên tài đồng tử, thành vị nhân gia biến cường bản đạm, ngươi nói ngươi ném không mất mặt, trương tiểu kiếm một mặt im lặng. Lão Khương ngươi cũng không muốn một mực đả kích ngươi đệ tử." Đào Dã Tử ở một bên không vừa mắt nói ra, kỳ thực cái này một lần nói đến, vẫn là phải cảm tạ tiểu kiếm. Như là tiểu kiếm không thể đánh đến nơi đây, tiêu tần phấn cũng đồng dạng không có cơ hội khiêu chiến trúc kỳ luyện khí đệ tử. Trương tiểu kiếm sững sờ, cái gì ý tứ? Đào Dã Tử nói, lúc trước ta nhón cùng trúc kỳ ước định cẩn thận, chỉ cần tiểu kiếm có thể đủ giết tới Đế Đô đại học đến, chứng minh thực lực, hắn mới hội tiếp nhận khiêu chiến của chúng ta. Tiểu Kiếm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like như đây. Tốt, đi đi, nghỉ ngơi trước một ngày, sau đó sáng sớm ngày mai chúng ta đi đế đô đại học pha quán. Khương Hạc nghiên vung tay lên, phóng khoáng nói. Tốt. Trương Tiểu Kiếm cùng tần phấn hai người lúc này hưng phấn lên, trong ánh mắt đầy là chiến ý. Đế đô đại học, Lâm Sa tốt xá. Lâm Sa sư đệ. Lâm Sa sư đệ. Lâm Sa sư đệ. Lâm Sa cực kỳ không kiên nhẫn từ trên giường của mình nhảy dựng lên, cả cái người đều sắp điên. Thảo. Cái này vị sư huynh vị gọi hắn lên giường, vậy mà không ngủ không nghỉ tại hắn cửa tốc xá gọi đến gần một giờ. Đảm Nhiệm một cái hình người đồng hồ báo thức. Kẹt kẹt. Xem xét cửa tốc xá mở ra, một mực canh giữ ở cửa tốc xá một vị thanh niên lập tức cuống hỉ, miệng lại như súng máy một dạng liên sạ. Lâm Sa sư đệ, sư phụ một mực dặn đi dặn lại, nói Nam Hải Trương tiểu kiếm cái này hai ngày liền nhất định sẽ đến trường thiêu chiến. Để ngươi nhất định phải ứng chiến, đánh bại Trương tiểu kiếm. Lâm Sa ngáp liên tục, một mặt kim lặng. Chốc kỷ cái kia số lao đầu đầu. Cái này vị sư huynh cười nhịn nói, hắn hôn qua đi vào thành phố, có người tìm hắn. Lâm Sa lập tức càng thêm im lặng, nô sư huynh, ta có một vấn đề nghĩ hỏi ngươi, mời hỏi giấc ngộng của ngươi là cái gì?" "A." nô sư huynh rõ ràng sửng sốt, có điểm tiếp không lên Lâm Sa não mạch kín. "Ta xem xét, ngươi liền biết rõ ngươi là một cái không có mơ ước người." Lâm Sa mắng, "Ta nói cho ngươi, giấc ngộng của ta hết thảy có ba cái." Nô sư huynh cười khổ nói, Sư đệ kỳ tài ngút trời, giấc ngộng của ngươi khẳng định cũng là mười phần bất phàm. Sai. Nô sư huynh vẫn chưa nói xong, liền bị lâm Sa cho gắng gượng đánh gãy. Ta cái này ba giấc ngộng liền là. Đệ một, mỗi ngày đều có thể ngủ nướng. Đệ hai, ôm lấy một nữ nhân ngủ nướng. Đệ ba, ôm lấy một cái ngực lớn ngông lớn nữ nhân ngủ nướng. Mà Nô sư huynh, ngươi bây giờ thì đang ở ngăn cản ta thực hiện đệ nhất giấc ngộng, ngươi biết không? Nô sư huynh, no. Nô sư huynh một mặt xấu hổ, lâm xa sư đệ quả nhiên không hổ khắc hẳn với thường nhân, ngạo tưởng này cũng đồng dạng khắc hẳn với thường nhân. Nô sư huynh cố gắng cân nhắc diễn đạt, nhịn không được tiếp tục nói ra. Lâm xa sư đệ, hiệu trưởng trước khi ra cửa một mực dặn đi dặn lại, liền xem như tận thế cũng nhất định phải gọi ngươi lên giường. Trương tiểu kiếm cái này một lần khiêu chiến, liên quan đến chu ứng sư đệ vô địch chi thế, cho nên ngươi nhất định phải xuất thủ. Vô địch chi thế, nguyên bản chuẩn bị đóng sập cửa đóng lại, ngủ tiếp dấp thẳng lâm xa vừa nghe đến một câu nói tia, một gương mặt hơi hơi có một chút hứng thú, lâm sa một đôi mắt đi lòng vòng, suy tư một lát nói ra, tốt, ta biết rõ, trương tiểu kiếm đến thời điểm khẳng định cũng là trước chọn chiến ta, sau đó lại khiêu chiến chu ứng, ta liền cố mà làm ra chiến tốt, hắn đến ngươi thông chi ta, liên này dạng nói, ta muốn tiếp tục đi ngủ, không muốn ngăn lấy ta ngủ, ngươi nhóm này một đám không có mơ ước ra hỏa, nô sư Minh ngày thứ hai, trương tiểu kiếm, trương hạc niên. Đào giá tử, tần phấn bốn người liền hướng đế đô đại học đi tới, đưa lên khiêu chiến thư. Trương Tiểu Kiếm đến, lập tức dẫn tới cả cái đế đô đại học, thậm chí dẫn tới cả tòa thành thị hoành động. Đến rồi. Nam Hải Đại học bắt hành người khiêu chiến, rốt cuộc đến rồi. Sớm tại Trương Tiểu Kiếm thành công chiến thắng Đông Hải Đại học hai tên thiên tài phía sau, kỳ thực cả cái đế đô đại học cũng đã mong mọi Trương Tiểu Kiếm đến, chuẩn bị thấy cái này khai thiên tịch địa một chiến. Trương Tiểu Kiếm thắng, sáng tạo lịch sử, đột phá ghi chép Nam Hải Đại học cũng có thể một vùng dậy xu hướng suy tàn, từ năm trước đệ nhất trường thành dưới nước sự kiện bóng mở trước kia đi tới. Mà Đế Đô Đại học thắng, đem lại lần nữa bảo vệ lão đại địa vị, duy trì đệ nhất trường trung học vinh quang. Cho nên không quản là từ cái kia góc độ đến nói, Trương Tiểu Kiếm khiêu chiến Đế Đô Đại học cái này hai trận chiến, chú định hấp dẫn đến đại lượng quan tâm. Đồng thời nhìn Trương Tiểu Kiếm, Lâm Sa, Chu Hứng ba người thực lực liền biết, tiếp xuống hai trận so tái chú định sẽ hội 10 phần đặc sắc. Do là ép bên trên có chương tiểu kiếm khiêu chiến vân đại, kiềm đại, đông đại khiêu chiến video phía sau, hiện nay Nam Hải Đại học cùng đế đô đại học chiến đấu, lập tức bị đẩy hướng cao trào. Cho nên tiểu kiếm đi đến đế đô đại học tin tức vừa truyền ra đi, cơ hồ cả cái đế đô đại học học sinh đều điên cuồng hướng khiêu chiến hồ dũng manh lao tới. Mà lơ lửng tại khiêu chiến cao phẩm ngự hải sư nhóm, kia số lượng liền càng nhiều. Làm chương tiểu kiếm, tân phấn 4 người đến thời điểm, chỉ gặp cả cái khiêu chiến hồ bầu trời nha nhít có tới khoảng trăm người đem nửa cái khiêu chiến hồ bầu trời đều che lại cái này cái này là muốn hù chết bạc a tần phấn xem xét cái này uy nghiêm hùng vĩ tráng diện chân trực tiếp liền mềm quen thuộc liền tốt trương tiểu kiếm ngược lại là không có cảm giác gì phía trước tại đại tư mã xuất lĩnh nam cảnh trường thành đối chiến kim cương ngư cùng long man yêu tộc cường giả tráng diện so cái này còn muốn khoa trương tiểu kiếm nhàn nhạt nhưng không kiêu ngạo không tự ti đi tới khiêu chiến hồ bên trong chờ đợi đế đô đại học lâm xa hạ trạng Bất quá chờ đợi một hồi, Lâm Sa lại là y nguyên còn không có đến. Tiểu kiếm nhìn về phía bên cạnh phán định, phán định sắc mặt có chút xấu hổ, ngay tại rụ. Còn tốt, chỉ đại khái chờ đợi 5 phút, cái này một vị tam phẩm bảng xếp hạng thứ 2 thiên kiêu Lâm Sa, san san tới trưởng. Trung quanh tất cả đế đô đại học các học viên lập tức đều thở dài một hơi. Bọn hắn biết rõ, Lâm Sa bình thường liền có chút không đứng đán, nhẹ nhõm tàn mạn, cực kỳ thích ngủ nướng. Hiện nay tại thời khắc mấu chốt này, mấu chốt tầm mắt. Lâm Sa còn tốt chỉ đến trễ 5 phút. Nếu không, đế đô đại học cái này thể diện, liền muốn hoàn toàn bị quẳng xuống đất. Một bên, trúc kỳ một gương mặt lúc này là lại đen lại khó coi. Quả nhiên, cái này xú tiểu tử lại suýt chút nữa nháo ra chuyện. Đáng chết, sớm biết vừa mới liền hẳn là tự thân đem hắn từ ký túc xá học sinh bên trong bắt tới, liền sẽ không phát sinh cái này loại đến trễ loại chuyện này. Nước hồ bên trong, tiểu kiếm quan sát tỉ mỉ lấy đối phương chỉ gặp đối phương thân bên trên chính mặc một bộ in từng đầu cá ướp muối áo ngủ cả cái người ngáp liên tục còn buồn ngủ hoàn toàn liền là không có tỉnh ngủ bộ dáng tiểu kiếm nhịn không được nhổ nước bọt cái này ra hỏa thật rất giống cá ướp muối a nhanh điểm nhanh điểm đánh xong ta còn muốn tiếp tục trở về ngủ đâu lâm sa một trinh diện lập tức ngáp một cái nói một bức không kịp chờ đợi nghị muốn tiếp tục nằm ngáy ho ho bộ dáng trung quanh đế đô đại học học viên lập tức từng cái nhịn không được nhỏ xuống mồ hôi lạnh Mà cái khác xã hội nhân viên cũng là một mặt giật mình. Đế đô đại học cái này cái này một vị học viên, có điểm kỳ hoa A. Nam Hải Trương tiểu kiếm khiêu chiến đế đô Lâm Sa, so tái chính thức bắt đầu. Bên cạnh phán định xem xét Lâm Sa trình diện, liền tuyên bố so tái bắt đầu, dùng miễn cái này ra hỏa trở xuống lại ngủ lấy. Ông, cơ hồ là một bên phán định lời rơi, Lâm Sa thân bên trên áo ngủ liền bỗng nhiên phồng lên lên đến, thật giống tràn ngập như gió. Sau đó Lâm Sa nguyên bản nhập nhẹm mắt buồn ngủ. Tại lúc này cũng đột nhiên toát ra một đạo tinh quang, một cỗ cực kỳ khí thế kinh người, trùng trùng điệp điệp từ Lâm Sa thân bên trên bộc phát ra. Trong nháy mắt này, Chu Tiểu Kiếm Nội Tâm đột nhiên nhảy một cái, một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đập vào mặt mà đến. Hắn cảm giác Lâm Sa thật giống dây lát ở giữa biến thành người khác giống như. Nếu trước khi nói Lâm Sa cùng người cảm giác liền như hắn áo ngủ đồ án đồng dạng, chỉ là một cái cá ướp mới. Nhưng mà lúc này theo lấy hắn khí thế bạo phát, lập tức biến thành một đầu viễn cổ hung thú cái này một cỗ khí thế kinh người, tuyệt đối không so trường tiểu kiếm phía trước đối thủ kinh ảnh lý bối mạo vũ ngôn thất bạch đạo linh bốn người yếu thậm chí còn muốn càng mạnh tiểu kiếm một khỏa tâm lập tức đống nhiên nhấc lên trận địa sẵn sàng quả nhiên có thể đủ giết lên tam phẩm bảng xếp hạng thứ hai đều tuyệt đối không đơn giản không thể tùy tiện dùng bề ngoài so sánh đến a để ta chiến thông khoái với anh lâm xa bạo phát trường tiểu kiếm cũng đồng dạng theo lấy bạo phát Trung trung điệp điệp linh lực từ Trương Tiểu Kiếm thân thể bên trong bộ phát ra, hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Sa, chiến ý mãnh liệt, chiến ý ngang nhiên. Hai người hai cố khí thế tại nước hồ phía dưới va chạm, hai người rõ ràng còn không có giao thủ, có thể cả cái khiêu chiến hồ nước hồ đã dẫn đầu sôi trào lên, hết sức kinh người. Đợi một chút. Đúng lúc này, Lâm Sa thân bên trên khí thế bỗng nhiên chỉ trệ. Hắn thật giống chợt nhớ tới cái gì chuyện cực kỳ trọng yếu, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Trương Tiểu Kiếm, cực kỳ nghiêm túc nói ra: Trước khi đại chiến, ta có một vấn đề nghĩ muốn hỏi ngươi. Tiểu kiếm bị lâm sa làm điểm có điểm không hiểu thấu, nhướng mày, vấn đề gì? Lâm sa nhìn không chuyển mắt nhìn chầm chầm trương tiểu kiếm, từng chữ từng chữ mà hỏi, xin hỏi, giấc mộng của ngươi là cái gì? A, tiểu kiếm một mặt mộng bức, ngươi không phải lâm sa, ngươi là phong ca. Trung quanh phán định, đế đô đại học các học viên cũng đồng dạng là một mặt mộng bức. Đế đô đại học lâm sa học viên, thật là rất kỳ hoa a. Chúc kỳ sắc mặt càng là sơn đen là như gái nổi. Thính sai a, có lẽ không nên để Lâm Sa hạ tràng, bởi vì liền tính Lâm Sa thật đánh thắng, đế đô đại học thanh danh cũng bại hoại không sai biệt lắm. Trả lời ta, giấc mộng của ngươi là cái gì? Trương Tiểu Kiếm một mặt kinh ngạc, Lâm Sa lại là một mặt chỉnh trọng. Một gương mặt căng thẳng, chết chết nhìn chằm chằm Trương Tiểu Kiếm, phản phất vấn đề này với hắn mà nói mười phần trọng yếu đồng dạng, liên quan đến lấy hắn sinh mệnh. Tiểu Kiếm gãi đầu một cái, Cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó chậm rãi nói ra, giấc mộng của ta rất đơn giản, kia liền là cưới một cái ngực lớn mông lớn đại phú bà về nhà, sau đó mỗi ngày ngủ nướng, mỗi ngày nằm ở trên giường tùy sinh mộng tử. Cái gì, ngươi? Nghe lấy trương tiểu kiếm câu trả lời này, lâm xa kinh. ngốc ngốc Cả cái người giật mình ngay tại chỗ, là như bị sấm sét giữa trời quang bổ chúng đồng dạng, cả cái người hóa thành thạch tượng, thật lâu không có phản ứng. Ngươi thế nào rồi? Tiểu kiếm kinh ngạc nhìn Lâm Sa, thế nào đối phương phản ứng này thật giống có điểm đại. Kế tiếp Lâm Sa phản ứng càng thêm to lớn, chỉ gặp Lâm Sa bỗng nhiên toàn thân đều tại ngăn không được run rẩy, sau đó lệ rơi đầy mặt. Một giọt lớn lại một giọt lớn nước mắt điên cuồng từ trong hốc mắt rơi ra đến, tụ tập tại Lâm Sa bao trùm tại hốc mắt trước linh màng bên trên. Vì này Lâm Sa không thể không liền triệt tiêu linh màng. Sau đó thân thể run lên lắc một cái, chậm rãi hướng trường Tiểu kiếm đi đi. Chi kỷ, chi kỷ a. Ngươi gọi là Trương Tiểu Kiếm là A. Cái gì đều không cần nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta lâm Sa cả đời này nhân sinh chi kỷ, mặc nịch chi giao, hảo huynh đệ. Thật tuyệt, thực tại là quá tuyệt. Ngươi nói rất đúng. Từ hôm nay trở đi, ta lâm Sa liền có bốn giấc ngộng. Mộ. Đệ một cái, mỗi ngày đều có thể dùng ngủ nướng. Đệ hai cái, ôm lấy một nữ nhân ngủ nướng. Đệ ba cái, ôm lấy một cái ngực lớn ngông lớn nữ nhân ngủ nướng. Đệ bốn cái. Ôm lấy một cái ngực lớn mông lớn phú bà nữ nhân ngủ nướng. Tiểu kiếm kiếm, ngươi mộng tưởng này thực tại là quá tuyệt quá vượt mức quy định, quả thực liền là ta nhân sinh đạo sư A. Ta cũng rốt cuộc biết giấc mộng của ta khuyết cái gì, nguyên lai là khuyết một cái phú bà A. Không sai, ta có phú bà, ta mỗi ngày nghĩ thế nào ngủ liền thế nào ngủ. Phú bà không thiếu tiền, ta cũng có thể dùng mỗi ngày muốn ôm nàng thế nào ngủ liền thế nào ngủ. Thậm chí ta còn có thể dùng thuê rong mấy cái hạ nhân canh giữ ở giường của ta đầu một bên. Chờ ta tỉnh chỉ cần hẽ miệng, liền có người tự động đút, sau đó ta liền lại có thể tiếp tục ngủ. Lâm Sa cả cái người là càng nói càng hưng phấn, càng nói càng kích động, đến đằng sau đều điên lên đến. Tiểu kiếm nhìn lấy điên điên khùng khùng Lâm Sa cũng là có chút điểm không biết làm sao, gãi gãi sau gáy ách, Lâm Sa, ngươi đến cùng còn muốn hay không đánh. Nào biết, Lâm Sa một nghe câu nói này lại là trực tiếp một đầu liền vọt tới bên cạnh phán định trước mặt, hét lớn, nhận thua. Ta Lâm Sa nhận thua. Ta lâm xa khả năng đối chính mình huynh đệ, đối chính mình nhân sinh chi kỷ, đối chính mình nhân sinh đạo sư xuất thủ đầu. Cái này là vạn vạn không được tích. Cho nên, ta nhận thua Toàn trường niên tĩnh Trường 313, Chiến Chu ứng, 4200 chữ Lúc này, cả cái đế đô đại học khiêu chiến hồ, lặng ngắt như tờ. Tất cả người đều là trợn mắt hốt mộm, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lên trước mặt một màn này, chỉ cảm thấy lô thai thật giống xuất hiện huyền tính. Hiện trường cũng rất giống là bị người ấn xuống tạm dừng khóa đồng dạng, trọn vẹn qua mấy giây mới phản ứng được. To lớn yên tĩnh phía sau là to lớn ồn ào, đủ loại tiếng kinh hô, gầm thét âm thanh, tiếng gầm gừ như thủy triều từ bốn phương tám hướng gọi tới, cơ hồ muốn đem cả cái khiêu chiến hồ đều che hết. Nước hồ bên trong, trương tiểu kiếm cũng là chấn động vô cùng nhìn chằm chằm trước mặt lâm sa, cả cái người lại một bước, ngươi, ngươi nói đầu hàng là thật. đương nhiên, lâm sa y nguyên cười hì hì nói ra. Ta Lâm Sa mặc dù hết ăn lại nằm, thế nhưng là một cái nói lời giữ lời người. Ta nói đầu hàng, kia liền là thật đầu hàng, giật cũng ngăn không được ta. Trương Tiểu Kiếm, phán định, Lâm Sa đồng học, cái này liên quan đến chúng ta Đế đô đại học tập thể vinh quang, ngươi xác định làm như vậy sao? Đế đô đại học phán định nhìn chằm chằm Lâm Sa, kia mắt bên trong nộ hỏa đều cơ hồ muốn phun ra ngoài. Lâm Sa nhún vai, lại là một mặt không sợ hãi, hán thở dài nói, cái này đích xác là rất đáng tiếc. Nhưng là cùng huynh đệ so sánh, đương nhiên là huynh đệ tương đối trọng yếu a. Tiểu kiếm kiếm, ngươi nói đúng không? Ta gọi là Trương tiểu kiếm, không phải tiểu kiếm kiếm. Tiểu kiếm nghĩa chính ngôn từ sửa chưa nói. Được rồi, tiểu kiếm kiếm. Lâm Sa một mặt cười hì hì. Trương tiểu kiếm. Tóm lại, Trương tiểu kiếm cùng Lâm Sa khiêu chiến tái liền dùng cái này loại khôi hài mà để người đều là cười kết cục kết thúc, toàn trường xôn xao. Khiêu chiến hồ một góc, cái này bên trong đứng thẳng một chỗ đài cao là các loại khách quý tọa lạc tràng. Khương Hạc Nghiên, Đào Gia Tử, Trúc Kỳ cùng với Đế Đô Đại học mặt khác mấy vị phó hiệu trưởng, chủ nhiệm đều đều an tọa ở cái này bên trong. Xuất động nhiều như vậy người, từ này có thể thấy được, Đế Đô Đại học đối với cái này một lần khiêu chiến vẫn là mười phần xem trọng. Vậy mà lúc này, đài cao cái này bên trong giống như chết tiến tĩnh. Tất cả Đế Đô Đại học đạo sư, chủ nhiệm, phó hiệu trưởng nhóm đều kinh ngạc nhìn phía dưới khiêu chiến hồ quang cảnh, đầu sa vào dừng lại bên trong vẫn là có điểm chưa kịp phản ứng. Chỉ bất quá tại cái này hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Khương Hạc Nhiên cùng đào giã tử rõ ràng nghe đến, từng đợt kim loại tiếng tạch tạch, không ngừng từ nhất phía trước một cái ghế chỗ truyền đến. Chỗ kia là trúc kỳ vị trí. Chỉ gặp cái này vị đế đô đại học địa vị phi phạm hiệu trưởng, lúc này một đôi trong mắt, cơ hồ đều muốn từ trong hốc mắt trừng ra ngoài. Hàn toàn thân đều tại ngăn không được run rẩy, Tay phải thật chặt trộp vào trên lan can. Trực tiếp liền đem cứng rắn gỗ lim tay vịn cho cào thành từng sợi mảnh gỗ vụn. Hôn trướng. Cái này hôn trướng. Trúc kỳ cơ hồ khí phổi đều muốn nổ. Thật thất sách Từ vừa mới bắt đầu liền không nên trông cậy vào cái này xú tiểu tử đối chiến trương tiểu kiếm. Hiện nay tại vạn chúng nhìn trừng trừng, đại lượng internet hiện trường trực tiếp phía dưới, cả cái đế đô đại học đều triệt để thành trò cười. Trở về tất gọi cái này thằng nhãi danh mông nở hoa. Lao chú ca, ngươi tân thu cái này một vị đệ tử còn thật có cá tính a tiên tĩnh đài cao bên trên khương hạc niên thanh âm kéo dài vang lên dẫn tới tất cả mọi người chú ý khương hạc niên một há mồm nói ra cũng là sớm liền cười đánh hiện nay bụng còn có chút đau không sợ địch nhân như thần liền sợ heo một dạng đối thủ cái này lâm sa làm đến thật xinh đẹp nếu là trận tiếp theo chu ứng cũng là như thế trương tiểu kiếm trực tiếp liền huyết không dính nhận dễ dàng cầm xuống tam phẩm đệ nhất nam hải đại học cũng đem lại lần nữa cuồng khởi dựng đứng nguy vọng giang giác giang giác cơ hồ là khương hạc niên thanh em vang lên tụ tập ở trung quanh phóng viên cùng dẫn chương trình nhóm lập tức đem camera đồng loạt quay lại điên cuồng chụp ảnh tựa hồ là chuẩn bị nhìn trúc kỳ chuyện cười trúc kỳ cố nén sắp bạo tạc phổi tay phải từ trên lan can buông ra một trương cứng rắn mặt cũng là cố nén vui cười lần này là đế đô đại học cân nhắc không chu toàn để các vị chê cười trở về ta nhóm nhất định ra cường đối học viên dạy bảo cùng huấn luyện tuyệt sẽ không để những chuyện tương tự lại lần nữa phát sinh Không sao, thua một chàng, ta nhóm đế đô đại học còn có một trận khác. Sau cùng ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Sau cùng một trận đấu tuyệt đối sẽ không để đại gia thất vọng, xin mọi người rửa mắt mà đợi. Chu ứng nhanh điểm lên tràng, đừng để Nam Hải đại học tiểu huynh đệ lời lâu. Thật! Tốt! Bên trên đài cao. Chu ứng bỏ vào trong miệng lấy nửa cái man đầu, mơ hồ không rõ đáp. Hắn một gương mặt cũng đầy im lặng cùng u hoán. Hắn mới vừa kết thúc xâm luyện. Mua Phong Phú bữa sáng qua đến chuẩn bị quan chiến một lần. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới, bọc của hắn tử vừa mới căn xuống một cái, Lâm Sa liền thua. Mã Trứng A, khiêu chiến hổ bên trong. Tiểu Kiếm không hiểu thấu thắng so tái, thế là nên đón cái này một lần bắc hành cuối cùng quyết chiến. Khiêu chiến chú ứng. Lâm Sa làm trò cười cho thiên hạ kết thúc so tái, đế đô đại học cũng chỉ có thể phái Chu ứng ra sân. Chu ứng, trận đấu này, ngươi chỉ thắng không cho phép bại, biết không? chúc Kỳ một đôi mắt chết chết nhìn chầm chầm chu ứng, vô cùng trầm trọng nói. Lâm Sa thua, như là chu ứng còn có thể thắng, kia đế đô đại học toàn quốc trường trung học đệ nhất thanh danh kia liền còn có thể bảo trụ. Lâm Sa sự tình cũng sẽ xem là là một chàng chuyện cười, một bóc mà qua. Nhưng lại như là Lâm Sa thua, chú ứng cũng thua, hậu quả kia. chúc Kỳ đã hoàn toàn không dám nghĩ. Đến thời điểm cả cái đế đô đại học sẽ hội bị đỉnh xỉ nhục trụ, thành vì cả cái giới giáo dục lớn nhất cho cười. Đây quả thực là vô cùng nục nhã à vô cùng nục nhã. Cho nên chu ứng, cần phải đến thắng. Vô luận như thế nào cũng cần phải đến thắng. Vâng, hiệu trưởng, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. chu ứng cũng là nội tâm run lên, nghiêm túc nghiêm túc quay lại nói. Ừm, đi thôi, chiến thắng địch nhân, bảo vệ đế đô đại học vinh quang. Vâng. Cái kia, chờ một hồi. Liên tại chu ứng liền đi chưa được mấy bước, trúc kỳ bỗng nhiên không khỏi lại đem chu ứng cho gọi lại. Hiệu trưởng. Ngươi còn có cái gì phân phó? Chu ứng quay đầu nghi ngờ nói, cái kia, ngươi sẽ không cũng đột nhiên đầu hàng đi? Trúc kỳ đột nhiên hỏi, Chu ứng, hiệu trưởng ngươi yên tâm, ta không phải lâm xa, ta vạn vạn không làm được cái này loại xấu hổ sự tình đến. Chu ứng liền biểu trung tâm, kia liền tốt, đi thôi. Vâng. Theo lấy Chu ứng đi vào hồ bên trong, bốn phía không khí lại lần nữa đẩy lên cực hạn. Do là đế đô đại học các học viên, lúc này càng là cũng không khỏi khẩn trương lên. Trận đấu này không thể lại thua. Lại thua, đế đô đại học đệ nhất cường giáo vinh dự cũng không có, danh dự quen giác. Khương Hạc Nhiên, Đào Giá Tử, tần phấn ba người cũng một lần nữa đưa ánh mắt tập trung đến trước mặt khiêu chiến hồ bên trong. Nam Hải Đại học có thể hay không lại sáng tạo huy hoàng, mở ra lịch sử phần mới, cũng toàn bộ nhìn cái này một chiến. Khiêu chiến hồ bên trong. Trương Tiểu Kiếm ngắm nghĩa trước mặt chú ứng. Chỉ gặp cái này một vị xếp tại tam phẩm bảng xếp hạng đệ nhất thanh niên, dáng người gầy gò. Mặc trên người một bộ hắc sắc bó sát người y phục tác chiến, ấn ra từng khối cường tráng bắp thịt hình dáng. Chu ứng Ngũ quan lập thể, ánh mắt nghiêm túc mà lạnh lùng, tràn ngập sâm lấn tính, vừa nhìn liền biết không dễ trọng. Chu ứng bề ngoài đặc thù rất dễ nhận biết, thậm chí có thể nói là hạt giữa bầy gà. Tại chu ứng sau lưng, là như khổng tước xòe đuôi đồng dạng, cắm tận mấy cái xích hồng sắc trường thương. Tiểu kiếm tỉ mỉ đến một lần, tốt ra hỏa, có tới 12 căn. Phía trước chương tiết viết là 10 cái, những này chỉnh sửa một lần. Cái này 12 căn xích hồng sắt trường thương, thoạt nhìn đều mười phần bất phàm, phía trên điêu triển lấy từng đạo linh lực phù văn, một cỗ cường đại uy áp từ trường thương bên trên tán phát ra đến. Rõ ràng, những này trường thương đều không phải là phàm vật, mà là linh lực pháp khí. Linh lực pháp khí cùng ngự hải sư phẩm cấp đồng dạng, đồng dạng là nhất phẩm đến cửu phẩm, vừa tốt đối ứng ngự hải sư mỗi một cảnh giới. Chu ứng lúc này là tam phẩm ngự hải sư, cho nên những này trường thương pháp khí cũng đồng dạng là tam phẩm. Trúc Kỳ là một đời luyện khí đại sư, cho nên Chu ứng hội luyện khí rất bình thường. Trừ cái đó ra, Chu ứng một đầu tất phát cũng rất đáng chú ý, là xích hồng sắc. Lúc này ở nước hồ Phất Động Hạ là như hỏa diễm đồng dạng tại nước hồ bên trong chậm rãi thiêu đốt, cùng phía sau 12 cây trường thương hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tương hỗ tương ứng. Tiểu Kiếm nhìn Chu ứng một mắt, Chu Ca, không nghĩ tới ngươi còn rất chiều, vậy mà lại đi nhuộm tóc, mà lại nhuộm đến vẫn là màu đỏ chót, theo sát chào lưu A. Chu ứng một gương mặt lập tức liền có chút cương ở, dầu dị nói ra, ta cái này màu tóc là trời sinh. Ê! Tiểu kiếm có điểm xấu hổ, cái này vừa mở miệng liền nói lỡ. Còn có, không cho phép gọi ta Chu Ca. Chu ứng sắc mặt phát đen nói. Được rồi, Chu Ca. Ta tuyên bố, Nam Hải Đại học Trương Tiểu kiếm khiêu chiến đế Đô Đại học Chu ứng, so tài chính thức bắt đầu. Một bên, phán định xem xét hai người đã chuẩn bị hoàn tất, lập tức tuyên bố. Phán định vừa mới nói xong. Chu ứng thân bên trên một cỗ hùng hồn cường đại linh lực, lập tức chậm rãi bay lên, phảng phất quần cuộn không ngừng phun trào hỏa sơn, thoạt nhìn hết sức kinh người, nhất làm cho trương tiểu kiếm chấn kinh là, chu ứng thân bên trên linh lực, vậy mà cũng là hỏa hồng sắc, là như hỏa diễm đồng dạng cháy hừng hực linh lực, bám vào tại chu ứng trên ra, giống là tầng thứ hai lằn ra, phảng phất muốn đem hắn thân thể đốt cháy mà lên. Ngự hải sư chỉ có tu luyện tới tứ phẩm mới có thể linh lực ngoại phóng, mà hiện nay nhìn chu ứng địa bộ này. Hắn đã kể bên lần danh đột phá, một chân đạp vào tứ phẩm. Có lẽ một giây sau liền có thể đột phá, có lẽ ngày mai liền có thể đột phá. Đương nhiên, những này không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là, theo lấy chu ứng những linh lực này phóng xuất ra, tiểu kiếm cảm nhận được một cơn nóng rực bức người nhiệt lãng, từ chu ứng thân bên trên quần cuộn đánh tới. Mà chung quanh nước hồ, theo lấy chu ứng bạo phát, nhiệt độ nước vậy mà chậm rãi thêm ấm lên đến, không ngừng sôi trào. Tiểu kiếm nội tâm kinh ngạc, chu ứng khí thế cũng quá kinh người. Chu ứng con mắt như đao, sắc bén nhìn chằm chằm Trương Tiểu Kiếm, sau đó chậm rãi từ phía sau rút ra đánh cược xích hồng sắc trường thương. Hắn hai tay cổ tay khẽ đảo, hai cái hồng sắc trường thương liền tại hắn tay bên trong vung ra lưỡng đạo thương hoa, đem thủy lãng quận hoa hoa tác hưởng. Chu ứng thân bên trên khí thế càng ngày càng cường thịnh. Hắn nhìn chằm chằm Trương Tiểu Kiếm, có chút cao ngạo chậm rãi nói ra, bởi vì cái gọi là ở xa tới là khách. Nguyên bản ngươi nhóm Nam Hải Đại học ngàn dặm xa xôi chạy đến đế đô, Ta nhóm Đế đô đại học vốn nên hảo hảo chiêu đãi các người một phen, là ta nhóm không chu toàn. Bất quá, người ta chiến đấu để cập tới ta nhóm hai giáo ở giữa vinh quang, cho nên chiến đấu kế tiếp ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Tại cái này qua bên trong, ta cũng có thể sẽ thương đến ngươi, thậm chí gãy tay gãy chân. Nhưng mà quyền cước không có mắt, tại này ta chỉ có thể nói trước một tiếng xin lỗi. Hy vọng ngươi sẽ không oán hận ta. đương nhiên, ta cũng đồng dạng không sợ ngươi oán hận ta. Trương tiểu kiếm cái gì su thế chưa thấy qua. Lúc này cao giọng đáp, cứ tới, cùng ngươi cái này một chiến, đều đã chờ đợi rất lâu. Vậy thì tốt, ta tiên công. Chu ứng quát khẽ một tiếng, lúc này hai chân tại đất một dấm, hai cái cự thương liền hóa thành lưỡng đạo hồng tuyến hướng tiểu kiếm đâm thẳng tới. trường thương tốc độ cực nhanh, phản phất lưỡng đạo lóe lên một cái rồi biến mất hòa tuyến. Hòa tuyến hắc hắc rung động, chung quanh màn nước lần lượt nổ tung. Chu ứng hai cái trường thương chưa đến. Một cô cường đại cảm giác gáp bách liền trước cường áp mà đến, để người nội tâm sinh ra một cô không chỗ có thể trốn cảm giác. Hồng sắc trường thương pháp trận vù vù khuấy động, từng đạo pháp trận sáng ngời lên, lập tức càng thêm gia tốc trường thương lực lượng, tốc độ. Mà lại kinh người là, vậy mà có hai sợi hồng sắc hỏa diễm tại trường thương cháy hương hực, nhiệt độ chung quanh lập tức càng cao. Tiểu kiếm kinh ngạc nhìn lấy cái này hỏa diễm, vậy mà có thể tại trong hồ nước thiếu đốt, quả nhiên là mười phần kỳ lạ. Nhìn lấy chuứng ứng mang theo khí thế kinh người công kích mà đến, Trương Tiểu Kiếm nghiêm nghị không sợ. Hắn trước kích phát võ giả hình thái, sau đó thân thể vốn lượn như cùng, dùng quyền đối thương, hai cái khai sơn pháo quyền liền đối với cái này đánh cược đỏ thương mũi thương đập tới. Oeng! Quyền đầu cùng trường thương rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau, cái này là một cái không có bất kỳ hoa tiếu gì đối kháng chính diện, một tiếng đinh thai nhức góc kim loại chấn động tiếng truyền khắp bốn phương tám hướng, nước hồ khoáy động hai người tại trong hồ nước lẫn nhau hướng sau bay dứt ra ngoài tiểu kiếm lui lại 7-8 mét mà chu ứng lại là chọn vẹn lui lại đến gần 10 mét cái này hiệp một va chạm vậy mà là trương tiểu kiếm hơn một chút lệnh ngươi trấn kinh ngươi đã tu luyện tới tam phẩm cửu trọng thối huyết rồi nâng lại thân hình chu ứng cảm thụ được tiểu kiếm thân bên trên từng đạo như là sấm nổ đồng dạng trào lên huyết mạch lưu động âm thanh nguyên bản một mực xử sự, sự không sợ hai gương mặt lúc này kinh đúng vậy tại hai người vừa mới va chạm bên trong hai người hơi tìm tòi, lập tức liền biết rõ đối phương đều tự cụ thể tu vi, ngươi thế nào mới tam phẩm thất trọng tối huyết. Tiểu kiếm nhìn lấy chu ứng, cũng là cả kinh nói, tại vừa mới va chạm bên trong, trương tiểu kiếm phát hiện chu ứng linh lực tu vi là tam phẩm đỉnh phong, mà võ giả tu vi thì mới tam phẩm thất trọng tối huyết. Tiểu kiếm kinh không phải chấn kinh chu ứng thực lực cao cường, mà là chấn kinh chu ứng thực lực yếu kém. phát hiện này lập tức để trương tiểu kiếm có điểm ngẫu. Hắn cái này một đường bắc hành qua đến, vẫn luôn là coi chu ứng là làm sao cùng đại bột mà đối đãi. Hiện nay hắn rốt cuộc đứng trước mặt chu ứng, kết quả hắn lại phát hiện cái này chu ứng tu vi, vậy mà so hắn còn yếu. Cái loại cảm giác này giống như là tại ghép ước một cái xinh đẹp muội muội, kết quả nhảy vọt ngàn dặm đất lạ gặp nhau phía sau mới phát hiện đối phương là một cái xấu xơ, so. to lớn tâm lý tranh lệch, một lần liền để tiểu kiếm có điểm khó lòng chấp nhận. Vì cái gì? Vì cái gì? Chu ứng không phải đế đô đại học đệ nhất thiên tài sao? Thực lực thế nào yếu như vậy? Tiểu Kiếm vắt hết óc nghĩ hồi lâu, mới có điểm phản ứng qua tới. Thật giống, không phải Chu ứng tu luyện quá chậm, mà là hắn tu luyện quá nhanh. Cũng đúng a, 2-3 tháng trước, hắn mới tam phẩm hậu kỳ, tam phẩm tứ trọng tối huyết. mà hiện nay, hắn đã đột phá đến tam phẩm đỉnh phong, tam phẩm cửu trọng tối huyết. Gần 2 tháng liền đề thăng nhiều như vậy, cái này tốc độ, thật giống là có điểm khoa trương. Cái khác người Tỷ như chu ứng cái này đế đô đại học đệ nhất thiên tài, linh lực tu vi cũng là bởi vì vì trận đến cơ duyên, an xuống tam sắc thủy liên mới đột phá đến tam phẩm đỉnh phong. Võ giả tu vi, trong thời gian này cũng mới tinh tiến nhất lượng trọng mà thôi. Tiểu kiếm bừng tỉnh đại ngộ, cho nên chu ứng chính diện va chạm đánh không lại hắn, rất bình thường a. Cho nên, ta cái này đống nhiên liền vô địch rồi. Chương 314, tại nước bên trong thiêu đốt quỷ dị hỏa diễm, 4000 chữ. Tiểu kiếm không nghĩ tới một điểm chính là phía trước hắn tam phẩm hậu kỳ võ giả tam phẩm chín lần thối huyết thời điểm một thân thực lực đã có thể so với tứ phẩm đỉnh phong cấp ha yêu thú hiện nay hắn đột phá đến tam phẩm đỉnh phong linh kỹ cũng đều thăng cấp đến huyền giai hậu kỳ cái này thực lực lại để thăng một đoạn nói cách khác hiện nay trương tiểu kiếm chân thực chiến đấu lực kỳ thực đã vô cùng tiếp cận ngũ phẩm sơ kỳ tại cái này dạng thực lực hạ chu ứng chính diện đánh không lại hắn không phải rất bình thường sao đến mức chu ứng trường thương xin lỗi Tại tiểu kiếm võ giả tu vi đạt đến tam phẩm cửu trọng rèn luyện phía sau, tiểu kiếm lục thân đã có thể so với tam phẩm linh lực pháp khí. Hơn nữa còn là tam phẩm linh lực pháp khí bên trong tối cường cái chủng loại kia. Hào hào. hoa hoa hoa hoa. Trên bờ hồ, tất cả quan chúng sôi trào khắp trốn cùng xôn xao. Do là đế đô đại học các học viên càng là phát ra từng đạo chấn kinh âm thanh, tiếng kinh hô. Trương tiểu kiếm cùng chu ứng đệ nhất cái chính diện va chạm, vậy mà là chu ứng rơi bại. Trong nháy mắt này. Rất nhiều người đều kinh đến cái cầm muốn rơi ra đến rồi. Đến từ một học kỳ chu ứng nhập học dùng đến, chu ứng danh thiên tài đã quanh quẩn cả cái đế đô đại học. Mà theo lấy chu ứng giết hơn tam phẩm bảng xếp hạng thứ nhất, cái này uy vọng càng là một lần đạt đến cực hạn. Tất cả mọi người đều có một cái điểm giống nhau nhận thức, kia liền là tại năm một tân sinh lần này bên trong, chu ứng thực lực là đứng đầu, không ai cả nổi. Cho nên nhìn lấy Nam Hải học sinh lại có thể chính diện đánh lui chu ứng, cái này cảm tình một lần đều có điểm khó lòng chấp nhận. Đài cao bên trên, trúc kỳ bá một tiếng liền từ chỗ ngồi đứng lên, mặt lộ chấn kinh, không có khả năng. Trương Tiểu Kiếm thực lực, vậy mà so trước đó tại Đông Đại thời điểm lại mạnh một mảng lớn, có tới 3, tứ tầng khoảng trường. Vừa mới qua đi bao lâu? Một tháng. Vẹn vẹn mới một tháng mà thôi. Không đúng, chẳng lẽ Trương Tiểu Kiếm tiểu tử này ẩn giấu thực lực? Không sai, không sai. Danh sư xuất cao đồ a, Khương Hạc Niên là một cái lao ngân tệ cho nên điều giáo ra trương tiểu kiếm cái này một cái tiểu tiền su rất bình thường đáng chết chúc kỳ lúc này hối tiếc không thôi hắn vạn lần không ngờ ở phía trước đối chiến bên trong trương tiểu kiếm vậy mà ẩn tàng thực lực hắn sơ suất a trương tiểu kiếm cái này sú tiểu tử vậy mà từ vừa mới bắt đầu liền tại ẩn giấu thực lực tại diễn trò tại đông đại mặt đối vũ luôn thất cơ hồ bị buộc đến tuyệt cảnh hắn vậy mà cũng không có buộc phát ra chính mình toàn bộ thực lực tiểu tử này quả thực xảo trá tuyệt cùng. Chu ứng không có đi nhìn trương tiểu kiếm chiến đấu trực tiếp, chúc kỳ cái này đế đô hiệu trưởng lại là một chàng không rơi đều nhìn xong, nói cho cùng sự tình liên quan đế đô đại học vinh quang. Bên cạnh, khương hạc niên nhìn phía dưới khiêu chiến, khẽ miệng cũng lộ ra một tia đắc ý mà tự hào mỉm cười. đích xác trương tiểu kiếm linh thú không mạnh, chỉ có cấp c, nhưng mà trương tiểu kiếm trưởng thành, quả thực không có chút nào bình cảnh đồng dạng đột phá thật nhanh, tốc độ kia liền lãnh hồng ngọc đều theo không kịp, lại thêm tiểu kiếm kia kinh thế hai tục võ giả thiên phú. Khương Hạc Nghiên một mực tin tưởng vững chắc, tiểu kiếm con đường tương lai tuyệt đối có thể đủ đi đến so hắn còn xa. Nước hồ bên trong, tiểu kiếm trao mày nhìn lấy hai tay của mình, hắn phát hiện, hắn hai nắm đấm quyền mặt đều bị đốt bị thương. Kim sắc quyền đầu bên trên, lưu lại một cái cháy đen vết thương. Hắn quyền đầu ngăn lại chu ứng trường thương, nhưng lại không ngăn được chu ứng kia bám vào tại trường thương quỷ dị hỏa diễm. Điều này có thể tại trong hồ nước thiêu đốt quỷ dị hỏa diễm, tiếp xúc liền đốt xuyên hắn đồng bì, đốt bị thương hắn thiết nụ. Một màn này, thực tại là làm người chấn kinh. Chu ứng thương hỏa diễm, không chỉ có thể trong nước thiếu đốt, mà lại lại có đặc thù công kích đặc hiệu. Chu ứng xem xét chính mình hỏa diễm tạo thành hiệu quả, nguyên bản chấn kinh mặt cũng lần nữa khôi phục một tia tự tin. Cái này một chiến, hắn còn có cơ hội. Bí kĩ, thập thủ thao diễn. Chu ứng sắc mặt ngưng trọng nhìn chầm chầm trương tiểu kiếm, cái này một lần hắn nội tâm không dám lại có bất luận cái gì một điểm sơ suất, trực tiếp liền thi triển ra chính mình áp đáy hồng tuyệt chiêu, Cái này một bí kĩ vừa thi triển, từ trên thân chu ứng bạo phát đi ra khí thế lập tức càng thêm trùng trùng điệp điệp, càng thêm khủng bố. Sau đó tại tiểu kiếm ánh mắt bên trong, chỉ gặp chu ứng sau lưng linh lực điên cuồng hội tụ, vậy mà chậm rãi ngưng tụ ra 10 cái mọc đầy miệng hút linh lực xúc tu. Chính là con mực xúc tu. Con mực loại sinh vật này hết thể có 10 cái xúc tu, lúc này ở chu ứng bí pháp hạ, những này xúc tu là như vật sống một dạng từ hắn sau lưng mọc ra. Cái này 10 cái con mực xúc tu tại trong hồ nước vung vầy. Thoạt nhìn mười phần linh hoạt, hắn nhóm vươn hướng chu ứng sau lưng trường thương, sau đó chặt chẽ cuốn chặt lấy chuôi thương, từng cái miệng hút vững như bản thạch hút lại. Tiếp lấy những này xúc tu như chu ứng hai tay một dạng dơ lên trường thương, mũi thương nhắm ngay địch nhân, một bước sắp công kích bộ dáng, Lập tức, thêm lên chu ứng đến tay hai thanh trường thương, chu ứng thân bên trên hết thảy liền có mười hai chuôi trường thương, phảng phất dương nhanh mua bước, phảng phất quần ma loạn vũ. Tiểu kiếm giật mình nhìn lấy một màn này. Nguyên bản hắn còn xem là chu ứng sau lưng lưng cong trưởng thương là vì tốt nhìn muội địch, kết quả không nghĩ tới là vì những này con mực xúc tu chuẩn bị viêm tinh thương ô tặc cùng phổ thông con mực bất động, viêm tinh thương ô tặc toàn thân trong suốt sáng long lanh, xích hồng sáng trưng, phảng phất dùng hỏa hồng sắc thủy tinh điêu khắc mà thành, thoạt nhìn mười phần bất phàm, mà lại viêm tinh thương ô tặc, hắn mười cái xúc tu vốn là là như mười cái hỏa diễm trường thương, một công kích lên đến chính là đẩy trời thương ảnh, mật không rõ, uy lực siêu tuyệt là như mưa to gió lớn. Không biết rõ có nhiều ít yêu thú bị viêm tinh thương ô tặc xúc tu cho đâm thành tổ hong vỏ vẽ. Hiện nay, chu ứng tu luyện thương pháp cùng viêm tinh thương ô tặc viêm tinh thương kết hợp với nhau, lập tức thực tại là quá phù hợp, có thể đủ phát huy ra 200% lực lượng. Từng đạo linh lực là như một đạo hồng tuyến, theo lấy con mực xúc tu chạy đến đến hồng sắc trường thương bên trong, sau đó rót vào mũi thương. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Lập tức, một trận không ngừng phốc phốc tiếng vang lên. Những này trường thương mũi thương đều giấy lên nhiều đám hỏa hoa, chính là chu ứng nguyên bản hai cái trường thương có thể đủ tại thủy bên trong tiêu đốt quỷ dị hỏa diễm. Mà lúc này 12 hai chuôi trường thương mũi thương đều bốc cháy lên, tiểu kiếm một mặt kiên kỵ nhìn lấy những này quỷ dị hỏa diễm, nội tâm ngưng trọng. Tất cả trường thương mũi thương đều mạo giấy lên hỏa diễm, cũng để chu ứng mặt bên trên có mấy phần tự tin. Bất quá đây cũng là một đạo bí kỹ, chu ứng vì này gánh vác không tiểu. Theo lấy mũi thương hỏa diễm thiêu đốt. Chu ứng sắc mặt cũng là từng bước tái nhận. Giết. Chu ứng lúc này quát to một tiếng, hai chân đạp nước, thân thể hóa thành một đạo hồng ảnh hướng trương tiểu kiếm bắn nhanh mà đi. Hai tay cùng với phía sau 12 căn xúc tu, lập tức là như vạn tên cùng bắn, điên cuồng toàn đâm. Khí thế uy manh tột cùng, nước hồ toàn bộ bị đâm ra từng cái phá động. Cái này là linh hỏa đại cao bên trên, nguyên bản mặt mang theo tiểu dung lộ ra có chút dương dương đắc ý khương hạc niên. Vừa nhìn thấy chu ứng núi thương kia đốt cháy lên đến hỏa diễm, lập tức nhịn không được hô nhỏ một tiếng. "Khương phó hiệu trưởng, cái này linh hỏa là cái gì?" Đứng ở một bên, thân bên trên chói đại lượng băng vải tần phấn hiếu kỳ mà hỏi. Lúc này hắn cũng đồng dạng là bị dưới nước chiến đấu rung động. Trương tiểu kiếm cùng chu ứng hai người bày biện ra hiện chiến đấu lực, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người hắn con mắt. Đi qua cái này trận khổ tu, hắn cũng đồng dạng đột phá đều tam phẩm sơ kỳ, võ giả cũng tiến vào tam phẩm nhất trọng tối liệt nhưng mà cùng trương tiểu kiếm chu ứng mấy người so sánh hắn lại cảm giác hắn cái này tam phẩm là giả đồng dạng linh hỏa liền là một loại có thể đủ tại thủy bên trong thiêu đốt đặc thù hỏa diễm đào gia tử quay người nhìn lấy tần phấn kiên nhẫn giải thích nói như là nếu là trước kia hỏa diễm đích xác là rất khó tại thủy bên trong thiêu đốt nhưng mà đến từ linh lực khôi phục về sau tần phấn người nói chúng ta hiện nay nước biển cùng phía trước nước biển có cái gì dạng khác nhau khác nhau tần phấn sững sờ tỉ mỉ nghĩ sau một lát. Thần sắc chấn động, đống nhiên nghĩ đến cái gì, lao sư, là linh lực." Đào Giã Tử nhuyễn miệng cười, một trận vui mừng. "Hắn cái này đệ tử, trừ thiên phú kém một chút, nội tính, phẩm tính, nghị lực các loại đều là thượng giai." Đào Giã Tử gật đầu nói, "Không sai, liền là linh lực. Linh hỏa cùng bình thường hỏa diễm bất đồng, hắn là dùng linh lực vì nhiên liệu tiến hành thiêu đốt. Cho nên lý luận chỉ cần linh lực đầy đủ, cái này loại hỏa diễm liền có thể một mực bước cháy lên." Tân phấn bừng tỉnh đại ngộ, Trật tự cảm thán nói, không nghĩ tới còn có cái này dạng một loại hỏa diễm. Có, Đào Dạ Tử nhìn bên cạnh Khương Hạc Nghiên một mắt, tiếp tục nói ra, bọn hắn Vũ Thần Đường đại tỷ đầu Lãnh Hư Ngọc, gen luyện ra hoàn toàn thể hỏa linh thể phía sau, nắm giữ khống hỏa năng lực cũng là linh hỏa. Linh hỏa cùng bình thường hỏa diễm so sánh, rất mạnh, đặc biệt mạnh. Hỏa diễm nhiệt độ cao, lực sát thương mạnh, khống chế lại cũng hết sức dễ dàng, có thể nói là tâm tùy ý động, tự do điều khiển. Mà lại bởi vì là dùng linh lực vi thiếu đốt, chú định cái này loại hỏa diễm không quản đối với yêu thú vẫn là ngự hải sư tổn thương cũng rất cao đào giả tử nói đến đây đống nhiên chuyện đống nhiên nhất chuyện như là trường tiểu kiếm có thể đủ chiến thắng chu ứng kia tiếp, tiếp xuống đến liền là ngươi cùng trúc kỳ luyện khí đệ tử lý tu luyện khí so tài đào giả tử một đôi mắt chăm chú nhìn trầm trầm tần phấn trầm rãi toát ra một đạo tinh quang ngươi cùng lý tu so tài ngươi biết do nếu như ngươi chiến thắng có thể được cái gì ban thưởng sao còn có ban thưởng tần phấn sững sờ Hắn chỉ biết sư phụ để hắn đến Đế đô đại học so tài, kết quả không nghĩ tới còn có ban thưởng. Cái này là Đào Dã Tử lần thứ nhất đề cập với hắn cái này đồ vật. Cái này ban thưởng liền là hỏa linh thể. Đào Dã Tử ngữ khí trịnh trọng vô cùng nói, mặt càng là mơ hồ có chút kích động. Hắn ngữ khí nóng rực nói ra, linh hỏa đối với tu luyện người đến nói là một đạo cường đại sát khí, nhưng là đối với chúng ta luyện khí sư đến nói, càng thêm là luyện chế linh lực pháp khí tuyệt hảo công cụ. Nắm giữ linh hỏa luyện khí sư. Cũng không có nắm giữ linh hỏa luyện khí sư kia hoàn toàn liền là hai loại đồ vật, biết không? Có linh hỏa, không nói những cái khác, ngươi luyện chế pháp khí sát xuất thành công chí ít có thể để cao ba thành, còn có đủ loại chỗ tốt. Cho nên, như là trương tiểu kiếm thật đánh thắng chu ứng, đằng sau ngươi đang chẳng thời điểm, ngươi liều chết cũng muốn chiến thắng lý tu, được đến ban thưởng, biết không? Là, là lão sư. Tân phấn cũng nhanh chóng phản ứng qua đến, đệ tử ta nhất định làm đến. Dưới hồ nước. Hiu hiu, hiu, hiu. Từng đạo dường như sấm sét đâm xuyên âm thanh, ở dưới hồ nước không ngừng liền vang lên, đinh hai nhức óc. Chu ứng đem 12 trôi trường thương múa kia là một cái mật không lọt gió, hát nước khó tiến, phản phất nước hồ đều bị hắn đâm thủng. Linh vũ kỹ, Lục môn kim cương trọng phá quyển. Wen. Trương tiểu kiếm giơ lên sáu cái cánh tay hướng cái này 12 trôi trường thương đập tới, nhưng mà hai cái tiếp xúc, chiến đấu kết cục lại là cùng phía trước hoàn toàn tương phản. Phía trước lần thứ nhất thử thời điểm, tiểu kiếm quyền đầu đối trường thương, kia là tiểu kiếm chiếm thượng phong, mà bây giờ làm trương tiểu kiếm sáu cái cánh tay cùng chu ứng 12 chuôi trường thương tiếp xúc, lại là dây lát ở giữa bại lui, thân thể là như phá gánh nặng một dạng hướng sau bay rất ra ngoài, thân bên trên mấy đạo huyết tiễn tiêu xạ mà đến, đích xác tiểu kiếm sáu cái cánh tay là ngăn trở sáu chuôi trường thương, nhưng là chu ứng, hết thể có 12 chuôi a, một nắm đấm ngăn trở một chuôi trường thương, nhưng mà còn lại sáu chuôi trường thương lập tức là như ra động dảo xạ, hoặc đâm, hoặc nện. Hoặc vậy, hoặc gai. Hùng giữ công kích trên người tiểu kiếm địa phương khác. Hai quyền khó địch bốn tay. hung chi tiểu kiếm là sáu quyền địch 12 thương. Mà lại chu ứng thương pháp đại khai đại hợp, hùng hồn bá đạo, 12 chui trường thương phối hợp với nhau, lực lượng cùng nhau điệp ra, lẫn nhau tác dụng cùng một chỗ, lực lượng chí ít lật một nửa, lệnh người chấn kinh. Mà lại, quyền đầu cùng trường thương so sánh, khoảng cách thực tại là quá ngắn. Chu ứng ủy vào trường thương ưu thế, chứ tiểu kiếm quyền đầu còn không có đánh chúng. Chu ứng trưởng thường đã dẫn đầu đâm tại tiểu kiếm thân bên trên, dài một tấc đánh một tức ngắn, thắng lợi thiên bình lập tức nhanh chóng hướng chu ứng siêu vẹo. Bờ hồ vết thương, tiểu kiếm ăn đau từ vách tường nổi lên bơi ra. Hắn nhìn lấy trên người mình, chỉ gặp tại vai phải, ngực, hai chân này địa phương phá ra sáu cái huyết động. Lúc này để tiểu kiếm ăn đau không phải cái này sáu cái huyết động vết thương, ăn đau là lúc này ở cái này sáu cái huyết động chậm rãi thiêu đốt lên kia từng sợi hồng sắc hỏa diễm. Những ngọn lửa này đốt xuyên hắn đồng bì ngay tại đốt cháy hắn thiết nục. Tiểu Kiếm một lúc có chút hoàng hốt. Hiện nay có thể là đại hải dương thời đại, tất cả cùng hỏa diễm tương quan đồ vật hắn đều đã rất lâu không có chạm qua, cũng không có nghe người nói qua. Mà hiện nay tại cái này dưới nước, hắn lại vẫn hội bị ngọn lửa thiêu đốt đến, đây quả thực để người có điểm hiếm lạ. Tiểu Kiếm có thể đủ rõ ràng cảm thụ được, xung quanh nước hồ bởi vì cái này hỏa diễm quan hệ, nước hồ không ngừng phốc phốc sôi trào, từng chuỗi bọt khí nhanh chóng thăng lên mặt hồ. Đại lượng nước hồ che dấu mà đến. Ý đồ nghĩ muốn dập tắt cái này hỏa diễm, nhưng mà cái này sáu sợi hỏa diễm lại đều là mười phần nướng lạnh, bị dập tắt tốc độ mười phần chậm chạp, mà lại nhất làm cho Tiểu Kiếm giật mình là những ngọn lửa này tựa hồ tại chậm rãi nhen nhóm hắn vết thương chung quanh linh lực, cái này đến cùng là cái gì hỏa, thật là khó quấn. Tiểu Kiếm nhịn không được lại lần nữa cho mày. May mắn Tiểu Kiếm thử nghiệm dùng tay che hoặc là vớt vẽ hỏa diễm có thể đủ thành công, nếu không Tiểu Kiếm đều có điểm không biết rõ thế nào đối phó này quỷ dị chi hỏa. Hưu. Trước mặt, tiểu kiếm vừa vớt ve ngọn lửa trên người, Chu ứng liền mang theo người 12 chuôi trường thương lại lần nữa đánh tới. 12 chuôi trường thương thương xuất như lòng, uy thế kinh người, lại thêm trường thương mũi thương mang theo quỷ dị hỏa diễm, nghị muốn đối phó lên đến quả thực khó giải quyết tụ cùng. Tiểu kiếm hạ ý thức liền phải tiếp tục thi triển ra sáu môn khai sơn pháo quyền cứng đối cứng, bất quá một giây sau liền bị chính hắn bắt bỏ. Không được, không thể lại cái này dạng đánh, nếu không ta tất thua không thể nghi ngờ. Tiểu kiếm nội tâm thầm nghĩ. Chương 315, gia chu ứng, nhận vừa. 4200 chữ. Không thể lại cứng rắn đụng. Chương tiểu kiếm nội tâm thầm nghĩ, chính diện đối cương, chu ứng như là chỉ là vung vậy 12 chuôi trường thương khả năng này còn tốt. Liên tính bị chu ứng trường thương đánh trúng, dựa vào hắn tam phẩm cửu trọng thối huyết cường đại phòng ngự, lại điệp ra phòng ngự hình linh kỹ, phòng bị đến vấn đề không lớn. Nhưng là, chu ứng 12 chuôi trường thương hỏa diễm, thực tại là quá mạnh, quả thực thiêu đốt hết thảy. Hán thân bên trên đồng bị thiết nục tại cái này, hỏa diễm trước mặt hoàn toàn mất đi tác dụng, dễ dàng liền bị đối phương hỏa diễm cho đốt xuyên. Tại tự thân phòng ngự lực bị suy yếu tình huống dưới, lại cùng chu ứng cứng rắn, tiểu kiếm hội biến đến 10 phần ăn thiệt tỏi. Nhìn lấy chú ứng trưởng thương hỏa diễm, tiểu kiếm nhìn lâu phía sau cảm thấy có chút quen thuộc. Tiểu kiếm nghĩ lên một cái người, kia liền là đại phú bà Lãnh Hồng Ngọc. Là, Lãnh Hồng Ngọc phía trước cùng thị huyết khô lâu hải tặc đoàn vương ra hâm chém giết thời điểm, Công kích của nàng cũng đồng dạng bổ sung lấy từng sợi hồng sắc hỏa diễm. Lúc này vừa so sánh, trên thân hai người hỏa diễm rất tương tự. Trên thân hai người hỏa diễm, chỉ sợ có lây cái gì gì khúc đồng công chi diệu, hoặc là liền là cùng một cái. Trở về được đi hỏi một chút lãnh hồng ngọc đại phú bà đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trước mặt, chu ứng 12 chui trường thương là như 12 đầu dao lòng, tranh nhau chen lấn bắn mạnh mà đến, tiểu kiếm vô pháp ngăn cản, cũng ngăn cản không. Chỉ có thể hai chân linh lực dâng trào. Thân hình một lần hóa thành quỷ mị, đông nhiên hướng một bên né tránh mà mở. Linh kỹ, phiêu tuyết xuyên vân bộ. Và anh. Chu ứng mười hai chuôi trường thương rắn rắn chắc chắc gai sau lưng tiểu kiếm bờ hồ bờ tường bên trên, lập tức vách đá cứng rắn là như là đầu hũ bị đâm ra mười mấy cái thương động. Bún cắt bắn tung tóe, cắt đuổi cuồn cuộn. Hồ nước trong veo biến thành đục ngầu thủy thể, mắt thường khó dùng thấy vật. Chu ứng dơ lên mười hai chuôi trường thương lại lần nữa hướng trường tiểu kiếm bắn mạnh mà đến, tiểu kiếm không có tiếp. Thân thể hóa thành quỷ mị tàn ảnh, trận trái trận phải lại lần nữa né tránh mà ra. Tiểu kiếm đột phá đến tam phẩm đỉnh phong, đồng thời linh kỹ lại lần nữa thăng cấp đến huyền giai cao đẳng phía sau, cái này thân hình tốc độ lập tức liền để cao khoảng 3 phần 10. So tại Đông Hải đại học thời điểm trả có lại nhanh một mảng lớn. Thế là lúc này toàn lực thi triển ra, lập tức thân hình mở mịt vô tung, là như tàn ảnh. Chu ứng lại là hoàn toàn đuổi không kịp, 12 chuôi trường thương thay phiên suất kích, chỉ có thể đâm trúng tiểu kiếm tàn ảnh. Trung quanh bờ hồ, bờ tường toàn bộ gặp thay vạn, thảm tao chu ứng độc thủ, cơ hồ bị tức mất một vòng bờ tường xuống đến, lại một lần nữa đánh hụt, chu ứng thở hổn hển, thở không ra hơi nhìn chằm chằm nơi xa trường tiểu kiếm, nhịn không được mắng, ngươi có gan đừng chạy, chúng ta đại chiến cái 300 hiệp. Tiểu kiếm một mặt mỉm cười, không thèm để ý chút nào, ngược lại học lên đông đại vũ ngôn thất lời kịch, đến a, chư ca tiểu bảo bối mau tới truy ta a, đuổi tới ta, ta liền cho ngươi hắc hắc. Chu ứng khí thẳng thổ huyết chứ ca ngươi muội, Mà lại lao tử là nam, ta hắc ngươi cái đại đầu quỷ. Hai người lúc này lại như vậy tại khiêu chiến hồ bên trong ngươi truy ta trốn, lẫn nhau truy đuổi. Đáng tiếc vô luận như thế nào, chu ứng tốc độ tổng là so tiểu kiếm chậm hơn một đoạn, hoàn toàn đuổi không kịp. Mà lại tiểu kiếm bộ pháp 10 phần phiêu miểu, là như áng mây đồng dạng khó dùng nắm lấy, để chu ứng 12 trôi trưởng thường công kích liên tiếp thất bại. Đồng dạng đáng tiếc là... Làm tiểu kiếm bị vào thân hình của mình tốc độ nghĩ muốn lượn quanh đạo chu ứng thân sau đánh lén một lần thời điểm, cũng hoàn toàn làm không đến. Cánh tay của đối phương thực tại là quá nhiều. trọn vẹn 12 cái cánh tay. Mà lại trường thương dài, phạm vi lớn, tiểu kiếm mỗi lần vừa mới đến gần, lập tức liền bị chu ứng phát giác, sau đó tiến hành phản kích. Hai cái lại như vậy truy đuổi một hồi, khiêu chiến lập tức lâm vào thế bí. Chu ứng đuổi không kịp tiểu kiếm, tiểu kiếm lại đánh không đến chu ứng. Hai người một lúc người này cũng không thể làm gì được người kia. Hồ nước khán giả, lúc này cũng phát ra từng đợt tiếng ồn ào Thật mạnh. Cái này vị đến từ Nam Hải học viên thật mạnh. Dựa theo hiện nay hai người này tình huống chiến đấu đến xem, hai người vậy mà là đấu một cái ngang sức ngang tài. Vậy mà có cái khác trường học học viên có thể đủ cùng chú ứng bất phân thắng bại, đây quả thực là tất cả người vạn vạn không nghĩ tới. Trương Tiểu Kiếm xuất hiện đổi mới bọn hắn tăng quan, nguyên lai trừ đế đô đại học chi bên ngoài. Bên ngoài trường vậy mà cũng có học viên có thể đủ mạnh như vậy. đại cao bên trên. Trúc Kỳ, Khương Hạc Niên, đào giã tử lúc này mấy người cũng là có chút hai mặt nhìn nhau. Trúc Lao đồ vật, như là trận đấu này ngang tay lời nói tính thế nào. Khương Hạc Niên hơi khép tao mày nói. Trúc Kỳ một lúc cũng có chút trầm mặc. Cái này ngang tay cục diện là hắn vạn lần không ngờ. Trương Tiểu Kiếm cùng Chu ứng so tái, Trương Tiểu Kiếm thắng. Đế đô đại học muốn mở ra xích triều nón lưu cho Trương Tiểu Kiếm tu luyện. Đồng thời cung cấp một cái tiến vào thiên trì cơ hội mà như là là chu ứng thắng kia Nam Hải Đại học nắm giữ Nam Diệu thủ tự xưng hải đường phó hiệu trưởng Liền cần thiết trả một cái giá thật lớn đến cho hắn tiểu nhi tử kéo dài tính mạng Cái này là một tràng đích lợi thật lớn chi tranh Liên quan tới hôm nay chiến đấu Hai người lúc đến nay thiên cũng là nghĩ rất nhiều Kết quả không nghĩ tới cục diện vậy mà là hướng cái này một bên phát triển Ngang tay, kia liền đổ hước bỏ qua Đế đô đại học một vị phó hiệu trưởng nhịn không được mở miệng nói. Không được. Trúc Kỳ cùng Khương Hạc Nhiên hai người tề thanh nói. Ta không đồng ý. Ta cũng tuyệt đối đồng ý. Đúng vậy, hai người đối với hôm nay tiền đặt cược kia cũng là tình thế bắt buộc. Một cái là vì chính mình tiểu nhi tử kéo dài tính mạng, một cái là liên quan đến trường tiểu kiếm trước chưa đến. Hai người hạ kia nhiều tiền đặt cược, liền là vì thắng lợi, thế nào có thể dùng liền này dạng bỏ qua rồi. Trúc Kỳ cùng Khương Hạc Niên phản ứng để chung quanh cái khác đạo sư một trận kinh ngạc, không nghĩ tới phản ứng của hai người cái này đại. Chỉ là, hiện nay cục diện này đích xác là để người có chút đau đầu. Trương Tiểu Kiếm cùng Chu ứng hai người tựa hồ thật người này cũng không thể làm gì được người kia, kia cái này giao đấu rốt cuộc muốn tính thế nào. Nước hồ bên trong. Lại lại lần nữa tránh đi Chu ứng 12 trôi trường thương thay phiên công kích, Tiểu Kiếm thân hình lưu nhanh, thân thể lại như giống như cá bơi tại nước hồ bên trong nhanh chóng khoảng trường xuyên toa để chu ứng công kích lần lượt thất bại. Tiểu kiếm nhiễu mày nhìn chăm chăm chu ứng, nội tâm có điểm buồn bực. Cái này xú tiểu tử linh lực thật giống có điểm nhiều. Từ vừa mới đến hiện tại, chu ứng công kích liền một mực không ngừng không ngừng, mà lại mũi thương thiêu đốt quỷ dị hỏa diễm cũng duy trì liên tục không ngừng. Tiểu kiếm vốn là tính toán kéo đổ chu ứng, để chu ứng thể nội linh lực trị tiêu hao hoàn tất, sau đó lập tức lên trước đánh chó mù đường. Đây cũng là hắn một mực chu toàn tại chu ứng chung quanh tiến hành du kích chiến nguyên nhân. Chẳng qua hiện nay chiến đấu nửa giờ, có thể chu ứng thoạt nhìn còn giống như là có thể đủ kiên trì rất lâu bộ dạng. Cái này để tiểu kiếm có chút đau đầu. Bất quá hao tổn liền hao tổn, chúng ta cũng hoàn toàn không sợ. Chúng ta có hệ thống có thể khôi phục linh lực, ai sợ ai a? Liền xem ai càng bền bỉ. Hà. Liên tại tiểu kiếm chuẩn bị tiếp tục dây dưa du đấu thời điểm. Đống nhiên, tiểu kiếm con mắt một mũi nhọn phát hiện một cái trọng yếu chi tiết. Kia liền là chu ứng tay bên trong một chuôi trường thương đầu mũi thương. Tiểu kiếm nhảy bén quan sát được phía trên mũi thương vậy mà có một vết nước. Vết rách không lớn, đại khái là chỉ có ngón tay lớn nhỏ, tại kim loại mũi thương thoạt nhìn cũng không đáng chú ý. Như là tiểu kiếm vừa mới không có nghiêm túc nhìn, còn thật phát hiện không. Cái này. Vừa nhìn thấy cái này một cái cái khe nhỏ, tiểu kiếm lập tức có một chút sướng sở, sau đó nội tâm nhanh chóng phản ứng qua đến. Cái này một cái khe. Thật giống liền là ta đánh. Không sai, là vừa mới ta cùng chu ứng tại đối kháng qua bên trong. Quyền đầu cùng mũi thương và chạm dập ra đến. Ngay từ đầu chu ứng thương là không có. Cái này một cái phát hiện, lập tức để tiểu kiếm thần sắc chấn động mạnh một cái, vô cùng cuồng hỉ. Tiểu kiếm nghĩ rõ ràng, hắn nghĩ tới một cái không cần từng điểm tiêu hao, cũng có thể dùng đánh bại chu ứng biện pháp. Từ đầu đến cuối, tiểu kiếm đều quên đi một cái điểm. Kia liền là chu ứng 12 hai trôi trường thương chỉ là tam phẩm cấp bậc linh lực pháp khí, mà hắn đích thân cũng có thể so với tam phẩm đỉnh cấp linh lực pháp khí. Đây cũng là vì cái gì ở phía trước đụng nhau bên trong, hội có một trôi trường thương mũi thương bị mẹ ra một đạo khe hở nguyên nhân. Tiểu kiếm nghĩ tới đây, một đôi mắt càng ngày càng sáng, không chiếm được ngươi tâm, kia ta liền đạt được ngươi người. Ừ, không đúng không đúng. Đánh không đến ngươi người, kia ta liền đánh ngươi thương. Lao tử ta đem ngươi trường thương từng trôi đập nát, ta nhìn ngươi còn thế nào cùng ta đánh. Tiểu kiếm càng nghĩ càng thấy được hắn phương pháp này không sai. Chu ứng hiện nay có thể đủ cùng hắn đấu cái chia 5 năm lẫn nhau giảng co, chính yếu nhất liền là chu ứng 12 hai trôi trường thương, cùng với trường thương quỷ dị hỏa diễm, như là đem chu ứng 12 hai trôi trường thương từng cái vỡ nhỏ, không nói những cái khác, chu ứng công kích khoảng cách lập tức liền run ngắn. đến thời điểm hắn nghĩ muốn đánh lén chu ứng liền càng thêm đơn giản, tiểu kiếm càng nghĩ càng hưng phấn, nhìn lên trước mặt chu ứng nói ra, chư ca, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nhanh điểm đầu hàng nhận thua, nếu không ngươi chờ xuống khóc cũng đừng trách ta. chu ứng một gương mặt lập tức liền lạnh xuống. Trương tiểu kiếm tiểu tử này miệng thật là xấu. Cái này trư ca hai chữ hắn còn gọi lên miệng, thật là làm cho người nổi giận. Lúc này hồi ứng trương tiểu kiếm là Chu ứng kia bạo nộ 12 trôi trường thương, là như 12 đầu phẫn nộ rào xa bạo xong mà đến, bao phủ lại tiểu kiếm bốn phương tám hướng. Tiểu kiếm thân hình nhanh chóng lui nhanh, tránh đi Chu ứng trường thương phạm vi bao phủ. Trư ca, không muốn không nghe do người nói a. Cút. Trư ca, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Cút. Trư ca. Ta đây quả thật là đối ngươi một mảnh hảo tâm. Ngươi lăn không lăn? Ngươi đừng để ta bắt lấy, nếu không ta nhất định đem ngươi đâm đến náo nhọn. Chu ứng Triệt để hòa đại, cái này hỗn đản, để hắn không cần loạn gọi ngoại hiệu hắn còn càng làm càng hăng say. Không có biện pháp. Chư ca ngươi không đầu hàng, ta cũng chỉ có thể thi triển tuyệt chiêu. Wen. Tiểu Kiếm nhìn lấy Chu ứng một câu còn chưa nói xong, bỗng nhiên một cỗ cực kỳ khí thế kinh người liền từ Trương Tiểu Kiếm thân bên trên phong thích. Một cái sát na Nguyên bản thân ở phía xa tiểu kiếm liền là như hội không gian lấp lẻ, trùng trùng điệp điệp đột tiến đến chu ứng trước mặt. Quanh người cùng với sau lưng nước hồ thẳng đến tiểu kiếm đi qua phía sau, mới lần lượt nổ tung nổ tung. Đây chính là tiểu kiếm mới nhất Linh Vũ Kĩ, bạ bộ. Xem xét trương tiểu kiếm bỗng nhiên bạo sông mà đến, chu ứng liền rơ lên trong tay trường thương, trong đó sáu chuôi bảo vệ mình, mặt khác sáu chuôi rơ lên cao cao, hướng trương tiểu kiếm đâm chọc mà đi. Linh Vũ Kĩ, lục môn kim cương trọng c Tiểu kiếm một giây lát ở giữa liền xuất hiện tại chu ứng đỉnh đầu bên trên, sau đó dưới nách sinh ra bốn cái linh lực cánh tay. Sáu cái cánh tay một lần biến đến vô cùng trầm trọng, tựa như sơn nhạc hàng lâm. Nhưng mà cái này sơn nhạc nện xuống mục tiêu không phải chu ứng, mà là chu ứng phía ngoài nhất một trôi linh lực pháp khí. Giang giác giang giác. Cách cách. Quả nhiên, Trương tiểu kiếm suy đoán là đúng. Làm hắn cái này lục môn kim cương trọng pháo quyền cùng chu ứng một trôi trường thường cứng đối cứng nện cùng một chỗ thời điểm, lập tức Kia một chuôi trường thương lập tức truyền đến từng tiếng thanh tuy kim loại tiếng vỡ vụn. Sau đó từng mảnh từng mảnh mảnh kim loại hướng bốn phương tám hướng nổ tung. Bạch. Một kích liền trúng, Trương Tiểu Kiếm lập tức thân hình lại lần nữa hóa thành tàn ảnh hướng phương xa bỏ chạy. Mà Chu ứng mặt khác mấy chuôi trường thương đã dự đoán sai lầm, rơi đến không trung. Cái này hỗn đản đánh chật rồi. Nhìn phía xa Trương Tiểu Kiếm bóng lưng, Chu ứng sửng sốt một chút. Hắn nhìn mình bị huynh nhân đạp nát trường thương pháp khí, nội tâm vừa kinh vừa đau lòng. Kinh đến là, trương tiểu kiếm thật giống là thi triển bí pháp gì, một lần đem tốc độ để thăng tới cực hạ, hắn căn bản liền phản ứng đều không có phản ứng qua đến. Như là tiểu kiếm quyền đầu rơi tại trên người mình, chỉ sợ không dễ chịu. Đau lòng là, hắn một chuôi pháp khí nát. Vì đoán tạo hắn cái này 12 chuôi trường thường, chu ứng có thể là hao phí đại lượng tâm huyết, 10 phần không dễ. Bạch, bạch, liền tại chu ứng đau lòng thời điểm, cái này lúc... Nơi xa lại là một đạo đâm rách mảng nhị kinh lôi tiếng lại lần nữa đánh tới. Là trương tiểu kiếm. Hắn lại lại lần nữa thi triển linh vũ kỹ bạo bộ bắn mạnh mà đến. Chu ứng nhìn không nhiều lắm nghĩ, lại là lại lần nữa rơ lên trường thường, trong đó sáu chuôi bảo vệ mình, còn lại năm chuôi lại lần nữa hướng tiểu kiếm nhanh đâm mà đi. Cách cách, tiểu kiếm thân hình gai không đến, lại lại là một tiếng quen thuộc kim loại tiếng bạo liệt vang lên. Sau đó chu ứng chấn kinh phát hiện, tiểu kiếm lại lại đánh chật. Hắn lại có một chuôi linh lực pháp khí bị đập bẻ. Ngươi. Mục tiêu của ngươi không phải ta, là vũ khí của ta. Chu ứng khẽ giật mình, có chút phản ứng qua đến. Ngươi cứ nói đi. Tiểu kiếm hắc hắc cười không ngừng nhìn lấy chu ứng. Cái này một lần ta ngược lại là muốn biết, ngươi là muốn mệnh, vẫn là muốn ngươi pháp khí. Thiếp chiêu. Vâng anh. Tiểu kiếm rứt lời, toàn bộ thân thể lại lần nữa hóa thành một đạo thiểm điện bắn mạnh mà đến, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nước hồ nhanh chóng sôi trào. Kéo ra một đạo lại một đạo khủng bố bệnh ấn. Nhanh. Thực tại là quá nhanh. Chu ứng cái này một lần căn bản không có lựa chọn khác. Liên như tiểu kiếm nói, hắn không cử động lên pháp khí chống đỡ, kia liền là thân thể chịu đến tiểu kiếm công kích. mà như là dùng pháp khí chống đỡ. Cách cách. Cách cách. Cách cách. Theo lấy chiến đấu tiếp tục, từng đạo kim loại tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên, chu ứng tay bên trên trường thương pháp khí là nát một cái lại một cái. Chu ứng một gương mặt lụ. Dương lưu. Cái này là Trần Trụi Dương Nhu. Hắn cơ hồ sắp điên, nhưng mà không có chút nào biện pháp. Vì luyện chế những này trường thương, hắn có thể là hao phí đại lượng tâm huyết. Đồng thời, những này trường thương liền là hắn hơn phân nửa thực lực. Không có những này trường thương, hắn thực lực ít nhất phải hạ xuống một nửa trở lên. Nhất làm cho chu ứng khó chịu là, lúc này Trương Tiểu Kiếm nhắm vào căn bản khó giải. Theo lấy hắn trường thương càng ngày càng ít, hắn đằng sau khẳng định cũng là tất thua không thể nghi ngờ. Nếu là như vậy, kia hắn còn không yếu nói trước nhận thua. Nhưng có thể hắn có thể là đế đô đại học đệ nhất thiên tài, toàn quốc tam phẩm trên bảng xếp hạng đệ nhất cao thủ, hắn có lấy lệnh người kiêu ngạo thành tích. Cách cách. Lại là một chui trường thương vỡ vụn, Chu ứng tiêu ngạo lập tức liền bị đánh tan. Chu ứng hai mắt phát đỏ, hoàn toàn phẫn nộ kêu rên. Hắn giơ lên còn dư lại trường thương điên cuồng hướng tiểu kiếm đâm tới, làm ra sau cùng rãy rủa. Nhưng mà tiểu kiếm tốc độ quá nhanh, hắn căn bản vô pháp bắt giữ. Trường thương càng là không có khả năng đâm chúng Mà tiểu kiếm nghĩ muốn đánh chúng hắn rất khó Mà đánh chúng hắn trường thương lại là rất dễ dàng trương tiểu kiếm cái này hỗn đản hoàn toàn bắt lấy hắn ngược điểm Mắt thấy chính mình tân tân khổ khổ luyện chế ra đến trường thương từng trôi phá thoái Hai mắt đỏ bừng chu ứng tại phát ra một tiếng biệt khuất tột cùng gào thét phía sau Lại cũng không nhịn được Cả cái người chán nản ngây người tại tại chỗ Giống là mất đi tất cả khí lực Bi phân vạn phần nói ra Dừng tay Ta trưởng thương pháp khí liền chỉ còn lại 6 cây a, lại đánh ta liền lư manh. Ta, ta chu ứng, nhận thua. Chương 316, huynh đệ ta cùng nhau rèn luyện hoàn toàn thể. 4000 chữ. Toàn chương yên tĩnh. Cái này là Lâm Sa nhận thua phía sau, cả cái đế đô đại học khiêu chiến hổ, lần thứ 2 yên tĩnh. Đương nhiên cũng là một lần cuối cùng yên tĩnh. To lớn yên tĩnh phía sau, lại là to lớn tiếng ồn ào, gầm thét âm thanh, tiếng gầm gừ, sôi trào một mảnh. Điên Khiêu chiến hồ bốn phía tất cả quan chúng đều điên, triệt để điên. Do là đế đô đại học những học viên kia, lúc này một gương mặt càng là đỏ bừng lên. Ni mã. Thật ni mã. a Cái này chu ứng có phải hay không cho lâm xa nhiễm lên bệnh rồi. Cái này đường đường năm một tân sinh đệ nhất cường giả, vậy mà nhận thua rồi. tam phẩm bảng xếp hạng xếp hạng đệ nhất, đệ nhị thiên kiêu học sinh. Đế đô đại học năm một tân sinh đệ nhất, đệ nhị thiên kiêu học sinh. Tại đối mặt Nam Hải đại học một học viên vậy mà trước sau tuyển trạch đầu hàng nhận vua cái này đây quả thực là ngượng ảo kết cục đài cao bên trên sướng tại trương tiểu kiếm sáu quyền tế xuất đem chu ứng pháp khí cho đánh thành phấn vụn phía sau trúc kỳ liền thoát một cái liền từ trên ghế đứng lên hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì toàn thân run lên sau đó một gương mặt biến đến hãi nhiên vô cùng một mảnh xám trắng kế tiếp trương tiểu kiếm hành vi hoàn toàn xác minh hắn cách làm thua chu ứng hắn cái này vị thân truyền đệ tử Đế đô đại học năm một tân sinh tiêu ngạo, triệt để thua. Do là xu hướng tuyển trạch cùng Lâm Sa Phương thức giống nhau kết thúc sau cuộc tranh tài, chúc kỳ một gương mặt càng là triệt để lụm. Từ hôm nay trở đi, cả cái Đế đô đại học đều sẽ thành cả cái dưới giáo dục trò cười a. Xu hướng hiển nhiên cũng là biết rõ, đỏ bừng cả khuôn mặt từ khiêu chiến hồ bên trong nhảy ra, sau đó vội vã liền hướng túc xá bên trong phóng đi, tất cả túi đầu, không mặt mũi gặp người, không có cách, hắn thật không có tuyển, hoặc là nhận thua hoặc là bị tiểu kiếm một chôi một chôi pháp khí đập nát sau đó lại nhận thua hai lựa chọn kết quả đều giống nhau cho nên không bằng nói trước nhận thua cái này dạng còn có thể còn lại mấy chôi pháp khí vừa nhìn thấy chu ứng số đông ký giả cùng dẫn chương trình lập tức lần lựa xông đi lên cầm máy quay phim điên cuồng chụp hình y đổ cầm tới trực tiếp tư liệu đài cao cùng với trung quanh đế đô đại học đạo sư cùng các học viên lúc này cũng đồng dạng rối rít chạy trốn lui lại liền liền chúc kỳ cái này đế đô đại học hiệu trưởng cũng giống như thế chỉ để lại mấy tên đạo sư qua loa xử lý, sau đó những đạo sư này liền nhanh chóng khép mặt mà chạy. Hôm nay bọn hắn đế đô đại học, thực tại là quá mất mặt a. Không đến mấy phút, nguyên mẹ nổ đại khiêu chiến hổ, một lần liền chạy mất một hơn nữa. Còn lại tất cả đều là bên ngoài đến quan chúng cùng với khác xã hội quan chiến nhân viên, trong miệng của bọn hắn phát ra một đạo lại một đạo suy tiếng cùng ồn ào tiếng. Vui vẻ nhất liền là những ký giả kia cùng dẫn chương trình. Bọn hắn lúc này hai mắt phát sáng, từng cái hưng phấn liền hướng nhà bên trong chạy. Đế đô đại học liên tục 2 lần khiêu chiến thất bại cùng nhận thua. Ngày mai chú định sẽ hội leo lên đế đô đầu đề, thậm chí toàn quốc đầu đề. Đây chính là một cái bạo tạc tin tức, nhất định phải nhanh về nhà đăng báo sàn phát. Khiêu chiến hồ, tiểu kiếm du lịch ra đến, khương hạc niên, đào gia tử, thần phấn liền lập tức cực kỳ hưng phấn lao đến, một mặt kích động. Khương hạc niên một gương mặt là vui vẻ nhất, kích động nhất, một gương mặt mo đều cơ hồ muốn cười đến nở hoa, vô cùng kích động, thoải mái, thực tại là quá thoải mái. Nam Hải Đại học từ hôm nay trở đi, mở mày mở mặt. Lực áp quân hùng, khiêu chiến đánh bại toàn quốc các đại cao đẳng học viện thiên tài học sinh, dưỡng thành vô địch chi thế, cái này là tất cả học viên tối cao mậu tưởng. Cũng đồng dạng là các đại trường trung học cao thượng vinh dự. Tại gần mấy chục năm bên trong, có thể đạt thành cái này thành tựu nhân số giải rắc có thể đến được. Trước mắt chỉ có hai vị, một vị là đế đô Đại học thiên tài học viên, một vị là Nam Hải Đại học Lanh Hồng Ngọc. Mà hiện nay, tiểu kiếm cũng làm đến. Văng hành thành công, khuất phục tam phẩm trên bảng xếp hạng đại lượng tam phẩm học viên, thành công đăng đỉnh tam phẩm bảng xếp hạng thứ nhất. Tam phẩm vô địch. Nói cách khác, hiện nay Nam Hải Đại học hết thể có 2 học viên, mà Đế Đô Đại học mới 1 vị. Lại thêm Trương Tiểu Kiếm hôm nay nhất cử lật tung Đế Đô Đại học hai vị thiên tài học sinh, cả cái Nam Hải Đại học thanh danh càng là một lúc đạt đến đỉnh phong, danh tiếng vô lượng. Phi vô cực, Hải Đường, Ân Hiểu ba vị hiệu trưởng lần lượt gửi điện thoại qua đến chúc mừng. Vũ Thần Đường cái khác người thậm chí liền liền Lãnh Hồng Ngọc cũng đồng dạng gửi điện thoại qua đến, Hai Long đối tiểu kiếm phát ra một tiếng tán thưởng, không hổ là ta vũ thần đường người, làm tốt lắm. Tiểu kiếm một mặt mừng rỡ, khoảng cách đánh hạ đại phú bà tỷ tỷ thật giống lại càng gần một bước. Chiến thắng chu ứng phía sau, Đào gia tử mang lấy ba người chậm rãi hướng vùng ngoại ô một tòa núi cao nguy nga đi tới. Đó chính là trường Bạch Sơn bên trong một tòa ngay tại phun trào núi lửa hoạt động. Theo lấy bốn người từng bước đến gần sân mạch, bốn phía nhiệt độ không khí cũng từng bước lên cao. Không khí chậm rãi và mèo. Trên núi thảm thực vật cũng càng ngày càng giảm bớt, khắp nơi trủi lùi cằn cỗi, lộ ra phía dưới xích hồng sắc thổ nhưỡng. Tiểu Kiếm cảm thụ một lần, cái này bên trong nhiệt độ không khí đã có tới 7, 80 độ. Bất quá bốn người đều không phải phổ thông người, cho nên cái này một điểm nhiệt độ hoàn toàn không tính là gì. Trên đường đi, đào Giã Tử đều nhìn chằm chằm đỉnh đầu núi lửa hoạt động, càng đến gần, hắn càng là trầm mặc không nói. Hắn tựa hồ chính rơi vào đến nào đó loại trầm trọng hồi ức bên trong. Tần Phấn nhìn Đào Giả Tử một mắt, nhịn không được lên trước nửa bước, đi đến Đào Giả Tử phía sau nghiêm túc nói ra: "Lão sư, ngươi yên tâm. Cái này một lần luyện khí luận bàn, đệ tử ta liền tính liều chết cũng sẽ giành được thắng lợi." Tần Phấn thái độ làm cho Đào Giả Tử nội tâm ấm áp, hắn khẽ miệng chậm rãi cười một tiếng, "Có tâm." Tiểu Kiếm ở một bên cũng khích lệ nói: "Phấn ca, tiếp xuống đến liền nhìn ngươi. Đánh bại cái kia gọi là Lý Tu gia hỏa, thắng!" Huynh đệ chúng ta hai liền cùng nhau đến xích triều loán lưu bên trong tu luyện, cùng nhau rèn luyện hoàn toàn thể, cùng nhau chúc mừng. Ừm. Tần Phấn trọng trọng gật đầu. Sơn đen mặt bên trên, một đôi mắt đẩy là kiên quyết. Cái này một lần Bắc Hành phiêu chiến, Nam Hải Đại học cùng Đế Đô Đại học hết thể có hai trận so tái. Trận đầu là Trương Tiểu Kiếm đối chiến Đế Đô Đại học Thiên Tiêu, Lâm Sa, Chu Ứng. Trận thứ hai thì là Tần Phấn đối chiến trúc kỳ luyện khí đệ tử, Lý Tu. Trận đấu là thực lực đối chiến. Mà trận thứ hai thì là luyện khí sư đối chiến. Trận đầu liên quan đến tiểu kiếm tương lai trước. Trận thứ hai thì liên quan đến Đào giã Tử Vinh Dự cùng với rửa Sạch Lục Nhã. Bốn người rất nhanh leo lên cái này, một ngọn núi lửa đỉnh hình quyên hố. Đến cùng cái này bên trong, nhiệt độ càng cao. Nhiệt lãng từ bốn phương tám hướng đập vào mặt mà đến, một cỗ thiêu đốt cảm mười phần mãnh liệt. Dốc núi trong tầm mắt địa phương, liền có mấy chục chỗ chỗ phả ra khói xanh ngọn núi nứt ra câu. Tại một khối hơi hơi bằng phẳng đất trống bên trên, Trô kia chính thiết chỉ lấy hai chỗ luyện khí bình đài. Hai chỗ bình đài đều có một đường vết rách kết nối lấy một bên hỏa sơn, đem nơi đó nham tường dẫn lưu qua đến một chút, hình thành một chỗ thiên nhiên mà nhiệt độ kinh người luyện khí dung lô. Lúc này ở cái này hai chỗ luyện khí trước bình đài, đang đứng hai người. Một người là Trúc Kỳ, một người khác là một cái lưng hùm vai gấu trắng hán, nửa người trên trần trụi, lộ ra từng khối cực kỳ cường tráng khối cơ thịt. Nghĩ đến cái này người chính là Trúc Kỳ luyện khí đệ tử, Lý Tu. Chúc Kỳ làm đến đế đô đại học lớn nhất người cầm quyền, chính hiệu trưởng, mộ danh bái tại hắn thu xuống đệ tử rất nhiều. Thì Như Chu Ứng, Lâm Sa, Lý Tu vân vân. Bất quá, Chúc Kỳ chân chính chính tông đệ tử kỳ thực là luyện khí nhất mạnh, đó mới là Chúc Kỳ chân chính truyền thừa. Chu Ứng, Lâm Sa tuy nói bái tại Chúc Kỳ tên hạ, nhưng mà kỳ thực chỉ có thể nói là độ một lần kim, chiếm cứ một cái danh hạch, cũng không phải hạch tâm đệ tử. Lúc này Chúc Kỳ sắc mặt có thể nói là hết sức khó coi. Hắn hai tay ôm lập đứng tại miệng núi lửa trước, trung quanh nóng bỏng nhiệt lãng không ngừng quét mà đến. Nhưng là lão nhân này lại là không có chút nào cảm giác, tựa hồ chỉ là thành phong lướt nhẹ qua mặt. Vừa nhìn thấy Khương Hạc Nhiên một đoàn người đến, Trúc Kỳ không khỏi liền đưa ánh mắt quang tại Trường Tiểu Kiếm thân bên trên, là như thực chất ánh mắt phảng phất một trôi vô hình trọng truy, không dự hướng Trường Tiểu Kiếm đập tới. Không khí chung quanh gào thét, một cỗ sát ý mãnh liệt hàng lâm. Lão đồ vật, ngươi cái gì ý tứ? Khương Hạc Niên một bước liền đạp ở trương tiểu kiếm trước mặt, ngăn lại Trúc Kỳ cái này một đạo tinh thần công kích. Khương Hạc Niên râu tóc dựng thẳng lên đến, hung giữ nhìn trầm trầm Trúc Kỳ, thế nào? Thua liền phải đem phẫn nộ phát tiết tại ta đệ tử thân bên trên. Ngươi cái gì ý tứ? Ngươi có phải hay không thua không nổi? Khương Hạc Niên không e rè, đối chọi gay gắt phản kích, lập tức để Trúc Kỳ một gương mặt biến đến càng thêm khó coi. Đồng dạng hắn cũng có chút phản ứng qua đến, hắn thật là thất thố. Khương Hạc Niên nói đúng. Bất kể như thế nào, hắn làm đến đế đô đại học hiệu trưởng, đế đô nhân vật phong vân. Lại đem giao đấu thất bại phát tiết tại một tên chỉ có tam phẩm học sinh thân bên trên, thực tại là lộ ra bụng dạ hẹp hỏi, nội tâm chật hẹp. Cũng tương tự khía cảnh thuyết minh, Trúc Kỳ hôm nay thật là bị chính mình hai tên đệ tử lâm xa cùng chu ứng cho tức điên. Trúc Kỳ, bắt đầu đi. Đào dã tử lên trước một bước, nhìn lấy Trúc Kỳ một tiếng một câu quát khẽ nói, hôm nay ngươi muốn vì ngày xưa hành vi bỏ ra đại giới. Người vơ cả nắm ngươi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hôm nay ta liền muốn chứng minh cho ngươi xem, ta là yêu lại như thế nào. Yêu tộc cũng có thể luyện khí. Trúc Kỳ quay đầu lại nhìn lấy đào giã tử, sau đó lại đem ánh mắt nhìn chăm chú tại tần phấn thân bên trên, miệng bên trong không che giấu chút nào phát ra cười lạnh một tiếng, liền ngươi tùy tiện thu một cái cái này thối cá nát tôm. Ngươi đừng cho là ta không có điều tra qua, ngươi nói cái này đệ tử thiên phú, nắm giữ chỉ là cấp bê linh thú. Mà lại cái này linh thú cũng không phải rất thích hợp luyện khí, liền này nghĩ muốn đánh bại ta, quả thực liền là si tâm vọng tưởng. Trúc kỳ một câu nói kia, trực tiếp liền để Khương Hạc Niên, Trương Tiểu Kiếm bốn người phẫn nộ. Tiểu Kiếm khí lên trước một bước, quát to, không sai, ta tại nhãn lực của ngươi cũng là thối cá nát tôm. Ta Trương Tiểu Kiếm thiên phú càng kém, ta mới cấp C. Nhưng mà ta cấp C lại như thế nào? Ngươi kia hai một thiên tài đệ tử lâm xa cùng chu ứng còn không phải thua ở trong tay ta. trúc hiệu trưởng ta nhìn ngươi tự giải quyết tốt. tiểu kiếm phản kích đơn giản mà hữu hiệu. tần phấn cũng là cả giận nói, thiên phú, đích xác là rất trọng yếu. nhưng là hôm nay ta muốn chứng minh, chăm chỉ cũng đồng dạng trọng yếu. thiên phú đại biểu không hết thảy. chúc hiệu trưởng, ta nhóm bắt đầu đi. chúc kỳ hư lệnh một tiếng. hiển nhiên trương tiểu kiếm cùng tần phấn lời nói hắn một chút cũng không nghe lọt hay. tần phấn cùng lý tu hai người luyện khí so tài rất nhanh bắt đầu. hai người so tài cũng rất đơn giản bởi vì hai người vừa hảo tu vi giống nhau, đều là tam phẩm sơ kỳ ngự hải sư, tam phẩm nhất trọng tối huyết, cho nên trong trận đấu cho liền là luyện chế của mình ra một trôi linh lực pháp khí ra đến. người nào đoán tạo ra đến linh lực pháp khí phẩm cấp càng cao, càng tốt hơn, người nào liền chiến thắng. quy tắc đơn giản mà thô bạo. liền tại hai người dự bị sẵn sàng, sắp thời điểm tranh tài, cái này là khương hạc niên bỗng nhiên từ dự chữ vỏ sò bên trong móc ra một đài điện thoại cùng với giá đỡ. khương hạc niên chống lên giá đỡ. Điện thoại ca mê ra đối với hai người luyện khí trang điện Người tại làm gì? Trúc Kỳ nhăn đầu nhíu một cái. Trực tiếp so tài A, Khương Hạc Niên nói ra, ngươi cái này lao giả rất xấu. Vì dự phòng ngươi nói không giữ lời, vung vô lại, ta đương nhiên là đến rộng rãi mà cáo trì, để toàn thế giới qua tới chứng kiến. Trúc Kỳ khí cái chán gân xanh cuồn loạn, cái này hoàn toàn liền là tại trước mặt mắng hắn nhân phẩm. Theo lấy Khương Hạc Niên mở ra trực tiếp, trên Internet lại lại lần nữa sôi trào lên. An dưa mỗi năm có, hôm nay đặc biệt nhiều. Đế đô đại học cùng Nam Hải đại học so tài luận bàn lại còn nhiều như vậy, thực tại là để người không kìm được vui mừng à. Mặt khác một bên, tần phấn cùng Lý Tu hai người ai vào chỗ nấy, so tài chính thức bắt đầu. Vâng! So tài một tuyên bố bắt đầu, Lý Tu thân bên trên liền bột phát ra một cỗ khí thế kinh người. Hắn đàn điền linh hải bên trong lập tức bay ra một chôi cự truy. Cự truy chiếu nặng, sáng tóc trắng ánh sáng. Mà lại đánh mặt vậy mà điêu khắc tám đầu sinh động như thật phi long. Cái này là cấp a linh khí bát bảo phi long truy. Tiểu kiếm xem xét cái này một chiếc truy sát, lập tức có chút nhịn không được kinh hô lên. Bên cạnh đào giã tử cùng Khương Hạc Niên cũng đồng dạng sắc mặt ngưng trọng. Lý Tu đắc ý nhìn bên cạnh sắc mặt biến đổi tần phấn một mắt, phi thường đáng tiếc, ngươi chọn sai đối thủ. Ta cái này bát bảo phi long truy liền là vì luyện khí mà sinh. Có ta cái này bảo bối thiết truy tại. Doan tạo ra đến pháp khí đủ loại thuộc tính cũng sẽ tăng thêm 30, đồng thời luyện khí khó độ lại lại giảm xuống 30. Ngươi xác định còn muốn cùng ta so sao?" Tân phấn sắc mặt biến đổi nhìn chằm chằm Lý Tu trong tay bát bảo phi long chùy, nhưng vẫn là chết chết cắn chặt hàm răng giận dữ hét, "So? Được." Lý Tu cười cười, cũng không để ý, từ một bên vật liệu khu mang tới một khối lớn sắt phôi liền phóng tại tại nham tương sắt lô bên trên, chính thức bắt đầu đánh rèn luyện. Tân phấn cũng từ bên cạnh vật liệu khu mang tới một khối lớn thô sắt, Sau đó lại từ đảo giã tử chỗ kia tiếp nhận một trôi đoán tạo thiết truy. Lý tu xem xét tần phấn trong tay đoán tạo thiết truy, lúc này khỏe miệng đắc ý càng thêm nồng đậm. Cái này gia hỏa linh vật rất hiển nhiên không phải luyện khí phương diện. Mà hắn lý tu linh vật lại là trời sinh phù hợp đoán tạo thiết truy, hai tương đối so, ưu thế của hắn mười phần rõ ràng. Trúc kỳ cũng đồng dạng khỏe miệng một lạnh, mặt nổi lên một vệ vui sướng. Rốt cuộc muốn lật về nhất thành A. Lâm Sa không tính trương tiểu kiếm đối chiến chu ứng chỉ có thể nói là tiểu kiếm vận khí tương đối tốt để tiểu kiếm cho mưu lợi chiến thắng mà hiện nay tần phấn đối chiến lý tu trúc kỳ hoàn toàn nghĩ không đến tần phấn có cái gì nắm chắc chiến thắng hả Liên tại trúc kỳ khoe miệng nét lên thời điểm đống nhiên chỉ gặp giữa sân tần phấn tại tiếp nhận đào giã tử thiết truy phía sau lại là không có lập tức bắt đầu đoán tạo pháp khí mà là dơ đến tay to lớn sắt phôi theo lấy hình khuyên miệng núi lửa hướng phía dưới xâm nhập tần phấn dơ sắt phôi cẩn thận từng li từng tí Cơ hồ một mực đi đến kia nóng bỏng sôi trào nham tương một bên mới ngừng lại. Tần phấn còn không có đến gần, thân bên trên yêu thu thuộc da liền chậm rãi đốt cháy lên đến, nhiệt độ 10 phần cao. Sau đó là ở chỗ này, tần phấn dứt khoát vung vẩy lên thiết truy, bắt đầu gõ lên sắt vôi. Bong bong, bong bong, bong bong. Từng tiếng thanh thủy kim loại tiếng đánh, lập tức từ cả cái miệng núi lửa bên trong quanh quần mà lên, rõ ràng lọt vào thai. Trường 317, tần phấn, tháng. Câu toàn đính. Tần phấn cử động để trừ đào giã tử chi bên ngoài, tất cả mọi người sướng sốt một chút. Nham tương nhiệt độ rất cao, phi thường cao. Căn cứ chắc định, nham tương nhiệt độ đồng dạng tại 900-1200 ở giữa, cao nhất có thể đạt 1400. Cái này là một cái cực kỳ khủng bố nhiệt độ, người một lần đi vào liền xương cốt đều muốn hóa không còn một mảnh. Đại bộ phận kim loại cũng đồng dạng hội trực tiếp hòa tan, ngay cả cặn cũng không còn. Lúc này nhìn Tần phấn thân bên trên liền biết rõ. hắn mặc trên người tam phẩm yêu thú thuộc ra. Vừa mới đến gần mà thôi, liền bị một cỗ cực kỳ khủng bố nhiệt độ cao cho đốt cháy lên đến. Lý Tu lúc này thậm chí đều quên cái vung lên thiết truy, mà là ngơ ngác, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy tần phấn. Cái này cường tráng nam tử miệng há đại đại, lúc này hắn đầy đầu vóc chỉ có một cái ý nghĩ, cái này ra hỏa, không muốn mệnh sao. Mà theo lấy tần phấn thân bên trên yêu thu thuộc ra từng bước đốt cháy, hòa tan, trúc kỳ, Lý Tu, Trương Tiểu Kiếm, Khương Hạc Niên một cái miệng trương đến càng lớn. Tiểu kiếm càng là toàn bộ thân thể đều tại ngăn không được run rẩy, mười ngón nắm chặt chẽ, liền móng tay đâm vào trong máu thịt cũng không phát hiện. Lúc này, làm tần phấn quần áo trên người bị đốt rủi phía sau, toàn thân của hắn đều bao lấy một vòng lại một vòng xâm nhiễm lấy vết máu băng vải. Mà theo lấy những này băng vải bị đốt thành cho bụi, lập tức lộ ra băng vải phía dưới một đạo lại một đạo dữ tợn khủng bố bỏng vết thương. Những vết thương này thoạt nhìn rất mới mẻ, liền lại như từng đầu đỏ như máu dữ tận lô công, đóng đầy tần phấn toàn thân. Để người nhìn thấy mà giật mình, tê cả ra đầu. Tiểu kiếm ngây người. Khương Hạc Niên ngây người. Lý Tu, Trúc Kỳ cũng ngây người. tần phấn, hắn đến cùng kinh lịch cái gì? Những vết thương này chỉ là để người nhìn lấy đều cảm thấy đau. Khương Hạc Niên nhịn không được quay đầu nhìn lấy đào giã tử, miệng run rẩy nói ra, lao đạo, tân phấn hắn cái này. Đào giã tử lúc này cũng là sắc mặt có chút không nhẫn, chậm rãi nói ra, tại hỏa diễm đảo thời điểm. Tần phấn vì chuẩn bị chiến cái này một lần luyện khí luật bản, hắn chủ động nhiều lần hướng ao nham tương đến gần. Cho nên hôm nay không phải hắn lần thứ nhất gần như vậy áp vào nham tương, mà là đã rất nhiều lần. Hắn thân bên trên đốt bị thương, chính là như vậy lưu lại. Tiểu kiếm toàn thân cực chấn. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì hai tháng không gặp, tần phấn biến đến là như than đen một dạng. Vì cái gì hai tháng không gặp, tần phấn thân bên trên vậy mà ẩn ẩn mang lấy một cỗ thịt vị khét cái này ra hỏa quả chính liền như lý tu nói đồng dạng hắn hoàn toàn liền là không muốn mệnh nham tương một bên tần phấn vung lên thiết truy trong tay giơ lên nện xuống giơ lên nện xuống cứng rắn khối sắt tại nóng bỏng nham tương một bên nhanh chóng hòa tan đồng thời tại hắn thiết truy đánh nện xuống vẩy ra ra từng đóa từng đóa hoa hồng trung quanh khủng bố nhiệt độ cao nhiệt lãng không ngừng một đợt lại một đợt cuốn tới nhưng mà tần phấn thật chặt cắn chặt răng, một bước không lùi vung lên thiết truy trong tay điên cuồng nện xuống Hán thể nội đào giã tử truyền thụ đoán thể quyết điên cuồng vận chuyển, đem chúng quanh quấn tới nhiệt lãng tụ tập tại thể nội dùng một loại huyền ảo phương thức vận chuyển, khiến nó no nhóm hình thành một cỗ là như chùi sắt một dạng cự lực gõ vào trên người hán. Đúng vậy, cái này là đào giã tử truyền thụ đoán thể quyết huyền ảo, giống tân phấn, đào giã tử những luyện khí sư này mỗi ngày đều muốn đối mặt với nổi hơi các loại nhiệt độ cao vật thể, bình thường ngự hải sư thân thể đều hoàn toàn tiếp nhận không, mà đào giã tử cái này một phần công pháp mười phần đặc biệt liền là lợi dụng nổi hơi những này nóng bỏng lực lượng đến đoán tạo thân thể. Cái này tương đương với luyện khí sư vừa là tại luyện chế pháp khí, đồng thời lại lợi dụng nổi hơi hỏa diễm đến đoán tạo chính mình thân thể. Cái này là tần phấn vì cái gì thiên phú bình thường chỉ có cấp B, nhưng là tốc độ tu luyện lại là không có bị tiểu kiếm rơi xuống nguyên nhân. Hiện nay tiểu kiếm đã tam phẩm đỉnh phong, mà đồng dạng ngự hải sư tu vi còn bồi hồi tại nhị phẩm. Nhưng mà tần phấn lại là từng điểm đổi theo, cái này là đoán thể quyết công lao. Hắn rèn sắt liền là tại tu luyện, tu luyện liền là tại rèn sắt, mà lại theo lấy tu luyện để thăng, thân thể càng ngày cường đại, có thể dùng duy trì liên tục rèn sắt thời gian liền lại càng ngày càng mạnh, hai cái hình thành một cái tốt tuần hoàn. Đây cũng là tần phấn cả gan từng bước một đến gần nham tương dựa vào. Hắn mặc dù tu luyện rất liều mạng, nhưng mà cũng không phải mù quáng liều mạng. Bất quá lúc này tần phấn cũng ý nguyên không dễ chịu, dựa vào võ giả thân thể mạnh mẽ tố chất, mấy ngày nay nguyên bản đã cầm máu khép lại vết thương lúc này lại lần nữa nhận nhiệt độ cao tập kích, lập tức lại lần nữa sụp đổ, sau đó đốt chui, quan xoắn, phát đen. đại lượng tiên huyết vừa mới trong vết thương chảy ra đến, lập tức bị nhám tương một bên khủng bố nhiệt độ cao cho đốt cháy đến khí hóa, phát ra từng đợt suy suy tiếng vang. những này khốn khó không có đánh bại tần phấn. tần phấn chết chết cắn chặt hàm răng, giơ lên trong tay thiết truy một lần lại một lần đấm vào. lý tu tay bên trong có lấy cấp a linh khí, đối với luyện khí 10 phần phù hợp, có lấy trợ giúp từ lớn. Cho nên hai người bọn họ tại cùng một cái hàng bắt đầu lên, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Hắn cần phải đến đi đến cái này nham tương một bên, mượn nhờ càng thêm khủng bố nhiệt độ cao tiến hành đoán tạo, cái này dạng đoán tạo ra đến pháp khí tạp chất cũng sẽ càng ít, phẩm cấp cũng sẽ càng cao. Cái này là một cái đơn giản thu bạo, mà lại vô cùng thống khổ phương pháp. Đồng dạng đồng dạng tam phẩm luyện khí sư cũng hoàn toàn làm không đến. Bởi vì nham tương một bên nhiệt độ quá cao, bọn hắn tùy ý đến gần lại nói bất định hội bị gắng gượng thiêu đốt mà chết thậm chí hóa thành hỏa nhân. Mà Tân phấn vì hôm nay cái này một ngày đã tại Hỏa Diễm Đảo chỗ kia thích hứng rất lâu. Lại thêm cường đại đoán thể quyết, Tân phấn mới có thể làm đến. Tốt tốt tốt. Hỏa Sơn hình tròn hố bên trên, Khương hạc niên nhìn phía dưới kiên nghị mà dũng cảm thân ảnh, nhịn không được liền tán ba tiếng. Tiểu Kiếm, ngươi hảo huynh đệ này, rất không tệ. Ừm. Tiểu Kiếm nhìn phía dưới nham tương một bên thân ảnh, cũng là lớn tiếng đáp. Bất quá đáp phía sau, lại là có chút nhịn không được nước mắt con mắt. Tần Phấn không có siêu tuyệt thiên phú, cũng không có hệ thống phần mềm hắc. Hắn chỉ là một vị cấp B học sinh, vì đuổi theo hắn, đuổi theo trường học bên trong các loại thiên tiêu, hắn bỏ ra cố gắng cùng đại giới, quả thực không thể tưởng tượng. Nhất làm cho tiểu kiếm chua xót là, mỗi một lần nhìn đến Tần Phấn, hắn thật giống đều đang liều mạng. Liều mạng tu luyện, liều mạng đoán tạo pháp khí. Mỗi một ngày đều đang liều mạng. Phảng phất hắn thân thể, liền không giống như là hắn một dạng. Tiểu kiếm, phía trước ta có hỏi qua Tần Phấn một vấn đề, Đào giã tử nhìn phía dưới ra sức đánh thân ảnh, đồng nhiên xoay người lại nhìn lấy Trương tiểu kiếm nói. Tiểu kiếm, vấn đề gì? Đào giã tử, ta hỏi hắn, tiểu phấn, ngươi có oán hận qua sao? Ngươi có ao ước qua sao? Ngươi huynh đệ tiểu kiếm, dễ dàng liền tu luyện tới tăng phẩm, dễ dàng liền đạt đến ngươi vô pháp chạm đến cao độ. Tiểu kiếm thân thể chấn động, hắn. Hắn trả lời thế nào? Đào giã tử, hắn thản nhiên nói, khẳng định ao ước a. Ai cũng muốn tu luyện lên đến rất nhẹ nhàng liền có thể dùng đột phá. Ai cũng không nghĩ mỗi một lần tu luyện đều muốn liều mạng. Ta cái này còn không phải bị sinh hoạt bức. Tiểu Kiếm một trận trầm mặc. Nửa ngày, Đào công, kia sau đó thì sao? Đào giã tử một mặt thổn thức, sau đó tần phấn liền ngược lại tới rỗ dành ta. Tiểu Kiếm sững sờ, a. Đào giã tử nhìn phía dưới ra sức nện đập thân ảnh, chậm rãi rơi vào hồi ức, hắn nói cái này thế giới chuyện không công bình rất nhiều. Cỏ vừa ra đời liền bị thỏ ăn tươi. Cái này công bằng sao? Cái này không công bằng. Thỏ vừa ra đời liền bị trồn ăn tươi. Cái này công bằng sao? Cái này không công bằng. Trồn vừa ra đời liền bị xài lang giã cẩu ăn tươi. Cái này công bằng sao? Cái này không công bằng. Xài lang giã cẩu vừa ra đời liền muốn lao hổ ăn tươi. Cái này công bằng sao? Cái này không công bằng. Bởi vì cất bước bất đồng liền phàn nàn đạt tới cao độ bất đồng, cái này kỳ thực không có ý nghĩa. Tự nhiên quy tắc hoặc là cải biến hắn, hoặc là liền tiếp nhận hắn. Chân chính không công bằng, trên thực tế không tại tại cất bước, mà là ở phải chăng có có thể lên thăng thông đạo. Cho nên đào công lão sư, ta cả đời này nhất cảm tạ, cảm kích nhất người liền là ngươi, ngươi để ta được đến trọng sinh. Là ngươi cho ta cái này một cái dâng lên thông đạo, cũng đồng dạng là ngươi cho ta biến cường hy vọng. Ta rất chân quý cái này một phần cơ hội, cho nên tuyệt không buông tha bất luận cái gì nhất định nhỏ có thể dùng để ta biến cường đường đi. Dù là cái này một cái đường đi muốn ăn rất nhiều khổ, rất nhiều mệt mỏi nhưng là chỉ cần có thể biến cường, những này khổ cùng mệt mỏi cũng đều coi là gì chứ. Tiểu kiếm nghe xong toàn thân kịch chấn, thật lâu một câu cũng nói không nên lời. Luyện khí so tài kết quả cuối cùng, không có chút nào huyền niệm. Dù cho Lý Tu có lấy cường đại luyện khí linh khí, nhưng là tại tần phấn cơ hồ liều mạng phương thức hạ, tần phấn luyện chế ra cực kỳ hiếm thấy thiên đoàn thiết. Mà Lý Tu dù cho có bát bảo phi long truy trợ giúp hạ, tối đa cũng chỉ có thể đoán tạo ra bách đoàn thiết mà thôi. Kỳ thực bách đoán thiết cũng đã là tam phẩm ngự hải sư cực hạn, thiên đoán thiết kia là tứ phẩm thậm chí là ngũ phẩm ngự hải sư lĩnh vực, mà tần phấn mượn nham tương khủng bố nhiệt độ cao, đường rẽ vượt qua làm đến lâm Sa, chu ứng lý tu liên tục ba vị đồ đệ thua ở nam hải đại học tây bên trong, trúc kỳ một gương mặt đã là hôi bại tuyệt cùng, biến đến không sức sống. Do là sau cùng lý tu cùng tần phấn so tài, kia càng là vô cùng thuần túy chăm chỉ chiến thắng thiên phú một trận đấu, cái này một lần liền có chút kích xuyên trúc kỳ bùng tim để trong lòng hắn rung động vô cùng, đồng thời bắt đầu hoài nghi tới đi làm sự tình có chính xác không. So tái vừa kết thúc, Đào Giá tử lập tức nhanh chóng nhảy xuống miệng núi lửa, đem Tần Phấn từ phía dưới nham tương một bên vớt lên tới. Chỉ gặp lúc này Tần Phấn mặt bên trên, thân thể làn da đều đã bị đốt không có, lộ ra phía dưới đỏ như máu huyết dục. Mà lúc này những này huyết nhục cũng cơ hồ đều bị đốt trụi, thoạt nhìn gì là nhìn thấy mà giật mình. "Lao lao sư ta thắng." Tần Phấn miệng run rẩy nói, thậm chi đã dần dần mơ hồ rất tốt, ngươi làm rất tốt, lão sư ta vì ngươi kiêu ngạo, tạ, tạ ơn lão sư. tần phấn khoẹt miệng lộ ra một vệt nụ cười thỏa mãn, sau đó liền rốt cuộc không kiên trì nổi, mê man đi. đào giã tử nhìn lên trước mặt huyết nhân, hốc mắt có một chút trong suốt dịch thể tại trôi nổi, ngươi nói ngươi liều mạng như vậy, vi sư sao có thể không cho ngươi rèn luyện ra một cái hỏa linh thể đâu? có hỏa linh thể, phía sau ngươi con đường liền hội tốt đi rất nhiều. chương 318, rèn luyện băng hỏa thân thể, cầu toàn đỉnh pháp khí đoán tạo, bình thường là trước đi qua linh lực đánh, đem một vài khoáng thạch kim loại bên trong tạm chất đánh ra đến, sau đó lại tại cái này qua đưa vào linh lực. Cái này là một cái chậm rãi phú linh qua. Chỉ có tại mỗi một lần đánh qua bên trong, thành công đem linh lực đưa vào, kia cái này một lần đoán tạo mới coi như là chân chính thành công. Phổ thông rèn ý nghĩa không lớn. Cái gọi là thiên đoán thiết, kia liền là sống sắt đi qua hơn ngàn lần linh lực truy đánh, kim loại bên trong phủ đầy linh lực. Tại cái này qua bên trong Như là hỏa lô nhiệt độ càng cao, kia linh lực đánh qua liền hội càng dễ dàng. Đây cũng là vì cái gì Lý Tu nhìn đến tần phấn chạy đến ao nham tương một bên chấn kinh nguyên nhân. Có ao nham tương nhiệt độ, kia Lý Tu linh khí ưu thế lập tức liền hội không còn xót lại chút gì. Thậm chí hai cái lẫn nhau đổi chỗ, biến thành tần phấn đứng trên ưu thế, mà hắn Lý Tu ở thế yếu. Mỗi một lần linh lực đánh, ngự hải sư đều cần đem tự thân linh lực đưa vào pháp khí bên trong. Mà tam phẩm ngự hải sư linh lực trị Bình thường chỉ có thể trèo trống đến Bách Đoán Thiết mà thôi. Cho nên làm tần phấn đoán tạo ra Thiên Đoán Thiết phía sau, pháp khí phẩm giai đã trực tiếp dâng lên thành vì tứ phẩm pháp khí. Đây cũng là lý tu tất thua nguyên nhân, không quản hắn như thế nào đoán tạo, chỉ có Bách Đoán Thiết hắn, kia hắn pháp khí cũng chỉ có thể vĩnh viễn bồi hồi tại tam phẩm pháp khí. Liên tính hắn đem cái này tam phẩm làm ra hoa đến, đó cũng là tam phẩm. Cho nên tần phấn, tất thắng không thể nghi ngờ. Cái này là một cái xích hồng sắc thủy trì. Tại thủy trì đầu đông, có đại lượng hỏa sơn nham tương không ngừng vận chuyển mà vào, xích hồng sắc thủy trì lập tức điên cuồng sôi trào mà lên, bọt khí cùng khói đặc phiêu phiêu miểu miểu, cơ hồ bao phủ nửa cái không trung. mà tại thủy trì đầu tây lại có một cái ẩn chứa đại lượng linh lực hải lưu bị dẫn đạo mà tới, nham tương cùng hải lưu tại cái này bên trong phát sinh va chạm, hình thành đế đô đại học tu luyện thánh địa, xích triều nón lưu. tại thủy trì chung quanh còn khắp dấu lấy đại lượng pháp trận, đem cái này một mảnh địa vực linh lực không ngừng tụ tập mà đến để tiểu kiếm cùng tần phấn một đến gần lập tức nghị thần thanh khí sàng toàn thân lộ chân long đều tại hưng phấn mở ra tiểu kiếm cùng tần phấn kích động nhìn dưới chân thủy trì cái này thủy trì chính là xích triều nhoáng lưu hạch tâm khu vực thiên trì hai người hai mắt đều tại phát sáng Tháng được khiêu chiến tái kia tiếp xuống đến liền là hoàn toàn thể rèn luyện lúc này thiên trì bên trong còn có một chút đế đô đại học học viên ngay tại rèn luyện xem xét đống nhiên có hai cái quen thuộc gương mặt xuất hiện những này người lập tức phát ra từng đợt bạo động. Bọn hắn nhận ra, cái này hai người chính là cái này hai ngày đem đế đô đại học hung hăng giẫm tại dưới chân Nam Hải học viên. Tiểu kiếm không để ý đến những này người, cùng tân phấn một đầu đâm vào thiên trì bên trong, dành giật từng giây tiến hành tu luyện. Nóng. Nóng quá. Quả thực là vừa nóng vừa bỏng. Tiểu kiếm một lần thủy, lập tức cảm giác thật giống rơi vào đổ đầy nước nóng nổi lớn hỏa diễm bên trong. Phô cái cái địa nhiệt độ cao tập kích tới, cơ hồ muốn đem hắn cả cái người đều hôn ngất đi một cố quen thuộc thịt vị khét chậm rãi phiêu khởi. bất quá cái này bên trong linh lực ngược lại là cùng hất triều hàn lưu đồng dạng, dư giả tuyệt cùng. xích triều nát lưu, hất triều hàn lưu, hai cái cất là một cái cực đoan. tiểu kiếm thi triển võ giả hình thái, thân thể biến thành một cái cơ bắp quái vật. hắn băng đồng bị một cùng cái này bên trong hỏa diễm dòng nước gấm tiếp xúc, lập tức phát ra một tiếng lại một tiếng suy suy sôi trào tiếng. tiểu kiếm lập tức cảm giác cả cái người kịch liệt giao thế, khó chịu tuyệt cùng. trong cơ thể của mình là lạnh. Nhưng là bên ngoài cơ thể lại là nóng, cái này loại cảm giác dày vò tột cùng. Ra ra, ta cái này muốn như thế nào tu luyện. Tiểu kiếm hướng đỉnh đầu nhìn lại, chỉ gặp lúc này Khương Hạc Niên chính ngự không lơ lửng tại trên đỉnh đầu của hắn, đồng thời tay bên trong còn từ chữ vật vỏ sò bên trong lấy ra một cái ngọc chất thùng lớn. Cái này thùng lớn đường kính có tới mấy mét, thoạt nhìn mười phần khoa trường, mà lại theo lấy Khương Hạc Niên để cử lên đến, bên trong còn phát ra một trận ảo hào tiếng nước chảy. Khương Hạc Nghiên con mắt bên trong lộ ra một cô ý vị thâm trường ánh mắt. Ngươi còn cái không nhớ rõ Tiểu Bạch Kiểm truyền thừa công pháp là cái gì? Tiểu Bạch Kiểm. Tiểu Kiếm sừng sốt một chút rất nhanh phản ứng qua đến, là Hồng Thành một trung lão hiệu trưởng Trần Ngọc Đỉnh, hồn nguyên hình ý Thái Cực quyền người sáng lập. Tiểu Kiếm nói, là pháo quyền cùng Thái Cực dưỡng sinh quyền. Khương Hạc Nghiên nói, không sai, ngươi bây giờ liền thi triển Thái Cực dưỡng sinh quyền. Nói thật ra, Tiểu Kiếm lại sừng sốt một chút. Bất quá gặp Khương Hạc Niên không giống như là đang tiêu khiển hắn bộ dáng, Tiểu Kiếm lúc này liền tại thủy bên trong đánh lên Thái Cực Dưỡng Sinh Quyền. Cùng hắn đồng thời, Khương Hạc Niên lập tức mở ra đến tay Ngọc Dũng nắp bình, lập tức bên trong dịch thể đối với Tiểu Kiếm đầu siêu vẹo mà xuống. Một cỗ băng lanh thấu xương hắc sắc dịch thể lập tức đối với Tiểu Kiếm đầu đổ vào mà xuống. Là hắc triều Hàn Lưu dòng nước, hơn nữa còn là hắc triều Hàn Lưu vị trí trung ương lạnh nhất những kia nước sông. Khương Hạc Niên ngã xuống Hàn Lưu vị trí là Tiểu Kiếm bên trái. Mà lúc này tiểu kiếm ngâm mình ở thủy bên trong, lập tức liền hình thành thân thể bên trái là hắc chiều hàn lưu, mà bên phải là xích chiều noan lưu cục diện. Một lạnh một nóng, lập tức đem tiểu kiếm đẩy hướng băng hỏa lưỡng trọng thiên thế giới. Nhanh điểm đánh thái cực dưỡng sinh quyền, đem cái này hai cố lực lượng thu nhận, sau đó tiến hành đệ thập trọng đoán thể. Trước thối ra, lại thối nụ, sau cùng thối huyết. Phải phải, hai cố cực đoan lực lượng dùng tiểu kiếm thân thể làm trung tâm tiến hành giao hòa. Một lần liền đem tiểu kiếm đẩy hướng một cái đau nhức thoải mái cảnh giới. Hắn bên trái thân thể lạnh cực, nhưng là bên phải thân thể vừa nóng cực. Bên trái thân thể tại kết băng, nhưng là bên phải thân thể lại là đang bốc hỏa. Hai loại cảm giác giao hòa cùng một chỗ, cơ hồ muốn để người nổi điên. Bất quá. Liên tại tiểu kiếm cho là mình phải thừa nhận không được loại khóc hình này thời điểm, không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Chỉ gặp theo lấy tiểu kiếm múa lên thái cực dưỡng sinh quyền hán thân thể bốn phía vậy mà chậm rãi hình thành một cái thái cực âm dương đổ nhất làm cho tiểu kiếm chấn kinh là trên thân thể mình cái này hai cỗ cực đoan lực lượng tại cái này thái cực âm dương đổ dẫn đạo xuống bên trái thân thể thật giống không phải rất lạnh bên phải thân thể lại thật giống không phải rất nóng hai cỗ cực đoan lực lượng lúc này lẫn nhau dây dưa giằng co lẫn nhau lẫn nhau tiêu mất sau cùng vậy mà chậm rãi hình thành một cái cân bằng tiểu kiếm thân thể nguyên bản bởi vì cực đoan thống khổ mà run rẩy thân thể lập tức tỉnh táo lại đến nhanh điểm thu nhận linh lực, sau đó tối thể. Liên tại tiểu kiếm còn có chút sợ run thời điểm, đỉnh đầu một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, chính là khương hạt niên. Vâng, không có hắc triều hàn lưu cùng xích triều nhoãn lưu trà tấn, tiểu kiếm lập tức bật hết hỏa lực, điên cuồng thu nhận cái này hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt. Lập tức, tiểu kiếm thân thể thật giống phát sinh một loại biến hóa kinh người nào đó, trung quanh bốn phương tám hướng linh lực không ngừng tụ tập mà đến, do là tiểu kiếm thân dưới thiên trì kia kia từng đạo hồng sắc dòng nước dùng tiểu kiếm thân thể vì hình tròn chậm rãi xoay tròn mà cái này dạng vòng xoáy nước ở thiên trì bên trong hết thảy có hai chỗ một chỗ là tiểu kiếm mặt khác là một chỗ là tần phấn phải lúc này ở tiểu kiếm thân bên trên một cỗ năng lượng màu đỏ cũng đồng dạng hướng trên người hắn lan tràn khí thế kinh người chậm rãi lan tràn ra tiểu kiếm rèn luyện là băng hỏa thân thể cho nên khương hạc niên cần thiết tại trên đỉnh đầu của hắn đổ xuống hất chiều hàn lưu nước sông Mà tần phấn đơn giản thuộc tính hỏa linh thể, cho nên cũng không cần hắt triều hàn lưu lực lượng. Đối với tần phấn cái này luyện khí sư đến nói, hỏa linh thể tác dụng muốn so băng linh thể lớn hơn nhiều. Hai người quanh người hình thành vòng xoáy linh lực càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng khoa trương. Sau cùng lan đến gần cái khác tại cái này bên trong tu luyện đế đô đại học học viên, những này người chỉ cảm thấy nguyên bản tụ tập tại chúng quanh bọn họ linh lực toàn bộ đều bị cái này hai người cho cướp đoạt. Không có linh lực, những này người chỉ có thể bất đắc dĩ lên m Trường 319, thành công tiến giai, băng hỏa tức vĩ đường lang hạ, 4200 chữ cầu toàn đỉnh. Trường Bạch Sơn thiên chỉ. Hai người cái này vừa tu luyện, bất chi bất giác liền đi qua ba ngày. Lúc này hai chỗ vòng xoáy bên trong, hai người đệ thập trọng rèn luyện chính tiến vào hồi cuối. Vòng xoáy thay đổi lực từng bước yếu bớt, sau đó chậm rãi tiêu tán. Mà trường Tiểu Kiếm cùng tần phấn hai người đều phát sinh kinh người thuê biến. Tiểu Kiếm thân bên trên nguyên bản kim hoàng sắc đồng bị từng mảnh từng mảnh ra sau đó một lần nữa mọc da trắng non chân nhẵn là như vỏ trứng gà bình thường bóng loáng làn da cái này làn da là như liên ngó sen cánh tay ngọc trắng phát sáng nữ minh tinh nhìn đến kia quả thực muốn nổi điên ao ước không được Mặt khác một bên tần phấn cũng giống như thế hắn thân bên trên nguyên bản là như than đen mọc đầy đại lượng bị phỏng vết thương làn da cũng hoàn toàn không tại biến thành giống như tiểu kiếm trắng non làn da tần phấn bị ngọn lửa đốt rủi tóc cũng lúc này toàn bộ mọc da mặc dù hai người làn da thuật nhìn thật giống biến trắng Võ giả hình thái cũng biến mất, nhưng là một cỗ cường giả uy nghiêm, lại là chậm rãi từ trên người của hai người lan tràn ra. Cái này một loại cảm giác mười phần đặc biệt. Rõ ràng đứng trước mặt là một cái nhìn bằng mắt thường lên đến người rất bình thường loại, nhưng là từ cảm giác bên trên, hai người lại phảng phất là một đầu hình người yêu thú, để người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Một bên, Khương Hạc Niên cùng Đào Dã Tử hai người ao ước nhìn lấy Trương Tiểu Kiếm cùng Tần Phấn. Khương Hạc Niên không che giấu chút nào nói ra, thật ao ước a. Nếu ta sinh muộn mấy chục năm, ta cũng có thể dùng rèn luyện ra hoàn toàn thể. Đào ra từ một miệng cười khổ. Xã hội tổng là tại tiến bộ phát triển, ngựa hải sư cùng võ giả tu luyện cũng đồng dạng càng ngày càng hoàn thiện cùng hệ thống. Tại Khương Hạc niên thời đại kia, có thể đủ thuận thuận lợi lợi tu luyện tới xuống một tầng cảnh giới, sau đó sẽ không tẩu hỏa nhập ma cũng đã là thiên ân và ta. Nhân tộc đối tu luyện công pháp tham dò, là một cái sở tảng đá qua sông qua. Vì này không biết rõ hy sinh nhiều ít đời trước cùng đại giới. Đồng dạng tại Khương Hạc Niên cái kia niên đại, võ giả có thể đủ rèn luyện đến lục trọng cũng đã là cực hạn phía sau tu luyện căn bản liền còn không có sáng tạo ra đến. Đằng sau Khương Hạc Niên mặc dù thành công đột phá đến Tông Sư, cũng mất bỏ mới lo làm chuồn hoàn thiện chính mình ngày xưa một chút tu luyện thiếu hụt. Nhưng là có chút cơ hội đi qua liền là quá khứ, đi qua không có khả năng lại đến. Thì như hoàn toàn thể. Hoàn toàn thể rèn luyện, tại tứ phẩm phía trước có thể dùng một lần tính hoàn thành tối ra, thối nụ, thối huyết Nhưng là vượt qua tứ phẩm, liền không thể lại tiến hành đệ thập trọng rèn luyện. Tỷ như lúc này tiểu kiếm là tam phẩm võ giả, kia tiểu kiếm có thể dùng liền lấy làn da, cơ thịt, huyết dịch cùng nhau rèn luyện. Nhưng mà nếu tiểu kiếm tiến giai đến tứ phẩm võ giả, nghĩ muốn lại về quay đầu lại rèn luyện da của mình, cơ thịt, huyết dịch kia liền hoàn toàn làm không đến. Lúc này tần phấn là tam phẩm võ giả, hắn có thể dùng đem đồng bì rèn luyện đến đệ thập trọng, thiết nục cũng rèn luyện đến đệ thập trọng, nhưng là huyết dịch tạm thời không được. Bởi vì lúc này tần phấn chỉ là tam phẩm nhất trọng thối huyết võ giả, hắn chỉ có rèn luyện đến cửu trọng thối huyết, mới có thể tiếp lên đệ thập trọng. Tại đằng sau cũng giống như thế. Tiểu kiếm cùng tần phấn tu luyện đều chỉ có đột phá đệ cửu trọng, phía sau đệ thập trọng liền lại muốn một lần nữa trở lại thiên trì cái này bên trong rèn luyện tân cấp. Bất quá đến thời điểm đế đô đại học còn nguyện ý hay không cho phép, cái này lại là một vấn đề. Nhưng mà cái này Khương Hạc Nghiên đã nghĩ tốt hậu chiêu, tạm thời không cần thiết cân nhắc cái này nhiều. Đây cũng là Khương Hạc Nghiên lúc này giao ước tiểu kiếm nguyên nhân, chí ít đến cựu phẩm đỉnh phong phía trước, hắn tất cả kinh nghiệm cùng con đường, tiền nhân đều đã cho hắn sáng tạo cùng tổng kết ra. Hắn chỉ cần từng bước một tu luyện, lại phối hợp hắn thiên phú, liền có thể từng bước một đi hướng đỉnh phong. Mà hắn Khương Hạc Nghiên, phí vô cực, ân toàn các loại lão nhân, lỡ trước kia ngã tư đường bọn hắn, cũng chỉ có thể một mực tại dậm chân tại chỗ, không thu được gì nên nuối tiếc. Lại qua 1 giờ, Quay quanh tại tiểu kiếm cùng tần phấn hai người quanh người vòng xoáy xoay tròn chậm hơn, thiên trì mặt nước từng bước khôi phục lại bình tĩnh. Tiểu kiếm cùng tần phấn mở mắt. Bệnh. Hai người con mắt mở ra giây lát ở giữa, có một đạo tinh quang liền từ hai người đôi mắt bên trong bắn mạnh mà đến. Giống là mạnh đèn pha bên trong bắn ra một đạo quang trụ. Tần phấn tinh quang chiều dài là 2 mét, mà tiểu kiếm tinh quang chiều dài lại là đạt đến khoa trương 6 mét, phảng phất kia la re mắt một dạng. Lại nhìn hai người. Tần Phấn thân bên trên chạy xuôi một cỗ xích hồng sắc quang trạch, quang trạch là như hỏa diễm. Tại Tần Phấn trắng non thân thể chậm rãi trôi nổi. Tần Phấn thân bên trên là một cỗ, mà Tiểu Kiếm thì là hai cỗ. Một cỗ quang sắc là xích hồng sắc, mặt khác một cỗ thì là băng lam sắc. Hai loại hoàn toàn tương phản quang trạch, dùng Tiểu Kiếm giữa người làm giới hạn, chậm rãi trôi nổi, phân biệt rõ ràng. Đồng thời theo lấy bọn hắn trôi nổi, không khí chung quanh hoặc là vẩn bểo hoặc là kết xuất băng xương. Bên trái là băng lam sắc, bên phải là xích hồng sắc. Cái này, cái này là băng hỏa thần thể sao? Đi qua ba ngày không ngủ không nghỉ tu luyện, tiểu kiếm lúc này lại là y nguyên tinh thần phân chấn, hai mắt phấn khởi. Hắn mở to mắt, cảm thụ được thân thể lực lượng nhịn không được ngạc nhiên nói. Tiểu kiếm giơ tay trái lên, nội tâm khẽ động, băng lam sắc quang chạch trôi nổi đến tay tâm, lập tức nóng bỏng thiên trì mặt nước vậy mà tại hắn lòng bàn tay kết thành băng xương. Tiểu kiếm lại giơ tay phải lên, tay phải thiên trì mặt nước lập tức điên cuồng sôi trào, dòng nước nhanh chóng bốc hơi Nhất làm cho tiểu kiếm vui mừng chính là, hắn có thể cảm thụ được, lúc này võ giả hình thái đã hoàn toàn cùng hắn thân thể dung hợp lại cùng nhau. Nói cách khác, về sau hắn thi triển võ giả lực lượng sẽ không biến thành cơ bắc quái, mà là thân thể nhất cử nhất động đều ẩn chứa tam phẩm thập trọng thối thể thuộc tính. Võ giả từ cựu trọng tấn cấp đến thập trọng phía sau, tiểu kiếm cũng cảm giác toàn thân thân thể có một loại viên mãn cảm giác thông suốt, đối thân thể lực không chế càng thêm cường đại. Nhất trừ quan là tiểu kiếm lực lượng, phòng ngự Thuộc tính lại trực tiếp tăng lên gấp đôi. Tiểu Kiếm có chút hưng phấn nghĩ bỏ lên bờ, kiểm tra một chút hắn đột phá đến đệ thập trọng uy lực, chỉ bất quá làm hắn tay phải chống tại thiên trì một bên bờ chuẩn bị leo đi lên thời điểm. Tay phải hơi hơi dùng lực một lần, lập tức răng rắc răng rắc. Bèn, trước mặt thiên trì một bên bờ trực tiếp lún. Lún diện tích có tới mấy chục bình phương, mười phần khoa trương. Chỗ xa hơn mặc dù không có lún, nhưng là lít nha lít nhít vết dạn lạ như mạng nhện một dạng hướng nơi xa kéo dài. Tiểu Kiếm ngơ ngẩn, vừa mới chuẩn bị lên bờ tần phấn ngơ ngẩn khương hạc niên đào giã tử cũng đồng dạng ngơ ngẩn tần phấn giật mình hai giây cũng mừng như điên một trường đặt tại thủy trên bờ lại là một trận oanh noanh bất quá tiểu kiếm tạo thành chỉ bờ lún có tới mấy chục mét vuông tần phấn cũng chỉ có đến gần 10 mét vuông một lớn một nhỏ cả cái lún hố sâu kể cùng một chỗ so sánh 10 phần mãnh liệt tần phấn tiểu kiếm lúc này cảm giác không sử dụng linh lực chỉ bằng mượn hắn thuần túy thân thể lực lượng Hẳn là có thể dùng hoàn toàn nghiền ép tứ phẩm sơ kỳ yêu thú. Cái này là một cái khủng bố nhục thân lực lượng, nói tiểu kiếm liền là một đầu khoác ra hình người yêu thú cũng không có chút nào vấn đề. Rất tốt, làm tốt lắm. Hai người đều thành công rèn luyện đến đệ thập trọng, Khương Hạc Nhiên cùng Đào Giã Tử đều lộ ra hương phân tiêu dung. Do là Đào Giã Tử, lúc này nhìn lấy tần phấn càng là cảm khái ngàn vạn. Tần phấn không phải một cái tuyệt thế thiên tài, cho nên hôm nay có thể đủ đi đến cái này một bước càng là để người thổn thức. Xu tiểu tử, ngươi trở về nhanh thích đứng ngươi cái này hoàn toàn thể lực lượng, sau đó chúng ta lập tức tiến hành huyết mạch tiến lên dai. Tốt. Tiểu kiếm cũng là cuồng hỉ vô cùng, hắn rốt cuộc có thể dùng đột phá đến tứ phẩm. Lại là ba ngày sau. Đế đô vùng ngoại ôm một chỗ hoang vu đất trống. Tại tiểu kiếm thích đứng thân thể mới phía sau, hắn cùng Khương Hạc Niên xuất hiện ở đây, chính chuẩn bị tiến hành huyết mạch tiến dai. Đao Giá tử cùng một lần nữa trở nên đẹp trai tần phấn cũng ở một bên. Hai mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên cái này một bên. Huyết mạch tiến giai có chút đau khổ, ngươi phải kiên trì lên. Khương Hạc Niên nghiêm túc nói với Tiểu Kiếm. Ừm. Tiểu Kiếm gật đầu. Khương Hạc Niên từ chữ vật vỏ sò bên trong lấy ra một cái có tới cao đến 2 mét đỉnh lô, đặt nằm dưới đất. Lấy thêm ra một thùng màu vàng nhạt, sóng nước lấp loáng lạ như màu hổ phách một dạng đẹp mắt dịch thể rót vào trong lò, lại cầm một đống linh củi thả tại đỉnh lô hạ, nhen nhóm. Mắt thấy đáy lò từng bước phát đỏ. Trong lò dịch thể phát đỏ nổi lên. Khương Hạc Niên cái cầm điểm một cái trương tiểu kiếm, nói ra, tốt, nhảy vào đi thôi. a, sư phụ ngươi xác định cái này không phải nồi sắt hầm thịt heo mà là linh thú huyết mạch tiến giai. Khương Hạc Niên liếc trương tiểu kiếm một mắt, đừng nói nhảm, đi vào nhanh một chút. Tốt à, tiểu kiếm nhảy vào đỉnh nồi bên trong, chất lỏng màu vàng vừa tốt bao phủ hắn lực, Để hắn ngoài ý muốn là, nồi bên trong mặc dù sôi trào nổi lên. Nhưng là hắn đi vào lại là không có chút nào cảm giác, chỉ cảm thấy nhiệt độ nước hơi ấm. Tiểu kiếm rất nhanh minh bạch, không phải cái này đỉnh nồi nhiệt độ quá thấp, mà là hắn hiện tại chịu lửa chịu băng thuộc tính quá cao. Khá có một điểm lợn chết không sợ bỏng nước sôi cảm giác, cho nên hoàn toàn không sợ cái này đại hỏa đun nấu. Triệu hoán ra người linh thú. Được. Tiểu kiếm tay phải lòng bàn tay hướng lên giơ lên, lập tức màu sắc rực rỡ, sinh động như thật tức vĩ đường lang hà hư ảnh nhanh chóng tái hiện làm cái này linh thú hư ảnh xuất hiện thời điểm, nó vậy mà tự động cùng tiểu kiếm thân thể thiết lập lại cùng một chỗ, mà lại bên trong lò chất lỏng màu vàng tại lúc này tựa hồ nhận nào đó loại hô ứng, vậy mà tự động chậm rãi ngược dòng hướng tiểu kiếm thân thể, cái này là bên trong lò dẩm dạm pháp trận lần lượt thắp sáng, lập tức để tiểu kiếm chấn kinh một màn xuất hiện, đỉnh bên trong là như lưu ly dịch thể vậy mà từng điểm thẩm thấu tiến tức vĩ đường lang hà linh thú hư ảnh bên trong một màn này để tiểu kiếm hô to thần kỳ đã lâu như vậy, tước vĩ đường lang hà đều vinh viễn là hư ảnh. thấy được, sờ không được. vậy mà lúc này, cái này hổ phách lưu ly bình thường dịch thể vậy mà có thể đụng chạm đến linh thú hư ảnh, quả thực chưa từng nghe thấy. cái này là linh hư thủy, Khương hạc niên giải thích nói, là huyết mạch tiến giai một trong tài liệu trọng yếu. chỉ có ngươi sắp đột phá đến tứ phẩm thời điểm, linh hư thủy mới có thể đụng chạm đến ngươi linh thú hư ảnh. đồng thời tại đỉnh lô luyện tạo hạ, từng điểm tiến vào ngươi linh thú bên trong, từ đó thực hiện tiến lên giai. Ngươi lúc này mới tam phẩm, linh thú không có thực thể, cho nên mới hội phiền toái như vậy. Chờ ngươi đằng sau lục phẩm cấp B huyết mạch tiến dài đến cấp thá huyết mạch thời điểm, bởi vì linh thú đã có thực thể, lúc kia liền không cần cái này dạng.